c h ư ơ nghe p u phu thân tin. thân tin. Thân Chương h luận. n g yêu nói n g ư ơ i thi đậu đế quốc hoàng gia học viện ta cảm thấy cao hứng phi thường cũng vì có ngươi dạng này ưu tú nhi t ử cảm thấy tự hào lúc trước mẫu thân ngươi lựa chọn mang ngươi rời đi là chính xác nàng là một vị phi thường có thấy xa nữ nhân rất rõ ràng dạng gì hoàn cảnh lớn lên đối với ngươi mới là tốt nhất hiện tại ta dưỡng thành mỗi ngày xem báo chí thói quen bởi vì cơ hồ mỗi ngày đều có thể ở phía trên thấy được nàng tin tức liền phản phất nàng như cũ tại bên cạnh ta bình thường chỉ là nàng đối với ngươi bảo hộ thật sự là quá tốt rồi tất cả mọi người chỉ biết là h ẹ n có một đứa con trai cũng không biết hắn chính là ngươi đến mức ta chỉ có thể từ h ẹ n cho ta viết trong thư hiểu rõ ngươi một chút tin tức lúc đầu y theo ta cùng h ẹ nước định ta là không thể một mình liên hệ ngươi nàng sợ sệt ngươi thụ ta ảnh hưởng tiếp nhận gia tộc truyền thừa trở thành một cái không bị người ưa thích vong linh pháp sư nhưng là gần nhất gia tộc trong mộ viên xuất hiện một chút chuyện kỳ quái thân là cựu nhật chi phối giả cỡ lầu gia tộc vị cuối cùng người thủ mộ ta nhất định phải mở ra mộ viên tiến vào xem xét nếu như ta tử vong hoặc mất tích phong thư này sẽ ở bốn năm sau ngươi tốt nghiệp đại học thời điểm đưa đến trong tay của ngươi là kế thừa gia tộc hay là để cựu nhật chi phối giả biến mất tại trong dòng chảy lịch sử bốn do ngươi lựa chọn yêu ngươi phụ thân h ệ tần thực linh đồ cựu nhật chi phối giả cơ lầu ngày sáu tháng bốn ă m một nghìn tám trăm sáu mươi chín nhưng là gần nhất gia tộc trong mộ viên xuất hiện một chút chuyện kỳ quái thân là cựu nhật chi phối giả cơ lầu gia tộc vị cuối cùng người thủ mộ ta nhất định phải mở ra mộ viên tiến vào xem xét nếu như ta tử vong hoặc mất ích, phong thư này sẽ ở bốn năm sau ngươi tốt nghiệp đại học thời điểm đưa đến trong tay của ngươi là kế thừa gia tộc hay là để cựu nhật chi phối giả biến mất tại trong dòng chạy lịch sử bốn do ngươi lựa chọn yêu ngươi phụ thân h ệ tần thực linh đồ cựu nhật chi phối giả cờ lầu ngày sáu tháng bốn ă m một nghìn tám trăm sáu mươi chín chương hai sau cùng cựu nhật chi phối giả chương hai sau cùng cựu nhật chi phối giả vinh diệu thệ ngôn đế quốc tây bắc k hố đức hành t ỉ n h tại bằng thẳng trên cánh đồng b ắ n á t một hàng tiểu mới hơi nước xe lửa phun ra khói đặc nhanh chóng lao vụt dọc đường những động vật còn không quen đầu này trước đây không lâu mới xuất hiện khổng lồ q á i thú n h a nhau tại to g i tiếng còi hơi bên trong hoảng hốt chạy thục mạng làm đế quốc x a xôi nhất địa vực rất nhiều tại phương đông duyên hải rất thường gặp hơi nước khoa học kỹ thuật sản phẩm ở chỗ này hay là vật hy hãn r a xanh trong xe hành khách cũng nhiều là lần đầu tiên cưới loại này tân tiến nhất phương tiện giao thông mấy ngày hành t r ì n h sau hay là rất mới lạ nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh không giống với chen trúc lại tràn ngập các loại hôn t ạ n mùi phổ thông đầu xe xe lửa t r u n g đoạn có chuyên môn là những người giàu chuẩn bị xe sang trong hàng chỉ cần phát huy một chút tiền giấy năng lực liền có thể thu hoạch được một gian thuộc về mình toa thất luận một người ngồi tại chuyên thuộc về chính mình toa trong phòng trên mặt bàn để đó một chén cà phê nóng hồi cầm trong tay hôm nay phần báo chí l ậ t xem trang đồ bốn minh nhật trọng công mới khai phá hạng nặng hơi nước vận chuyển hành khách phi thuyền hoàn thành sau cùng phi hành khảo thí minh nhật tập đoàn tổng giám đốc hệ nữ sĩ tuyên bố kiểu mới hạng nặng hơi nước vận chuyển hành khách phi thuyền đăng ký tên là cự kình minh nhật thiên không giao thông công ty đã đưa đi bốn mươi chiếc cự kình phi thuyền đơn đặt hàng tin tưởng loại này một lần có thể cưỡi hai trăm sáu mươi lăm tên hành khách phi thuyền có thể cực lớn tăng cường minh nhật thiên không giao thông tại ngành nghề bên trong sức cạnh tranh có cung đình nhân viên lộ ra tin tức hoàng gia quân sự ủy viên hội đang tìm kiếm cùng minh nhật trọng công hợp tác tại cự Nếu k h ô n n g có cái xem hết à y t h ì t r a nữ g trang chung nghiên hạng ngạch bảng. đầu đầu đầu quý cứu tin tức liền lật ra trang kế tiếp trí nhật tải tư tư tới Tiếp tục liền minh kim hội cái mới cái kim kim Hải hẹn n chức cơ học cao ước ra khoa khoa kế kỹ báo mụ, ở sĩ cự tuyệt sĩ cổn bá tức cầu hôn nàng lại một lần nữa công khai tuyên bố mình đã lấy chồng cũng rất yêu trượng phu của mình cùng ủ a mình c n h i tử thế nhưng là không ai thấy qua h n trượng phu cùng n h i tử đây là hệ nữ n sĩ là cự tuyệt những cái k ê u ngấp nghẽ nàng sáng tạo đế quốc thương nghiệp người mà lập hoa ngôn sao tiếp tục Hải hệ nữ tuyên sĩ vì cho lần này tranh cử đế quốc nghị hội nghị viên tạo thế mẫu thân thật sự là làm ra lớn bao nhiêu tin tức bản thân nàng cũng là bận bịu tham gia các loại hội nghị cùng hoạt động ngay cả mình nhi từ tốt nghiệp sự tình cung bên luật đem báo chí bung xuống con mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xa xôi đế quốc tây bắc không nhìn thấy quá nhiều hiện đại đồ vật cũng có được cao lầu san sát đô thị không có hương thổ phong mạo liên miên trên thảo nguyên một con sông lớn an tịnh chạy xuôi liên miên bảy dê và bảy bò nhàn nhã ăn cỏ nuôi súc vật những mục dân ngồi trên lưng ngựa ngựa đầu nhìn xem chạy vội xe lửa đường chân trời phương xa xuất hiện một cái chấn nhỏ đó chính là luật đích đến của chuyến này hô gờ c h ấ n luật nhớ kỹ chính mình lần trước về hộ gờ c h ấ n hay là mười tuổi thời điểm khi đó mẫu thân sinh ý đã xuất hiện vấn đề nàng không thể không mang theo tuổi nhỏ chính mình tới tìm cầu phụ thân che chở phụ thân không có hỏi thăm vấn đề gì liền chứa chấp lúc trước kiên quyết rời đi cái nhà này mẫu thân cũng đem chính mình tất cả t í c h xúc cho nàng đối với tuổi nhỏ chính mình tới nói đoạn kia tuyệt đối là một l bởi vì cờ luật thu đến g tin sau tướng do dự phải trăng trở về dù sao mẫu thân nghiêm lệnh cấm chế mình cùng phụ thân liên hệ vì không để cho mình cỡ lầu gia tộc huyết mạch tất tỉnh nàng thậm chí đều không cho phép chính mình học tập ứng dụng ma pháp vong linh không thuộc về thời đại này nó để cho ngươi phụ thân một thế cô độc ngươi tuyệt không thể lại lương đeo nguyền rộ này nhưng là đoạn thời kỳ này mẫu thân chẳng quan tâm để luật không khỏi dâng lên phản nghĩ tâm hắn quyết định giấu giếm mẫu thân về cờ lộc trang viên nhìn xe bốn xe lửa tiến vào h ồ g ờ trấn c h ạ m điểm đỗ xuống xe lửa luật không có tại trong trấn du lãm mà là trực tiếp mướn một chiếc xe ngựa tiến về cờ lộc trang viên cờ lộc trang viên ở vào bên ngoài trấn phía tây trong một khu rừng rậm rạp tiến vào rừng chỗ sâu có một tầng nhàn nhà xương mỏng bao phủ cây cối toàn bộ đều là màu đen ngay cả lá cây đều là màu đen còn có phảng phất là thuốc thít bình thường u minh thanh tại tứ phía quanh quẩn tăng thêm tăng kinh khủng sắc điệu đến nơi đây sa phu nói cái gì cũng không hướng đi về trước hắn cự tuyệt luật tăng giá đem người bông xuống nhanh chóng lưu lại luật dẫn theo dương hành lý nhìn xem chung quanh bị sương mù bao phủ rừng rậm có chút mờ mịt không có đường cũng không biết phương hướng nên đi chạy đi đâu luật nhớ tới lần trước mẫu thân mang chính mình đến tị nạn lúc trắng cảnh bọn hắn đã từng đối mặt đồng dạng tình huống thế là luật đối với mê vụ cao d ọ c h ô ta là luật thoái cốt cựu nhật chi phối giả cờ l ã o báo lên gia tộc của mình danh hào sau trong rừng u minh thanh lập tức bỏ dở mê vụ hướng hai bên kéo ra hiện hiện một đầu trực tiếp thông đạo luật dẫn theo dương hành lý dọc theo mê vụ thông đạo đi về phía trước ước chừng đi một cây số một tòa khổng lộ trang viên xuất hiện ở trước mắt trang viên bên ngoài là một đạo do đá hoa cương tu kiến tường đây trên tường rào cắm đầy trắng lếu xương đầu cao ngất lưới sắt trên cửa có màu đen đám x ư ơ n g mù ở phía trên du t h o á n xuyên t h ấ u qua khe hở có thể nhìn thấy bên trong tòa kia âm trầm kinh khủng lâu đài cổ khi luật đi đến lưới sắt trước cửa thời điểm cửa tự động mở ra một vị người mặc thân sĩ phục áo sơ mi trắng đánh lấy nơ khô lâu từ bên trong nên đón t i ề n đến hắn cung kính hướng luật hành lễ hoan n ê n h về nhà ta luật thiếu ra ngươi là luật quên đi bộ xương này danh tự khô lâu từ luật trong tay tiếp nhận dương hành lý lại tự giới thiệu mình ta là cờ luật trang viên quản gia ngài có thể gọi ta mau vào đi trang viên bọn nô bục đều đang mong đợi chúng ta tân chủ nhân đến luật đi theo khô lâu quản gia hướng trong trang viên đi nói ra ta còn không có quyết định kế thừa cờ l ầ o gia tộc khô lâu quản gia dừng lại một chút không khỏi ảm đạm nói ra đây là quyền lực của ngài luật thiếu ra vong linh đã sớm không bị thế giới này chỗ tiếp nhận đã từng tới b á i phòng cờ lập trang viên người có thể xếp tới hồ g ở chấn mà bây giờ hồ g ở chấn nhiều lần đưa ra muốn hủy trừ nơi này bởi vì các dân chấn cho là tràn ngập vong linh trang viên ảnh hưởng thôn chấn phát triển có lẽ hẳn là kết thúc luật nhìn xem quản gia bút kia thẳng sống lưng sập một chút h ắ nếu b i t n ế như m lựa chọn kế thừa cỡ lầu trang viên chính mình sẽ lưng đeo quá nhiều đồ vật cũng nhất định sẽ gây mẫu thân sinh khí luật nói sang chuyện khác nói ra phụ thân là làm sao mất tích cố sự này cũng có chút dài quá cột phất tay lực lượng vô hình đẩy ra lâu đài của cửa hắn mời nói thiếu ra ngươi ngồi thời gian dài như vậy sẽ lửa cũng đã mệt mỏi ngài bọn người hầu ngay tại vì ngài chuẩn bị đồ ăn ngài có thể một bên ăn cái gì một bên nghe ta vì ngài giảng thuật bốn năm trước chuyện phát sinh đồ ăn đều là chính chúng ta chủng tiến vào lâu đài cổ là rộng rãi đại sành trên vách đá hai bên thiêu đốt ánh n ế n phát ra u sắc ánh sáng một chút hơi mở bóng dáng từ ánh sáng bên trong hiện lộ ra bọn chúng lại biến thành một sợi khói xanh tiến vào trưng bày tại ánh n ế n dưới từng bộ kim loại toàn thân giáp bên trong tại mũ giáp trong khe hở con mắt màu xanh lục mở ra tất cả giáp cụ cùng một chỗ đứng thẳng người ngừng lên một chút người hầu trang phục u linh từ lâu đài cổ các ngọ ngách xuất hiện bọn hắn tụ lại tại hai bên cùng nhau hướng luật hành lễ hoan nghênh luật thiếu gia về nhà luật nhớ kỹ chính mình lần thứ nhất nhìn thấy dạng này c h i ế n trận thời điểm bị bị hù nao g nao g khóc lớn hiện tại lần nữa nhìn thấy bọn hắn trên thân ý nguyên không khỏi lên một lớp da gà hắn rất lý giải lúc trước mẫu thân vì cái gì mang theo còn tại trong tã tạ lót chính mình rời đi cái nhà này vong linh hoàn toàn chính xác không bị bình thường thế tục xem tiếp nhận quản g i a cột phát giác được dạng này nên đón nghi thức không bị luật thiếu gia ưa thích lập tức đối với vong linh những người làm răn dạy các ngươi những này không có quy củ da hỏa Về sau gia. nhanh xuất thiếu chuẩn không kinh cho phép đột nhiên xuất hiện kinh hại đến thiếu gia. Nữ trưởng, bức c đột đi chuẩn bị ơ một trưa, rượu lại đi hầm rượu cầm m b ì người h chủ nhân chân n t r ợ u đỏ. Một n g ư mặc trang phục nữ bộ cũ linh hành lễ là c ộ tiên t sinh xin mời thiếu gia ngài lúc trước hướng phòng ăn chờ một lát chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đem ngài cơm t r ư a chuẩn bị kỹ càng ăn. Tốt. Cột đem dương hành người nó chuẩn nghỉ ngơi gian lấy quá Tốt. Cột một thiếu cho cái đem để đi gia hậu, lý bị luật thiếu gia trở về kế thừa trang viên chúng ta cũng không cần lo lắng nơi này bị thôn chấn hủy nhà người cao hưng quá sớm phu nhân tuyệt đối sẽ không để thiếu gia kế thừa cỡ lầu gia tộc nếu như nơi này bị dỡ bỏ chúng ta có thể đi chỗ nào đi chỗ nào người nghĩ nhiều lắm tại dỡ bỏ tòa trang viên này trước đó sẽ có vị thầy xua ma đem chúng ta toàn bộ xử lý vĩ đại cỡ lầu gia tộc cứ như vậy phải biến mất sao vậy đại khái chính là vận mệnh bốn luật ngồi tại b à n ă n chủ vị đám nữ buộc lui tới rất nhanh liền mang lên phong p h cơm chưa cỡ lầu gia tộc ở chỗ này có được một mảnh đồng ruộng đám vong linh sẽ đem trồng trọt ra lương thực bán được trong trấn đ ổ i tiền dùng cho trang viên thường ngày giữ gìn quản gia cột là luật rót một chén rượu đỏ nói ra đây là chính chúng ta trồng trọt bồ đảo nhưỡng đi ra rượu chủ nhân hàng năm đều sẽ đem tốt nhất rượu đỏ lưu lại chứa đựng đứng lên hắn một mực hy vọng có thể cùng ngài cùng một chỗ nhấm nháp luật bưng chén rượu lên nếm thử một miếng ngọt nào g thuần hương còn mang theo một chút thanh lương cảm giác có một phong vị khác sau đó hắn đối với cột nói ra hiện tại có thể nói phụ thân của ta là thế nào mất tích sao cột nói ra, thiếu ra ngài biết luật ăn tổ r thượng đã từng rộng rãi qua cỡ lầu tổ tiên từng nắm trong tay vong linh đại quân đi theo đế quốc khai quốc hoàng đế chính chiến hiện tại vinh diệu thệ ngôn đế quốc có được lớn như vậy cương thổ trong đó có c ờ l ã o gia tộc một phần công lao lúc kia có thể tùy ý triệu hoán không chế vong linh cỡ lầu gia tộc phong quang vô hạn bởi vậy mỗi cái cỡ lầu gia tộc trực hệ từ đệ xuất sinh liền ngậm lấy thị vàng không cần bỏ ra quá lớn cố gắng liền có thể trở thành có thụ tôn kính vong linh pháp sư nhưng mà có một ngày cỡ lầu gia tộc trong mộ viên xuất hiện dị thường một chút không phải vong linh khoái vật đột nhiên xuất hiện bọn chúng công kích trong mộ viên vong linh không ngừng đè ép vong linh không gian cỡ ũ n thành n n g tạo ă lào gia tộc đã từng tổ chức lực lượng tiến vào mộ viên tiêu diệt những quái vật này thế nhưng là những quái vật này bị giết chết sau sẽ rất nhanh xuất hiện lần nữa cỡ lào gia tộc liên tục bại lui từng tầng từng tầng thất thủ cuối cùng bị mất gia tộc mộ viên không có liên tục không ngừng vong linh có thể triệu hoán không dùng chi không kiệt tử vong năng lượng đã từng phong quan g cỡ lào gia tộc nhanh chóng suy bại về sau liền ngay cả công tức danh hiệu cũng bị đế quốc thu hồi lại theo sự phát triển của thời đại vong linh pháp sư từ được người tôn kính biến thành bị chắn ghét cỡ lào gia tộc cuối cùng biến thành bộ g á n g này gia tộc truyền thừa sắp đoạn、tuyển. luật rất kiên nhẫn nghe cột kể x o n g g i a tộc sử sau đó nói ta học lịch sử nói cho ta biết có nhiều thứ nhất định sẽ bị thời đại vứt bỏ cho dù ta kế thừa cỡ lầu gia tộc đại khái cũng sẽ không thay đổi cái gì phụ thân trong thư nói gia tộc trong mộ viên ra một chút tình huống ngươi biết bên trong đã xảy ra chuyện gì sao cột trả lời chủ nhân nói gia tộc trong mộ viên xuất hiện rất nhiều người không biết bọn hắn từ chỗ nào đi vào bọn hắn tựa hồ không giống chúng ta người của thế giới này chủ nhân còn nói những người này tiến vào ở gia tộc trong mộ viên sẽ điên cuồng công kích mỗi một cái bọn hắn nhìn thấy quái vật mà lại bọn hắn bị quái vật giết chết sau sẽ còn phục sinh phục sinh sau sẽ tiếp tục chạy về tới giết quái vật bọn hắn toàn bộ ngày 24 giờ không gián đoạn giết quái vật đại bộ phận quái vật vừa xuất hiện liền bị trong nháy mắt giết chết những người này là tranh đoạt quái vật xuất hiện khu vực sẽ còn chém giết lẫn nhau đơn giản chính là điên rồi gia tộc trong mộ viên là hỗn loạn tư mừng chủ nhân nhiều lần tiến vào gia tộc mộ viên điều tra những người này đến từ địa phương nào bọn hắn điên cùng như vậy giết quái vật lại là vì cái gì luật không khỏi bị treo lên lòng hiếu kỳ phụ thân cha được cái gì chủ nhân nói những người này tự xưng là người chơi chỉ là chủ nhân lần thứ năm tiến vào gia tộc mộ viên sau liền không có trở lại một à này nào vào chúng có cựu chi cho cách những linh không nhật phối phép không vong bên tiến giả gia ta tại t dưới, c mộ mới viên vậy bởi ạ i cái h nhân tích chủ nhân cho thiếu giang ải. Chương 4, người chơi, phải、cốt. Chương 4, người chơi, ủ năm tin giang người người Người mất đem Một cốt. cốt. chơi. c sau, lưu lại gửi ải. phải từ khơi dậy luật không có trước bất kỳ ai nhắc lên một đoạn ký ức đoạn ký ức kia phát sinh ở một thế giới khác phản phất là chính mình một nhân sinh khác cho tới nay luật đều coi là trí nhớ kia chỉ là một trận hoang đường n g u cảnh thế nhưng là người chơi còn có phụ thân đối với người chơi cổ q á i hành vi miêu tả tựa hồ muốn nói rõ những ký ức kia có thể là thật luật đình chỉ dùng cơm hắn nguyên bản đối với kế thừa gia tộc cũng không có quá nhiều hứng thú lần này tới cỡ lựa trang viên chủ nếu là đối với mất tích phụ thân lo lắng một mục đích khác là muốn thông qua phương thức này gây nên m â u thân đối với mình chú ý hiện tại biết được phụ thân là ở gia tộc trong mộ viên mất tích mà lại gia tộc trong mộ viên lại có cái gọi là người chơi để luật cuối cùng quyết định ta như thế nào mới có thể tiến vào gia tộc mộ viên luật mặc dù tại hỏi thăm nhưng hắn k ỳ thật đã biết đáp án quản gia cột cũng như dự liệu trả lời trở thành cỡ lào gia tộc một thành viên mở ra cựu nhật chi phối giả huyết thống mà lại làm hiện tại gia tộc tồn thế một vị duy nhất thành viên dòng chính ngài cũng đem kế thừa cớ lậu gia tộc hết thảy có vinh quang cũng có trách nhiệm vì tìm kiếm đáp án luật không do dự trả lời tốt ta ta nguyện ý một lần nữa trở lại cớ lậu gia tộc kế thừa gia tộc vinh quang thực hiện gia tộc trách nhiệm lúc này cột mở lớn miệng biểu hiện hắn là như thế nào chấn kinh mặc dù hắn rất hy vọng thiếu gia kế thừa cớ lậu gia tộc nhưng hắn cũng rõ ràng khả năng này đến gần vô hạn là không thiếu gia cùng lao ra gặp mặt số lần một bàn tay đều có thể đếm đi qua chưa nói tới sâu bao nhiều tình cảm mà phu nhân là tuyệt đối sẽ không cho phép thiếu gia trở thành một cái vong linh pháp sư. bởi vậy nghe tới thiếu gia đáp ứng kế thừa gia tộc thời điểm c ộ t ngược lại thuyết phục thiếu gia ngài quyết định này sẽ để cho phu nhân không cao hứng mặc dù chúng ta đều hy vọng ngài có thể trở về nhưng cùng vong linh làm bạn sẽ cho ngài nhân sinh tương lai mang đến rất nhiều phiền phức luật bưng lên rượu đỏ hướng vào tại dư vị tư vị trong đó so đối với cột trả lời ta sẽ nghĩ biện pháp hướng mẫu thân giải thích ngươi nói cho ta biết như thế nào tiến vào gia tộc mộ viên là có thể cột nhìn xem luật sau đó một chân quỷ xuống cung nên cờ lập trang viên tân chủ nhân trở về giờ khác này toàn bộ lâu đài cổ phảng phất đang sống chấn động trong trang viên tất cả vong linh đạt được tin tức này tất cả đều mặt hướng luật phương hướng quỳ xuống cùng một chỗ hô to cung nên cờ lập trang viên tân chủ nhân trở về ngoài trang viên khu rừng bên trong mê vụ càng đậm đã v u hồn dùng bọn chúng đặc thù giọng điệu hát trang nghiêm ca khúc trang viên trên tường rào đầu lâu toàn bộ mở ra hàm xương lộ ra dáng tươi cười bốn sợi khói đen từ lâu đài cổ bốn góc tháp lâu nhọn dâng lên tại lâu đài cổ trên không gờn quanh tổ hợp thành một cái cỡ lớn lục mang tính pháp trận trang viên phạm vi bên trong hết thể thực vật trong nháy mắt khô héo tất cả động vật trong nháy mắt mất mạng đại quy mô dị tượng thậm chí ảnh hưởng đến mấy cây số bên ngoài hồ gợi trấn âm h à n gió quét ngang khu phố trong lòng của mỗi người đều cảm nhận được đột nhiên kinh dị các dân chấn cũng không khỏi nhìn về phía c ờ l ậ c trang viên phương hướng đều cảm thấy tựa hồ có bất hảo sự t ì n h đ a n g ở nơi đó phát sinh rất nhiều trong lòng người nghĩ đến nhất định phải nhanh đem c ờ l ậ c trang viên dỡ bỏ lúc này ở c ờ l ậ c trang viên lâu đài cổ trong nhà ăn một viên điêu khắc vong linh phủ văn chiếc nhẫn nằm tại luật trong lòng bàn tay hắn nhớ ký phụ thân trên ngón tay cũng mang theo đồng dạng chiếc nhẫn quản gia đứng lên cung kính nói chủ nhân ngài trên tay chính là cựu Nhật chỉ phối giả giới chỉ. đeo nó lên ngài liền có thể kích phát cựu n h ậ t chi phối giả huyết thống cũng có thể tùy thời tiến vào g i a tộc b ộ viên ta cuối cùng nhắc nhở ngài đeo nó lên liền không thể bị lấy xuống ngài lúc này thay đổi chủ ý còn kịp ta làm việc từ trước tới giờ không hối hận luật đem cựu n h ậ t chi phối giả giới chỉ đeo tại tay trái trên n g ó n t r ỏ sau đó cũng cảm giác được trong cơ thể mình huyết dịch lập tức như là đ ọ n lại bình thường nhiệt độ cơ thể giảm xuống nhịp tim chậm lại tất cả biểu hiện sinh mệnh đều là nhanh chóng yếu bớt phản phất lập tức liền sẽ chết đi bình thường mà luật lại cảm thấy ý thức của mình lại là cực đoan thanh tịnh tinh thần lực nhanh chóng bành trướng tại đạt tới một cái điểm giới hạn thời、điểm. Đột ngay sau đó khổng lồ ma pháp trận trong thời gian cực ngắn co vào hội tụ thành một đạo quang trụ màu đen bắn xuống đến xuyên qua tầng tầng đề nghị cải thành trần nhà giống như một đạo tia chấp màu đen từ luật mi tâm chui vào ngay tại sắp chết trong trạng thái l u ậ n đột nhiên hít một hơi biểu hiện sinh mệnh khôi phục nhanh chóng hết thể đều khôi phục bình thường phản phất cái gì cũng không có xảy ra bình thường có thể luật có thể cảm giác được rõ ràng trong thân thể của mình nhiều một chút trước kia không có đồ vật một cỗ năng lượng tại trong mạch máu chạy xuôi mang theo sinh mệnh của âm lãnh đó phải là vong linh pháp sư thi pháp cần năng lượng tử vong đồng thời trong ý thức còn nhiều thêm một cánh cửa như là phần mộ cửa mộ luật ở trong ý thức đi đụng và o bốn cửa mộ liền tại bên cạnh bàn ăn xuất hiện cũng chậm rãi mở ra bên trong là một đầu thật dài mộ đạo luật đứng lên đang muốn tiến vào gia tộc mộ viên quản gia cuộn vội và nói xin chủ nhân cho phép ta bồi ngài tiến vào gia tộc mộ viên hiện tại không biết gia tộc trong mộ viên là trạng thái gì một khi gặp được nguy hiểm ta liều chết cũng sẽ bảo hộ chủ nhân ngài trở về. luật nhìn xem cửa mộ sau đen kịt mộ đạo không biết đằng t r ư ớ c có nguy hiểm nào đó đang chờ chính mình ta ố t t ngươi theo giúp ta đi vào là chủ nhân ta vì ngài dẫn đường quản gia cột dẫn đầu đi vào mở ra cửa mộ luật cùng đi theo đi vào cửa mộ đóng lại ngược lại có không rõ nơi phát ra ánh sáng đem mộ đạo chiều sáng mà mộ đạo không nhìn thấy cuối cùng lúc này cột nói ra chủ nhân chúng ta bây giờ tại thông hướng gia tộc mộ viên tiểu thế giới không gian trong hành lang ước chừng đi một trăm mét liền sẽ đến mộ viên tầng thứ nhất cỡ lầu gia tộc mộ viên tổng cộng có tầng bảy theo thứ tự là khô lâu mê cúng hành thi mộ địa hồn xâm lâm hấp huyết quỷ lăng mộ thi vu tế đản kỵ sĩ cung điện cốt long trì mỗi một tầng đều có một vị chung với cỡ lào gia tộc khủng bố kỵ sĩ trấn thủ chỉ là quái vật x â m lấn làm mỗi tầng mộ viên sinh ra năng lượng tử vong không cách nào cung cấp nuôi dưỡng trấn thủ khủng bố kỵ sĩ bởi vậy bọn chúng đều lâm vào ngủ đông bên trong luật một bên nghe quản gia cột đối với gia tộc mộ viên giới thiệu một bên nhìn xem tiến vào mộ viên sau liền xuất hiện quen thuộc cửa sổ trò chơi hoan nghênh đi vào anh hùng thế giới mời làm ngài nhân vật trò chơi mệnh danh thừa nhận làm nhân tộc xin mời lựa chọn ngài nghề nghiệp nhân vật thành lập dị t h ư ờ n g nghề nghiệp không thể tuyển thừa nhận làm vong linh pháp sư nhân vật ban đầu thuộc tính tạo ra hoạt tất nhân vật t o à i q u ố t chủng tộc nhân tộc nghề nghiệp vong linh pháp sư đẳng cấp một huyết thống cựu nhật chi phối giả cựu nhật mộ viên chủ nhân đối với vong linh thống ngự giá trị nhu cầu giảm xuống tám mươi phần trăm đối với cựu nhật mộ viên vong linh thống ngự nhu cầu giảm xuống một trăm phần trăm vong linh hệ pháp thuật hiệu quả tăng lên năm mươi phần trăm sở trường sơ cấp vong linh ma pháp sinh mệnh năm trăm công kích năm không ảnh hưởng chiến kỹ lực công kích phòng ngự năm không ảnh hưởng lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực thống ngự năm không ảnh hưởng thống xoáy số lượng của quân đội cùng chất lượng ma pháp trí tuệ năm không ảnh hưởng pháp thuật hiệu quả cùng ma năng tự do điểm thuộc tính không chiến kỹ không pháp thuật không trang bị có nẹt b 3 2 h ì n h súng ngắn ổ quay minh nhật thương pháo thiết kế cục thiết kế minh nhật vũ khí hạng nhẹ công nghiệp sản xuất chuẩn bị đạn sáu phát có thể phát xạ thông thường đ ạ n dược có thể phát xạ phụ ma đ ạ n dược gián b i ể n chiến đấu t r y thủ đế quốc hoàng gia ma pháp nghiên cứu viện thiết kế đế quốc hoàng gia áo giáp nhà máy sinh sản sắp bén xuyên giáp phụ ma mang theo tê liệt độc tố bốn ở chỗ này là một lời giải thích gia tộc mộ viên là huyết thống mở ra không phải cửa vào tại trong trang viên phía sau có rất nhiều thư hữu hiểu lầm c h ư n ă m mới vào thế giới trò chơi c h ư n ă m mới vào thế giới trò chơi đây coi như là tình huống gì luật nhìn trước mắt quen thuộc vừa xa lạ cửa sổ trò chơi trong lòng không khỏi nhiều càng nhiều nghi vấn quen thuộc là bởi vì trong não có loại này trò chơi ký ức trong ngộng hoặc là tại một nhân sinh khác kinh lịch bên trong chính mình đã từng làm người chơi chơi qua tương tự trò chơi lạ lẫm là bởi vì trong trí nhớ không có trò chơi này bất luận cái gì tư liệu không biết càng đi về phía trước gặp được cái gì luật đưa ánh mắt nhìn về phía đằng trước dẫn đường quản gia cuột một chút tư liệu bày biện ra đến nhân vật quất chủng tộc vong linh khô lâu nghề nghiệp khô lâu pháp sư đẳng cấp hai mươi chín thế lực cựu nhật mộ viên tại cựu nhật mộ viên trong phạm vi thế lực toàn thuộc tính đề cao mười phần trăm sở trường sơ cấp h ắ cá ma m pháp sinh mệnh hai nghìn bốn trăm ba mươi công kích hai trăm sáu mươi phòng ngự hai trăm bốn mươi ba ma pháp trí tuệ bốn trăm sáu mươi bảy chiến kỹ bán vọt ma pháp tâm linh bạo kích bạo liệt hỏa đạn linh hồn hậu thuẫn trang bị xương ngón tay ma trượng cỡ lậu gia tộc chuyên v ị khô lâu pháp sư thiết kế ma trượng có thể thay thế xương ngón tay lắp đặt nơi tay trên lòng bàn tay pháp thuật hiệu quả tăng lên 5% hắc á m loại pháp thuật hiệu quả tăng lên 5%. c ó n n t a 12 súng ngắn ổ quay minh nhật thương pháo thiết kế cục thiết kế minh nhật vũ khí hạng nhẹ công nghiệp sản xuất chuẩn bị đạn sáu phát có thể phát xạ thông thường đạn dược thống ngự nhu cầu hai hãng cựu nhật chi phối giả 220. luật xem hết quản gia của tổ tính không nghĩ tới thực lực của hắn đã vậy còn quá lợi hại đ hơn g nữa h i loại ê n trên còn tìm đến tốt nhất súng ống sư giáo chính mình các loại súng ống dỡ hàng cùng xạ kích kỹ xảo chỉ là trò chơi này tựa hồ chỉ có thể phân biệt làm trang bị súng ống lại phân biệt không ra súng ống kỹ xảo sử dụng bốn tiếp lấy luật lại xem một lần cửa sổ trò chơi những chức năng khác đại bộ phận công năng là có thể sử dụng bao quát người chơi ba mươi sáu nghiên cứu không gian bao mà lui ra trò chơi tuyển hạng thì làm màu s á m không cách nào sử dụng trạng thái mà khác nhiều hơn một cái trở về cựu nhật mộ viên tuyển hạng ngay tại luật quen thuộc cửa sổ trò chơi thời điểm hắn cảm giác chính mình phản phất xuyên thấu một tầng vô hình cách ngăn cảnh tượng trước mắt cũng biến hóa bộ dáng n g ư ờ i đã tiến vào cựu nhật mộ viên khô lâu mê c ù n g chủ nhân chúng ta đến khô lâu mê cung sau đó chính là đại lượng tin tức như là sóng triệu bình thường từ nói chuyện p h i ế cột bên trong dũng manh tiến ra giá cao nhất thu mua nhỏ hạt h ta đã thiết hàng tốt đến trả tiền công năng có ca ca mang m ộ i m ộ i thăng cấp sao có thể giọng nói đáng nhìn nhiều lần san hô đỏ phòng làm việc bảo mẫu cấp kéo cấp du lịch thức thăng cấp ta cốt lăng nhiên công hội triệu người tiến công hội liền phát trang bị mỗi ngày có cao cấp người chơi mang qua phó bản bán ra thông xoáy nhu cầu một trăm sáu mươi năm điểm khô lâu dũng sĩ thực phẩm dong binh tuyệt đối đừng bỏ lỡ mang ra nói chuyện riêng hỏi giá không trở về bày l u ậ n lập tức mở ra kênh nói chuyện p h i ế t u y ề n hạng trải qua một trận câu tuyển thao tắc đem rác rời tin tức loại bỏ sau không chặt cuối cùng thanh tĩnh hắn cũng có tinh lực quan sát mình bây giờ vị trí địa phương phía sau là một mặt phá hỏng tường cao hai bên vách tường cách xa nhau có năm mét phía trước là trực tiếp thông đạo tại ước chừng mười lăm mét chỗ phía bên trái rẽ n mặt thông đạo độ cao có bốn mét gạch xây trên vách tường khảm rất nhiều thoái cốt trong khe gạch mặt không ngừng có lân hòa xuất hiện sau đó bốn phía trước trên mặt đất có một đại đoàn bùn nao h thư bình thường dưới mặt đất bừng lên bùn nao nhúc ních một phân thành hai quản gia cốt lập tức như lâm đại địch hắn ngăn tại luật phía trước đưa tay phải ra ngón t r ỏ một đoàn màu đỏ sập ánh sáng tại đầu ngón tay của hắn trước tụ tập chủ nhân coi chừng đây chính là sâm chiếm gia tộc mộ viên quái vợ tại cột lúc nói chuyện, hai đoàn bùn bọn chúng thân thể như là không có da lông lợn rừng trên lưng mọc ra hai hàng lỗ thoát khí không ngừng có màu đỏ ngọn lửa từ trong lỗ thoát khí mặt phun ra ngoài c ộ t đầu ngón tay ma pháp thành hình đang muốn đối với hai cái lợn rừng hình quái vật b ắ n ra m à vừa lúc này từ góc rẽ chạy tới bốn người bọn hắn mặc đối với lợn tới nói rất cổ điện áo giáp trong tay cầm kiếm thuẫn cùng m a trượng một cái bắt chuyện không đánh liền đối với hai cái vừa mới đi ra quái vật p h ó n g đi sau đó một trận kiếm chém ma phía sau quái vật chỉ tới kịp hét thảm một tiếng liền ngã trên mặt đất quái vật thi thể hóa thành hạt cát lại biến thành bột phân biến mất trên mặt đất l một cái chiến sĩ trang phục người nhanh chóng nhặt lên quái vật tuân ra tới đồ vật mặt khác ba người cùng một chỗ đem vũ khí chỉ h ư ớ n g luận cầm đầu là một người mặc pháp bảo màu đen ma mà pháp sư rất không khách khí đối với luật nói anh em chúng ta bốn người chạy một vòng vừa vặn đem mảnh này đổi mới quái thanh s o n g người đội chỗ khác đừng chậm trễ chúng ta thăng cấp quản gia cột đem đầu ngón tay tụ năng lượng tốt ma pháp nhắm ngay đối phương dùng âm lánh ngự a khí nói ra lập tức cho các người mạ o phạm hướng chủ nhân của ta xin lỗi nếu không thế nhưng là không đợi cột nói hết lời đối diện bốn người cùng một chỗ hết lên kinh ngạc âm thanh ba đây là cao cấp giông binh sao n đại đại bọn, bọn hắn ả m Cao c ấ không có áp ý luật để quản gia thu hồi ma pháp lui qua một bên lại cười lấy đối với bốn cái người chơi nói chúng ta lẫn nhau thêm hào hữu ta là vừa mới tiến trò chơi mới một cấp cái gì cũng đều không hiểu các ngươi dạy một chút ta Ca dạ, Thu Xoa Xoa, Lâm Đông Thích Khách. một phen giao lưu sau luận biết bốn người này đều là sinh viên năm thứ nhất ở tại một gian trong tộc xá yên vũ sơ hoa là bốn người bọn họ lao đại biết nhau đằng sau Luật yên vũ sơ hoa đối với hương hỏi t h á i cốt đại ca ngài cái này cao cấp giọng bình cần bao nhiêu thống xoáy điểm luật trả lời 220. t h o a lại nhiều tiếng hô kinh ngạc thống xoáy nhu cầu vượt qua một trăm điểm chính là c ự c phẩm do binh hai trăm là thuộc về anh hùng tái o cốt đại ca một cấp liền có hai trăm hai mươi thống xoáy nhu cầu anh hùng thăng cấp còn không cùng cưỡi tên lửa một dạng không đúng một cấp ban đầu thống xoáy mới năm mươi điểm tái o cốt đại ca sao có thể mang thống xoáy nhu cầu hai trăm hai mươi điểm anh hùng tái o cốt đại ca khẳng định có c ự c phẩm thêm thống xoáy đáng giá đạo cụ tái o cốt đại ca ngài anh hùng này là mua vẫn là bằng hữu tạo luật trả lời bằng hữu tạo tiên vũ sơ hoa hỏi toái cốt đại ca ngài người bạn này khẳng định là người chơi g i ả dặn kinh nghiệm là ai à? là bốn luật không biết phải làm thế nào trả lời c ộ t là phụ thân lưu cho mình thế nhưng là phụ thân ở nơi nào ngư yếu hoàn sen vào nói thêm bao như vậy thống xoáy đáng giá đạo cụ so cái này hai trăm hai mươi anh hùng còn đáng tiền toái cốt đại ca bằng hữu khẳng định rất lợi hại nói không chừng còn tại trên bảng xếp hạng đâu chương sáu bảng xếp hạng thứ nhất chương sáu bảng xếp hạng thứ nhất bảng xếp hạng trải qua bốn người nhắc nhở luật chú ý tới mình cửa sổ trò chơi bên trên bảng xếp hạng thiệt hạng mở ra bốn là người chơi bảng xếp hạng đẳng cấp ghi chép toàn trò chơi đẳng cấp xếp tại trước m ộ ư ơ i không không không vị người chơi trước mắt trong trò chơi người chơi đẳng cấp cao nhất là bảy mươi năm cấp người chơi tên gọi bốn khi luật nhìn thấy đẳng cấp thứ nhất người chơi danh tự lúc con ngươi không khỏi đột nhiên co vào thực linh đồ vậy mà cùng phụ thân ra tộc cần danh một dạng là trung hợp trùng tên hay là bốn luật mang tâm tình thấp phỏm điểm chúng thực linh đồ danh tự bán ra trong tuyển hạng có gửi đi tin nhắn cá nhân một hạng lựa chọn gửi đi tin nhắn cá nhân đưa vào ta là luật ở gia tộc bộ viên gửi、đi. nếu như thực linh đồ không phải phụ thân đối phương thu đến dạng này tin tức khẳng định là không hiểu ra sao nếu như hắn là phụ thần bốn thực linh đồ hồi tin tức luật mang theo tâm tình kích động mở ra vị trí toa độ khâu lâu mê cung luật tại cửa sổ trò chơi góc trên bên phải tìm tới vị trí toa độ đưa vào 3697, 5984 g ử i đi lần này thực linh đồ là trả lời lập tức đợi ở nơi đó không nên động chờ ta ta đến ngay hoan nên đi vào anh hùng thế giới con của ta、Tốt. thật ố t t là hắn luật không nghĩ tới chính mình vậy mà như thế nhẹ nhõm tìm được mất tích bốn năm phụ thân cung minh dự đoán hoàn toàn không giống không phải là phụ thân thân hãm nhà tù làm nhi t ử tại trò chơi này trong thế giới cố gắng tu luyện cuối cùng trải qua thiên tân vạn khổ vượt mọi trông gai đem hắn cứu ra sao dù gì cũng muốn hơi thiết trí một chút xíu độ khó đi nhưng bây giờ mất tích bốn năm phụ thân đột nhiên biến thành trong trò chơi thứ nhất người chơi lúc này ngay tại chạy tới hắn cái này bốn năm đều đã làm gì lại là cái gì nguyên nhân để hắn không trở về nhà toái cốt đại ca toái cốt đại ca tiên vũ sơ hoa gặp luận một mặt ngay tại thao tác cửa sổ trò chơi dáng vẻ hỏi ngài là không phải tại liên hệ ngài vị t i ê lợi hại bằng hữu ân hắn hiện tại ngay tại chạy đến nghe được mới vừa biết đại ca gọi tới một vị cao ngoạn tiên vũ sơ hoa bốn người đều trở nên hưng phấn có cao ngoạn mang theo cạy quái đẳng cấp của mình còn không phải cưỡi tên lửa bình thường từ từ cất cánh ngư yếu hoàn cầu đạo thoái cốt đại ca để cho ngươi bằng hữu mang bọn ta thăng cấp đi chúng ta không có trang bị đẳng cấp lại thấp chỉ có thể đánh những n à y cấp thấp quái quá khó tiếp thu rồi luật trả lời chờ hắn đến ta hỏi một chút hắn có thời gian hay không bốn người cùng một chỗ hô tạ ơn t h á i cốt đại ca tiên vũ sơ hoa lại hỏi t h á i cốt đại ca ngài là làm cái gì Bình thường lại ú chúng c có cùng chơi nào thượng tuyến, chúng ta có thể cùng nhau chơi ngâm ta thể đùa. Luật l mình bây giờ tình huống, bây giờ t rảnh lời, ta t h ư ợ g tuyến t ờ thời i gian gian lại Lại không năng chúng tăng sao ta nhau sau định, lẫn hẹn. khả thêm hào hưu, về sau có xác có đã dù Tốt. về rỗi ả n h hàn huyên một hồi luật đối với gia tộc mộ viên lúc này tình huống có đại khái hiểu rõ cỡ nào gia tộc gia tộc mộ viên chẳng biết tại sao trở thành anh hùng thế giới trò chơi này một cái trò chơi đ h ự a đồ tên gọi cựu nhật mộ viên anh hùng thế giới phi thường khổng lồ chủ lưu thế lực đều có được riêng phần mình vị diện cựu nhật mộ viên ở vào vong linh thế lực chỗ vị diện từ ử tử vong chi địa, vị vong vương trong chính thương chi cụ chấp thể tại từ vong 7 chấp một trong ai địa, trí một bốn năm trước anh hùng thế giới mở ra cựu nhật mộ viên vẫn luôn là vong linh trận danh o người mới người chơi tốt nhất luyện cấp địa c h í nhất nơi này có một loại gọi hỗn độn thú đặc thù quái vật giết chết sau có xác suất tuân ra hạt nhỏ hỗn độn kết tinh hỗn độn kết tinh là một loại thông dụng tính phi thường cao ma pháp vật liệu bởi vậy rất nhiều chuyên công thuật luyện kim người chơi sẽ trưởng kỳ đại lượng thu mua hỗn độn kết tinh người mới tại cựu nhật mộ viên luyện đến ba mươi cấp đem tích lũy hỗn độn kết tinh bắn đi trên cơ bản có thể vì chính mình mua một bộ không sai tiến dài trang bị tiên vũ sơ hoa vừa mới nói xong thụ xoa xoa mở miệng nói ra nơi này chỉ là cựu n h ậ t mộ viên tầng thứ nhất khô lâu mê cung hướng xuống còn có cao cấp hơn địa đồ chỉ là tất cả hướng phía dưới thông đạo đều bị phong ấn đi lên không biết như thế nào mới có thể mở ra phong ấn nói cách khác cựu n h ậ t mộ viên trước mắt chỉ mở ra tầng thứ nhất khô lâu mê cung luật tổng hợp một chút chính mình thu hoạch tin tức không có quá nhiều phát biểu ý kiến của mình mà là hỏi ta nhìn bảng xếp hạng đệ nhất người chơi gọi thực linh đồ giống như cũng là chúng ta vong linh trận doanh người chơi nói tới thực linh đồ tiến vũ sơ hoa lời của bọn hắn lại nhiều đứng lên thực linh đồ đích thật là vong linh trận doanh người chơi mà lại là anh hùng thế giới mở ra sau nhóm đầu tiên tiến vào trò chơi người chơi cũng từ bắt đầu liền bảo trì bảng xếp hạng đẳng cấp thứ nhất h ắ n cơ hồ từ trước tới giờ không hạ tuyến toàn bộ ngày không nghỉ ngơi cày quái lợi cấp có được hình người gan xương h à o mạnh nhất thời kỳ đã từng dẫn trước người thứ hai nhiều đến mười cái đẳng cấp chỉ là theo thăng cấp càng ngày càng khó khăn thực linh đồ đẳng cấp ưu thế mới bị phía sau người chơi một chút xíu đội kịp nhưng cũng có thể bảo trì hai ba cấp c h ê n lệch t i ê n vũ sơ hoa rất hưng phần nói hắn còn liên tục ba giới thiên hạ đệ nhất giải thi đấu hạng nhất vong linh ma pháp bị hắn sử dụng xuất thần nhập hóa có vô số người ngưỡng mộ ta chính là bởi vì nhìn thực linh đồ tranh tài mới quyết định chơi vong linh pháp sư h á c bạch đào t ử nói tiếp đi ban đầu vong linh trận doanh rất ít lưu ý bây giờ chọn lựa vong linh trận doanh người chơi mới rất nhiều đại bộ phận đều là bởi vì thực linh đồ mới phát giác được vong linh rất cường thế luận lúc này đối với phụ thân vì cái gì mất tích bốn năm có đại khái phán đoán có nghiện nét mà lại nghiện rất lớn bất quá phụ thân không có việc gì chính là tốt nhất sự tình tại nói chuyện phía bên trong ở chỗ này đổi mới hai cái hỗn độn quái lại xông ra tiên vũ sơ hoa bốn người tiến lên một trận chuyển vận khoảnh khắc liền đem hai đầu phun lửa lợn rừng xử lý tôn r a tới trong vật liệu mặt có một khối chiếu lấp lánh đồ vật là hỗn độn kết tinh tôn r a đang tiền vật liệu phụ trách nhặt đồ vật hắc võ sĩ ngư yếu hoàng cao hứng chạy tới đang muốn xoay người đem trên đất hỗn độn kết tinh nhặt lên liền cảm thấy một cố áp lực từ thông đạo một chỗ khác chuyển đến nhẹ nhẹ sương mù màu đen lan tràn nhiệt độ không khí cũng trở nên văng lãnh theo một trận tiếng vó ngựa vang lên một cái kỵ sĩ từ chỗ ngập đi tới ngựa toàn thân bị màu đen vải r bên trong lóe lên màu xanh lá u quang bị nhìn một chút toàn thân cũng không khỏi cứng n ắ c cảm giác khủng bố như là một bức tường đ è xuống trên lưng ngựa kỵ sĩ mặc một thân áo bào đen và áo biên giới hiện lên xương mụ trạng mang trên mặt da người chế tác mặt nạ cứng n ắ c bên trong lộ da phảng phất có thể xuyên thấu cốt tùy cảm giác cấm lãnh con mắt chỗ đồng dạng b ư ớ c lên lục quang không mang theo bất luận khí tức sinh mệnh nào quản gia cột nhìn thấy người tới lập tức như lâm đại địch ngăn tại luật phía trước chủ nhân thực lực đối phương cực mạnh xin mời mau trở lại trang viên luật vẫn đứng ở nơi đó bất động lẳng lặng nhìn chính cưỡi ng tiên vũ sơ hoa bốn người ban đầu cũng bị giật nảy mình ngay sau đó tất cả đều hướng đi tới kỵ sĩ v ọ tới t như là mê đệ bình thường la to thực linh đồ đại lão thực linh đồ đại lão thực linh đồ đại lão có rác rời sao bố thí một chút đi đại lão có thể chụp ảnh chung sao chương bảy số một người chơi thực linh đồ chương bảy số một người chơi thực linh đồ người tới chính là anh hùng thế giới số một người chơi thực linh đồ hãn tử xuất hiện liền mắt không chấp nhìn xem l u ậ t ánh mắt lạnh như băng bên trong lộ ra mừng rỡ cùng vui mừng đối mặt cùng nhiệt người mới p a n hâm mộ thực linh đồ từ trên chiến m ã nhảy xuống rất lễ phép nói ra ta cùng bằng hữu của ta có đoạn thời gian không có gặp mặt có thể hay không cho chúng ta một chút ôn chuyện không gian một hồi ta sẽ cho các ngươi một chút lễ vật chụp ảnh chung cũng không có vấn đề cho dù là một bộ người sống chớ tiến giả dạ nhưng thực linh đ ồ ngôn ngữ cùng cử động vẫn là đại gia tộc xuất thân mới có nội tình cũng làm cho yên vũ sơ hoa bọn hắn không khỏi bị khí độ này cảm nhiễm lập tức đ ì n h chỉ ồn ào cùng một chỗ dọc theo thông đạo đi xa thực linh đồ phắt tay một đạo hải cốt tường dâng lên đem không gian hoàn toàn phong bế tiếp lấy hắn cũng nhanh chạy bộ đến lúc trước mặt tại tường tận xem xét một lát sau một tay lấy hắn ôm lấy ta coi là sẽ không còn được gặp lại người. mấy ngày nay ta nhìn chằm chằm vào tin nhắn cá nhân chờ mong tin tức của ngươi nhưng ta đối với ngươi sẽ đến cũng không ôm hy vọng quá lớn nhìn thấy ngươi ta thật cao hứng luật nói nhìn thấy ngươi ta cũng cao hứng phi thường phụ thân thực linh đồ buông ra luật phản phất bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn toàn thân buông lỏng sau đó hỏi mẫu thân ngươi vẫn tốt chứ mẫu thân thân thể nàng rất tốt nhưng là bể bộn nhiều việc nếu như nàng không bận rộn ta đại khái sẽ không tới luật lúc này đối với phụ thân tình cảm rất phức tạp huyết mạch liên hệ để hắn đối trước mắt nam nhân này rất có thân cận cảm giác nhưng lại rất lạ lẫm thực linh đồ vỗ luật bà vai cười nói nếu như h n biết ngươi kế thừa cỡ lầu gia tộc khẳng định sẽ tức giận đem cỡ lầu trang viên hủy đi luật nún bay ta hiện tại cũng không biết như thế nào đối mặt nàng nàng mang ta rời đi cỡ lầu gia tộc thậm chí không để cho ta và ngươi gặp mặt chính là vì không để cho ta trở thành vong linh pháp sư kết quả ta vẫn là đi lên nàng không thể nhất tiếp nhận đường thực linh đồ đối với luật nói cỡ lầu gia tộc xuống dốc không phải là bởi vì vong linh pháp sư không bị thế tục tiếp nhận mà là gia tộc đã mất đi lực lượng mạnh nhất nếu như ngươi có thể tìm về cỡ lầu gia tộc mất đi lực lượng thậm chí trở nên càng cường đại không người nào dám lại khinh thị ngươi luật hỏi người mất tích bốn năm tìm tới gia tộc mất đi lực lượng sao không có thực linh đồ trả lời rất thẳng thắn hắn nói t i ế p đi nhưng ta có được cỡ l ầ o gia tộc tất cả tổ tiên đều không có có được qua lực lượng thực linh đồ triển khai hai tay năng lượng tử vong phun ra ngoài trên vách tường khảm xương khô kịch liệt động phản phất muốn phá vỡ vách tường leo ra bình thường luận biết phụ thân nói lực lượng là cái gì hắn r ộ i nước lạnh nói đây chỉ là trò chơi phụ thân người ở trong game mạnh hơn cũng sẽ không thay đổi gia tộc xuống dốc xu hướng suy tàn thực linh đồ thu hồi tán phát năng lượng nói nếu như ta nói trò chơi này lực lượng có thể mang về đến thế giới của chúng ta bên trong đâu luật trận mắt hốc mồm cái này sao có thể nhưng đây chính là sự thật thực linh đồ nói ta tại ban sơ nhà thăm dò tộc mộ viên thời điểm liền phát hiện ta ở chỗ này tăng lên thực lực thậm chí lấy được đạo cụ đều có thể đưa đến chúng ta trong thế giới kia luật người có trợ giúp của ta có thể ở thế giới này nhanh chóng tăng thực lực lên ta tin tưởng cỡ l ã o gia tộc rất nhanh liền có thể trong tay ngươi đạt được phục hưng luật thì rất không minh bạch hỏi nếu nơi này thực lực có thể mang đến thế giới của chúng ta do ngươi phục hưng cỡ l ã o gia tộc không nên càng nhanh sao là ta ban sơ phát hiện bí mật này thời điểm cũng nghĩ như vậy nhưng ta làm sai một lựa chọn để cho ta không trở về được nữa rồi ngươi đã làm sai điều gì thực linh đồ lấy mặt nạ của mình xuống sau mặt nạ mặt là rán thịt khô đầu lâu hai cái thâm thúy trong hốc mắt không có ánh mắt chỉ có hai đoàn hồn hỏa thụ cảm xúc ảnh hưởng đ u n g đưa ta vì có thể càng nhanh thăng cấp lựa chọn từ bỏ người thân phận chuyển hóa thành v u yêu hắn đưa tay trái ra cũng là rán thịt khô xương cốt trước kia mang theo cựu nhật chi phối giả giới chỉ không thấy ta đồng thời cũng đã mất đi cựu nhật chi phối giả thân phận không còn là cựu nhật mộ viên chủ nhân cũng liền mở không ra trở về mộ đạo luôn lập tức nói ta có thể mở ra ta mang ngươi trở về nói luật xoay tay lại ngay tại sau lưng đem mộ đạo mở ra thực linh đồ lắc đầu ta còn không có chuyển hóa thành vong linh thời điểm đã từng t h ử qua người chơi không nhìn thấy về chúng ta thế giới kia mộ đạo cũng vào không được chính như ta hiện tại cũng không nhìn thấy thực linh đồ hướng luật chỉ hướng vị trí nhìn xem nơi đó hẳn là mở ra về nhà mộ đạo nhưng ở trong mắt mình chỉ có một bức tràn đầy xương c ô tưởng luật hỏi liền không có những biện pháp khác sao thực linh đồ cũng không có biểu hiện ra thất vọng hắn một lần nữa đeo lên mặt nạ nói kỳ thật nơi này với ta mà nói rất tốt ta có thể không chút kiên kỵ biểu hiện ra vong linh ma pháp thỏa thích truy cầu lực lượng đề phòng t h ư ở n g thụ vô số người tôn k í n h cái này thời gian bốn năm ta qua phi thường phong phú từ khi h n mang theo ngươi rời đi ta ta liền chưa từng có nhẹ nhàng như vậy vui vẻ qua không thể trở về đi không có cái gì có thể tiếp bối luật có thể cảm nhận được thực linh đồ từ trong tới ngoài tự tin trên người có như cùng năm người tuổi trẻ một dạng nhiệt tình cùng tinh thần phấn chấn hắn là thật ưa thích nơi này nếu như đây là ngươi ưa thích sinh hoạt ta không can thiệp ngươi nhưng ta vẫn là sẽ đi tìm mang ngươi về nhà phương pháp ha ha ha thực linh đồ cười lên không cần cho mình quá nhiều trách nhiệm thậm chí trở thành cường đại vong linh pháp sư phục hưng cỡ lậu gia tộc cũng chỉ là đợi t r ư ớ c cỡ lậu gia tộc tộc t r ư ở n g đối với ngươi kỳ vọng mà xem như phụ thân ta và ngươi m ẫ u thân một dạng đều hy vọng ngươi có thể khỏe mạnh khoái hoạt không nên bị gia tộc và huyết thống ư ớ c thúc đến chính mình làm ngươi ưa thích làm sự t ì n h t hưởng thụ trò chơi này thế giới có thể cho ngươi mang tới sung sướng n h i ề u bồi bồi mẹ của ngươi đây là phụ thân căn dặn luật cũng cười lên ta nhớ kỹ kỳ thật ta cũng không có ý định đem phục hưng gia tộc trách nhiệm con lên người ta đã thông qua được minh nhập tập đoàn phỏng vấn chẳng mấy chốc sẽ về đế đô bắt đầu công tác thực linh đồ rất không minh m ạ n hỏi ngươi cũng muốn phỏng vấn luật rất bất đắc dĩ nói mẫu thân nói là minh nhận tập đoàn người thừa kế ta cần t ừ nhất cơ sở làm lên nàng thậm chí nói không còn cho ta tiền ta sau này tiêu xài đều muốn dựa vào ta chính mình làm việc kiếm lời đáng thương nhi tử thực linh đồ đối với luật thâm biểu đồng tình sau đó nói mẫu thân ngươi không cho ngươi tiền phụ thân cho ngươi những kim tệ này ngươi mang đi ra ngoài sau dung thành kim khối liền có thể đổi tiền còn có những trang bị này đều là ta tỉ mỉ vì ngươi chuẩn bị thực linh đồ thông qua giao dịch đem ba triệu kim tệ chuyển giao cho luật cùng kim tệ cùng một c h ỗ chuyển giao còn có một nhóm trang bị cùng đạo cụ tất cả đều là t h ự phẩm chương 8, đến từ phụ thân yêu chương 8, đến từ phụ thân yêu sám l â u che đậy kim sắc pháp bảo nhu cầu đẳng cấp một sinh mệnh ba trăm công kích ba mươi phòng ngự bốn mươi năm thống ngự hai mươi năm ma pháp trí tuệ sáu mươi năm vong linh ma pháp hiệu quả tăng lên một m ư ơ vong linh triệu hoán vật số lượng tăng lên một m ư ơ không đủ theo không tính toán đem tự thân công kích phòng ngự ma pháp trí tuệ cực đại nhất một mươi tăng cường cho vong linh triệu hoán vật tự mang ma pháp h u hồn hộ thuẫn nhận công kích tự động sinh ra hấp thu cung cấp ma pháp trí tuệ 100% t ổ n thương thời gian c ú n đ ồ 10 phút đồng hồ đổ bộ lưu vong không về người một m bốn màu đỏ tía bọc hành lý kim sắc yêu đấy nhu cầu đẳng cấp 1.16 nghiên cứu chữ vật duy trì mau lẹ sử dụng sinh mệnh 200. công kích 10. phong ngự 10. t h ố n g ngự 10. m a pháp trí tuệ 12 lưng trong không gian nước thuốc phép thuật hiệu quả tăng lên 30% tiếp tục thời gian 30 giây có thể cất chữ dong binh bao quát anh hùng chiếm dụng ngăn chứa và góp theo dong binh thể tích tính toán thấp nhất là bốn nghiên cứu độc tố ma pháp hiệu quả tăng lên m ộ tự mang ma pháp thi đọc xương m ũ tiếp tục tiêu hao người chúng đọc sinh mệnh lực hiệu quả cùng tự thân ma pháp trí tuệ có quan hệ cùng địch quân phòng ngự ma pháp trí tuệ có quan hệ đồ bộ lưu vong không về người một bốn tái n h ậ n lữ trình kim sắc hoa nhu cầu đẳng cấp một sinh mệnh ba trăm công kích hai mươi phòng ngự ba mươi năm thống ngự m ộ mươi năm ma pháp trí tuệ bốn mươi năm tốc độ di chuyển tăng lên hai mươi né tránh loại kỹ năng hiệu quả tăng lên một mươi triệu hoán vật tốc độ di chuyển tăng lên một m ư ơ tự mang ma pháp hành quân quang hoàn thống ngự dưới tất cả triệu hoán vật cùng g i n g binh tại không phải trạng thái chiến đấu bên liên giới tốc độ di chuyển tăng lên một m ư ơ đổ bộ lưu vong không về người một bốn đen kịt vỗ tay kim sắc thủ sáo yêu cầu cấp một sinh mệnh hai trăm công kích ba mươi năm phong ngự một ư ơ i thống ngự hai mươi ma pháp trí tuệ ba mươi năm lực công kích tăng lên một mươi ma pháp trí tuệ tăng lên một mươi triệu hoán vật lực công kích tăng lên một m ư ơ tự mang ma pháp tâm linh tấm màn đen yếu bất địch quân cảm giác lực hiệu quả cùng tự thân ma pháp trí tuệ có quan hệ cùng địch quân phòng ngự cùng ma pháp trí tuệ có quan hệ đổ bộ lưu vong không về người một bốn luật tại cùng yên vũ sơ hoa bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm đối với trong thế giới game trang bị phân cấp có đại khái hiểu rõ trang bị căn cứ thuộc tính ưu khuyết khác biệt c h i làm màu trắng xanh ngạt minh lam tím đ ậ m màu vàng màu cam sau cái cấp bậc thực linh đồ gặp mặt liền đưa bốn kiện màu vàng trang bị hay là đổ bộ cái này xuất thủ để luật rất bất mãn ta nghe nói trong trò chơi tốt nhất trang bị là màu v à n người làm sao cho ta đều là màu vàng thực linh đồ lòng tràn đầy cho là mình đưa ra tân thủ gói quá lớn có thể gây nên nhi tử lớn tiếng kinh hô lại không nghĩ rằng tiểu tử này lại còn t r ư ớ n g mắt ngươi có biết hay không trong trò chơi đồ màu cam chuẩn bị nhiều khó khăn ra ta trong này gan bốn năm cũng bất quá chỉ có bốn kiện cam trang trong đó ba kiện hay là thiên hạ đệ nhất tranh tài quán quân ban thưởng luật vươn tay nói ra ngươi cũng có bốn kiện cho ta một kiện thôi nếu như đối mặt không phải là của mình nhi tử thực linh đồ tuyệt đối phải cho đối phương một bài học ngươi không dùng đến thực linh đồ kiên nhẫn giải thích cam trang đẳng cấp thấp nhất nhu cầu đều là bảy mươi cấp đến nay ta còn có hai kiện yêu cầu cấp tám mươi cấp cam trang không có cách nào sử dụng ta chuẩn bị cho ngươi trang bị tuyệt đối là ngươi đẳng cấp này tốt nhất hoàn toàn có thể dùng đến ba mươi cấp đến lúc đó ta sẽ cho ngươi thêm chuẩn bị một bộ ngươi có thể sử dụng màu vàng đ ồ bộ vậy l i ề n không có biện pháp luật đành phải đem bốn kiện màu vàng đ ồ bộ trước mặt lên người sau đó lựa chọn t n tảng trang bị từ ngoại quan bên trên nhìn luật hay là mặc tiến vào mộ viên lúc bộ kia đương thời lưu hành cây g a y âu p h ụ mà bên trong trang bị thuộc tính đã bắt đầu có hiệu lực nhân vật toàn q u ố t t r u n g tộc nhân tộc nghề nghiệp vong linh pháp sư đẳng cấp 1. huyết thống cựu nhật chi phối giả cựu nhật mộ viên chủ nhân đối với vong linh thống ngự giá trị nhu cầu giảm xuống 80% đối với cựu nhật mộ viên vong linh thống ngự nhu cầu giảm xuống 100% vong linh hệ pháp thuật hiệu quả tăng lên 50%. sở trường sơ cấp vong linh ma pháp sinh mệnh 2.500. công kích 1.6 t không ảnh hưởng chiến k ỹ lực công kích phòng ngự 1.5 t ảnh hưởng lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực thống ngự một ảnh hưởng thống ngự số lượng của quân đội cùng chất lượng ma pháp trí tuệ hai, hai ảnh hưởng pháp thuật hiệu quả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 sám n â u che đậy kim sắc pháp bảo màu đỏ tía bọc hành lý kim sắc yêu đ á y tái nhật lưu c h ỉ n h kim sắc hoa đen kịt vỗ tay kim sắc thủ s á u đ ồ bộ lưu vong không về người bốn bốn vong linh pháp thuật hiệu quả tăng lên ba mươi triệu hoán vật toàn thuộc tính tăng lên năm mươi đem tự thân công kích phòng ngự ma pháp trí tuệ cực đại nhất ba mươi tăng cường cho vong linh triệu hoán vật pháp thuật triệu hoán thi hoa độc mạng sinh mệnh một nghìn bảy trăm một mươi bốn nghìn hai trăm bảy mươi sáu phòng ngự một trăm bảy mươi sáu mươi một bốn n h ì n hai bảy m ộ t ma pháp trí tuệ một trăm bảy mươi một trăm hai mươi tám năm ba ba năm một c h i ế n kỹ nhào c á n quân quanh ma pháp thi đọc sương ngủ triệu h o à n số lượng một m ộ t hai mặc lên trang bị lại nhìn thuộc tính của mình luật rốt cuộc biết màu vàng độ bộ hàm kim lượng nhất trực quan chính là cùng quản gia cuộc tiến hành so sánh hắn nhưng là hai mươi chín cấp khô lâu pháp sư thuộc tính cơ sở là sinh mệnh hai nghìn bốn trăm ba mươi công kích hai trăm sáu mươi phòng ngự hai trăm bốn mươi ba ma pháp trí tuệ bốn trăm sáu mươi bảy mình bây giờ sinh mệnh đã c ù n g cố tương đương mặt khác thuộc tính đều có thể đạt tới gần ba mươi cấp pháp sư trần thuộc tính một nữa mà xem như chỉ có một cấp vong linh pháp sư triệu hoán thi hoa độc mạng thuộc tính vậy mà cơ hồ có thể cùng cột ngang hàng thậm chí hp còn có không ít ưu thế thậm chí trải qua các loại tăng thêm sau có thể triệu hồi ra hai cái thi hoa độc mạng có chút quá mức nhưng đây chính là đến từ phụ thân yêu còn có một số đẳng cấp thấp nhu cầu tán toái h trang bị cùng đạo cụ đem có thể trang bị toàn bộ đeo ở trên người vốn là trồng rất cao thuộc tính lại tăng lên một đoạn cảm nhận được thể nội mê ngông năng lượng t ừ vong luật rất chờ mong đối thực linh đồ nói chúng ta đi luyện cấp đi chỉ có một cấp ta mặc nhiều như vậy màu vàng trang bị thật là quá lãng phí thuộc tính tăng thêm ai muốn thực linh đồ lại nói ta không có thời gian mang người thăng cấp l u ậ n rất nghi hoặc vì cái gì thực linh đồ thở dài một hơi còn có sáu tháng chính là lần thứ tư thiên hạ đệ nhất giải thi đấu ta nhất định phải nắm chặt mỗi một phần thời gian tiến hành chuẩn bị chiến đấu ngươi xem một chút bảng xếp hạng ta phía sau người chơi cắn gấp vô cùng mà lại bọn hắn đều có chính mình đoàn đội phụ trợ kỳ thật theo đám đối thủ cạnh tranh đối với trò chơi lý giải gia tăng ưu thế của ta đã không còn rõ ràng như vậy thế yếu lại tại phóng đại nhưng ta muốn tiếp tục đoạt giải quán quân bởi vậy ta nhất định phải không ngừng tăng cường thực lực của mình hy vọng ngươi có thể hiểu được ta có thể hiểu được luật không có vì vậy mà có cảm xúc hắn nói ra ta có thể nhìn ra ngươi bây giờ mặc dù trở thành vong linh nhưng có so trước kia ngươi càng mạnh sức sống chính mình thăm dò trò chơi này thế giới cũng là niềm vui thú một loại ta sẽ vì ngươi ủng hộ ngươi nhất định có thể lần nữa trở thành thiên hạ đệ nhất ngươi trưởng thành con của ta chương chín mới tới tiêu thổ thành chương chín mới tới tiêu thổ thành thực linh đồ vỗ vỗ luật b ả vai đúng không có thể nhiều bồi nhi tử có chút không bỏ mặc dù ta không có khả năng cùng ngươi cùng một chỗ ở thế giới này mạo hiểm nhưng ta cam đoan có thể theo gọi theo đến ân cho dù ta không thể đến c ũ n g sẽ tận lực an bài bằng hưu đến giúp đỡ sau đó chính là trọng yếu một chút không cần quá phận ý lại trò chơi đưa cho ngươi kỹ năng cùng ma pháp bọn chúng tác dụng lớn nhất là làm bạn ngươi vượt qua thích tiếng kỳ đây cũng là ta không có cho ngươi một bản cực phẩm sách ma pháp nguyên nhân về trang viên sau để c ộ t dẫn ngươi đi thư phòng của ta nơi đó có cớ lúc các tổ tiên siêu tập ma pháp thư tịch còn có bọn hắn lưu lại vong linh ma pháp b ú t ký mặc dù cớ lào gia tộc nắm giữ ma pháp không cách nào cùng thế giới này ma pháp mạnh nhất so sánh nhưng chỉ có đánh tốt cơ sở ngươi mới có tư cách tiếp xúc chân chính đỉnh cấp ma pháp luật gật, gật đầu ta nhớ kỹ sau khi trở về ta sẽ đi thư phòng của ngươi học tập tổ tiên tri thức về sau theo ngươi đối với trò chơi này thế giới hiểu rõ sẽ lý giải ta làm như vậy ý nghĩa tiếp theo chính là thăng cấp vấn đề ta không đề nghị ngươi tại giai đoạn này thông qua đơn thuần cải quái luyện cấp luật hỏi còn có mặt khác luyện cấp phương thức sao thực linh đồ trả lời có một chút nhiệm vụ cho kinh nghiệm cũng rất nhiều xa so với cải quái có hiệu suất mặc dù anh hùng thế giới mở ra đã bốn năm nhưng mỗi thời mỗi khác hay là có rất nhiều tân thủ tiền đến chất lượng tốt cấp thấp khu luyện cấp tất cả đều báo hòa không chỉ có thu hoạch được kinh nghiệm chậm còn rất dễ dàng cùng với những cái khác người chơi lên phân tranh đem thời gian lãng phí ở tranh đấu bên trên ta hiện tại có một cái nhiệm vụ liền rất thích hợp ngươi nhiệm vụ gì thực linh đồ lấy ra một tờ phong thư đây là ta còn không có chuyển hóa thành v u yêu trước lấy được một tấm thư mời là mời cựu nhật mộ viên chủ nhân tham gia một cái tụ hội đáng tiếc ta còn không có đi tham gia ngay tại một cái truyền thuyết trong nhiệm vụ lựa chọn trở thành v o n g linh hiện tại ngươi là cựu nhật mộ viên chủ nhân vừa vẫn tiếp nhận nhiệm vụ này luật tiếp nhận phong thư phía trên địa chỉ là tiêu thổ thành hinh quốc nhai sáu mươi ba hảo tin đóng kín dùng đặc chế mực đóng dấu tiến hành phong ấn xử lý luật không khỏi cười nói ngươi bốn năm trước nhận được tụ hội thư mời ta bốn năm sau đi t h a m g i a có phải là quá muộn hay không thực linh đồ lại nói tiêu thổ thành hinh q u ố t nhai sáu mươi ba hào chủ nhân còn tại ngươi có thể đi thử thời vận dù sao vong linh thời gian quan có chút khác biệt ta cảm thấy lời mời này có thể cùng giải trừ cựu nhật mộ viên phong ấn có quan hệ là chỉ có cựu nhật chi phối giả mới có thể hoàn thành nhiệm vụ ngươi nói phong ấn là chỉ khô lâu mê cung tiến vào hành thi mộ địa phong ấn sao thực linh đồ trả lời là đem toàn bộ cựu nhật mộ viên bao phủ ở bên trong phong ấn ngươi không có cảm giác được sao mặc dù khô lâu mê cũng có nhiều như vậy người ấy chơi không gián đoạn giết chết hôn nội thú nhưng trong mộ viên tử vong năng lượng nhưng không có tăng thêm bao nhiêu cơ hồ không nhìn thấy năng lượng tử vong ngưng tụ giá vong linh không có làm cờ lợi là chuyện phải làm là ta tiếp nối lớn nhất chỉ có thể đem cứu vớt gia tộc mộ viên nhiệm vụ giao cho ngươi luật đem thư mời cất kỹ nói ra ta sẽ đi t h ử thời vận còn có mặt khác muốn cáo chi ta sao không có hiện tại ngươi đi tiêu thổ thành tìm v o n g linh pháp sư nghề nghiệp đạo sư học tập ban đầu mà pháp một vòng đơn giản trò chơi quen thuộc nhiệm vụ nhỏ có thể cho ngươi lên tới năm cấp ta đi cùng mới quen mấy cái tiểu bằng hưu trò hỏi vừa vặn ta có mấy món trang bị có thể đưa cho bọn họ đúng rồi cũng có cho cột lễ vật thực linh đồ nhìn về phía quản gia cột cột lập tức hành lễ lao chủ nhân cao hứng phi thường có thể lần nữa nhìn thấy ngài ngài bọn người hầu biết ngài bình yên vô sự sẽ phi thường cao hứng thực linh đồ đem một vài pháp sư trang bị cho c ộ t sau đó nói có thể gặp ngươi lần nữa ta cũng thật cao hứng chiếu cố tốt các ngươi tân chủ nhân chung với cớ l ã o gia tộc là chúng ta tồn tại duy nhất giá trị ta tuyệt đối tin tưởng các ngươi trung thành thực linh đồ ngược lại đối với hữu nói cùng ngươi bạn mới các bằng hữu tạm biệt đi sau đó đi tiêu thổ thành Thực linh đồ giải trừ hài cốt tầm vây tiếp lấy đối với luật nói ở chỗ này đừng nói cho bất luận kẻ nào ta là của người phụ thân luật không hiểu hỏi vì cái gì bởi vì cái này có hại hình tượng của ta thực linh đồ nhỏ giọng nói ta thế nhưng là toàn dân thần tượng số một người chơi nếu như bị ta người ủng hộ bọn họ biết ta có người lớn như vậy một đứa con trai ta khẳng định sẽ đại lượng rơi phấn ngươi hiểu chưa s ạ m mặt lại luật gật đầu ta minh bạch ta hẳn là xưng hầu người cái gì gọi ta ca ca liền có thể thực linh đồ dựng lấy luật bả vai đi lên phía trước rất giống hai huynh đệ Mà mặt luật lại sụ hai ỏ i ngươi người phải nhiều hải linh ủng hộ bên trong là không phải có rất nhiều nữ hộ Thực rất tử. là có đồ với mươi â u thân n g yêu, huynh trong ta một lòng hẹn nữ nhân. của chỉ có Hai đệ bốn hai cha con tìm tới tại phụ cận cải quái yên vũ sơ hoa bốn người luật giải thích rõ chính mình cần tiến về tiêu thổ thành học kỹ năng liền lưu lại thực linh đồ cùng bọn hắn chụp anh trung sau đó đem cột thu vào trong bọc hành lý tái sử dụng phụ thân cho tiêu thổ thành quyển t r ụ c về thành trở nên h o à n g hốt sau luật xuất hiện tại tiêu thổ thành trung tâm trong truyền tống trận bầu trời một vòng tái nhợt trăng tròn treo ở trên màn đêm thê lương ánh trăng chiếu sáng màu xám cùng màu nâu xanh làm chủ sắc điệu thành thị vong linh kiến trúc cực kỳ cao ngất tinh tế như là từng cây dựng nên xương ngón tay tản ra từng tia từng sợi tử từ vong mê vụ tại l u ậ t cửa sổ trò chơi bên trái liên quan tới tiêu thổ thành tường thuật tóm lược từ một con bút xương từng hàng viết đi ra tiêu thổ thành lệ thuộc vào tử vong b ả y chấp chính một trong ai thương vương thống trị hư thối hoa nguyên n g thành thị chủ nhân là c o nữ n hầu tước danh xương đọ dỗ ti chủng tộc hấp huyết ủy bởi vì tiêu thổ thành tồn tại đại lượng hấp huyết ủy bởi vậy nuôi dưỡng lấy rất nhiều máu nô khiến cho tiêu thổ thành đối sinh linh tồn tại đại lượng t h ờ phụng tử vong sinh linh vì cái này thành thị mang đến phồn vinh đồng thời cũng mang đến rất nhiều mâu thuẫn đối với lần đầu tiên tới tiêu thổ thành ngươi tới nói nơi này tràn đầy kỳ ngộ tại luật xem tiêu thổ thành tường thuật tóm lược thời điểm bên người không ngừng có thân ảnh ra ra vào vào. bọn hắn có khác biệt hình thái vong linh cũng có khác biệt chủng tộc sinh linh không phân rõ cái nào là người chơi cái nào là cái gọi là trò chơi nở cờ trò chơi này làm thật là quá chân thực luật nhìn xem trước mặt tòa này tràn ngập khủng bố phong cách thành thị không khỏi ở trong lòng nói một câu xúc động đúng như một cái thế giới chân thật bình thường tiêu thổ thành công khai địa đồ đổi mới hoàn thành tại thành thị đầu tây mảnh thành khu kia bị cố ý bôi thành màu đỏ như máu đánh dấu là sinh linh khu quần cư thành chủ chỗ hấp nhất quỷ pháo đài tại thành thị đầu đông đơn giản dạy song thành thị bố cực sau luật thu hồi địa đồ hướng vong linh pháp sư tổng hợp nghề nghiệp trung tâm đi đến t r ư ơ n g mười không cẩn thận chọc một cái phiền thoái chương không cần thận chọc một cái phiền t h i đi vào vong linh pháp sư tổng hợp nghề nghiệp trung tâm đại sảnh nhìn xem từng cái nghiệp vụ trước cửa sổ đều sắp xếp lên thật dài đội ngũ luật không khỏi cảm khái anh hùng thế giới trò chơi này nóng nảy cũng cảm thán vong linh pháp sư nghề nghiệp này lôi cuốn tự giác đứng tại người mới đăng ký đội ngũ vị trí cuối phía trước hai cái người chơi đối thoại chuyển vào trong thai n g ư ờ i nghe nói không thực linh đồ tại tiêu thổ thành xuất hiện đâu chỉ nghe nói ta đều thấy được hắn cây thất kia sợ hãi long mã liền từ bên cạnh ta tiến lên khi thế kia bị hù ta đặc mông ngồi dưới đất mất rồi nửa q u n máu ta lúc đó ngồi dưới đất nhìn lên hắn ngươi có biết hay không ta đã đem hắc võ sĩ luyện đến cấp hai mươi một thân trang bị cũng không tệ lắm có hai kiện trang bị màu lam và ngươi tổn thất này cũng quá lớn đi ta đây chỉ là nhiều đi một đoạn đường q u a n co ngươi không thấy được hắc võ sĩ tổng hợp nghề nghiệp trung tâm có nhiều q u ò n cụ vẽ căn bản cũng không cần xếp hàng nào giống nơi này ta nhìn ít nhất phải sắp xếp một giờ ai bảo vong linh pháp sư cường thế a thực linh đồ những cái kia video chiến đấu chính làng lưu nhất là tọa kỵ của h ắ n biến thân thành quốc long thời điểm thật sự là muốn bao nhiêu đẹp trai đẹp trai cỡ nào đừng nói ở chỗ này sắp xếp một giờ, đội, chính là sắp xếp giờ đều giá trị Đối với ta nhìn thực linh đồ là hướng cựu nhật mộ viên phương hướng đi chúng ta học được vong linh pháp sư kỹ năng mau chóng đi cựu nhật mộ viên nói không chừng còn có thể gặp được thực linh đồ thật sao hắn thật đi cựu nhật mộ viên phương hướng kia cũng chỉ có cựu nhật mộ viên bí mật khả năng hấp dẫn tới này trùng cấp bậc đại lao bốn năm cựu nhật mộ viên hoàn toàn không có mở ra t ầ n g thứ hai dấu hiệu cựu nhật mộ viên bên trong quái vật như vậy đặc biệt phía dưới tuyệt đối có đồ tốt ngươi nói đúng học xong kỹ năng chúng ta lập tức đi cựu nhật mộ viên lại nghe lén người chơi khác đối thoại cũng phần lớn cùng thực linh đồ có quan hệ thực linh đồ tại tiêu thổ thành xuất hiện hoàn toàn chính x lần này luật không thể không nhìn thẳng vào thực linh đ ồ tại trò chơi này thế giới lực ảnh hưởng không hổ là toàn dân thần tượng số một người chơi chỉ là cái này đội là thật dài mà lại còn có t r ê n ngang luật tận mắt thấy mấy cái ngực mang theo một loại nào đó chế thức huy chương người chơi đem hơn mười người mới cưỡng ép nhét vào trước mặt trong đội ngũ phía sau người chơi cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì luật vô vô phía trước người chơi bà vai huynh đệ những cái kia là ai bọn hắn đều là tiêu thổ thành người chơi công hội ỉ vào thực lực mạnh khi dễ chúng ta những n à y không ai bảo bọc người mới chờ ngươi trên cấp bậc đến sau trong ố tốt t nhất tìm ít nhét t công hội gia nhập, công không dàng này người hội hội phúc chí khi phụ. xấu, mấy mặc mới cái Lúc có cái gia lợi lại kệ dễ vào bị bị ư ớ c mặt t r đội nháy g đứng ũ để luật đứng so vừa xếp à càng n hơn. g thời điểm c xa i n à không kia thể nhịp. Luật đối với phía hô những phía hàng h trên ngang người hô to, uy. Các người những cái kia trên ngang đều lên phía sau xếp hàng đi, đừng Luật trước uy. đều sau ậ đối đi, với cái Các c to, xếp mắt trễ thời gian của chúng ta. Trong chúng gian của ngay m toàn bộ vong linh pháp sư tổng hợp nghề nghiệp trung tâm trong đại s ả n h người đồng loạt nhìn về phía luận anh hùng thế giới đã vận hành bốn năm người chơi công hội từ bắt đầu t r ă m hoa đua nở trải qua k h ô n sống n g ó n g chết còn có thể khu thành thị rừng chân cùng đều là có thực lực nhất định phía sau cũng nhất định có lớn kim chủ duy trì bởi vậy công hội đặc quyền liền trở thành bị người chơi ngầm thừa nhận quy tắc ngầm hôm nay đừng nói an bài mấy người tranh ngang chính là đem nơi này tất cả mọi người đuổi đi ra chỉ cần không có nở đ ở cờ thế lực hoặc mặt khác công hội can thiệp người chơi tự do cũng chỉ có thể nhẫn nhị lấy giống luật dạng này công nhiên khiêu khích công hội lăng đầu thanh trước kia không phải là không có qua nhưng phần lớn không có kết cục tốt dù sao trong công hội tùy tiện phái ra một cái cấp bậc cao người chơi cái ũ n không phải là một tân thủ có thể đỡ được. Quả nhiên những g phải thủ thể Quả trước trước là một có được. c đỡ kia người hội n chơi nhìn mặc l cùng loại áo khoác tiểu dáng màu xám công hội chế ngự lấy tay lao lao rồi một chút huy chương trước ngực nhắc nhở luật nhận rõ một chút chính mình sợ tòng thuộc công hội luật trả lời ta không biết tiêu thổ thành công hội ta chỉ biết là hành vi của các ngươi để cho ta tâm tình thật không tốt ngươi cũng nên cho tâm tình của ta thật không tốt nên để cho ngươi biết tiêu thổ thành quy củ đầu mục đẩy luật một thành trong lòng bàn tay phát ra một đoàn thanh quang hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình một cái kỹ năng liền đem đối phương đánh thành bạch quang về điểm phục sinh lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà không nhúc ních h tí nào đây là có chuyện gì ta mười chín cấp vong linh pháp sư một cái công kích ma pháp vậy mà dây không được một cái một cấp người mới ra bật đi hay là ma pháp phóng ra thất bại đầu mục đưa tay lại phải phóng ra ma pháp công kích luật nhưng luật không có cho hắn cơ hội thứ hai hai cây dài mấy mét dây leo xuyên thấu mặt đất dâng lên đỉnh của dây leo to lớn tán hoa ở giữa là một tấm tràn đầy răng nanh miệng rộng từng đoàn từng đoàn màu xanh lá khí độc từ trên cánh hoa hướng tứ phía phóng ra bởi vì chưa quen thuộc thao tác luật không có kịp thời thiết lập mục tiêu công kích phân biệt thi hoa độc m ạ n thi phóng thi độc thuộc về không khác biệt công kích mà v o n g linh pháp sư tổng hợp nghề nghiệp trung tâm trong đại sảnh người chơi huyện đại bộ phận đẳng cấp đều rất thấp trong lúc nhất thời tại thi hoa độc m ạ n thi phóng cường lực thi độc sương mù bao tr toàn bộ vong linh pháp sư tổng hợp nghề nghiệp trung tâm bên trong lóe ra từng mảnh từng mảnh người chơi tử vong bạch quang mà cái kia muốn công kích l u ậ t công hội người chơi bị thi hoa độc mạn phán đoán là ưu tiên mục tiêu công kích hai cái thi hoa độc mạn nhào cắn x é rách khoảnh khắc liền đưa hắn đi điểm phục sinh tất cả tử vong người chơi đẳng cấp giảm một vong linh pháp sư tổng hợp nghề nghiệp trung tâm vang lên tiếng cảnh báo bởi vì thi hoa độc mạn thả ra thi độc xương mù hướng nghiệp vụ quầy hàng lan tràn ra nợ vợ cơ bọn họ tất cả đều nhanh chóng rút lui rất nhanh tràn đầy vong linh pháp sư tổng hợp nghề nghiệp trung tâm đại sành thanh tĩnh còn đứng lấy đều là đẳ Bọn hắn một cái nhìn g ra đẳng cấp rất cao người chơi rất nghiêm túc đối với luật nói ngươi thoạt nhìn là cấp ba mươi vong linh pháp sư ngươi nói ngươi k h ô n g chế không nổi ngươi triệu hoán gia vật coi ta là kẻ ngu mà ngươi vậy mà xếp tại người mới đăng ký trong đội ngũ là cố ý đến gây chuyện a khẳng định là những thành thị khác phái tới tìm phiền thoái muốn đem gia nhập tiêu thổ thành người mới đều đổi u đi tiểu tử ngươi là cùng ai lẫn vào hai cái thi hoa độc mạn bảo hộ ở luật hai bên đem cánh hoa đang đối mặt lấy h i ể n lộ địch t í các người chơi luật biết mình không cẩn thận gây phiền thoái vì không còn lên tranh chấp hắn nói ra g i a h u y n h thực linh đ ổ t r ư ơ n g một ư ơ i một ra h u y n h thực linh đ ổ t r ư ơ n g một ư ơ i một ra h u y n h thực linh đ ổ vong linh pháp sư tống hợp chức nghiệp trung tâm đại s ả n h lâm vào trong yên tĩnh nợ tờ cờ bọn họ đã chạy sạch sẽ cấp bậc thấp người chơi chết sạch sẽ còn lại đẳng cấp hơi cao người chơi triển khai không đồng dạng thức sách ma pháp đem l u t vây quanh ở gi nơi này người chơi đương nhiên đều là vong linh pháp sư mà thực linh đồ làm thế giới trò chơi người thứ nhất h n tại tất cả vong linh pháp sư trong lòng có địa vị siêu nhiên bởi vậy khi luật nói ra ra huynh thực linh đồ thời điểm nơi này tất cả người chơi cũng không khỏi lộ ra nộ khí thực linh đồ cũng sẽ không phải người làm đồ sát người mới loại này chuyện xấu xa tiểu tử ngươi có biết hay không mười cái vong linh pháp sư bên trong chí ít có sáu cái là bởi vì thực linh đồ mới lựa chọn nghề nghiệp này ngươi dạng này vu hoan thực linh đồ không sợ về sau tại vong linh pháp sư trong vòng lăn lộn ngoài đời không nội sao là a i phái ngươi đến tiêu thổ thành q u y dối Các người chơi người tiếp ừ từ xuống l đi ạ lấy c một đám người mặc cương giáp hấp huyết quỷ chiến sĩ xông vào đại sảnh trường kiếm hướng vào phía trong đem đang chuẩn bị ẩu đả người chơi đoàn đoàn bao vây hấp huyết quỷ bọn họ toàn bộ lộ ra bén nhọn răng nhanh ánh mắt đỏ như máu chỉ chờ ra lệnh một tiếng liền đem những n à y gây chuyện đám gia hỏa tiêu diệt sạch sẽ các người chơi nhìn thấy loại trận thế này lập tức thu tay lại tại tiêu thổ thành cùng hấp huyết quỷ vệ đội phát sinh xung đột chính là m u ố n chết một cái đội trưởng cấp hấp huyết quỷ chiến sĩ đi đến các người chơi trước mặt dùng tràn ngập lệ khí ánh mắt liếc nhìn toàn trường sau hỏi là ai ở chỗ này náo sự là hắn tất cả người chơi cùng một chỗ chỉ h ư ớ n g luật tiếp lấy những cái k i a trốn đi vong linh n ở ờ tờ cờ cũng đều chạy đến đối với luật tiến hành chỉ ra chỗ sai bằng chứng như núi hấp huyết quỷ đội trưởng đi đến luật trước mặt không có gặp hắn độc thủ hai cái thi hoa độc mặn từ phần eo cắt thành hai đoạn lại hung hắn nói không cần mưu toan phản kháng nhân loại yếu đuối tiêu thổ thành tiếp nhận các ngươi những sinh linh này tồn tại không có nghĩa là sẽ nhịn thụ các ngươi tùy ý làm vậy cùng ta đi hấp huyết quỷ t h à n h bảo tiếp nhận hầu tức đại nhân đối với ngươi trừng phạt đi nhìn xem thi hoa độc mạng t à n thể hư thối biến mất luật biết mình cùng trước mặt cái này hấp huyết quỷ chiến sĩ có lớn vô cùng thực lực trên lệch thế là luật dôi ra hai tay tùy ý hấp huyết quỷ mang lên cho mình s ư ơ n g s í c h sau đó ở người chơi bọn họ trong tiếng hoan hô bị hấp huyết quỷ bọn họ áp lưu vong linh pháp sư tổng hợp nghề nghiệp trung tâm trước khi đến hấp huyết quỷ thanh bảo trên đường luật liên hệ với thực linh đồ phụ thân ta gặp phải phiền、thoái. ngươi không phải đi tiêu thổ thành học tập vong linh pháp sư kỹ năng sao có thể gặp được phiền phái gì ta tại vong linh pháp sư tống hợp chức nghiệp trung tâm trong đại s ả n h cùng với những cái khác người chơi xảy ra tranh chấp thả ra thi hoa đ ộ c mạng bởi vì không hội thao làm r ế t rất nhiều tân thủ người chơi hiện tại ta bị hấp huyết quỷ bắt lại chính tiến về hấp huyết quỷ thành bảo gặp thành chủ thực linh đồ về rất nhanh không có việc gì tiêu thổ thành thành chủ là hấp huyết quỷ nữ hầu tức đỏ rồ ti ta cùng nàng có chút giao tình ngươi nhìn thấy đỏ rồ tỳ sau nói ngươi là ta thân đệ đệ liền có thể nàng sẽ không làm có ngươi luật nói ra ta đối với những người chơi kia nói thực linh đ ổ là ca ca của ta đều không dùng đối với nữ hầu tức nói liền hữu dụng n g ư ơ i đối với người chơi nói ta là ca ca ngươi bọn hắn sát s u ấ t lớn sẽ không tin nhưng đỏ rồ thì không giống với ta lại phái ư u linh người mang tin tức đi tiêu thổ thành hấp huyết quỷ thành bảo có thể là mặt m chứng minh thân phận của ngươi trong thế giới lem nở cờ cờ có như thế chí n ă n g sao luật mặc dù không hiểu nhưng chỉ có thể tin tưởng phụ thân hắn trả lời tốt ta ngươi rời đi cựu nhật mộ viên sao rời đi chính hướng ta khu luyện c ấ bay có chuyện gì tùy thời nói cho ta biết biết phụ thân hoàn toàn yên tâm luận đi theo áp giải chính mình hấp huyết quỷ vệ đội đi vào hấp huyết quỷ thành bảo pháo đài do cứng rắn h ấ t tinh thạch kiến tạo cao ngất san s á t tháp lâu lộ ra dữ tợn rất có cảm giác áp bách vô số chỉ con rơi màu đỏ treo ngược tại pháo đài lâu sôi theo bên dưới đậu đen giống như con mắt tham lam nhìn c h ầ m c h ầ m lượt cổ trên thềm đá cao lớn pháo đài đại môn mở ra màu đỏ tươi t h ẳ n g từ cửa ra vào một mực kéo dài đến chỗ sâu trên đài cao trên đài một vị nữ tính hấp huyết quỷ ngồi tại hấp diện thạch trong g ế nang vệnh lên mặt chỉ đen chân dài hông ngọc giống như con mắt hướng phía dư h i ể n thị do thượng vị hấp huyết quỷ cao quý cùng lánh khóc khí chết lại dẫn một chút vũ mị luật đang hút huyết quỷ vệ đội áp giải bên dưới đi vào pháo đài sau lưng cửa lớn bang đóng lại hầu tức đại nhân hấp huyết quỷ đội trưởng hướng trên cao tọa đỏ rổ t ỷ hành lễ sau đó nói tại vong linh pháp sư tống hợp chức nghiệp trung tâm nhân loại gây chuyện vong linh pháp sư đã đưa đến trước mặt của ngài xin ngài đối với hắn chấp hành công chính thẩm phán trên cao tọa đỏ rổ tì nhìn xuống luật hỏi không nghĩ tới nhỏ yếu như vậy ngươi lại mặc rất nhiều không sai ma pháp đạo cụ nói đi ngươi tên là gì để ta tiêu thổ thành có mục đích gì câu trả lời của ngươi nếu như có thể để cho ta hài lòng. ta có thể cho ngươi chết không có thống khổ luật n g ầ g đầu g ư ỡ n ngực nói ra gia huynh thực linh đồ nghe được cái tên này đò Dồ t ỷ thần sắc lập tức có biến hóa nàng để nằm ngang n ế t lên chân thân thể nghiêng về phía trước hỏi ngươi vừa mới nói cái gì luật lặp lại một lần gia huynh là thực linh đồ ta là đệ đệ của hắn t o á i quất đò Dồ t ỷ mắt không chấp nhìn xem luật trong đại điện tĩnh có chút đáng sợ một lát sau đò Dồ t ỷ trên khuôn mặt hiện ra dáng tươi cười k h o á t tay chặt lại để cho mình hấp h ế t quỷ vệ đội toàn bộ ra ngoài các loại cửa lớn lần nữa đóng lại mới ngồi thẳng thân thể nói dung mạo ngươi hoàn toàn chính xác cùng thực linh đồ rất giống để cho ta liền nghĩ tới hắn còn không có chuyển biến thành v u yêu trước dáng vẻ hắn hiện tại hoàn hảo sao nghe nói ai thương vương đối với hắn rất là ư u ái luật trả lời ta có thời gian rất lâu chưa từng gặp qua thực linh đồ hôm nay mới vội vàng gặp mặt một lần hắn bề bộn nhiều việc vội vàng tăng lên thực lực của mình tại cho ta một chút đạo cụ sau liền rời đi trước khi đi hắn để cho ta tới tiêu thổ thành học tập m ạ pháp đọ rộ thì không khỏi lâm vào trong hồi ức một lát sau mới đối luật nói thực linh đồ ban đầu cũng là tại tiêu thổ thành học tập m ạ pháp hắn rất có thiên phú thực lực tăng cường tốc độ vượt xa khỏi ta nhận biết là ta đắc lực nhất cấp dưới Từ khi hắn bị a i chương vương nhìn chúng mười n sau, ta mới p hai t t hiện n hiện tại cấp đ n giản chính là một đám không có đầu t rổ tỉ tiệu h n nhất định h thời đồ điểm, c n đ tâm hấu tức đại tư chương mười hai đỏ rổ tỉ tiệu tâm tư luật nhớ tới phụ thân đối với mình căn dặn bất kỳ tình huống gì đều không cần từ bỏ nhân loại thân phận nếu không liền sẽ giống như hắn không có khả năng lại về thế giới của mình hầu tức đại nhân ta hiện tại còn không muốn vào đi vong linh chuyển hóa đỏ rổ t ỷ sau theo thân thể nhét lên chân lại là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng tại uống một ngụm trong c h é n huyết tử sau đối với luật nói xem ở thực linh đồ trên mặt mũi ta có thể vì ngươi phá lệ cho phép ngươi lấy nhân loại thân phận gia nhập ta vệ đội luật nghĩ, nghĩ gia nhập đỏ rổ tỉ vệ đội tựa hồ không có cái gì không tốt dù sao mình bây giờ chỉ có mơ cấp chắc chắn sẽ không ăn thiệt thoi tốt ta ta gia nhập hầu tức ngài hấp huyết quỷ về đội thế này mới đúng đò rồ thì khoe miệng lộ ra vẻ t ư ơ i cười sau đó đối với luật nói ta hiện tại có một cái nhiệm vụ rất trọng yếu muốn giao cho ngươi luật có cố dự cảm không tốt hỏi nhiệm vụ gì địa lao của ta giam giữ một cái hôi tinh linh tộc vong linh pháp sư ngươi nhiệm vụ chính là lấy được hắn tín nhiệm đối với ngươi luật hỏi sau đó thì sao đò rồ tì h cười lên tuổi trẻ nhân loại không cần gấp gáp như vậy trước hoàn thành bước đầu tiên ta sẽ nói cho ngươi biết phía sau nhiệm vụ nói xong đò dộ thì búng tay một cái pháo đài cửa lớn đầy ra hấp huyết quỷ đội trưởng từ bên ngoài đi tới đ ỏ r ồ t ỷ chỉ vào luật nói ra đây là toi á cốt hiện tại hắn là hấp n h ế t quỷ vệ đội thứ tư trung đội thực tập vệ sĩ an bài cho hắn một cái t r ô n g coi địa lao làm việc phụ trách chiếu cố l ẻ m đại sư hấp n h ế t quỷ đội trưởng hướng đỏ r ồ t ỷ hành lễ tuân theo mệnh lệnh của ngài hầu tước đại nhân đ ỏ r ồ t ỷ lại đối với luật nói vị này là hấp n h ế t quỷ vệ đội thứ tư trung đội trung đội trưởng m ô n g tờ người tuân theo sắp xếp của hắn là có thể luật học theo hành lễ nói ra tuân theo mệnh lệnh của ngài hầu tước đại nhân đò rổ t h khoát k h o t a y đi xuống đi n ô n g tờ trung đội trưởng mang theo luật rời đi đại điện lúc này một con rơi từ phía trên cung điện cửa sổ mái nhà bay tiến đến con rơi bay đến đỏ rổ t ỷ trước mặt thân thể hư hóa biến thành một đoàn lắc lư ưu hồn lại ngưng tụ ra thực linh đồ nửa người hình ảnh đỏ rổ t ỷ có đoạn thời gian không có gặp mặt ngươi nhìn càng thêm đẹp đỏ rổ t ỷ cười nhẹ nói thực lực của ngươi cũng càng t h ê mạnh m không biết bây giờ ta vẫn là không phải là đối thủ của ngươi chúng ta đều vì ai thương vương hiệu lực không có khả năng trở thành đối thủ ta lần này cùng ngươi thông tin là vì đệ đệ của ta thoái cốt hắn có vẻ như tại tiêu thổ thành gây phiền t h o i bị ngươi vệ đội bắt lấy đò dổ tỉ cơ trong c h é n huyết cửu nói ra tin tức của ngươi rất linh thông thật sự là hắn bị ta bắt được muốn cứu ra hắn trước hết trả lời ta một vấn đề ngươi hỏi đi ngươi nếu đã tới tiêu thổ thành vì cái gì không đến thăm ta đò dổ tì nhìn xem thực linh đồ trong ánh mắt vậy mà mang theo một chút thú hoán cái này khiến thực linh đồ không khỏi lúng túng sờ sờ cái mũi của mình mới lên tiếng ngươi biết hai thương vương đối với ta rất tín nhiệm bởi vậy giao cho ta rất nhiều làm việc để cho ta căn bản không có thời gian thăm hỏi các lao bằng hưu lần sau lần sau đi tiêu thổ thành ta nhất định đi thăm hỏi ngươi đạo rộ thì không có tiếp tục dây d ư a thực linh đồ trả lời tốt ta c h ờ ngươi thực linh đồ hỏi đệ đệ của ta toái h cốt có thể hay không thả hắn cho ngươi tạo ra tổn thất ta có thể bồi thường đạo rộ thì uống vào huyết cựu rất buông l ò n g nói ra ta không thể là vì khó đệ đệ của ngươi hắn đã đáp ứng gia nhập ta vệ đội trở thành một tên thực tập vệ sĩ phụ trách trông giữ địa lao ta sẽ thật tốt bồi dưỡng hắn tựa như ta trước kia bồi dưỡng ngươi một dạng có thể yên tâm sao đương nhiên thực linh đồ hồi đáp là tiêu thổ thành hiệu lực trong lúc đó là ta trưởng thành nhanh nhất một đoạn thời、gian. t lúc này tưởng luật chính cùng lấy hấp huyết quỷ mông tờ dọc theo thang đu đi vào pháo đài dưới mặt đất nhan thạch xây dựng địa lao không chỉ có âm u luật đã từng hỏi qua yên vũ sơ hoa trò chơi này là thế nào khai phát đi ra yên vũ sơ hoa trả lời làm cho người không khỏi dùng mình không ai biết anh hùng thế giới là ai khai thác cũng không ai có thể ảnh hưởng trò chơi vận hành nó đột nhiên xuất hiện sau đó quét sạch toàn cầu trở thành mọi người không thể rời bỏ thế giới thứ hai mà lại trong trò chơi cao cấp nờ bờ cờ đều là có được độc lập năng lực suy tính cá thể thần kỳ thần bí đi ở trong địa lao bước chân d â m qua nước động đằng chức dẫn đường hấp huyết quỷ mông tờ không có quá nhiều ngôn ngữ hắn đem luật đưa đến một cái độc lập nhà giam bên ngoài mới lên tiếng nhân loại cảm tạ hầu tức đại nhân đối với ngươi ơ n gặp đi nếu không ngươi bây giờ hẳn là ở trong lao mà không phải trở thành một tên tôn quý hấp huyết quỷ vệ đội thực tập vệ sĩ bên trong giam giữ chính là lẹm pháp sư công việc của ngươi chính là chiếu cố tốt hắn luật hướng trong nhà giam nhìn Căn này độc này nhà lập giam sử dụng sử tù h hành vách định thép xích é p tấm tiến tường cố, tại trên thép tấm siềng xích, còn tay t lấy siềng bốn còn cố, cố ra đầu phạm tay chân, siềng xích chiều dài cho phép tù phạm tại trong phạm vi nhất định hoạt、động. Tù chân, xích chiều cho phép phạm phạm định phạm siềng động. dài vi là một cái hôi tinh linh tóc hắn cùng sợi dâu rất dài đều làm à u x á m trắng thân trên chân trụi trên da tràn đầy phủ văn màu đen hai cây đinh thép đính tại vai của hắn ổ bên trong hạ thân quần đã bị hư hao từng tia từng sợi không có mặt dày tay cùng chân móng tay rất dài ngươi có thể tự do xuất nhập địa lao cũng có thể tiến vào căn này nhà giam không cần làm chức trách bên ngoài sự t ì n h ta sẽ một mực nhìn chằm chằm ngươi luật đem lệnh b à i ở trong tay tung tung tuân theo mệnh lệnh của ngươi mông tờ h trung đội trưởng nơi này liền giao cho ngươi mông tờ h quay người rời đi lưu lại luật đứng tại nhà giam bên ngoài thực linh đồ thông tin t ỉ n h cầu tại bảng trò chơi bên trên loại lên luật kết nối nói ra phụ thân tên của ngươi hoàn toàn chính xác giúp ta giải quyết một cái phiền thoái nhưng tựa hồ lại để cho ta lâm vào một cái khác phiền phức bên trong đọ rộ thì để cho ta gia nhập hấp huyết quỷ vệ đội chương ũ n g p ả i ta chỉ mười ba người. người trung gian chương mười ba người trung gian cái này cũng được luật không khỏi cảm khái mạng lưới quan hệ của cha có chút phức tạp hắn lại nhìn xem trong nhà giam ngồi dưới đất hôi tinh linh cho thực linh đồ phát đi tin tức lẽ pháp sư thế nhưng là đỏ rổ tỷ thủ phạm có vẻ như phạm vào rất tội lớn loại kia ngươi cùng cái này hôi tinh linh quan hệ còn rất tốt sao ta vì thăng cấp nhanh chóng tiếp rất nhiều nhiệm vụ cùng lẽm pháp sư chính là như thế nhận biết hắn là sanh thảm liên hợp một cái thành viên cao cấp ta nhiều lần cho hắn cung cấp qua tình báo luật hỏi sanh thảm liên hợp là cái gì thực linh đồ là luật g i ả n giải g vong linh trận doanh phân hai cái đại phái hệ một cái là tử linh một cái là tín ngưỡng tử vong sinh linh sanh thảm liên hợp là sinh linh phái một cái bí mật tổ chức bọn hắn đã từng khởi s ư ớ n g qua nhiều lần phản loạn ý đồ tại tử vong tri địa thu hoạch được một khối thuộc về sinh linh phái lãnh thổ cái này đương nhiên không bị thế lực ở vào ưu thế tuyệt đối từ linh phái tiếp nhận bởi vậy sanh thảm liên hợp phản loạn toàn bộ thất bại nhưng bọn hắn ẩn tàng thế lực hay là rất lớn tử linh bọn họ một mực đang nghĩ biện pháp tiêu diệt bọn hắn luật không khỏi sợ h ã i t h á n g phục ngươi tại vì ai thương vương hiệu lực đồng thời còn hướng sanh t h ẳ m liên hợp truyền lại tình báo đúng a nếu không ta làm sao bảo trì đẳng cấp ưu thế đã muốn c à y quái lại phải các loại nhiệm vụ thật không hổ là hình người gan luật cân nhắc chính mình nhận được nhiệm vụ này điểm đáng ngờ đối thực linh đồ nói đỏ r ồ thì để cho ta lấy được lẽm tín nhiệm lại đem ta trực tiếp ném vào nhà giam hẳn là còn có mục đích khác đi nàng để cho ngươi để hoàn thành nhiệm vụ này mục đích chủ yếu hẳn là muốn thăm dò ta nhìn xem ta có phải hay không cùng sanh thảm liên hợp có quan hệ ta nên làm cái gì nàng để ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó trước lấy được lẹm tín nhiệm luật có chút không hiểu nếu như ta tùy tiện lấy được lẹm tín nhiệm có thể hay không tăng thêm đỏ r ổ t ỷ đối với ngươi hoài nghi ngươi vừa mới tiến cho chơi đối với nơi này tình huống còn không rõ ràng lắm ai thương vương chính diện lâm mục nát hắn phía dưới các lãnh chúa đều nhìn chằm chằm cái này bậy chấp chính vị trí đỏ r ổ t ỷ bắt được lẹm không có lập tức giết chết khẳng định là muốn từ chỗ của hắn đạt được thứ gì đây là một cái rất có tiềm lực nội dung nhiệm vụ mà lại cùng ta giao cho ngươi nhiệm vụ kia cũng có liên quan nói không chừng sẽ có kinh hỉ lớn lợi u nhớ tới phụ thân cho mình phần kia thư mời là hinh cốt n g a i 63 hảo nhiệm vụ sao ta đối với hinh cốt n g a i 63 hảo làm qua điều tra nơi đó chính là sanh t h ẳ m liên hợp một cái trọng yếu cứ điểm cũng đại khái đoán được bọn hắn lúc trước tại sao muốn mời ta vì cái gì ngay lúc đó ta ngươi bây giờ hẳn là toàn bộ tử vong chi địa một cái duy nhất sinh linh l ã n h chúa để l ẹ m nhìn xem ngươi cựu nhật chi phối giả giới chỉ, sanh t h ẳ m liên hợp biết dùng hết tất cả biện pháp lôi kéo ngươi luật không khỏi hỏi ngươi cho ta thư mời thời điểm vì cái gì không đem những chuyện này nói cho ta biết biết những này liền thiếu đi rất nhiều thăm dò niềm vui thú Chỉ luật à h i nhìn i nếu xúc tại thối hư h o g nguyên loạn thấy n nhà giam trên cửa cũng có dạng này một đạo khe hở liền đem lệnh bài giám bảo trên cửa truyền đến hấp lực đem lệnh bài thật chặt dính tại phía trên theo thanh âm các ca từng vòng từng vòng ma văn quyết tán thêm tại trên cửa cấm chế từng tầng từng tầng mở ra luật nhẹ nhàng đẩy cửa liền mở ra phát giác có người đi tới hôi tinh linh khẽ ngừng đầu loạn phát che chắn tầm mắt lộ ra ánh mắt lạnh như băng nhân loại luật đi đến lẻm trước mặt ngồi xuống ghé vào lỗ hai hắn nhỏ giọng nói ra h u y n h thực linh đồ ai muốn lẻm hết lớn ta không biết cái gì thực linh đồ người đi nói cho đỏ rộ thi tốt nhất nhanh lên đem ta giết và không đợi ta ra ngoài nhất định chiếm tiêu thổ thành luật từ trong túi xuất ra một khối khăn tay lao sạch lấy trên ngón tay cựu nhận chi phối giả giới chỉ ra huỳnh thực linh đồ lẻm nhắc nhở nói nơi này khắp nơi đều là con rơi ngươi không nên nói bậy nói bạn ta căn bản không biết thực linh đồ luật n m ầ g đầu nhìn nhà giam phía trên trong góc quả nhiên treo ngược lấy mấy cái con rơi nhỏ đỏ rộ tỉ hầu tức đại nhân phái ta tới chiếu c ố u ngươi ngươi muốn ăn cái gì muốn ăn cái gì đều có thể nói cho ta biết chỉ cần không phải thả ngươi đi ta đều có thể tận lực thỏa mãn ngươi lem liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m luật chiếc nhẫn mới lên tiếng ta cần bỏ ra cái gì luật nhìn c h ầ m c h ầ m lem nói ngươi chỉ cần tin tưởng ta lem đồng dạng nhìn c h ầ m c h ầ m luật cố gắng muốn từ trong ánh mắt của hắn nhìn thấu mục đích của hắn còn có thực linh đồ muốn làm gì một lát sau lem nói ra t u t ngươi để cho ta tin tưởng ngươi ta liền tin từ ngươi cần ta vì ngươi làm cái gì sao len nói ta muốn thấy sách sách gì ta đi chuẩn bị tử vong la tập linh hồn tự luận triệu hoán cơ sở trước nhìn cái này ba quyển lại vì ta chuẩn bị kỹ càng giấy cùng bút ta thói quen một bên đọc sách một bên làm bút ký luật ghi lại ba quyển sách danh tự t ố t ta hiện tại liền đi tìm luật quay người rời đi nhà giam đóng lại cửa nhà lao lấy đi lệnh bài lại đường cũ trở lại pháo đài đại điện vắng vẻ trong đại điện đò d ồ thì còn tại nàng trên cao tọa không đợi luật nói chuyện đò dô tỉ phất tay ba quyển sách cùng một chút giây bút liền bay đến luật trong tay ngươi hoàn thành nhiệm vụ tốc độ vượt qua dự liệu của ta xem ra thực linh đồ lá gan so ta tưởng tượng còn một lớn mà lại thật sự là hắn hiểu rất rõ ta thực linh đồ nói cho ngươi sanh thảm liên hợp sự tình sao luật trả lời nói qua một chút sanh thảm liên hợp là một đám kẻ phản loạn đọ r ồ thì gật gật đầu hôi tinh linh l ẹ m chính là sanh thảm liên hợp ban sơ người thành lập một trong ngươi nếu lấy được tín nhiệm của hắn liền tiếp tục giúp ta theo dõi hắn hắn muốn cái gì đều có thể tật lực thỏa mãn hắn để cho ngươi làm chuyện gì ngươi muốn đều nói cho ta biết ý của ta ngươi hiểu chưa giờ phút này luật đại khái biết rõ tác dụng của chính mình đỏ dồ tỷ cùng lẹm lẫn nhau không tín nhiệm liền cần có một người trung gian người làm bọn hắn c â u thông cầu đ ố i hai bên đều có giao tình thực linh đồ không thể nghi ngờ chính là thí sinh tốt nhất như thế liền có thể lừa đảo luật đối với đỏ dồ tỷ trả lời ta minh bạch hầu tước đại nhân ta nói cho ngài bao nhiêu sự t ì n h quyết định bởi ngài có thể cho ta bao nhiêu thứ đỏ dồ tỷ cười lạnh nói ngươi tại áp chế ta sao luật cười nói ta hẳn là so thực linh đồ tiện nghi đi Gặp luật khiêng luật t h ra ự chương l i n đồ, đỏ dồ khỏi nhỏ, hỏa tỷ mặt rất rất sắc có không khí hóa hoan nhiều, biến nữ n g i ó có i rất c lý h ư ơ n mười bốn ta đem ngươi trở thành thành chủ ngươi lại muốn làm ta mẹ kế ngươi hoàn thành tiêu thổ thành thành chủ đỏ r ồ t ỷ nhiệm vụ thu hoạch lẻm tín nhiệm ngươi thu hoạch được đại ngạch kinh nghiệm một n h ì n hai t nghìn đẳng cấp của ngươi tăng lên đến hai cấp ngươi đẳng cấp tăng lên đến ba cấp bốn đẳng cấp của ngươi tăng lên đến mười cấp ngươi có được một trăm tám mươi tự do điểm thuộc tính sinh mời căn cứ nghề nghiệp của ngươi phương hướng tiến hành hợp lý phân phối đỏ rộ tỷ thành chủ đối với ngươi hoàn thành nhiệm vụ hiệu s u ấ t phi thường hài lòng tăng lên ngươi là tiêu thổ thành hấp huyết quỷ vệ đội cấp hai vệ sĩ hấp huyết quỷ vệ đội là tiêu thổ thành trực thuộc ở thành chủ quân tinh nhuệ sự t ì n h lực lượng biên chế làm một cái đại đội chung mười một nghìn ba trăm cái hấp huyết quỷ hấp huyết quỷ đại đội hạ hạt mười tri trung đội cùng một tri đại đội trưởng trực tiếp thống xoáy thành chủ đội thân vệ mỗi chi hấp huyết quỷ trung đội hạ hạt mười tiểu đội mỗi tiểu đội có một trăm cái hấp huyết quỷ chia làm cấp một hấp huyết quỷ vệ sĩ cấp hai hấp huyết quỷ vệ sĩ cấp ba hấp huyết quỷ vệ sĩ cấp hai hấp huyết quỷ vệ sĩ có thể thống xoáy năm cái cấp ba hấp huyết quỷ vệ sĩ năm cái cấp ba hấp huyết quỷ vệ sĩ bị đỏ r ồ ti chiêu tiền đến quân chỉ huy bị chuyển qua luật quản lý bên dưới cấp ba hấp huyết quỷ vệ sĩ thuộc tính có thể bị xem xét hấp huyết quỷ vệ sĩ đẳng cấp ba mươi thế lực tiêu thổ thành tại tiêu thổ thành trong phạm vi thế lực toàn thuộc tính để cao mười sở trường sơ cấp h cá ma pháp sơ cấp kiếm kỹ phi hành sinh mệnh hai nghìn năm trăm ba mươi Công c k í hấp 3 6 huyết quỷ vệ đội chế thức áo giáp chiếu cố nhẹ nhàng cùng lực phòng hộ hậu cụ có nhất định ma lực thu về hiệu quả hấp huyết quỷ bội kiếm công kích năm mươi tiêu thụ thành hấp huyết quỷ vệ đội chế thức vũ khí mang theo sắc bén phụ ma hiệu quả thống ngự nhu cầu một năm không cấp hai hấp huyết quỷ vệ sĩ một trăm năm m ư ơ luật xem hết cấp ba hấp huyết quỷ vệ sĩ thuộc tính sau không khỏi sợ hai thảm phục cấp thấp nhất hấp huyết quỷ vệ sĩ đều mạnh như vậy phía trên nhất trung đội trưởng đại đội trưởng lại có thể mạnh đến mức nào c h ắ c không được các người chơi nhìn thấy hấp huyết quỷ vệ đội ra sân đều thành thật như vậy hiện tại chính mình có năm cái cấp ba hấp huyết quỷ vệ sĩ có quản gia cột cái này khô lâu pháp sư có thể triệu hoán hai cái thi h ò a đ ồ n g mạng nếu là lại đem trong trang viên vong linh mang vào một chút hoàn toàn có thể tổ chức ra một chi quân đội đến khô lâu trong mê cùng đặt bao hết trang diện kia tuyệt đối đủ kinh l u t ư ở n g tượng lấy mình tại khô lâu mê cung đại sắt đặc sắt tràng cảnh cũng đang mong đợi đến tiếp sau ban thưởng. thế nhưng là đọ ợ i nửa ngày 4. Đò ngồi Đò dỗ thì i biểu tục t không nghĩ tới luật vậy mà đối với cho hắn khen thưởng không vừa lòng không khỏi tức giận nói bài cốt y theo biểu hiện của ngươi ta hẳn là chỉ tấn thăng ngươi là cấp ba vệ sĩ mới hợp lý tấn thăng ngươi là cấp hai vệ sĩ đã là phá lệ húng chi thực lực của ngươi xa xa không đạt được cấp hai vệ sĩ nên có thực lực đừng quá mức tham lam phải giống như thực linh độ như thế từng bước từng bước tăng lên chính mình phụ thân từng bước một tăng lên chính mình đó là bởi vì da da của ta chết sớm luật nhớ rõ mình kinh tế học giảng dạy đã từng nói đem giá trị của mình tối đại hóa mới có thể để cho những người khác biết giá trị của ngươi bởi vậy luật đối với đỏ rộ thì nói thẳng nói xem ra hầu tức đại nhân ngài đến nay cũng không có làm không có minh m ạ c h thực linh đồ vì cái gì rời đi ngài ngược lại đầu nhập ai thương vương đây quả thực là ở trước mặt bóc đỏ rộ thì vết sẹo nếu như là đổi lại những người khác dám nói với nàng loại lời này đoán chừng vị này hấp huyết quỷ nữ hầu tức đã bạo cầu nhưng đây là toay cốt thực linh đồ đệ đệ hắn khẳng định biết cái này một mực khốn n h i u chính mình thật lâu đáp án thực linh đồ vì cái gì rời đi đòi r ồ thì mặt ngoài giả bộ như rất không thèm để ý nói khẳng định là bởi vì a i thương vương là tử vong bậy chấp chính một trong mà ta chẳng qua là ai thương vương hạ mặt một tên l ã n h chúa thực linh đồ cô phụ ta tín nhiệm với hắn cùng bồi dưỡng thật sự là một cái vì tư lợi gia hỏa l u ậ n vũ nhẹ nhẹ lấy ngựa nói nguyên lai thực linh đồ tại hầu tước đại nhân trong lòng là dạng này không chịu nổi nhưng hắn đối với ngài đánh giá cũng rất cao hắn nói ngài là một vị rất quan tâm cấp dưới lại giàu có hùng tâm l ã n h chúa chỉ là nghe được thực linh đồ đối với mình có tốt như vậy đánh giá đòi rộ thì khó mà che giấu cảm xúc hít mắt mang theo ý cười gặp luật không nói tiếp không nhịn được hỏi chỉ là cái gì lúc này luật phát giác được đỏ rộ t ì dị dạng làm sao c ư ờ i giống trộm gà giống như nếu như hấp huyết quỷ có cái đôi hiện tại khẳng định lắp đi lên lại liên tưởng mỗi lần nâng lên thực linh đồ đỏ rộ t ì không khỏi biểu hiện ra cảm xúc nhỏ luật không khỏi là một m cái suy đoán lớn mật chẳng lẽ cái này hấp huyết quỷ nữ hầu tức đối với mình phụ thân có ý nghĩ xấu phi thường nhỏ tức giận ý thức được cái này hấp huyết quỷ muốn cho chính mình khi mẹ kế luật cũng không còn khách khí với nàng cũng mặc kệ ban thưởng gì nói ra tân tân khổ khổ hoàn thành ngươi bố trí nhiệm vụ ban thưởng mới bỏ được đến cho một chút như vậy. ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế keo kiệt vong linh còn lại là một vị thành chủ có gia tâm có hùng tâm lại có thể thế nào keo kiệt tìm kiếm không thành được đại sự ta thế nhưng là lấy trở thành mạnh nhất là mục tiêu làm sao đi theo một cái không có chút nào phách lực thành chủ đạo rộ thì sắc mặt càng ngày càng khó coi không đợi luật đem phía sau lời khó nghe nói xong nàng tức giận đứng lên quắp ngươi không sợ ta hiện tại giết ngươi sao luật trầm rãi hành lễ hầu tước đại nhân những lời này không phải ta nói đều là ca ca ta thực linh đồ nói đạo rộ thì hung hăng hỏi hắn thật như thế đánh giá ta lúc này luật trong lòng đã trong bụng nở hoa nhìn ngươi về sau còn sửa chữa không dây dưa phụ thân ta luật chém đinh chặt sắt nói nếu như ngươi không tin đem thực linh đồ gọi tới ngươi ngay mặt hỏi hắn thế nhưng là tại luật coi là đỏ rổ thì đã bị chính mình triệt để chọc g i ậ n thời điểm vị này hấp huyết quỷ nữ hầu tức nộ khí vậy mà từ từ chìm xuống nàng có chút vô lực ngồi trở lại trong ghế lẩm bẩm nói n g u y ê n lai hắn là bởi vì nguyên nhân này mới rời khỏi ta hắn muốn trở thành mạnh nhất mà ta lại theo không kịp cước bộ của hắn luật có chút mắt trở tròn, tròn ngươi làm sao nghĩ lại đi lên ngươi không nên giận cá chém tất đem ta giết chết mới đúng không vì đ ạ tới t mục đích luật quyết định tăng giá cả lúc đầu ta còn chưa tin thực linh đồ đối với ngươi đánh giá hiện tại xem ra thành chủ đại nhân là thật keo kiệt ta không biết thành chủ đại nhân muốn từ lẻm nơi đó được cái gì nhưng ta tuyệt đối ở bên trong đóng vai trọng yếu nhân vật mà ngươi lại lại còn đem ta nhìn thành là của ngươi cấp dưới cảm thấy để cho ta khi một cái cấp hai vệ sĩ chính là ân huệ ta là phe thứ ba có được hay không còn có cái này năm cái cấp ba hấp huyết quỷ vệ sĩ hẳn là ta chỉ có quyền chỉ huy không có sở dục quyền ngươi muốn nhận đi tùy thời liền có thể lấy đi đi thật không biết thực linh đồ là thế nào n h ị ngươi thời gian dài như vậy ta hiện tại là một khắc cũng không muốn lưu tại nơi này mặt mũi này đánh đùng đùng vang ta nhìn ngươi còn có thể hay không nhịn nhưng ai có thể tưởng đỏ r ổ tị vậy mà nói ra ngươi nói đúng không là thực linh đồ nói rất đúng ta thiếu khuyết cùng ta dã tâm sẽ xứng đôi p h á c h lực ta cho ngươi mở giá cả hoàn toàn chính xác quá ít t r ư ơ n g mười lăm không bỏ được hải t ử không cột được sói t r ư ơ n g mười lăm không bỏ được hải t ử không cột được sói luật thật là khở mắt ngươi đường đường một vị t h à n h chủ có thể hay không, không dạng này hoa sĩ、si、a ngươi hẳn là phẫn nộ hẳn là vọn tới bên ngoài chỉ vào trời mắng thực linh đồ hẳn là phái người đem thực linh đồ đáng giận đệ đệ đá ra tiêu thổ thành hiện tại ngươi lại muốn tăng giá thu mua ta ta thế nhưng là có nguyên tắc lúc này đọ rộ ti bình phục một chút tâm tình của mình để cho mình đầu nào có thể bình thường suy nghĩ sau đó đôi l ư ô n nói ta hy vọng cùng lẻm có thể tiến một bước câu thông nếu ngươi đã đã chứng minh ngươi ở giữa giá trị ta là hẳn là cho ngươi nên được địa vị hiện tại ta chính thức thuê ngươi là tiêu thổ thành hấp huyết quỷ vệ đội đặc biệt sự vụ cố vấn địa vị giống như là trung đội trưởng cái này năm cái cấp ba hấp huyết ủy vệ sĩ quyền sở hữu giao lại cho ngươi sau đó ta lại cho, cho ngươi một cái ta thiếp thân cận vệ nói đỏ rồ t ỷ búng tay một cái hơn mười thân hình nhanh chóng từ đại điện từng cái ẩn tàng địa phương hiện hiện ra các nàng đều là cực kỳ mỹ mạo nữ tính hấp huyết quỷ, tinh giản áo giáp đem dáng người tốt hoàn mỹ bày ra phát ra khí thế biểu hiện các nàng cũng không phải là bình hoa mà lại có tư cách cận thân bảo hộ đỏ rồ t ỷ cũng đủ để chứng minh thực lực của các nàng luật hướng trên cao tọa đỏ rồ t ỷ hỏi ta có thể từ giữa các nàng chọn một đối đỏ rồ t ỷ rất rõ ràng trả lời chắc chắn thực lực của ngươi có yếu mà ngươi đối ta kế hoạch tiếp theo lại phi thường trọng yếu nhất định phải đạt được trọng điểm bảo hộ chọn một ngươi đưa thích a chọn chúng nàng liên về ngươi không chút nào che giấu sử dụng mỹ nhân kế nhưng vì mẫu thân ta là tuyệt đối sẽ không dao động bất quá có phải hay không hẳn là trưng cầu một chút phụ thân ý kiến luật cảm thấy mình còn trẻ dễ dàng nắm chắc không nổi hay là nghe một chút phụ thân đề nghị đi không biết hắn hiện tại có hay không giết chết thiên tốc địa long trực tiếp gửi đi tin nhắn cá nhân phụ thân đò r ồ i thì muốn đem nàng tiếp h thân cận vệ đưa cho ta một cái thực linh đồ tốc độ hồi phục thật nhanh ngươi nghe lầm đi u y keo kiệt kia làm sao bỏ được đem nàng tiếp thân cận vệ tặng cho ngươi khẳng định là cho hấp hết ủy thân vệ Hấp luật trả lời không phải hấp huyết quỷ cận vệ chính là tiếp thân cận vệ đò rổ tỷ đã đem các nàng toàn bộ kêu đi ra bây giờ đang ở trước mặt ta đứng thành một hàng chờ ta chọn ngươi ngươi đến cùng làm cái gì để quỷ keo kiệt kia bỏ được đem bảo bối của nàng tiếp h thân cận vệ tặng cho ngươi ta theo nàng thời gian dài như vậy nàng những cái kia tiếp thân cận vệ ta ngay cả thấy đều chưa thấy qua nàng để cho ngươi gặp mới là lạ luật lại nhìn một lần những n à y tiếp thân cận vệ hấp huyết quỷ đã là toàn thể tuấn mỹ chủng tộc những n à y tiếp thân cận vệ càng từng cái đều là hấp huyết quỷ nhan trị đ ỉ n h phong đối với phụ thân ngạc nhiên luật hồi phục đỏ r ồ t ì muốn cùng l ẹ m thành lập trình độ nhất định tin lẫn nhau bởi vậy muốn thu mua ta đi cái này cũng quá hào phóng luật hỏi phụ thân ta muốn hay là không cần vì cái gì không cần muốn thực linh đồ trả lời phi thường kiên quyết đỏ r ồ thì tiếp thân cận vệ đều là nàng tự mình chọn lựa b ồ dưỡng từng cái đều là cao thống xoáy nhu cầu thực phẩm anh hùng không biết hôm nay đỏ dồ tỉ có phải hay không uống quá thời hạt máu lại muốn cho ngươi một cái nàng thiếp thân cận vệ tuyệt đối đừng tự tuyệt hôm nay liền muốn để nàng cắt thịt mẫu thân nha đây chính là phụ thân để cho ta m u ố n không thể trách ta luật lại hỏi làm sao tuyển ta nhìn không ra cái nào mạnh a thực linh đồ cũng làm khó trả lời cuối cùng ta chưa thấy qua đỏ rổ t ỷ thiếp thân cận vệ không biết lựa chọn thế nào nhưng anh hùng thế giới có cái quy luật cường đại anh hùng không nhất định nhan chị cao nhưng nhan chị cao anh hùng tuyệt đối mạnh chính ngươi nhìn thuận mắt tuyển đỏ rổ tỉ thiếp thân cận vệ tùy tiện chọn cái nào đều không ăn thua thiệt a phát nổ đại bạo, bên trong có một kiện màu cam trang bị nhi tử hôm nay chúng ta phụ tử đều có đại thu h o ạ c ta luật cũng cao hứng theo phụ thân thay đổi trang bị không phải liền là ta sao hiện tại bắt đầu tuyển anh hùng đứng ở trước mặt thiếp thân cận vệ hết thể có mười tám cái đẹp đều có đặc sắc nhưng chỉ có bên trái số cái thứ sáu hấp huyết quỷ từ bắt đầu luật liền không cấm nhìn nhiều nàng một chút hiện tại càng xem càng là dễ chịu bình thường tới nói hấp huyết quỷ phổ biến đều có cao l ạ n h khí chất thiếu khuyết huyết sắc da trắng càng là mang theo người sống trơ tiến cảm giác có thể hết lần này tới lần khác cái này hấp huyết b u lại mọc ra một đôi dầu có linh tính con mắt con ngươi màu đỏ trông được không đến loại kia đối tử vong coi thường ngược lại tràn đầy nhiệt tình loại này mang theo tinh thần phân chấn cảm giác rất đúng người tuổi trẻ khẩu vị để luật cho nàng càng nhiều chú ý nhìn kỹ nàng có một đầu phân tầng thay đổi dần tóc đỏ lọn tóc chạm vai màu bạc giáp nửa người chỉ bao trùm bộ ngực bên trong là một kiện màu đen bó sát người có dãn dưới áo phần bụng nắm chặt xoài bước một đầu dây lưng dây lưng bên trên chụp lấy một thanh thép chất bội kiếm con giáp dùng tài liệu cũng rất là tiết kiệm v chân trắng loan trực tiếp trên chân kim loại d à y cạnh ngoài có cánh rơi trang trí luật đứng tại mình nhìn chúng hấp huyết quỷ trước mặt hỏi người tên là gì hấp huyết quỷ hành lễ trả lời hồi bẩm thoái cốt cố vấn ta gọi b ờ rẹ x i nhi luật đối trên cao tọa đỏ rổ t ỷ nói ta tuyển nàng b ờ rẹ x i nhi đỏ rổ t ỷ không nghĩ tới luật ánh mắt như vậy xào trá có chút không thôi nói nếu như ngươi hiểu rõ hấp huyết quỷ hẳn là có thể nhìn ra b ờ rẹ x i nhi chỉ là một cái mới sinh không lâu hấp huyết quỷ nàng còn rất non nớt chỉ sợ không cách nào đảm nhiệm bảo vệ ngươi làm việc luật đảo ngược lý giải mới sinh không lâu liền có thể bị đỏ rổ t h chiêu nhập tiếp thân cận tuyệt đối là một cái bảo tàng chính là nàng luật nhận định lựa chọn của mình mới sinh hấp huyết quỷ thực lực khả năng không cao nhưng khẳng định dễ dàng dạy dỗ nếu luật kiên trì lựa chọn của mình đỏ rồ thì chỉ có thể tuân thủ hứa hẹn dù sao không bỏ được hài tử không cột được sói đỏ rồ thì đánh một cái búng tay thiếp thân cận vệ bọn họ di chuyển nhanh chóng thoáng qua liền biến mất tại đại điện các nơi chỉ để lại bờ rẽ s i n h i đứng tại chỗ đỏ rồ thì đ ố i bờ rẽ siny nói về sau tái cốt liền là của người chủ nhân bờ rẽ siny hướng đỏ rồ thì hành lễ tuân theo mệnh lệnh của ngài hầu tước đại nhân tiếp lấy bờ rẹ x ĩ nhi hướng luật hành lễ chủ nhân ngày sau này an toàn do ta phụ trách chú ý n g ư ơ i thống ngự giá trị không đủ thống ngự giá trị không đủ sẽ tăng lớn d i n g binh anh hùng làm phản tỷ lệ xin mau sớm tăng lên n g ư ơ i thống ngự giá trị anh hùng sẽ còn làm phản b ị hù luật tranh thủ thời gian xem xét chính mình thống ngự giá trị hiện tại luật d i n g binh có quản gia khô lâu pháp sư khoa đặc năm gái cấp ba hấp huyết quỷ vệ sĩ cùng bờ rẹ x ĩ nhi một h ố n g ngự nhu cầu là hai trăm hai mươi bởi vì hắn xuất thân cựu nhật một viên tại cựu nhật chi phối giả đặc hiệu bên dưới có thể số không thống ngự có được năm cái cấp ba hấp huyết quỷ vệ sĩ sử dụng quyền t r u y ề n giao bởi vậy cũng cần chiếm dụng thống ngự điểm mỗi cái hấp huyết quỷ vệ sĩ cần thống ngự điểm một trăm năm mươi hết thể cần bảy trăm năm mươi thống ngự điểm bởi vì cựu nhật chi phối giả có thể giảm b ấ t vong linh đơn vị tám mươi phần trăm thống ngự nhu cầu bởi vậy năm cái cấp ba hấp huyết quỷ vệ sĩ cần chiếm dụng một trăm năm mươi điểm thống ngự hiện tại chính mình thống ngự giá trị bốn đẳng cấp mỗi lần thăng hợp cấp thuộc tính cơ sở tất cả gia tăng năm điểm cũng thu hoạch được hai mươi tự do điểm thuộc tính cấp m ư ơ i sau thống ngự giá trị liền đạt đến một trăm sáu mươi lăm thu năm cái cấp ba hấp huyết quỷ vệ sĩ vừa vặn lại nhìn bờ dẹ sini thống ngự nhu cầu Luật xoa xoa nói cách hắn t r a khác dù là đem đã có năm cái cấp ba hấp nhất quỷ vệ sĩ toàn bộ đội việc chính mình thống ngự giá trị cũng không đủ khống chế vợ rẹ xì nỉ đây rốt cuộc là như thế nào châu anh hùng luật cẩn thận xem xét bờ rẽ xin nghi thuộc tính Bờ rẽ xin nghi chủng tộc vong linh hấp huyết quỷ nghề nghiệp hấp huyết quỷ tấn manh kiếm sĩ đẳng cấp bốn mươi năm thế lực tiêu thổ thành tại tiêu thổ thành trong phạm vi thế lực toàn thuộc tính để cao một mươi thiên phú một hút máu hồi phục lúc công kích có thể hấp thụ mục tiêu sinh mệnh để mà hồi phục tự thân bị hao tổn sinh mệnh thiên phú hai tâm linh nhìn rõ giác quan cường đại năng lực có thể phát hiện càng nhiều khó mà phát giác nguy hiểm cũng có thể trình độ nhất định áp chế mục tiêu cảm giác lực thiên phú ba không gian tung tích có thể tùy ý xuất nhập thứ không gian sở trường cao cấp đơn thủ kiếm nắm giữ cao cấp á m khí nắm giữ cao cấp hát cám ma pháp trung cấp thần bí học trung cấp m ã u lệ sơ cấp thuật luyện kim sơ cấp dược tề học phi hành sinh mệnh 7.235. công kích 8 6 m năm ảnh hưởng chiến kỹ lực công kích phòng ngự 4-2-3 ảnh hưởng lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực ma pháp trí tuệ 4-0-1 ảnh hưởng pháp thuật hiệu quả chiến kỹ nhanh chóng kiếm gió báo liên kích b á n v ọ n ánh trăng l o ạ n chém l ư ợ c tập trăng t r ò n chém tấn mánh một kích ám khí ngâm đ ộ n phân liệt ném mạnh viễn trình bạo tạc bốn pháp thuật cơ năng bộc phát liên hoà đấu trí hỏa cầu thuật tâm linh bạo kích chuyên trú bốn trang bị đọ rộ t ỷ ì dám tạo màu tím hộ c ụ hấp huyết quỹ ưu nhãm à u tím b ộ i kiếm thống ngự nhu cầu một hai ba năm cựu nhật chi phối giả chín t á m tám cảnh cáo hai trăm bốn mươi bảy m t ư ơ i năm thống ngự thiếu nghiêm trọng b ợ rẽ xì nhỉ thuộc tính mạnh không mạnh luật trò chơi lý giải không nhiều khó thực hiện ra p h ả n đoán nhưng là hắn chú ý tới b ợ rẽ xì nhỉ có được ba cái thiên phú mà cùng là anh hùng cấp đơn vị quản gia cột ngay cả một cái thiên phú đều không có luật lập tức hướng thực linh đồ thỉnh giáo anh hùng thiên phú là cái gì mặc kệ bận rộn nữa thực linh đồ đối với nhi tử là hỏi liền tất về thống ngự giá trị nhu cầu bốn trăm trở lên anh hùng mới có thiên, phú, có được tốt thiên phú anh hùng trưởng thành hạn mức cao nhất tự nhiên cũng liền càng cao đỏ rổ t ỷ t h i ế p thân cận vệ rất mạnh đi một cái thiên phú hay là hai cái thiên phú ba cái thiên phú ba cái thiên phú người không nhìn lầm đi ta đoán chừng chính là đỏ rổ t ỷ cũng bất quá ba cái thiên phú luật rất nghe lời tiến hành một lần xác nhận đích thật là ba cái thiên phú hốt m á u hồi phục tâm linh nhìn rõ không gian tung tích lần này thực linh đ ổ hồi phục có chút chậm nhưng vẫn là hồi phục nhi tử thương lượng với ngươi chúc chuyện anh hùng này ngươi nhường cho ta đi l u t hỏi một nghìn hai trăm ba mươi năm thống ngự nhu cầu ngươi có thể m a n sao cao như vậy thống ngự nhu cầu sao cũng đối theo ta được biết người chơi trong tay anh hùng có tam thiên phú tuyệt đối không cao hơn m ộ ư ơ i cái thống ngự nhu cầu đều tại trên một ngàn người anh hùng này thiên phú đều rất tốt tuyệt đối có thể cạnh tranh ba vị trí đầu ta không có thêm thống ngự mang không được cựu nhật chi phối giả có thể giảm bớt vong linh tám mươi thống ngự nhu cầu người thống ngự có đủ hay không luật trả lời không đủ ta hiện tại là cấp một ư ơ i thống ngự giá trị là một trăm sáu mươi năm đ ỏ rổ thì cho ta năm cái cấp ba hấp huyết quỷ vệ sĩ liền chiếm một trăm năm mươi thống ngự giá trị có thể bỡ rẽ xin g h chính là đỏ rổ tỉ cho ta thiếp thân cận vệ cần thống ngự giá trị hai trăm bốn mươi bảy không cần cái kia năm cái cấp ba hấp huyết quỷ vệ sĩ cũng không đủ người cấp mười sao nhanh như vậy cấp mười hẳn là có một trăm tám mươi tự do điểm thuộc tính ngươi không dùng đi luật nhìn xem thanh thuộc tính của mình trả lời còn không có dùng đều thêm thống ngự bên trên luật không nghĩ tới phụ thân vậy mà cho mình như thế một cái cực đoan thêm điểm đề nghị hắn hỏi nghề nghiệp của ta là vong linh pháp sư không nên ưu tiên thêm ma pháp trí tuệ sao thực linh đồ biết luật đối trò chơi còn rất lạ lẫm liền giải thích nói vong linh pháp sư có hai cái lưu phái một loại là pháp công lưu một loại là triệu hoán lưu ta đi là pháp công lưu bởi vậy cần tận lực trồng ma pháp trí tuệ nhưng huyết thống của ngươi là cựu nhật chi phối giả không đi triệu hoán lưu quá lãng phí ưu thế luật một lần nữa nhìn một lần cựu nhật chi phối giả giới thiệu hay là không hiểu hỏi cựu nhật chi phối giả có thể cho vong linh hệ pháp thuật hiệu quả tăng lên năm mươi ta không nên cách đi công lưu sao nhưng là đối v o n g linh thống ngự giá trị nhu cầu giảm xuống tám mươi có thể cho một cái thống ngự điểm phát huy mặt khác thuộc tính năm điểm hiệu quả có thể để ngươi c i ê u mộ đến càng rất mạnh hơn lực anh hùng tỉ như gặp được loại này tam tiên phú siêu cực phẩm anh hùng thống ngự không đủ liền muốn nhìn nàng từ bên tay mà còn chờ ngươi học được vong linh pháp sư thống ngự loại kỹ năng sau cao thống ngự giá trị có thể cao hơn tăng lên triệu hoán vật thuộc tính vong linh hệ pháp thuật hiệu quả tăng lên năm mươi phần trăm đồng dạng có hiệu lực về phần ma pháp trí tuệ có thể dùng c ự c phẩm pháp trang cấp cao mà tăng lên thống ngự trang bị cũng rất thưa tớt luật minh bạch triệu hoán lưu vong linh pháp sư càng đến hậu kỳ càng mạnh Ta c h í luật đem toàn bộ tự do điểm thuộc tính thêm đến thống ngự bên trên vợ rẽ xịn y thống ngự nhu cầu phát sinh biến hóa thống ngự nhu cầu một trăm hai mươi ba năm cựu nhật chi phối giả chín trăm tám mươi tám chú ý hai trăm bốn mươi bảy một trăm chín mươi lăm thống ngự không đủ tồn tại phản bội chạy trốn phong hiểm tại luật cùng thực linh đồ tiến hành câu thông thời điểm không có chậm trễ cùng đỏ rổ thì nói chuyện với nhau đem chính mình tân tấn tuyển nhận đến có phi thường cao tiềm lực bộ hạ đưa ra ngoài để đỏ rổ thì tâm lý rất khó chịu nhưng nghĩ tới đối phương là thực linh đồ đệ đệ tâm cũng liền chẳng phải đau đớn hiện tại chính mình không chỉ cần phải thoái cốt hiệp trợ cùng lèm thành lập câu thông tin lẫn nhau cũng cần thông qua thoái cốt một lần nữa lôi kéo thực linh đồ ngăn cách cần đền bù coi như đem trước kia thiếu thực linh đồ cho hắn đệ đệ như thế đi thuyết phục chính mình để đỏ rổ thì tâm lại dễ chịu một chú sau đó đối luận nói lần này có thể để ngươi hài lòng không hài lòng ta rất hài lòng lúc này luận đã từ thực linh đồ nơi đó biết vợ rẹ xin ý ở người chơi trong vòng làm ộ t cái gì trình độ đương nhiên là phi thường hài lòng đọ dồ t ì nói tiếp đi vậy liền tiếp tục đi hoàn thành ta giao cho ngươi làm việc hiện tại ngươi biết phải nên làm như thế nào đi luật trả lời hồi bẩm hầu tức đại nhân ta biết nên làm như thế nào ta sẽ từ lẻm trong miệng thăm dò càng nhiều cùng xanh thẳm liên hợp có liên quan tin tức cũng đem những tin tức này đều cáo chi ngài đọ dồ thì gật, gật đầu sau đó nói còn có một việc chính là an bài ta cùng thực linh đồ gặp một lần luật lập tức lòng sinh cảnh giác đây là coi ta mẹ kế chi tâm không chết ta luật hưu tâm đỉnh trở về nhưng cắn người m i ệ n g mềm bắt người tay ngắn vừa mới đạt được cường lực như vậy anh hùng thật không tốt trực tiếp cự tuyệt ta sẽ cáo chi thực linh đồ nhưng còn phải xem hắn có thời gian hay không người biết ca ca của ta b ề bộn nhiều việc chương mười bảy tử vong la tập chương mười bảy tử vong la tập đọ rộ thì không có tại thực linh đồ sự tình bên trên biểu hiện quá mức bức thiết dù sao toái cốt ở chỗ này nhất định có thể hướng phương hướng tốt phát triển lẻm không phải muốn nhìn sách sao nhanh cho hắn đưa đi đi là hầu tước đại nhân luật bưng lấy sách mang theo b ở rẽ xin nghỉ cùng năm cái cấp ba hấp huyết quỷ vệ sĩ đi ra đại điện lần nữa đi vào địa lao ẩ m ướt cùng mùi hôi đập vào mặt m ơ tối các loại dị quỷ thanh n â m từ từng cái trong nhà giam chuyển tới có ư u hoán thắt nhẹ có xương cốt va chạm ma sát có nổi giận gầm rú còn có để màng nhĩ run lên tiếng cười luật không có gấp đi tìm lẹm mà là tại mỗi gian phòng đi ngang qua nhà giam bên ngoài dừng lại chốc lát trong quan sát đang đóng là cái gì hấp huyết quỷ đám vệ sĩ rất là thất trách mỗi khi luật dừng lại bọn hắn liền sẽ tự động đứng thành trận hình phòng ngự đem chính mình tân chủ nhân bảo hộ tại trong vòng tay của bọn hắn từ đầu đến cuối đều đặt ở bên Con một cảnh tiếng kêu gọi để bợ rẹ xì nhì nhanh chóng thu hồi phát tán suy nghĩ đối luật hành lễ hỏi chủ nhân có cái gì phân phó sao luật hỏi hầu tước đại nhân nói ngươi là mới sinh không lâu hấp huyết quỷ ngươi trước kia là cái gì bợ rẹ x i nhì n trả lời ta trước kia là nuôi dưỡng huyết nô là hấp huyết quỷ cung cấp dùng ăn huyết dịch tại bị phát hiện t i ề m chất sau tiếp nhận đỏ rổ thì hầu tức sơ hùng chuyển hóa trở thành hấp huyết quỷ luật xem hết một gian trong nhà giam hành thi sau đó xoay người đi về phía trước vợ rẽ xì nỉ cùng hấp huyết quỷ vệ sĩ xếp hàng đ ổ i theo dây thép dấm tại trên phiến đá thanh n m tại an tính trong địa lao quanh quần nguyên lai、like、hấp huyết quỷ là như thế mới sinh tiêu thổ thành bên trong hấp huyết quỷ nhiều như vậy nuôi dưỡng huyết nô cũng hẳn là rất nhiều đi vợ rẽ xì nỉ nhắm mắt theo đôi đi theo luật sau lưng đồng thời trả lời là có rất nhiều huyết nô đều sinh hoạt tại tiêu thổ thành tây bộ sinh linh cu mỗi tuần tiến hiến nhất định máu thuế liền có thể đổi được sinh hoạt vật nhất định phải có nhưng cũng chỉ có thể cam nếu có chút kỹ năng kiếm tiền nói vẫn có thể để cao một chút phẩm chất cuộc sống huyết nô ăn cái gì t ử v o n g chi địa vị diện không có chân chính ý nghĩa ban ngày trên trời từ đầu đến cuối treo mặt trăng mặc dù có thể cung cấp chiếu sáng nhưng hiển nhiên không cách nào là thực vật sự quang hợp cung cấp đầy đủ năng lượng luật rất ngạc nhiên đất khô c ầ n nuôi nhiều như vậy huyết nô vấn đề ăn cơm hẳn là giải quyết như thế nào b ợ rẽ x i nỉ tiếp tục trả lời tại ở mức trong địa động có thể nuôi dưỡng bánh mì quần đây là sinh hoạt tại từ vòng chi địa nội sinh linh bọn họ mâm chính cũng có một chút sinh linh sẽ thông qua vết nước không gian từ vị diện khác buôn lậu đồ ăn cùng những vật khác bất quá loại nguy hiểm này hành vi một mực tại tử linh đã kích phạm vi bên trong vì cái gì bởi vì tử linh không thích mang theo sinh mệnh khí tức đồ vật mà lại một chút ý đồ bất chính sinh linh chính thông qua buôn lậu làm nguy hại tử linh sự tình thì như sanh thảm liên hợp đúng vậy bao quát sanh thảm liên hợp bọn hắn chính là thông qua buôn lậu hàng cấm hấp dẫn tín ngưỡng tử vong các sinh linh gia nhập bọn hắn phi pháp hoạt động ngươi cảm thấy sanh thảm liên hợp làm đúng sao luật không có làm giải thích cặp kẽ bởi vì hắn đã đi tới giam giữ lèm nhà giam ngoài cửa xuất ra lệnh bài mở ra nhà giam cửa luật để vợ rẹ xì nỉ mang theo hấp huyết quỷ đám vệ sĩ chờ ở bên ngoài lấy tự mình một người bưng lấy sách cùng giấy bút đi vào l u trong đối những cái những tưởng có can sinh có kia người đảm mệnh bỏ qua ấ t tôn kính, hắn đi v à lèm b ê n ư ờ i thấp ọ nhà g ngài nói muốn ra, s á c ta mang đến, còn n g có i cần giam ấ y cùng bút. Để xuống、đi. Trong nhà g bút. Để đi. i không có chỗ ngồi luật không có đem sách để dưới đất mà là p h ả i một cái hấp huyết quỷ vệ sĩ đi tìm các loại chỗ ngồi chuyển đến hắn mới đem vật trong tay để lên bàn sau đó đỡ dậy l è m ngồi xuống ghế dựa l è m lại nói ngươi không cần tận lực định mặt ta mặc kệ sau lưng của ngươi là ai ta cũng sẽ không hướng đỏ rổ t h khuất phục luật cười nói ta nhưng không có tận lực định mặt ngươi ta chỉ là một mực ghi nhớ lao sư của ta đã nói tại tri thức trước mặt nhất định phải có một viên kính u y tâm l ẻ m quay đầu nhìn l u ô t lăng lệ con mắt vậy mà nhu hòa rất nhiều hắn hỏi lao sư của ngươi nhất định là một vị nổi danh trí giả ta có thể biết tên của hắn sao hắn gọi lưu ý lại nạ không có danh khí gì là của ta vỡ lòng lao sư số học l ẻ m suy nghĩ một chút xác thực không nhớ ra được có vị nào trí giả gọi cái tên này liền nói ra có cơ hội ta rất muốn gặp gặp hắn ta rất ưa thích toán học nó luôn có thể tại trong ma pháp mang đến cho ta rất nhiều gợi ý ta muốn hắn cũng không ưa thích vong linh pháp sư Đó là bởi v bên trong bên trong, trạng thái tử vong. kia có loại tử n g truyền a tờ giáo sĩ bình thường thành kính một bản cơ sở vong linh ma pháp sách báo bị hắn đọc lên truyền thế kinh điển cảm giác nhìn thấy lèm loại trạng thái này luật chuẩn bị rời đi Còn có rất nhiều chuyện nhiều rất luật ấ y hắn đi làm. Thế nhưng đi làm là l vừa mới thu hồi bước chân tại lẹm bên cạnh đứng n g n g nghe theo ý nguyện của ngài lẹm gật đầu một cái ánh mắt lại quăng vào quyển sách trên tay bên trong tiếp tục đọc tiếp tục viết hắn không vẹn vẹn nhìn tử vong la tập mà là đem linh hồn tự luận triệu hắn cơ sở giao nhau lấy cùng một c h ố nhìn luật chú ý tới lẹm viết bút ký hắn ghi chép không có bởi vì ba quyển sách sen kẽ mà có phân liệt cảm giác ngược lại đem nội dung sâu chuỗi phi thường thông suốt sau đó luật liền phát g i á t được chính mình đọc l ẻ m bút ký vậy mà cũng rất thông suốt mà lại lý giải thông thấu Trưng thảo. Trưng thảo. ta Luật trong Rất thể. thức luật tức trú tập. Luật bản bản Hắn đang không lòng phản đoán. này chuyên mình, không phải không hiểu ma pháp, chỉ là sẽ không không lẻm lẻm lập ma điểm chăm ma ma ma mà pháp pháp pháp pháp, phải pháp, cho khỏi hạ chú chú học hiểu chỉ pháp sư sư biết sao? của kia dạy dụng diệu có được trước thực quốc có hoàn thiện ma pháp dạy học thôi. nôn vinh thiện Ý ý là hoàn Trên sự tế đế sẽ một cái đế quốc hoàng gia học viện cao tài sinh có thể sẽ không phóng ra ma pháp nhưng tuyệt đối hiểu ma pháp phóng ra trước tất cả quá trình cùng dùng đến tầng dưới chót l o d i bởi vậy luật tiếp nhận lẻm truyền thụ cho c h i thức không có bất kỳ cái gì chướng ạ i thậm chí kết hợp chính mình sở học có càng nhiều thu hoạch mới ngẫu nhiên đánh gãy lẻm phát biểu giải thích của mình không chỉ có không để cho vị này thâm niên vong linh pháp sư sinh khí ngược lại để hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc luật cũng từ tư hiểu phụ thân nâng lên đối với những khác người chơi ưu thế là cái gì chính mình thế giới kêu ma pháp cùng anh hùng thế giới ma pháp là tương thông mặc dù tại ma pháp thành cựu tối cao bên trên không bằng thế giới này nhân khẩu ma pháp thiên phú tỷ suất càng là xa xa không bằng nhưng từ khi trình độ khoa học kỹ thuật tấn mạnh phát triển sau để cho mình thế giới kia tại ma pháp vi mô phương hướng thăm dò cao hơn tại thế giới này toán học vật lý hóa học các loại ngành học giếng phun thức buộc phát để ma pháp không còn thần bí cho dù là không có chút nào ma lực học giả cũng có thể tại ma pháp lý luận lĩnh vực thu hoạch được rất cao thành tựu phụ thân là n g ồ i nhà tự học thành tài vong linh pháp sư học tập thế giới này ma pháp có tự nhiên ưu thế so với cái kia sẽ chỉ lại kỹ năng phóng thích ma pháp người chơi tuyệt đối là hàng duy đà kích lúc này luật như là một khối không có khai khẩn tràn ngập chất dinh dưỡng đất màu mỡ khi lẻm pháp sư đem ma pháp hạt giống gieo xuống hạt giống nhanh chóng này mầm sinh trưởng ngươi tiếp nhận lẻm đại sư dạy bảo học được ma pháp ma năng siêu tập bị động ma pháp thu thập rời dạc sinh mệnh hoặc năng lượng tử vong dùng cho bổ sung tự thân ma năng tiêu hao ngươi tiếp nhận lẻm đại sư dạy bảo học được ma pháp linh hồn ngôn ngữ tăng thêm trạng thái ma pháp linh hồn ngôn ngữ trạng thái giới có thể giảm bất thi pháp tốc độ hiệu quả cùng ma pháp trí tuệ có quan hệ ngươi tiếp nhận lẻm đại sư dạy bảo học được ma pháp triệu hoán khô lâu triệu hoán khô lâu số lượng thống ngự giá trị mười khô lâu thuộc tính thêm quyền cùng thống ngự giá trị vong linh ma pháp thiên phú có quan hệ khô lâu thời gian tồn tại cùng ma pháp trí tuệ có quan hệ ngươi tiếp nhận lẻm đại sư dạy bảo học được ma pháp tử vong triển miếu công kích ma pháp ngươi tiếp nhận lẻm đại sư dạy bảo học được ma pháp linh hồn hàng rào tinh thần phòng hộ ma pháp ngươi tiếp nhận lẻm đại sư dạy bảo học được ma pháp tiến công triệu hoán vật chỉ huy ma pháp gia tăng triệu hoán vật tốc độ di chuyển cùng công kích dục vọng hiệu quả cùng thống ngự có quan hệ từng đạo tri thức ngưỡ từng cái ma pháp cơ cấu khác ở luật trong não đây đều là phi thường phức tạp lập thể pháp thuật mô hình nhẹ nhẹ ma lực tại như lưới bình thường ma năng đường về bên trong bình tĩnh chạy xuôi luật như là bị tiến lên một tòa to lớn đ i ệ n đường nhưng cái kia trước kia chỉ có thể ở trên giấy tiến hành tính toán cùng lý giải ma pháp tại thời khắc này rốt cục có thể tự tay đụng chạm đến rất cảm giác kỳ diệu cảm thụ thân thể phát sinh biến hóa luật không khỏi phát ra một tiếng sợ h ã i t h ả n g phục hồi tinh linh lèm cầm trong tay sách khép lại đứng lên nhìn ngang luật nói ta đã từng cùng thực linh đồ đổ trao đổi qua ma pháp hắn rất nhiều ma pháp tiến giải cho ta rất lớn dẫn dắt hôm nay nhìn thấy ngươi ta phát hiện các ngươi học t h u ộ c về cùng một cái hệ thống ma pháp nhưng lý luận của ngươi chi thức muốn vượt xa thực linh đồ ta tin tưởng ngươi sau này ma pháp thành tựu nhất định sẽ vượt qua thực linh đồ cũng nhất định sẽ vượt qua ta luật biết lẻm đem chính mình coi là cùng hắn cùng một cái trình độ pháp sư nhưng luật hay là lui lại một bước hướng lẻm hành lễ ta một mực lấy siêu việt thực linh đồ làm mục tiêu của ta cảm tạ ngài đối ta dạy bảo đây là ta học tập ma pháp lộ trình bên trên trọng yếu nhất bài học lẻm tiếp nhận luật túi đầu sau đó cầm lấy trên mặt bàn một gấp bản thảo giao cho hắn đem những này bản thảo cầm lấy đi đóng sách ta không biết còn có thể sống bao lâu thời gian hy vọng có thể trước khi chết đem ta sở học ma pháp tiến hành một lần tổng kết ngươi liền phụ trách giúp ta làm bài viết chỉnh lý đi nếu như có thể đem ngươi quan điểm viết vào thì tốt hơn luật tiếp nhận bản thảo đối lẻm hồi phục có thể hiệp trợ biên soạn ngài ma pháp bản chép tay là vinh hạnh của ta bất quá ta cho là đỏ rổ tỷ thành chủ hiện tại cũng không có giết chết ngài ý nghĩ ngài hay là có cơ hội còn sống đi ra ta không tín nhiệm đỏ rổ tỷ đồng dạng không tín nhiệm thực linh đồ tín nhiệm ngươi cũng chỉ là nói một chút mà thôi về sau ngươi cùng ta chỉ nói luận ma pháp không nên nói nữa mặt khắc cùng ma pháp không quan hệ sự tỉnh ngươi nhớ kỹ sao nghe ngươi lẻm đại sư lẹm gái kia gầy còm trên khuôn mặt lộ ra dáng t ư ơ i cười sau đó nói ma lực bị phong ấn tinh lực của ta rất kém cỏi hôm nay chỉ tới đây thôi ngày mai ngươi lúc này tới bắt bản thảo liền có thể sau đó chúng ta cùng một chỗ làm sửa chữa luật có thể nhìn ra lẹm hoàn toàn chính xác rất mệt mỏi thế là hành lễ cáo tử chúng ta ngày mai gặp lẹm đại sư ngày mai gặp lẹm kéo l ấ y xiềng xích ngồi trở lại đến góc tường nhắm mắt lại rất nhanh liền tiến nhập minh tưởng trạng thái luật bước nhẹ rời đi nhà giam đối canh giữ ở phía ngoài bờ rẽ xì nị hỏi lẹm đại sư để cho ta giúp hắn đóng sách bản thảo ngươi biết tiêu thổ thành n nhưng mà b ợ rẹ xi n ý lại dùng ánh mắt khác thường nhìn xem luật chủ nhân đây chính là lẹm đại sư bản thảo nếu như chỉ là đơn giản ý lớn nó chính là một cái bình thường bản chép tay nhưng nếu như đóng sách thành sách ma pháp nó khẳng định sẽ trở thành có được cường đại ma lực m a pháp đạo cụ ngươi thật muốn đem thư quý giá như thế tiến hành đơn giản đóng sách sao luật lập tức cảm thấy mình trong tay bản thảo b i ế n chìm một tờ kia một tờ giấy tựa như từng khối hoàng kim bình thường hắn đối b ợ rẹ xi n ý hỏi ngươi nói là sự thật những bản thảo này thật có thể đóng sách thành sách ma pháp Bở rẻ dạng này một vị truyền kỳ đại sư bản thảo một khi chế tác thành sách ma pháp khẳng định nhận chứa lớn vô cùng năng lượng luật biết lẽm rất mạnh nhưng không nghĩ tới vậy mà mạnh tới mức này lẽm đại sư bản thảo khẳng định không có khả năng đơn giản đóng sách tiêu thụ thành bên trong có hay không chế tác sách ma pháp địa phương có tại tây thành khu hinh quất n g a i sáu mươi ba hảo chương mười chín tây thành khu chương mười chín tây thành khu lại là hinh q u ố t n g a i sáu mươi ba hảo luật quay đầu nhìn về phía trong minh tường lẹm nguyên lai、like、về sau chỉ thảo luận ma pháp nói là cho đỏ rộ t ì nghe giảo hoạt lao hồ ly luật lại đơn giản lập xem một lần bàn thảo nhìn không ra lẹm ở bên trong lưu lại tin tức gì dù sao hinh q u ố t n g a i sáu mươi ba hảo cũng là chính mình chạm tiếp theo mục đích liền đi nhìn xem nơi đó cất dấu bí mật gì đi mang ta đi hinh quất nhai sáu mươi ba hảo vợ rẽ xin y là chủ nhân luật mang theo các hộ vệ của mình đi ra địa lao một chiếc xe ngựa đã dừng ở bên ngoài kéo xe là hai thất t h ấ linh ngựa thân thể tráng kiện tại hư hư thật thật bên trong không ngừng biến chuyển lông bẩm cùng đôi ngựa như khói màu xanh lá hồn h ò a tại con mắt vị trí bên trên cháy hừng hực xe ngựa dùng sinh vật cỡ lớn x ư ơ n g cốt rèn luyện kiến tạo thiết kế tinh mỹ lại không mất vong linh đặc thù khủng bố phong cách lái xe chính là một người mặc giáp nửa người khô lâu nhìn thấy luật khô lâu xa phu lập tức nhảy xuống hành lễ tôn kính t h i cốt cố vấn từ nơi này tiến về tây thành khu có rất xa đường muốn đi đây là hầu tức đại nhân tặng cho ngài xe ngựa luật không kh vậy chỉ thu xuống đi tạ ơn hầu tức đại nhân b ợ r ẻ xin ỉ tiến lên một bước mở cửa xe bên trong đồ vật bên trong đồng dạng tinh mỹ dùng tài liệu mặc dù là s ư ơ n g cốt nhưng rèn luyện ra ngọc thạch cảm nhận chỉ là chỗ ngồi có chút cứng r ắ n bốn tòa hạ luật cửa đối diện bên ngoài b ợ r ẻ xin ỉ nhỏ giọng nói an bài chúng ta hấp huyết quỷ vệ sĩ lái xe để khô lâu kia xa phu trở về hướng đỏ rộ tỷ thành chủ phục mệnh là chủ nhân một lát sau b ợ rẽ xin ỉ tiến vào trong xe ngồi tại luật đối diện hồi phục chủ nhân đã sắp xếp sóng xuôi chúng ta là không xuất phát hiện tại xe ngựa phu xe vị trí bên trên ngồi chính là luật thống ngựa dưới hấp huyết quỷ vệ sĩ lúc đầu sa phu vô tội đứng tại xe ngựa bên cạnh luật gật gật đầu xuất phát b ợ rẹ xì ni gõ gõ b ù n g xe xe ngựa lập tức bắt đầu chuyển động canh giữ ở phía ngoài bốn cái hấp huyết quỷ vệ sĩ cùng một chỗ biến thân thành con rơi tại quay t r u n g quanh xe ngựa phi hành một tuần sau riêng phần mình leo lên tại buồng xe bốn góc treo đứng lên muốn đối tiêu thổ thành có càng nhiều giải l u ậ n tiếp tục cùng vợ rẽ xì ni nói chuyện p h i ế ngươi nếu là mới mới sinh hấp huyết quỷ hẳn là tại tiêu thổ thành bên trong còn có người nhà đi b ợ rẽ x í nhỉ từ khi lên xe liền cũng đầu gối ngồi tại luận đối diện thân thể nàng kéo căng từ đầu đến cuối chứa được lực lượng chuẩn bị tùy thời ứng đối đột phát sự kiện mà con mắt y nguyên không được quan sát đến chính mình tân chủ nhân chỉ là luận đột nhiên ném ra vấn đề để nàng cao cảm xúc không khỏi ảm đạm một chút người nhà b ợ rẽ x í nhỉ tái diễn cái này lạ lẫm lại quen thuộc xưng hô sau đó trả lời ta nếu trở thành vong linh liền không lại có người nhà xem ra ngươi là có người nhà bọn hắn hiện tại cũng là sinh hoạt tại tây thành khu sao vợ rẽ xỉ nhỉ trầm mặc một hồi mặc dù kháng cự nhưng vẫn là dùng giọng núi trả lời ân luật không để ý đến bờ rẹ xi nhỉ cảm xúc tiếp tục hỏi ngươi trở thành đỏ rổ tỷ thành chủ thiếp thân cận vậy sau có hay không cho ngươi người nhà cung cấp một chút trợ giúp liên tục truy vấn đ ể bờ rẹ xi nhỉ không khỏi bộc phát chủ nhân ngài vì cái gì đối ta người nhà cảm thấy hứng thú như vậy luật nói bởi vì ta cũng có một vị bỏ qua sinh linh thân phận trở thành vong linh người nhà ta m u ố n biết trở thành vong linh sau có thể hay không với người nhà có trên mặt cảm tình làm nhạc m u ố n biết hắn cuối cùng có thể hay không đem ta lã quên có chút tức giận vợ rẽ xi nhị đang nghe luật sau khi trả lời dâng lên hỏa khí trong nháy mắt tàn đi nàng phiên muộn nhìn xem ngoài xe phản phất lầm bầm lầu đầu nói người chết chuyển hóa vong linh mới sẽ không còn sót lại với người nhà tình cảm mà chúng ta loại sinh linh này chuyển hóa vong linh là sẽ không quên chỉ là phải thừa nhận nhìn xem bọn hắn ra đi một cái nữa cái qua đời thống khổ sau đó tại thời gian rất dài mài mòn bên dưới trở thành một cái chân chính vong linh ta chuyển biến thành hấp huyết quỷ sau không có cho bọn hắn cung cấp trợ giúp vì cái gì b ợ rẽ xin y nhìn về phiên luật ta không có dư lực trợ giúp bọn hắn đỏ rổ thì thành chủ cho chúng ta cung cấp tất cả thứ cần thiết duy trì có không có tiền luật nghĩ tới b ờ rẹ xi nhì không có tư tâm nghĩ tới tiêu thổ thành quy củ nghiêm minh chính là không nghĩ tới lại là như thế một cái lý do tuy nói đỏ rổ thì hẹp hỏi một chút nhưng cũng không trở thành keo kiệt không nỡ cho thiếp thân cận vệ tiền tiêu vật đi luật tiếp tục hỏi thăm lần này b ờ rẹ xi nhì không có kháng cự nói c h u y ệ n phiếm đỏ rổ thì cay nghiệt chứ nàng đích sắc có chút keo kiệt cũng bởi vì nàng xác thực không có tiền vong linh c h i địa chủ thể là vong linh mà vong linh tự thân không có quá cao vật chất nhu cầu cùng tinh thần nhu cầu đương nhiên sẽ không hình thành đại quy mô hoạt động thương nghiệp tiêu thổ thành bởi vì đối sinh linh có rất cao bao dung tính đã coi như là tương đối phồn vinh thành thị những cái k i a nghiêm trọng bài xích sinh linh vong linh thành thị thật sự là mặt trữ ý nghĩa âm u đầy từ khí rất nhiều vong linh tùy tiện tìm một chỗ đào hố liền có thể thiên trường địa cựu nằm chết dí mục nát thành cho mà tiêu thổ thành phồn vinh cũng vẹn vẹn cùng với những cái khác vong linh thành thị làm sự so sánh không có tiền là thật không có tiền lại thêm gần nhất những năm này đỏ rổ thì một mực tại mở rộng quân bị là tranh đoạt chấp chính vị trí chuẩn bị chiến đấu tiêu thổ thành p ố phòng có thể nói ngay cả bụi đều quét không ra cũng may vong linh không có quá cao vật chất nhu cầu cùng tinh thần nhu cầu chứ cung ứng hấp huyết quỷ huyết thực không cần phát quân lương đây cũng là vong linh quân đội so mặt khác trận doanh quân đội ưu thế lớn nhất chỗ có b ờ rẽ xỉ nỉ cái này bản địa hấp huyết quỷ giới thiệu luật cuối cùng đối tiêu thổ thành có đại khái v ị mô hiệu rõ chủ nhân chúng ta tiến vào tây thành khu Bờ rẽ xỉ nỉ nhắc nhở lấy luật n g a khí cùng thần sắc đều so vừa mới có càng nhiều cảnh giác nàng còn gõ gõ bùng xe cho chúng quanh hấp huyết quỷ đám vệ sĩ phát ra cảnh giới tín hiệu luật nhìn về phía ngoài cửa sổ hình cảnh bên ngoài để hắn cảm giác tựa hồ lại xuyên vừa mới tại đông thành khu đi thời gian dài như vậy trên đường liền không có nhìn thấy quá nhiều thân hình đại bộ phận hay là vong linh đội tuần tra mà tây thành khu trên đường phố lại là rộn rộn r à n g r à n g nhân loại tinh linh thú nhân người lùn vong linh ở chỗ này ngược lại thành số ít trải qua luật phân biệt trong đó đại bộ phận đều là người chơi chắc không được tại đông thành khu chưa thấy qua bao nhiêu người chơi nguyên lai、like、đều chạy đến nơi đây luật mở ra tin tức cột đem trước đó che đậy kênh mở ra vắng vẻ trong khung chặt trong nháy mắt liền bị các loại hôn tạp táo tin tức lấp đầy có giao hàng đồ vật có công hội triệu người có cách không tán tỉnh càng nhiều hơn chính là phòng làm việc cày đêm thuê nhìn luật choáng đầu hoa mắt r ứ t khoát lại lần nữa đều che đ ợ i lại tiếp lấy luật liền phát giác được b ờ rẹ x i n y khẩn trương hỏi có nguy hiểm nào đó tới gần sao b ờ rẹ x i n y trả lời toàn bộ tây thành khu đều là nguy hiểm từ khi những mạo hiểm giả này đột nhiên quy mô lớn đi vào tiêu thổ thành trong thành thị liền không ngừng xuất hiện ác tính công kích sự kiện mạo hiểm giả tụ cư tây thành khu nghiêm trọng hơn nhất định phải cẩn thận một chút mạo hiểm giả bốn hẳn là thế giới trò chơi thổ dân đối người chơi xưng hô chương hai mươi bắt tý viên công hội Trưng bắt tí viên công hội. Xe ngựa tiếp tục tiến xuất tới trỏ, trong tiêu thổ thành đại nhân vật. người viên công ngựa lên, hiện nó cũng dẫn chung quanh đoán ngồi nào nhân 20, vị hội. chơi đại của các chỉ Xe xe sự suy một lát sau một đám m ặ c thống nhất kiểu dáng áo giáp người chơi chạy tới bọn hắn lớn tiếng hô hào đem vây xem người chơi đổi u tới con đường hai bên lại phân phối nhân thủ bảo hộ ở xe ngựa chung quanh bên trong một cái người chơi càng là ngăn ở xe ngựa phía trước xe ngựa bị ngăn càng ngừng mà trong xe bờ rẽ xì nhì ngược lại vung lòng rất nhiều luật nhìn xem phía ngoài trang cảnh bị xua đuổi người chơi không có bất kỳ cái gì phàn n à đều vô cùng phối hợp với luật cũng chú ý bờ rẽ xin nghi không còn khẩn trương như vậy hỏi ngươi biết cản đường người Bờ rẽ xin nghi trả lời bọn hắn là bắt tí viên công hội tiếp nhận thành chủ thuê phụ trách giữ gìn tây thành khu trị an có bọn hắn bảo hộ chúng ta là an toàn dùng người chơi công hội giữ gìn trị an đ ó r ồ i thì thật sự là suy nghĩ khác người a sợ không phải bị hố còn giúp người ta kiếm tiền đi lúc này cản đường người chơi đi đến xe ngựa một bên rất cung kính hành lễ hỏi bên trong đại nhân tây thành khu không an toàn ngài đi chỗ nào chúng ta bắt tí viên công hội hộ tống ngài đi qua xe ngựa cửa sổ có kèm theo một tầng có lực phòng hộ màng ánh sáng mà luật ạ i ngoài bên không n h h y lên tiếng trả lời chúng ta đi hinh cốt nhai sáu mươi ba hảo hát giáp người chơi lần nữa hành lễ tuân lệnh đại nhân chúng ta hộ tống ngài đi qua nói xong h á c giáp người chơi đi tại mặt trước đội ngũ mặt khác bát tí viên công hội thành viên chuyển biến thành đội hộ vệ hình xe ngựa lần nữa bắt đầu chuyển động có bát tí viên công hội mở đường dọc đường người chơi nao nhau né tránh tiến lên thông thuận rất nhiều lúc này luật lần nữa nghiên cứu kênh nói c h u y ệ n h i ế m chức năng này không có khả năng một mực giam giữ ảnh hưởng siêu tập người chơi t i n tức có hai lần giáo huấn luật không có đem tất cả che đậy kênh toàn bộ giải trừ mà là vẹn vẹn đem tần số khu vực mở ra thậm chí còn sử dụng phạm vi công năng đem tin tức tiếp thu khu hạn chế tại một cái trong phạm vi nhỏ tin tức cột bên trong xuất hiện người chơi phát ra t h í tức không còn là quận khô hôn tạp trong xe ng vậy mà để bắt tí viên công hội di vong vụ đảo tự mình chạy tới hộ tống mặt mũi này trò cũng quá lớn đi xem xét ngươi chính là người mới xem trước một chút người đánh xe là cái gì sao ta đi hấp huyết quỷ vệ sĩ treo ở buồng xe chung quanh con rơi cũng đều là thành chủ hấp huyết quỷ vệ sĩ kéo xe ngựa không phải khô lâu ngựa mà là cao cấp hơn đủ linh ngựa lại nhìn xe ngựa công nghệ tuyệt đối là tiêu thổ thành cấp cao nhất chế tạo trình độ phía trên hoa văn không chỉ là trang trí gặp được tình huống khẩn cấp là có thể phát động pháp thuật phòng ngự có thể ngồi loại xe ngựa này xuất hành tại tiêu thổ thành bên trong địa vị nhất định rất cao các ngươi nhìn di vong vụ đảo giống như một con chó a ha ha ha thật sự là giống một con chó b á t tí viên công hội chính là dựa vào thêm đỏ rổ ti chân túi h mới lấy được tây thành khu đặc quyền n g ư ơ i liếm qua đỏ rổ ti chân sao làm sao biết là túi h bốn n g ư ơ i chửi chúng ta di vong vụ đảo đại ca là chó có dám hay không đừng nạp danh m á n g di vong vụ đảo là chó không đúng sao các ngươi b á t tí viên công hội tất cả đều là chó bốn các ngươi nhìn di vong vụ đảo đến cùng giống hay không chó giống bị chửi là chó còn có thể nhịn di vong vụ đảo là chó thật a ha ha ha, ha. luật nhìn xem tin tức cột bên trong m ắ n g chiến không khỏi cười lên lại nhìn phía trước là xe ngựa mở đường hắp i á p người chơi h ắ n hẳn là di vong vụ đảo bắt tí viên công hội cùng cái này di vong vụ đảo tại tiêu thổ thành người chơi trong vòng thanh danh đủ túi bất quá di vong vụ đảo cũng hoàn toàn chính xác có thể chịu bị đánh đỉnh đầu mặt c h u y ể n vận y nguyên đi ở phía trước là xe ngựa mở đường tin tức cột bên trong việc vui là thật nhiều a nhìn một chút xe ngựa liền ngừng lại di vong vụ đảo lần nữa đi vào bên cạnh xe ngựa hành lễ nói ra bên trong đại nhân h i n cốt ngai sáu mươi ba hào đến có thể vinh hạnh vì ngài mở cửa sao luật trả lời mở cờ đi di vong vụ đ ả o đưa tay mở cửa xe sau đó nhìn về phía bên trong muốn xác định tới là tiêu thổ thành vị đại nhân vật nào nhưng nhìn thấy luật sau hắn liền ngây ngẩn cả người nhân loại hay là người chơi luật mặc trên người quần áo cùng trò chơi phong cách có khá lớn khác biệt một mực bị cho rằng là khắc kim mua thời trang Sau quay an tay, của ta ngưng đập, thỉnh cho phép ta đỡ ngài xuống xe. ta xuống xuống trung đó đảo đại đập, đỡ nón có Di người Ngài trái tim ngài ngài vong vụ vương toàn cho cho hướng nị, nhân. ngưng thỉnh thành lấy bờ mặt Mỹ làm thể phép rẹ xì xe, Lệ là k� di vong vụ đảo trong lòng bởi vì bị chửi mà sinh ra l ử a g i ậ n lập tức tan thành mây khói trong mắt toàn bộ đều là trước mặt tươi đẹp xinh đẹp hấp huyết quỷ nghĩ l à như thế nào tăng lên cùng vị này mỹ lệ hấp huyết quỷ độ thiệt cảm về phần cái kia trướng mắt người chơi một hồi tìm ngươi đơn độc nói chuyện thế nhưng là để di vong vụ đảo dự kiến không kịp chính là bốn cái kia mỹ lệ hấp huyết quỷ vậy mà nói đây là đỏ r ồ tỷ thành chủ tự mình bổ nhiệm hấp huyết quỷ vệ đội đặc biệt sự vụ cố vấn t h á i cốt đại nhân ta chỉ là t h á i cốt bên người đại nhân hộ vệ mà thôi di vong vụ đảo chừng to mắt quay đầu nhìn về p h i ề luận hắn hy vọng nghe l cái này gọi toái cốt người chơi là ai vì cái gì chưa từng có nghe nói qua mà lại đỏ r ồ t í hấp huyết quỷ vệ đội chỉ chiêu mổ hấp huyết quỷ hắn một cái nhân loại là thế nào trà trộn vào đi nhất là còn đảm nhiệm đặc biệt sự vụ cố vấn nghe chút cũng không phải là địa vị thấp c h ứ c quan một đống lớn dâu chấm h ỏ i tràn ngập tại di vong vụ đào trong não đồng thời có loại chính mình sắp c ư ớ i vào cửa n à n g dâu bị người ngủ trước cảm giác bắt tý viên công hội thế nhưng là tại tiêu thổ thành thâm canh bốn năm cái này thời gian bốn năm bên trong bắt tý viên công hội đánh bại bao nhiêu đối thủ cạnh tranh bỏ ra bao nhiêu tâm huyết mới tại tiêu thổ thành bên trong thu được như vậy địa vị đ ặ thù hiện tại bát tí viên công hội không chỉ có thâm thụ đỏ rổ tỷ thành chủ tín nhiệm bị thuê quản lý tây thành khu trị an trong công hội còn có nhiều người thu được tiêu thổ thành chức oan chính từng bước một hướng trung tâm quyền l ự c bỏ công hội tiền đổ một mảnh khoáng đạn có thể cái này toái cốt là từ đâu đủ tới vậy mà lấy nhân loại thân phận tiến vào tiêu thổ thành hạch tâm trong quân đội còn đảm nhiệm chức vị quan trọng nhìn nhìn lại xe n g ử a quy cách còn có an bài hộ vệ có thể thấy được đỏ rổ tỷ đối với hắn là như thế nào coi trọng đây tuyệt đối là chạm đến bát tí viên công hội hạch tâm lợi ích đối thủ cạnh tranh di vong vụ đảo rất không khách khí đối luật nói uy ngươi đang làm cái gì nhiệm vụ c u n g h ư ở n g để c h o t a nhìn x e mươi m ặ t cực n hinh a n h d v o g Đảo, để đối luận lập tức đối với ắ n c ó r ấ t m ạ ngai h cảm i cười á c chắn ghét, hắn lạnh nói, v ừ m ớ c sáu mươi ba p hảo í a s chương hai mươi mốt hinh cốt ngai 21, h u y cốt n ư a i 63 hảo, hảo ngươi dám mắng ta biết đối phương là một cái người chơi di vong vụ đảo liền không có vừa mới tốt tính bị một đường mắng là chó cũng tại thời khắc này bộc phát ngươi có biết hay không tại tiêu thổ thành đắc tội bắt tí viên công hội sẽ có kết cục gì di vong vụ đảo trên vai tam nhãn quạ đen mở ra cánh lộ ra hùng thái tựa hồ lúc ậ p phát tức thường. công kích liền l động bình sẽ này tại di vong vụ đảo phía sau năm cái con rơi bay đến hóa thân thành năm cái hấp huyết quỷ vệ sĩ nam thanh trường kiếm rút ra m ũ i kiếm nhắm ngay di vong vụ đảo phía sau lưng những cái kêu bắt tí viên công hội thành viên không biết chuyện gì xảy ra nhưng nhìn thấy di vong vụ đảo bị vây liền toàn bộ lao đến đem các loại vũ khí nhắm ngay hấp huyết quỷ đám vệ sĩ vây xem các người chơi lập tức bị treo lên hưng thú các loại nhìn một trận cho hay luật đối mặt hiển lộ địch ý di vong vụ đảo nói ra không biết nhưng ta biết ngươi nếu là dám động thủ với ta ngươi sẽ là kết cục gì n g ư ơ i cảm thấy ta sẽ bị ngươi h ù đến sao n g ư ơ i có thể thử một chút hai người đối chọi gây gắt chiến đấu hết sức căng thẳng một thanh kiếm lại tại lúc này gác ở di vong vụ đảo trên cổ vừa mới vì hướng mỹ nữ hấp huyết quỷ xung xoe di vong vụ đảo đem đầu nón trụ hai xuống giờ phút này yếu hại bị kiếm phong bão phủ mỹ nữ hấp huyết quỷ thanh n â m lại tại s a u lưng v ă n g lên vì ngươi m ạ o phạm trả giá đất đi kiếm phong phát ra một tia sáng di vong vụ đảo bởi vì yếu hại lọt vào một kích trí mạng hp gây trong nháy mắt thanh không thân thể hóa thành một đạo bạch quang biến mất lại xuất hiện chính là tiêu thổ thành phục sinh k u di vong vụ đảo có chút không dám tin tưởng mình gặp phải cái kia hấp huyết quỷ rõ ràng còn ở trong xe ngồi làm sao lại từ phía sau mình xuất hiện nghĩ đến còn tại hiện trường công hội thành viên hắn lập tức liên hệ muốn hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì sau đó không đợi hắn đem tin tức phát ra bên cạnh liên tiếp có người phục sinh vậy mà toàn bộ đều là b á t tí viên công hội người chơi các ngươi cũng bị giết vụ đảo đại ca cái kia nữ hấp huyết quỷ thực lực quá mạnh còn biết dùng á m khí chúng ta lúc đầu muốn cho ngài báo thủ kết quả đều bị nàng giết đi di vong vụ đảo sắc mặt biến phi thường khó coi hôm nay chính mình cùng bắt tí viên công hội là thật mất mặt ném về tận nhà nhất là chính mình đường đường bảng xếp hạng đẳng cấp bên trên người chơi lại bị đánh lén một kích mất mạng hạ xuống một bậc trực tiếp bị đá ra bảng xếp hạng thu này không báo về sau còn thế nào tại tiêu thổ thành l a n l ộ t các người a i nhận biết cái kia mặc thời trang ra hỏa đám người lắc đầu đều lối cái này đột nhiên xuất hiện người chơi rất lạ l ắ m di vong vụ đảo suy tính một hồi nói ra tại tiêu thổ thành bên trong không có khả năng có người tại chúng ta không biết do tình hình tình huống dưới đột nhiên thu hoạch được đỏ rộ tỷ trọng dụng người kia hẳn là bởi vì đi nội dung nhiệm vụ mới lâm thời thu được tiêu thổ thành cao vị triệu tập nhân thủ chặn hắn phá hư nhiệm vụ của hắn là vụ đảo lao đại đám người lập tức diêu nhân mục tiêu tiêu thổ thành hinh c ố t ngai sáu mươi ba hảo tại hinh c ố t ngai sáu mươi ba hảo ngoài cửa luật cất bước từ trong xe đi tới vậy xem người chơi rất nhiều nhưng không có người nói chuyện hiển nhiên đều bị vừa mới bở rẽ xì nhì lăng lệ sát phạt cho chân b u ô n g đến sau đó bọn hắn cũng đều chú ý tới từ trong xe ngựa xuống đại nhân vật lại là một cái người chơi hắn là ai vì cái gì có thể được hưởng cao như vậy quy cách đ á i ngộ nhưng chẳng cần biết hắn là ai lộ diện một cái liền rết di vong vụ đảo cùng nhiều như vậy bát tí viên công hội người về sau tiêu thổ thành bên trong khẳng định có việc vui lớn nhìn thu kiếm bợ rẹ x i n i hướng l u ậ t hành lễ chủ nhân d á m mạo phạm người của ngài đã toàn bộ mất mạng làm không sai luận tán dương bợ rẹ x i n i một câu đi vào trước mặt thư viện hinh cốt nhai sáu mươi ba hảo chính là một t ò a thư viện vào cửa là một gian rộng rãi đọc đại sảnh từng dây cốt chất trên ghế ngồi ngồi đọc sách người xem thấu lấy có rất nhiều đều là người chơi lại hướng bên trong là vài hàng cao mấy mét tàng thư tủ tàng thư tủ ngăn chứa bên trong cất giữ đầy thư tịch tàng thư tủ ở giữa du đã trôi nổi u linh bọn chúng đem thu hồi lại thư tịch phân loại bày ra sẽ còn nghe theo chỉ lệnh đem người đọc muốn sách tìm ra Toàn bộ trong thư viện bộ luật à nồng đậm không、khí. người đọc bọn họ mặc dù có nhất định giao đậm đọc đọc mặc khí, họ ư dù có l cũng lượng, đều sẽ hạ thấp tâm t hướng nơi này an tính. Tại luật đi thời này tính. luật điểm, vào cửa thời điểm, một cái chỉ có một nhìn ư ờ i cái gì là ta có thể vì ngài có là thể làm sao. Luật hướng u linh phô bày một chút cầm bản thảo ta muốn chế tắc một bản sách ma pháp U l i nơi h chế sách ma pháp nhưng không như cười có ngài trong tưởng tượng ư nói, ngài tiên trong dàng n tự ma g dễ vậy, đầu này h định phải có đầy đủ học thức, thể ấ t viết đầy đủ được mới có thể viết ra có có lực ma ra b i viết, ta đề nghị ngài Nơi ta trước từ cơ sở ma đề nghị luận nhìn lên. n pháp à cơ sở lý có rất nhiều mạo hiểm giả bọn hắn vì có thể tự chế sách ma pháp đều tại chăm chú học tập ma pháp nếu như ngài nhu cầu cấp bách sách ma pháp sử dụng chúng ta nơi này cũng bán ra sách ma pháp tin tưởng có thể vì ngài mạo hiểm cung cấp trợ giúp luật có thể nghe ra u linh trong lời nói đối mạo hiểm giả cũng chính là người chơi khinh thị thông qua vừa mới ngắn n g i chiến đấu luật đã nhận thức đến người chơi tại chính thức cường giả trước mặt chính là một cái gối thêu hoa thông qua quan sát tần số khu vực tin tức luật phát hiện di vong vụ đảo lại còn là trên bảng xếp hạng người chơi đ ẳ n g cấp 66, xếp hạng tại 9156. m ặ c dù khoảng cách hạng nhất thực linh đồ còn có tranh l ệ n h rất lớn nhưng đối với tuyệt đại đa số người chơi tới nói hắn đã là cao không thể chạm tồn tại nhưng mà chính là như vậy một cái cao cấp người chơi lại bị chỉ có 45 cấp b ợ rẽ xin n h i một k í c h mất mạng thực lực của hắn có bao nhiêu trình độ có thể thấy được lốm đốm đương nhiên trận chiến đấu này có b ợ rẽ xin n h i đánh lén thành phần nhưng đánh lén cũng là một loại phương thức chiến đấu luật đối phụ thân đã nói có càng nhiều lý giải thu hồi có chút phát tán suy nghĩ luật đối ưu linh nói trong tay của ta bản thảo cũng không phải là ta viết nó xuất từ một vị đại sư chân chính ngươi có thể nhìn một chút nội dung bên trong ta nghĩ ngươi sẽ cải biến c h ủ ý luật đem lẹm đại sư bản thảo đưa ra đi ưu linh nhận vào tay vẹn vẹn nhìn sang liền bị nội dung bên trong hấp dẫn lại nhìn thân thể của nó phảng phất nhận lấy xét đánh bình thường hư hóa một chút một lần nữa ổn định thân thể ưu linh dùng mang theo bức thiết ngữ khí hỏi ngươi là từ chỗ nào lấy được phần này bản thảo luật mỉm cười trả lời bản thảo lai lịch ngươi không cần biết ngươi liền nói cho ta biết nó có thể hay không chế tác sách mà pháp là có thể luật i n không h b n g đi theo â n p h ưu linh ê hắn hấp xuyên qua đọc đại sành lại xuyên qua tàng thư khu leo lên thang lầu đi vào thư viện lầu hai ưu linh đem luật đưa đến một gian phòng trước cửa lại nói có thể hay không xin ngài tùy tùng chờ đợi ở bên ngoài bên trong đóng sách thiết bị cực kỳ quý giá làm hư sẽ rất khó sửa chữa luật đối b ợ rẽ xín ý nói các ngươi chờ ở bên ngoài lấy đừng cho không liên quan nhân viên đã quáy dày chúng ta là chủ nhân b ợ rẽ xín ý đối hấp huyết quỷ đám vệ sĩ hạ đạt mấy cái chỉ lệnh hấp huyết quỷ bọn họ tàn ra bảo vệ lấy thông hướng gian phòng này mấy đầu thông đạo h u linh n i ệ m tụng chú ngữ cửa phòng mở ra m ự c in mùi xông vào mũi đi vào phòng liền thấy hơn mười u linh vây quanh ở một tấm hình chữ nhật cái bản chung q u n h cái bản ở giữa chất đầy khác biệt quy cách trắng giấy những u linh này hợp thành một đầu dây t r u y ề n sản xuất bọn chúng có cắt may trang giấy có vẽ pháp thảo ma pháp trận có tiến hành bản thảo thác cấn có làm phong tồn ma n ă n g phi thường có hiệu suất đóng sách viết sách tịch theo cửa gian phòng đóng lại tất cả u linh ngừng trong tay làm việc cùng một chỗ nhìn về phía lướt tiếp lấy thân thể của bọn chúng cao tân lắc lư đang run dậy bên trong h ư hóa biến thành từng sợi khói đen cùng một chỗ hướng lượt bên cạnh u linh v ọ t tới u linh tiếp thu dung hợp khói đen hình tượng của hắn cũng từ từ rõ ràng đến lúc cuối cùng một sợi khói đen dung hợp tiến thân thể sau u linh hiện ra một người nam tử trung niên bộ dáng hắn mặc x ố luật, luật hồi bên trong mảnh một khả đáp ta không nghĩ tới hính quất nhai sáu mươi ba hào kẻ kinh doanh lại là một cái vong linh ta nghe nói nơi này là sanh thảm liên hợp một cái cứ điểm xem ra là tình báo của ta tính sai tú linh phờ răng cười nói một cái h u linh kinh doanh thư viện làm sao có thể là sanh thảm liên hợp cứ điểm khẳng định là có người tại cùng ngài nói đùa luật nói ta biết tìm thực linh đồ hỏi rõ ràng tình huống nghe được thực linh đồ danh tự p h ờ răng nụ cười trên mặt lập tức kéo căng ngươi biết thực linh đ g i á n g n ư ơ i cười chuyển rời đến luật trên khuôn mặt hắn lau sạch lấy trên ngón tay chiếc nhẫn nói gia huynh chính là thực linh đồ nhìn thấy cựu n h ậ t chi phối giả giới chỉ p h ờ răng trong mắt đều nhanh t r ậ n l ố i ra thực linh đồ có hay không cho ngươi một phong thư mời là có một tấm thư mời luật đem thư mời đem ra địa chỉ cũng là ở chỗ này chỉ là không biết bốn năm trước thư mời bốn năm sau còn có thể hay không dùng p h ờ răng nhanh chóng tiếp nhận thư mời phất tay mở ra phong ấn mực đóng dấu từ bên trong rút ra giấy xác nhận tin tức phía trên sau đó rất mừng rỡ đối luận nói phần này thư mời mãi mãi cũng hữu hiệu sau đó ta phải làm gì phờ răng đem giấy trong tay đưa cho luật nói phần này thư mời là lẹm đại sư cho thực linh đ ổ nhiệm vụ của ta là tiếp đại thực linh đ ổ dẫn đạo hắn gia nhập sanh thảm liên hợp thư mời phong ấn chỉ có ta có thể mở ra ngươi trước tiên có thể xác nhận thân phận của ta luật tiếp nhận giấy trên đó viết ngắn ngủi một hàng chữ phờ răng mặc dù là ưu linh nhưng cũng là sanh thảm liên hợp tại tiêu thổ thành cấp một liên lạc viên ngươi có thể tin tưởng hắn văn học phía dưới có một đoạn ma pháp hình ảnh chính là trước mắt phờ răng luận đem giấy xé nát ném vào một bên trên b à n giá cắm nến bên trong đối p h ở răng hỏi ta rất hiếu k ỷ ngươi là một cái ư u linh làm sao lại là sanh thảm liên hợp làm việc ta vì ta lý tưởng làm việc p h ở răng như là một vị tâm tình diễn t u y ế t người dùng cao điệu ngữ điệu nói ngoại giới cho là sanh thảm liên hợp chỉ là muốn tại tử vong c h i địa thu hoạch một mảnh thuộc về sinh linh lãnh thổ nhưng trên thực tế chúng ta là muốn đánh vỡ tử vong c h i địa mục nát thành lập một cái tín ngưỡng tử vong tích cực tìm kiếm tử vong quốc gia luận nghe không hiểu ra sao cùng hiện tại tử vong tri địa có cái gì khác biệt sao đương nhiên là có khác biệt rất lớn thờ răng bay tới luật trước mặt cơ hồ dán mặt nói vong linh cũng không tín ngưỡng tử vong đại bộ phận vong linh đều tại không mục đích gì chờ đợi mục nát m ộ t k h ắ c bọn chúng đối tử vong đến cùng là cái gì cũng không cảm thấy hứng thú ngươi có muốn hay không biết vong linh lại như thế nào sinh ra vì cái gì năng lượng tử vong có thể không t á trợ thi thể trực tiếp liền có thể ngưng tụ thành vong linh nếu như sinh mệnh kế tiếp hình thái là tử vong như vậy tử vong kế tiếp hình thái lại là cái gì luật trả lời đây đều là rất có ý tứ nghiên cứu đầu đề đối nhưng bẩy chấp chính bọn họ lại không cho rằng bọn hắn cổ hủ tới cực điểm trong đầu lấp đầy dòi bọ bọn hắn cho là tử vong c h i địa t ử sinh ra chính là bộ dáng này về sau cũng hẳn là là cái dạng này cơ hồ tất cả vong linh cũng nghĩ như vậy mà tín ngưỡng tử vong các sinh linh lại càng muốn nghiên cứu tử vong đi tìm kiếm tử vong trung cực bí mật đây chính là ta gia nhập sanh thảm liên hợp nguyên nhân ta phải dùng lực lượng của ta là tử vong c h i địa mang đến biến đổi sáng tạo một cái chân chính tín ngưỡng tử vong quốc gia nói tới lý tưởng p h ờ giang phi thường phấn khởi hắn khẳng khái phân trần dùng ngôn ngữ tay chân là luật miêu tả ra trong tưởng tượng của hắn quốc gia luật không nghĩ tới sanh thảm liên hợp không phải một đám phe t ạ phản mà là một đám đảng cách mạng đây là muốn giao động t ử vòng c h i địa căn cơ nha ta nếu là bảy chấp chính khẳng định cũng muốn kiên quyết tiêu diệt s a n h thảm liên hợp đáng tiếc ta không phải cái này cùng ta có quan hệ gì nói tới địa phương trọng yếu p h ờ giang nói biết chúng ta vì cái gì một mực tại thất bại sao không biết bởi vì chúng ta không có một chi vong linh quân đội s a n h thảm liên hợp thành viên đều là cường đại pháp sư cùng chiến sĩ chúng ta có thể thông qua tập kích cướp đoạt một tòa vong linh thành thị nhưng là ngăn cản không nổi chen trúc mà đến vong linh đại quân mà ngươi cựu nhật chi phối giả nắm trong tay một cái không tại bảy chấp chính thống trị dưới cựu nhật mộ viên nếu như ngươi có thể thống xoáy một chi vong linh quân đội ủng hộ chúng ta chúng ta nhất định có thể ở chỗ này đánh xuống một tòa thuộc về chúng ta quốc gia luật rốt cuộc minh bạch vì cái gì phụ thân nói xanh t h ẳ m liên hợp nhất định sẽ dốc hết toàn lực lôi kéo chính mình thế nhưng là bốn ngươi hẳn phải biết cựu nhật mộ viên tình huống bên trong toàn bộ đều là hôn đột quái cơ hồ không có vong linh p h ờ giang nói đây chính là chúng ta phải giải quyết ngày xưa trong mộ viên bộ bị một cỗ khổng lồ không rõ lực lượng bao phủ năng lượng tử vong bị ép không cách nào phong thích xanh thảm liên hợp tiêu thổ thành phần xã vẫn luôn lại nghiên cứu cựu nhật mộ viên cũng có một chút thành quả Chỉ cần người gia nhập sanh người gia tranh h hợp, chúng ta có thể cùng một chỗ đem cửu nhật m một đem mộ liên viên giải cùng có cửu cứu ta Ta gia ậ p l thảm ràng, c lượng của mình đoạt lại gia tộc mộ viên, không biết p i tới trở n ă nào tháng nào. Sanh thẳm liên hợp là một cái thực lực cường đại tổ chức có bọn hắn hỗ trợ khẳng định so với chính mình một người có cao hơn sát xuất thành công đ â y tuyệt đối là một cái đủ để ghi lại ở từ vòng chi địa sử sách bên trên quyết định Thờ luật một tại ta thảo cho hiện chúng răng lên nói, cái cao, đeo sau đó mũ nói tới nghĩ cách cứu viện lẹm pháp sư luật thật khó khăn nói lẹm đại sư bị đỏ rộ tì nhốt tại hấp huyết quỷ pháo đài dưới trong địa lao cũng d á m thị lấy nhất cử nhất động của hắn ta hiện tại không có cách nào đem hắn cứu ra phờ răng vừa mới phấn khởi k i n h không có hắn thở dài nói lẹm đại sư là s a n h thẳm liên hợp hư thối hoa nguyên n g trường lão hắn bị đỏ rộ tì phục kích bắt sau chúng ta một mực rất tích cực nghĩ cách cứu viện kết quả là tiêu thổ thành phân xã bỏ ra tổn thất trọng đại lại đều không thành công hiện tại chúng ta đang tìm kiếm mặt khác phân xã trợ g ú t nếu có người làm nội ứng lời nói có lẽ thành công của chúng ta xuất sẽ cao hơn luật không có đáp ứng ngươi hẳn phải biết thực linh đ ồ tại vì ai thương vương công tác mà ta tại vì đỏ rổ t h làm việc ta gia nhập sanh t h ẳ m liên hợp không có nghĩa là ta sẽ vì cứu lẻm đại sư để cho chúng ta huynh đệ người đang ở hiểm cảnh ta có thể làm chỉ có giúp các ngươi truyền lại tin tức cũng cung cấp liên quan tới hấp huyết quỷ pháo đài địa lao tình báo làm sao cứu lẻm đại sư là các ngươi sự t ì n h ta cái gì cũng không biết thờ răng biết mình nói lên yêu cầu quá mức h ắ n hướng luật xin lỗi nói ra có lỗi với là ta quá cấp thiết muốn cứu ra lẻm đại sư cứu lẻm đại sư sự tỉnh chúng ta lại nghĩ biện pháp hiện tại chúng ta hay là nói chuyện như thế nào đem cựu nhận mộ viên luật lại p h ờ răng đi đến hình chữ nhật bản bên cạnh vung tay lên trên mặt bàn tất cả tạp vật toàn bộ bay lên sau đó tự động phân loại rơi vào chung quanh trong tủ chén lại nói tiếp trên mặt bàn hiện lên một mảnh địa đồ chiếu ảnh trong chiếu ảnh là lit nha lit nít mộ đạo hợp thành một tòa cực kỳ phức tạp mê cung luật hỏi đây chính là cựu nhật mộ viên khô lâu mê cung đúng vậy p h ờ răng d ỗ i ra hai tay hướng ma pháp trong chiếu ảnh rót vào ma lực khô lâu mê cung lên cao biến thành lập thể địa đồ các vùng hình ổn định sau thờ răng giới thiệu nói đây là chúng ta nhiều lần phái người tiến vào khô lâu mê cung vẽ địa đồ phán đoán tòa mê cung này tự thân chính là một cái lo khô lâu mê cung là ma pháp trận luật đến gần quan sát thế nhưng là trong mê cung mộ đạo cũng không có quy luật có thể nói các loại con đường bị gãy cũng không có biện pháp tạo thành xuân sẻ ma pháp đường về ma lực không có khả năng xuân sẻ lưu thông ma pháp trận không có khả năng khởi động vận hành đây là thưởng thức luật hỏi n g ư ờ i xác định đây là một cái ma pháp trận phờ răng cười nói rất khó coi đi ra ngoài là không phải kỳ thật chúng ta hoàn thành tấm địa đồ này thời điểm cũng đều không có nhìn ra đây là một cái ma pháp trận là lèm đại sư nhìn ra được đây là một cái tự nhiên ma pháp trận nhân lực không có cách nào hoàn thành lớn như thế công trình Có thể nói nó là một cái thân lúc này phờ giang lần nữa thi triển ma lực nâng lên lập thể địa đồ khâu lâu mê cung tầng dưới chót hiện lộ ra trong mê cung tinh q u a n g con đường hướng phía dưới kéo dài phờ giang tiếp tục nói ngươi hẳn là chú ý tới những ma pháp này trận thiếu thốn mà thiếu thốn bộ phận hẳn là kết nối với cựu nhật mộ viên tầng thứ hai hoặc là càng sâu tầng lập thể địa đồ lần nữa nâng lên từng tầng từng tầng tưởng tượng địa cung địa đồ tại ma lực điều khiển bên dưới bị phát h ỏ a ra đến lem đại sư cho là t i ê u n h ậ t mộ viên ẩn ma pháp trận không chỉ có có trình độ kết cấu còn có d ọ t kết cấu vô cùng có khả năng tồn tại vượt không gian kết cấu cùng chúng ta không tưởng tượng nổi mặt khác kết cấu bởi vậy chúng ta bây giờ có thể nhìn thấy vẹn vẹn nó một phần nhỏ cái này mặc dù chỉ là lẹm đại sư suy đoán nhưng hẳn là tiếp cận nhất chân thực suy đoán luật nhìn xem trước mặt khổng lồ lập thể ma pháp trận tưởng tượng hình không thể tin được gia tộc mộ viên lại có lớn như vậy một cái bí mật lúc này tờ g i n g đối luật hỏi gia tộc của ngươi có được cựu nhật mộ viên có hay không cựu nhật mộ viên tầng dưới địa đồ nếu có có thể làm chúng ta đến tiếp sau nghiên cứu cung cấp trợ giúp rất lớn không có luật ý thức được như thế cự tuyệt quá mức cứng nhắc vội vàng giải thích từ khi cựu nhật mộ viên bị không rõ sinh vật chiếm lĩnh sau gia tộc của chúng ta rất nhanh liền xuống dốc rất nhiều tổ tiên vật lưu lại đều thất lạc nếu như bây giờ đem ta bỏ vào khô lâu mê cung bên trong ta khẳng định sẽ là đường mặc kệ p h ờ răng có tin hay không luật giải thích hắn rất t ứ c thời không có hỏi tới x u n dưới nói tiếp đi tại xanh thảm liên hợp trợ giúp bên dưới tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể một lần nữa tìm về gia tộc mất đi đ ồ vợ chúng ta giả thiết cựu nhật mộ viên là một cái siêu cấp ma pháp trận sau đó tại lèm đại sư dẫn đầu xuống lợi dụng chúng ta hiện hữu học thức n ế n thử đối khô lâu mê cung ma pháp trận tiến hành bộ tốt cựu nhật mộ viên tưởng tượng dưới đồ rơi chạy xuôi tinh quang bị tách ra như là từng đoàn từng đoàn mê nguyễn tinh đoàn tiếp lấy tinh quang quỹ tích hình bị kéo ruôi ma pháp trận thiếu thốn bộ phận do hư thực con đường ánh sáng vẽ phát thảo bộ h u y ế t luật tại ma pháp mới trong trận tìm được cảm giác quen thuộc hắn nói năng lượng rút ra ma pháp trận p h ờ giang rất là kinh ngạc nói không nghĩ tới ngươi vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy nhận ra năng lượng rút ra ma pháp trận ma pháp của ngươi c h i thức cùng ma pháp của ngươi thực lực nghiêm trọng không hợp chẳng lẽ ngươi tại học tập ma pháp lý luận thời điểm không tiến hành ma pháp tu luyện sao luật trả lời đây là gia tộc bọn ta vấn đề các ngươi còn phát hiện cái gì p h ờ giang đem l ự c chú ý một lần nữa đặt ở trước mặt trên ma pháp trận bởi vì thiếu thôn quá nghiêm trọng chúng ta cũng không có biện pháp nhận ra càng nhiều ma pháp trận nhưng năng lượng rút ra ma pháp trận cơ cấu hết sức rõ ràng nó tựa như một cái có được vô tận động lực máy bơm như là thôn tính bình thường rút ra tầng dưới năng lượng sau đó những năng lượng này bị chuyển hóa thành năng lượng tử vong bổ sung tiến cựu nhật mộ viên bên trong tiến tới sinh ra v o n g linh luật hỏi hiện tại cựu nhật mộ viên bên trong tử vong năng lượng rất yếu có phải hay không cái này siêu cấp ma pháp trận xảy ra vấn đề phờ răng trả lời không nó vận hành phi thường tốt mà lại tốt có chút quá mức tiếp lấy phờ răng v ớ i tay một cái phụ cận một cái ngăn tủ mở ra từ bên trong bay tới một cái hộp sắt rơi vào trong tay của hắn phờ răng đem hộp sắt mở ra bên trong là một viên trứng b ù câu lớn tinh thạch tinh thạch mặt ngoài che một tầng bạch quang luật nhận ra tinh thạch nói đây là hỗn độn kết tinh、Đối. nó là hỗn độn kết tinh phờ i a n g đem hỗn độn kết tinh cầm vào tay tinh thể theo sinh ra màu sắc khác nhau biến hóa căn cứ chúng ta kiểm tra đo lường hỗn độn kết tinh là một loại không thuộc tính năng lượng thể không thuộc tính cũng đại biểu có thể tùy tiện đưa nó chuyển biến thành tùy ý một loại thuộc tính từng hưng lửa rét lạnh băng thịnh vượng sinh mệnh tàn lùi tử vong còn có quan g mang thần thánh luật nhìn xem biến thành thất thải sắc tinh thạch hỏi hỗn độn kết tinh chính là cựu nhật mộ viên ma pháp trận rút ra đi lên tầng dưới năng lượng chương hai mươi b ố gia tộc mộ viên giải cứu phương án chương hai mươi b ố gia tộc mộ viên giải cứu phương án đối phờ răng đem hỗn độn kết tinh bỏ vào trong sau đó cười đối luật nói so sánh với cựu nhật mộ viên nó t ầ n g dưới năng lượng đầu nguồn mới là không thể đo lường bảo tàng luật nhàn nhạt trả lời ta chỉ muốn cầm lại cựu nhật mộ viên cựu nhật mộ viên t ầ n g dưới là cái gì không phải ta có năng lực hỏi tới thờ răng đem hộp ném về trong ngăn tủ tán đồng nói rất thông minh kiến giải thế giới này có quá nhiều những thứ không biết tại không biết nó là cái gì trước đó để nó bảo trì nguyên trạng mới là an toàn nhất chúng ta có một cái để khô lâu mê cùng một lần nữa sinh ra năng lượng từ vòng phương án có muốn nghe hay không nghe đây vốn chính là ta mục đích tới nơi này một trong rất tốt chúng ta bắt đầu phờ răng đưa tay cấu thành ma pháp trận tinh quang tán đi k h ô lâu mê cung địa đ ổ dâng lên sau đó phờ răng tại trong mê cung tiêu xuất mấy cái cao lượng khu vực sau đối luận nói ngày xưa mê cung năng lượng rút ra ma pháp trận đã sinh ra hầm hấp hiệu ứng quá lượng hỗn độn năng lượng không thể kịp thời chuyển hóa thành năng lượng tử vong lại tại toàn bộ ma pháp trận tác dụng dưới chuyển biến thành hỗn độn thú muốn triệt để đoạt lại cựu nhật mộ viên nhất định phải đến cựu nhật mộ viên tầng dưới chốt nhất ngăn chặn năng lượng rút ra miệng nghĩ biện pháp hạn chế hỗn độn năng lượng đưa vào đương nhiên chúng ta bây giờ không có cách nào làm đến may mắn là đ thờ răng tại m g i lập thể trong địa đồ điểm một cái một mảnh nhỏ khu vực biến thành màu đen chỉ là cái này một mảnh nhỏ màu đen so sánh toàn bộ khô lâu mê cùng liền như là bánh nướng bên trên một hạt hạt vừng luật hỏi có cái gì là ta muốn làm làm cựu nhật mộ viên chủ nhân người có năng lực đem mảnh khu vực này tiến hành phong bế ngươi cũng không muốn bị những người mạo hiểm kia trộm đi thiết bị đi bọn hắn đơn giản liền như là như châu chấu luận rất tán thành người chơi ở trong đêm trông thấy chó ven đường đều muốn đi lên cho hai bàn tay lại càng không cần phải nói là quý giá ma pháp thiết bị sau đó làm cái gì không cần gấp gáp như vậy thờ răng go go ngón tay trên bàn ma pháp địa đồ biến mất chúng ta bây giờ chỉ có một máy lò nén năng lượng hỗn độn còn không biết có hiệu quả hay không dù sao chúng ta chỉ dùng hỗn độn kết tinh làm qua thí nghiệm không biết bỏ vào cựu n h ậ t mộ viên sẽ có hay không có phù hợp dự đoán hiệu quả thí nghiệm muốn từng bước một làm trước sắp đặt một máy lò nén năng lượng hỗn độn siêu tập số liệu sau đó lại muốn bước kế tiếp làm cái gì luật biết việc này không có khả năng quá gấp dù sao mấy trăm năm cũng chờ lúc nào đi cựu nhật mộ viên lắp đặt lò nén năng lượng hỗn độn phờ i a n g suy nghĩ một chút ngày mai đi hôm nay ta đối lò nén năng lượng hỗn độn làm một lần điều chỉnh thử ngày mai ngươi tìm đến ta chúng ta cùng đi cựu nhật mộ viên tốt ngày mai ta tìm đến ngươi định tốt tiến về cựu nhật mộ viên thời gian sau phờ răng hướng luật vung tay đem lẹm đại sư bản thảo cho ta ta muốn tự tay chế tạo bản này vĩ đại sách mà pháp luật đem lẹm pháp sư bản thảo giao cho phờ răng tờ giang tiếp nhận đi lập tức cẩn thận đ ọ c thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục luật tại thừa dịp lúc này liên hệ thực linh đồ đem phía bên mình tiến triển nói cho hắn biết nhẹ nhõm cày quái thực linh đồ rất nhanh trả lời nói thật ghen ghét vận khí của ngươi vừa mới thu hoạch được một cái tam thiên phú anh hùng hiện tại lại lấy được lèm đại s ư b ả n thảo cái này vẫn chưa tới một ngày cho ngươi thêm một chút thời gian ta cái này số một người chơi danh hào sợ là muốn bị ngươi đ ọ t đi luật bất đắc dĩ nói ta đối đầu hào người chơi danh hào không có hứng thú nhưng là ngươi không nên quan tâm hơn gia tộc mộ viên sao ta hiện tại cũng không phải cựu nhật chi phối giả gia tộc mộ viên hẳn là n g ư ơ i quan tâm sự tình bất quá ta không nghĩ tới sanh t h ẳ m liên hợp tạo phản lại có cao như vậy lý tưởng ta đều có chút muốn gia nhập sanh t h ẳ m liên hợp bọn hắn khẳng định hoan nghênh sự gia nhập của ngươi hay là không gia nhập ta tại a i thương vương nơi này rất nhiều nhiệm vụ đều đến điểm mấu chốt không có khả năng sai lầm luật đang suy nghĩ một chút sau nói đ ỏ dồ thì muốn gặp ngươi thực linh đồ đợi một hồi mới trả lời ta suy tính một chút đi hủ lạn hoa nguyên bên trong nhiều như vậy lanh chúa muốn đoạt bẫy chấp chính vị trí đọ dồ t h thực lực chỉ có thể coi là miễn cưỡng có sức cạnh tranh ta không có khả năng quá sớm đem tiền đặt cược đặt ở trên người nàng nếu cho tới đỏ rộ tỉ luật không khỏi đậu đen r o u muống ta cảm giác đỏ rộ tỉ đem tiêu thổ thành quản lý dối tinh dối mù nàng lại đem tây thành khu chị an giao cho một cái người trời công hội loại chuyện này đặt ở đế quốc nếu có người dám nhắc tới ra đem cục chị an tư hữu hóa không biết sẽ có bao nhiêu người bị đưa lên đoạn đầu đài ha ha ha ngươi nói chính là bát tí viên công hội đi bọn hắn mỗi tháng đều sẽ hướng đỏ rộ tỉ dâng lên một bút hoàng kim mà bây giờ đỏ rộ tỉ vì vũ trang quân đội là cái gì cũng dám bán vong linh cũng không quan tâm sinh linh phái chết sống chỉ cần cam đoan hấp huyết quỷ huyết nguyên không ngừng liền có thể b á t tý viên công hội có thể được đến chỗ tốt gì ta đối kinh doanh công hội không hiểu nhiều chỉ biết là b á t tý viên công hội nhưng thật ra là bắt kỳ đại xà công hội phía dưới phân hội bắt kỳ đại xà công hội là thập đại công hội một trong ở người chơi trong thế giới kia có tập đoàn lớn cung cấp tiền vốn duy trì thực lực phi thường lớn đúng rồi ngươi cũng có thể tìm n g ư ờ i mẫu thân kéo chút đầu tư vận chút hoàng kim t i ề n đến ta cảm thấy mẫu thân càng có thể có thể sẽ đỡ đại pháo h o a n h hai người chúng ta rất có thể phụ tử cho chuyện nguyên bản lạnh nhạt quan hệ càng ngày càng thân mật một bên khác thờ giang đã đem lẻm bản thảo kỹ càng nhìn một lần ta đã sâu nói nếu như lệm đại sư không phải là vì lý tưởng của chúng ta bốn chỗ bốn ba hắn đã viết ra đủ để truyền thế kế tác có thể là lệm pháp sư chế tác sách ma pháp đại khái chính là ta lớn nhất thành t h u luật kết thúc cùng phụ thân trò chuyện đối phờ giang hỏi về sau lệm đại sư sẽ còn để cho ta mang ra càng nhiều bản thảo có phải hay không các loại bản thảo nhiều một ít lại chế tác sách ma pháp phờ giang vung lấy trong tay bản thảo hưng phấn không dám nói những bản thảo này bên trong lần trí tuệ đầy đủ mở ra lĩnh vực thần bí là một bộ sách ma pháp cơ sở về sau ngươi mang đến bản thảo tiếp tục bổ sung tiến trong sách ma pháp liền có thể sách ma pháp lực lượng sẽ theo l ẻ m đại sư trí tuệ tăng thêm mà không ngừng mạnh lên những bản thảo này liền giao cho ngươi ta lúc nào tới lấy sách ma pháp p h ờ r a n g không có trả lời lại đối lập hỏi l ẻ m đại sư tại bản thảo của hắn bên trong nâng lên một chút người đối ma pháp kiển đứng i ả i cũng đối với người ma pháp tri thức rất là tôn sùng ta hy vọng ngươi có thể giúp ta đem những bản thảo này một lần nữa chỉnh lý một lần tốt nhất viết lên ngươi chú giải cũng lấy hợp tác người soạn bản thảo thân phận hoàn trình sách ma pháp chế tác bên trong trọng yếu nhất trình tự làm việc chương h a cựu nhật phát điện chương h a cựu nhật phát điện luật hỏi trọng yếu bao nhiêu ta còn có chuyện muốn đi làm phờ r a n g trả lời chỉ có sử dụng tự mình biên soạn sách ma pháp mới có thể phát huy ra nó toàn bộ u y năng nhìn thấy dưới lầu đọc trong sảnh mạo hiểm ra sao bọn hắn đều đang dùng tâm từ cơ sở nhất ma pháp lý luận học tập nghĩ đến có thể dùng tới chính mình tự tay biên soạn sách ma pháp quá trình này sẽ rất lâu nhưng tuyệt đối là đáng giá bởi vì bọn hắn cuối cùng thu hoạch không chỉ là một b ả n thuộc về mình sách ma pháp càng nhiều là đối với ma pháp học hấp thu ta có thể nhìn ra lèm đại sư đối ngươi rất coi trọng đừng bỏ qua cơ hội này luật đáp ứng nói ta phải nên làm như thế nào trước chỉnh lý lẹm đại sư bản thảo ta chuẩn bị chế tác sách ma pháp vật liệu bắt đầu đi p h ờ răng thân thể đung đưa kịch liệt đứng lên tiếp lấy một cái biến hai cái hai cái biến bốn cái bốn cái, bốn cái biến tám cái trong khoảng thời gian ngắn hình chữ nhật bản chung quanh liền tung bay đầy p h ờ răng tách ra ưu linh thân thể lũ ưu linh phi thường ăn ý động bọn chúng sử dụng ma pháp đem cần vật liệu từ chung quanh trong ngăn tủ một lần nữa vận chuyển đến cái bản trung tâm sau đó phân công đối trăng giấy mực in nhựa cây cùng tất cả biết dùng đến vật liệu tiến hành gia công xử lý chế tác sách ma pháp công tác chuẩn bị tiến hành đâu vào đấy lấy luật tìm một cái không ảnh hưởng lũ ư u linh góc b à n chỗ tòa hạn g một cái ư u linh cho hắn lấy ra mực nước cùng một cây bút lông ngống văn tự ghi chép tri thức tri thức mở ra trí tuệ trí tuệ lực lượng vô cùng vô tận thờ răng thanh âm tại luật bên thai tiếng vọng luật sử dụng ma lực tụ lại tinh thần lực của mình thân thức tiến vào cảnh giới vong ngã bên trong lấy thêm lên l ẻ m đại sư bản thảo đọc lập tức thấy được một cái thế giới hoàn toàn mới trên giấy văn tự đều bay lên chính mình cũng phiêu phủ ở một vùng tầm tối trong vũ trụ bên hai vang lên lệm đại sư đọc thanh âm những văn tự kia sâu c h u i thành câu vờn quanh ra từng cái ma vòng huyễn tượng l luật đột nhiên cũng cảm giác mình ngồi ở đế quốc hoàng gia học viện trên lớp học trên bục giảng là ma pháp của mình học đạo sư trên bảng đen nhớ đầy ma pháp học thức trước kia học được ma pháp c h i thức như là dung tuyển bình thường phát ra đại lượng linh cảm tràn ngập tại trong não một cỗ không b i ế t ra liền không cách nào thả ra xúc động để luật nhanh chóng cầm lấy bút lông nỗng dính một chút mực nước tại l ẻ m đại sư bạn thảo c h ố n g không c h ô múa bút thành văn đứng lên luật không có chú ý tới tại đỉnh đầu hắn trên không một cái màu đen lỗ tròn chậm rãi kéo ra trong lỗ đen một ngôi sao tiếp lấy một ngôi sao sáng lên mặc dù rất là thưa thớt nhưng này thâm thúy vô ngẩn trong không gian tựa lũ ú linh ngẩng đầu nhìn một chút luật trên đỉnh đầu lỗ đen tất cả đều lập tức túi đầu xuống tăng nhanh công việc trong tay tiến độ không biết qua bao lâu luật tại một trang cuối cùng trên bản thảo rơi xuống cuối cùng một bút thở ra một hơi thật dài liền cảm thấy thể xác tinh thần không chỉ có không có bởi vì quá lượng suy nghĩ mà mở mệt ngược lại là cực độ thoải mái cùng vui vẻ lại nhìn lèm đại sư bản thảo đã là hoàn toàn thay đổi ban sơ lèm bản thảo rất là trình tề tiểu c h ư y ê u nhã hiển thị rõ một vị đại sư hàm dưỡng cùng khí độ hiện tại trong câu chữ viết đầy chú giải lit nha lit nhít văn tự cùng ký hiệu đem nguyên bản có nghệ thuật cảm giác bài viết bổ sung như là vẽ nếu là bị không biết trong này giá trị người nhìn thấy sát xuất lớn sẽ bị đoàn thành đoàn ghét bỏ ném vào giấy lộn cái sọt bên trong Phờ phía thấp pháp hợp pháp khắp phòng thanh hoàn đánh chính là dùng một loại khác hệ thống ma pháp là lẹm đại sư trí tuệ làm khoáng sanh thẳm Chuẩn chế sách nhìn, linh răng ra trước trú trí văng lên, toàn năng ngươi. Ngươi đơn giản dùng càng liên hợp mang đến cảng ngừng toàn biến giá giải tại luật ta một tuệ đạt một tác Luật sau của ma ma sau. âm xem lẹm làm Lẹm loại đại đại bạo dài. cái bối. lực là là là đầu u sư sư đó kéo bộ kỹ bị địa sách sử dụng chính là một loại nào đó ra thú trải qua hoa khô cứng hóa cùng phụ ma các loại trình tự làm việc ra công sau bày biện ra phong cách cổ xưa dày đặc cảm nhận bên trong là c h ố n g không tràn giấy mỗi tấm giấy đều tản ra huỳnh quang còn có nhàn nhạt mực t r ó n g tạ i trên giấy du động sách độ dày có mười cm như là một cục gạch bình thường luật đối phờ răng trả lời ta chuẩn bị kỹ càng nên làm như thế nào lật đến một trang cuối cùng luật đem c h ố n g không sách ma pháp lật qua xốc lên sau phong bì phờ răng nói tiếp đi tại cuối cùng viết xuống tác giả danh tự lèm đại sư tên đầy đủ là xài đủ băng vụ thụ lẻm còn có ngươi danh tự luật cầm bước lên hỏi cần ta tên đầy đủ sao không cần danh tự chỉ là trí tuệ vật dẫn luật tại trang cuối bên trên viết xuống sái đủ băng vụ thụ lẹm lại viết xuống k i ể u nhận chi phối g i ả tốt tiếp lấy làm cái gì nhìn xem ngươi phía trên luật n g n g đầu thấy được tại trên đỉnh đầu của mình mở ra lô đen bên trong điểm đ i ể m tinh quang lóe ra đây là cái gì đây chính là lĩnh vực thần bí nó sẽ bởi vì trí tuệ mà mở ra hiện tại việc ngươi cần chính là đem trí tuệ khắc tại trong sách ma pháp mở ra trang tên sách viết xuống ngươi chuyển lời để trí tuệ tinh quang gián lâm luật đem sách ma pháp lật đến chính diện mở ra trang tên sách cầm bút lên viết xuống tử vong cho tới bây giờ đều không phải là điểm cuối cuộc đời nó chỉ là sinh mệnh thông qua một loại phương thức khác kéo dài xài đủ băng vụ thủ l è m khi luật viết xuống cuối cùng một b ú t sau đỉnh đầu trong lô đen tinh quang từng cái hạ xuống tới bọn chúng đuôi sau vung lấy qua phấn y theo vân tay quỹ tích xoay quanh lắng nghe còn có xì xào bàn tán theo bọn chúng trên thân truyền ra như là một đám lịch ngậm tiểu yêu tinh đến lúc cuối cùng tinh quang thoát ly lô đen đột nhiên co vào đóng lại tất cả tinh quang rơi vào lẻm cùng l u hợp tác trên bản thảo mang theo ánh sáng phấn thẩm thấu đi vào trên giấy văn tự phát ra ánh sáng nhạn từng, từng tầng từ trên giấy xoay tròn xoay tròn bốn trên b à n trống không sách ma pháp lật ra trang kế tiếp bay đi văn tự rơi xuống có thứ tự sắp xếp trên giấy mực trắng lướt qua văn tự hoàn thành văn tự ấn ghi chép trên giấy hào quang theo văn tự ghi vào từ từ t r ở tối màu xám đen khí tức t ó t ra trên giấy hiện ra sưng khô ưu linh mâm sướng nhàn nhạt quanh quần tại chữ cùng chữ ở giữa tại một chữ cuối cùng bị ấn ghi chép tại trong sách ma pháp m ộ t khắc mở ra sách ma pháp nhanh chóng lật giấy khép lại sách ma pháp tại luật trước mặt tự động bày ngay ngắn vẫn đứng tại luật sau hông thờ răng mở miệng nói ra một bước cuối cùng mời làm bản này thuộc về ngươi cùng lèm đại s ư sách ma pháp m chỉ cần nói ra liền có thể luật suy nghĩ một chút nói ra cựu n h ậ t p h á p điện địa sách đường vân bắt đầu biến hóa cựu n h ậ t p h á p điện ma pháp văn tự hiện hiện ra thờ răng cao hứng nói thành công cảm thụ một chút lực lượng của nó đi cái này còn vẹn vẹn nó không có hoàn thành lực lượng chờ ngươi cùng lẽm pháp sư hợp tác hoàn thành nó ta không dám tưởng tượng nó lại biến thành bộ giá gì chương hai mươi sáu rời đi thư viện chương hai mươi sáu rời đi thư viện trên mặt bàn sách ma pháp cải biến bộ dáng bìa sách bên trên loáng thoáng in một bản tay xương bóng ma u hỏa màu xanh lá tại hoa v ă n ở giữa lúc sáng lúc tối trang sách trong khe hở có sương mù màu đen toát ra cả bản ma pháp thư còn rất không an phận run run tựa hồ bên trong có đồ vật gì muốn leo ra luật đưa tay đem cựu nhật pháp đ i ể n cầm lên sách lập tức liền biến an p h ậ n những cái k i a tràn ra khói đen cũng như bị kinh sợ bình thường sử dụng trở về sách ma pháp cựu nhật pháp đ i ể n biên soạn bên trong màu vàng cấp bậc căn cứ cuối cùng nội dung chất lượng quyết định nhu cầu đẳng cấp một không theo độ hoàn thành tăng lên công kích ba không theo độ hoàn thành tăng lên phòng ngự ba không theo độ hoàn thành tăng lên thống ngự bốn năm theo độ hoàn thành tăng lên ma pháp trí tuệ một t r ă n h năm theo độ hoàn thành tăng lên vong linh ma pháp hiệu quả tăng lên một mươi năm theo độ hoàn thành tăng lên vong linh ma pháp phóng thích tốc độ tăng lên một mươi năm theo độ hoàn thành tăng lên toàn thuộc tính ma pháp hiệu quả tăng lên một mươi năm theo độ hoàn thành tăng lên ma pháp ghi chép ba có thể thiết chí ba cái ma pháp do sách ma pháp tự động phóng thích thi pháp hiệu quả là đ ẩ y trạng thái tám mươi sách ma pháp biên soạn người ngoài định mức đặc hiệu i ự u nhật chi phối giả thống ngự năm theo độ hoàn thành tăng lên ma pháp trí tuệ năm theo độ hoàn thành tăng lên mỗi một điểm thống ngự tăng lên 0.1 ma pháp trí tuệ theo độ hoàn thành tăng lên ma pháp ghi chép một khi cựu nhật pháp điện nhu cầu đẳng cấp cao hơn biên soạn người đẳng cấp lúc biên soạn người có thể c ầ m có nhưng cựu nhật pháp điện chỉ có thể phát huy biên soạn người ngang cấp hiệu quả luật thưởng thức chính mình tự tay biên soạn sách ma pháp một đầu một đầu thuộc tính phân tích nhìn đối với mình có thể lớn bao nhiêu tăng lên mặc dù không biết màu cam ma pháp đạo cụ đều có cái gì thuộc tính nhưng cựu nhật pháp điện thuộc tính cơ sở tăng thêm biên soạn người ngoài định mức đặc hiệu khẳng định là siêu việt màu vàng nhất là bốn luật chú ý tới phía dưới cùng n h ấ t một đầu thuộc tính mỗi một điểm thống ngự tăng lên 0.1 ma pháp trí tuệ theo độ hoàn thành tăng lên đ â y có phải hay không là có chút quá biến thái mình bây giờ là tự do điểm thuộc tính toàn thêm thống ngự đem cựu nhật chi phối giả huyết thống cho đặc hiệu tối đại hóa lợi dụng có thể như thế thêm điểm mang tới vấn đề chính là ma pháp trí tuệ không đủ mà ma pháp trí tuệ ảnh hưởng pháp thuật hiệu quả cùng ma lực mặc dù phụ thân nói ma pháp trí tuệ có thể thông qua trang bị thuộc tính đầy đứng lên nhưng thiếu thốn bộ phận hay là thiếu thốn pháp công hiệu quả khẳng định là muốn đánh một chút chiếc ấ u hiện tại cựu nhật pháp điện vậy mà có thể thống ngự chuyển ma pháp trí tuệ một t h ú n g chi theo sách ma pháp độ hoàn thành tăng lên tỷ lệ chuyển hóa còn có thể tăng thêm một bước không hổ là chính mình tự tay biên soạn sách ma pháp thật là hiểu chuyện luật đối cựu nhật pháp đ i ể n là yêu thích không b u n g tay cũng nhìn lướt qua mình bây giờ điểm thuộc tính nhân vật t o à i c ố t t r u n g tộc nhân tộc nghề nghiệp vong linh pháp sư đẳng cấp 10. huyết thống cựu nhật chi phối giả cựu nhật mộ viên chủ nhân đối v o n g linh thống ngự nhu cầu giảm xuống t á đối cựu nhật mộ viên vong linh thống ngự nhu cầu giảm xuống m 0 t t i n h vong linh hệ pháp thuật hiệu quả tăng lên năm m ư i sở trường sơ cấp vong linh ma pháp sinh mệnh 3.250. công kích 230. phòng ngự 225. t h ố n g ngự 442. m a pháp trí tuệ 454. t r ự do điểm thuộc tính không thống ngự kéo đến 442. vốn còn nghĩ đi cựu nhận mộ viên thăng hai cấp bậc đem thuê b ở r ẻ xì nỉ thiếu hụt thống ngự giá trị bổ sung kết quả có cựu nhận pháp điện sau thống ngự còn siêu không ít luật đem sách ma pháp cất kỹ đứng dậy đối với phờ giang hỏi còn có sự tính khác sao ta là không có chuyện gì khác mà ngươi lại tựa hộp như có chút phiền phức phờ giang phật tay một mảnh ma pháp hình ảnh xuất hiện trên mặt bàn hình ảnh bên trong thông qua góc độ khác biệt biểu hiện ra thư viện tình huống bên ngoài đó có thể thấy được nhóm lớn người chơi đã đem nơi này đoàn đoàn bao vây nhìn trang bị kiểu dáng những n à y người chơi đẳng cấp đều không thấp trong đó một chút còn mặc chế thức trang phục đeo đồng dạng công hội huy chương ngăn ở thư viện cửa chính chính là một thân hắc giáp di vong bụ đảo luật đối với răng hỏi các ngươi nơi này hẳn là có mật đạo thông đi ra bên ngoài đi có nhưng nếu như ngươi muốn từ cửa chính ra ngoài ta có thể giúp ngươi đem những n à y mạo hiểm giả dọn dẹp sạch sẽ bắt tí viên công hội không dám ngạnh sông thư viện khẳng định là lĩnh giáo qua thư viện võ lực nếu p h ờ i a n g nguyện ý xuất thủ giáo hấn bắt tý viên công hội luật không có lý do cự tệ u y tốt t người giúp ta đem phía ngoài mạo hiểm giả dọn dẹp sạch sẽ nhưng ta vẫn còn muốn dùng ngươi mật đạo ta muốn đi một cái không hy vọng bị người phát hiện địa phương không có vấn đề đi theo ta p h ờ i a n g bay tới cạnh cửa thi pháp đem cửa phòng mở ra lại bay ra ngoài luật đi theo đi ra ngoài đối tận tụy canh giữ ở phía ngoài bờ rẽ xì nì nói để hấp huyết quỷ vệ sĩ lưu tại nơi này n g ư ờ i theo ta đi là chủ nhân vợ rẽ xì nì đáp lại phi thường kiên quyết trong lòng đối luật chất vấn khe hở đã bị quán bế thờ răng đem luật đưa đến một phòng khác bên trong không có cái gì Chỉ c từng vòng từng vòng luật đối phờ răng ra nói xem trọng xe ngựa của ta chiếu cố tốt hộ vệ của ta ngày mai gặp yên tâm ta sẽ chiếu cố tốt bọn hắn ngày mai gặp toái cốt pháp sư còn có vị này mỹ lệ hấp huyết quỷ tiểu thư có cơ hội ta muốn vay cho người một bức tranh b ợ r ẽ xì nỉ cho xun g xoe phờ răng một cái l ư ế p mắt lại đối luật nói chủ nhân xin cho ta đi vào trước luật gật gật đầu b ợ r ẽ xì nỉ rút kiếm đụng vào cổng truyền thống luật theo sát lấy đi vào trở nên h o à n g hốt luật bước k ế tiếp liền rào bước tiến lên một gian tứ phía hở cũ nát trong phòng tại phòng ở một góc một nửa đoạn thân thể trôn dưới đất khô lâu nằm ở nơi đó b ợ r ẽ xì nỉ vẹn vẹn nhìn khô lâu một chút liền rõ ràng qua phòng ốc lô rách quan sát tình huống bên ngoài sau một khắc không tính quá xa địa phương liền chuyển đến ma pháp bạo phá thanh â m luật mở ra kinh nói chuyện h i ế m các loại việc vui người bắt đầu ở bên trong rẽ thư viện lão bản mở lớn rồi là tử vong xạ tuyến chạy m a u a c h í mạng vũ khí nhiệt á p đều ném ra còn xem náo nhiệt không sợ chết nhà b á t tí viên công hội bị cắt cỏ thật sự sàng khoái di vong vụ đảo mở ra tật phong nhanh chém a đi lên di vong vụ đảo bị khống chế lại tiếp tục khống chế thư viện lão bản phóng thích phòng ngự suy yếu ăn mòn xương độc thư viện lão bản phóng thích phân thân ngăn chở b á t tí viên công hội tiểu đ ệ thư viện lão bản lần nữa mở lớn là phệ hồn d í c lên là phệ hồn d í c lên di vong vụ đảo đang dãy r u ộ hắn muốn sử dụng thoát khốn kỹ năng thoát khỏi khống chế nhưng bị thư viện Phệ hồn lên dít chương ấ p c hai mươi bảy một lần đi thăm hỏi các gia đình chương hai mươi bảy một lần đi thăm hỏi các gia đình chọi cứng một cái người chơi công hội hay là thiên về một bên đồ sát không biết là p h ờ răng quá mạnh hay là bát tí viên công hội quá yếu l u ậ n biết thư viện tình huống bên kia sau đóng lại nói chuyện p h i m cột đi đến góc phòng khô lâu trước mặt khô lâu mục nát toàn thân tràn đầy tổ o n g bình thường chỗ trống trong hốc mắt tích đầy bụi đất không nhìn thấy một cái vong linh nên có hồn hỏa ngụy trang châu nha ai tiến đến cũng sẽ không đối loại này đã mục nát khô lâu nhìn nhiều luật đối khô lâu nói cho ta hai kiện áo khoác khô lâu phản ứng coi như cấp tốc nó rội lên tay trái xương ngón tay từng đoạn từng đoạn rơi xuống tiếp lấy cánh tay như là nhánh cây khô bình thường m ẹ gãy hai đ o ạ n túi màu đen trống rông b ắ n ra sau đó khô lâu c ổ nghiêng một cái đầu liền lăn đến trên mặt đất đ ù n g vỡ thành hai mảnh hay là duy nhất một lần luật đưa tay bắt lấy hai cái bao khoả tung ra là hai kiện mang theo mũ chùm đại hào áo khoác ném cho bờ rẽ xin i một kiện luật đem chính mình m ó n k i a m ặ c vào rộng lớn mũ t r ù n đội ở trên đầu hình dạng liền giấu ở trong bóng tối chỉ cần không phải dán mặt nhìn liền không sợ bị người nhận ra bờ rẽ xin i cũng mặc vào áo khoác đem mỹ mạo cùng thân hình hiệu điệu che lại bờ rẽ xin i không hiểu đối luật hỏi chủ nhân chúng ta muốn đi địa phương nào đi nhà ngươi bờ rẽ xin i ngu ngơ một chút chủ nhân ngài làm sao đột nhiên làm ra quyết định này đây cũng không phải là đột nhiên quyết định luật đi ra phá phòng ở phía ngoài người chơi đều bị thư viện chiến đấu hấp dẫn bởi vậy trên đường phố vắng lạnh rất nhiều các loại bờ rẽ xin y cùng đi ra luật nói với nàng làm đỏ rồ i thì hầu tức đặc biệt sự vụ cố vấn ta nhất định phải làm tốt ta bản chức làm việc tây thành khu đối tiêu thổ thành là một tòa bà khố nhưng hầu tức đối với nó lợi dụng quá bại gia nếu như muốn đem nó giá trị khai phát đi ra ta cần làm càng nhiều hiểu rõ vừa vặn người nhà của ngươi liền ở lại đây chúng ta liền đi xem bọn hắn luật cho ra lý do hợp tình hợp lý b ợ rẽ xin y vẫn còn có chút không tình n g u y ệ nói n nhà của ta ta khi còn sống nhà rất nghèo khó sợ không có cách nào chiêu đãi ngài vậy liên thật t r ư n g hợp ta không có cái gì chính là có tiền luật cầm ra một thanh kim tệ ở trong tay tung tung Ta không quen tay không không quen bọn á cái bán, các i Đi, đi Tiêu chia nhiều Người chơi vi người chơi phỏng. phạm tập phần chút thổ thành thành khu nhỏ khu hoạt khu hàng động trung buôn cũng lớn đều trước vật. tây vực. cửa mua mở. lễ lấy là ở b hắn chủ yếu kinh doanh trang bị vật liệu dược phẩm do binh các loại làm ăn khách hàng cũng nhiều là người chơi tín ngưỡng tử vong dân tự do có bọn hắn khu q u ầ n cư mặt khác tám mươi trở lên khu vực ở đều là tầng dưới chót n h ấ t vân ô bọn hắn mỗi tuần tiến hiến mọ thuế để đổi lấy nhu yếu phẩm sinh hoạt cực độ nghèo khó đều không đủ lấy hình dung cuộc sống của bọn hắn luật cùng bờ rẽ xì n ì mới vừa tiến vào huyết nô khu liền bị một đám hải tử vây quanh bọn hắn chừng mắt mắt to vươn tay đòi hỏi đồ ăn nhìn xem những n à y thân thể gầy còm nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ h ả i tử để cho người ta không khỏi dâng lên lòng thương hại mà tại luật chuẩn bị móc ra một chút tiền phân cho bọn hắn thời điểm lại bờ rẽ xì n ì đưa tay ngăn cản chủ nhân nếu như ngài cho bọn hắn tiền ngài biết lập tức bị càng nhiều h ả i tử vây quanh cuối cùng sẽ khiến dối loạn luật ngừng lấy tiền tay ngươi nói đúng chúng ta đi trước ngơi nhà là ta khi còn xuống nhà bờ rẽ xì hồn nắn lấy luật sai、lầm. sau đó xốc lên một chút vành nón con mắt màu đỏ phát ra lõe sáng ánh sáng răng nanh từ bên khỏe miệng rối ra lui ra phía sau bọn t i ệ n dân bọn nhỏ nhìn thấy tới là hấp huyết quỷ lập tức bị hủ toàn bộ chạy tán b ợ rẽ xì nỉ h một lần nữa đệ thấp vành nón đối lột nói chủ nhân xin mời đi theo ta tại lại đổi u mấy đám ăn xin h ả i từ sau cuối cùng đã tới b ợ rẽ xì nỉ h khi còn sống nhà đó là một tòa p h ô i b ù n g phòng nhưng lệnh cánh cửa tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ ngã lệnh vợ rẽ xì nỉ đi lên trước trong thời gian rất lâu dũng khí mới đưa tay gó gó cánh cửa một trận tiếng ho khan từ bên trong vang lên khù khù khù phía ngoài là ai khu khu cụ Bờ rẹ sini sợ hãi trả lời là ta phụ thân bờ rẹ sini tiếng ho khan đột nhiên kết thúc rất màn chậm bị mở ra một cái khung xương rất lớn nhưng rất g ầ y nam nhân đi ra trên mặt của hắn tràn đầy bệnh trạng có thể con mắt rất là có thần mắt không chấp nhìn xem bờ rẹ sini Bờ rẹ sini đem mũ t r ù m s ố c lên nam nhân thấy được nàng hình dạng sau nhất là cái tiêm một đôi con mắt màu đỏ lập tức hoảng lui lại hành lễ đại nhân đã sớm dự liệu được một màn này vợ rẹ sini nhịn xuống trong lòng bi thương sau đó nghiêng người tránh đứng ra nói ra vị này là hầu tức đại nhân tân nhiệm mệnh hấp huyết quỷ vệ đội đặc biệt sự vụ cố vấn tái cốt đại nhân đại nhân có một ít vấn đề muốn hỏi ngươi ngươi nhất định phải thành thật trả lời nam nhân bị hù lập tức hướng luật hành lễ tái cốt đại nhân ta không dám đối với ngài có bất kỳ dầu diếm khu khu cụ luật cũng đem chính mình mũ trùm s ố c lên lộ ra thân hòa dáng tươi cười không cần c ẩ n trương chỉ là tùy tiện tâm sự mà thôi chúng ta đi vào trước đi ở chỗ này quá làm cho người t r ú m ụ nam nhân nhìn thấy luật lại là nhân loại thân xác không khỏi sửng sốt một chút không đợi nam nhân có phản ứng luật liền đi vào trong phòng d u n g nhà chỉ có bốn bức tường để hình dung có chút quá phận nhưng cũng thật cũng không có gì ra dáng đổ dùng trong nhà luật tìm một thanh nhìn còn dắn chắc cái ghế toa hạng đối theo vào tới nam nhân hỏi người tên là gì nam nhân cung kính trả lời dễ họ phờ gì ồ đ ồ n b ợ d ẽ xin ý đi đến luật đứng phía sau định con mắt nhìn xem phụ thân tràn đầy đối với hắn bệnh tình lo lắng luật lại hỏi trong nhà còn có những người khác sao ồ đ ồ n trả lời còn có thê tử của ta cùng hai đứa con trai bọn hắn đều ra khỏi thành thu thập đồ ăn đi ta bởi vì bị bệnh mới không có đi theo luật cười nói may mắn ngươi không cùng đi nếu không chúng ta liền bồ hụt ngươi cũng không gặp được con gái của ngươi ồ đồn vội và nói g n nữ nhi của ta đã chết Bờ rẹ x i n i thân thể không khỏi xếp chặt luận đối bờ rẹ x i n i nói đưa cho ngươi phụ thân chuyển một cái ghế tòa hạn là chủ nhân Bờ rẹ x i n i là ồ đồn dọn đi một cái ghế sau đó vịn hắn tòa hạn ồ đồn mặc dù có chút kháng cự nhưng vẫn là ngồi xuống luận lại đối ồ đồn nói ngươi không cần quá mức khẩn trương ta lần này tới bãi phòng mục đích thứ nhất là đến xem vợ rẹ sini người nhà mục đích thứ hai là hiểu rõ tiêu thổ thành huyết nô bọ hiện trạng v ì ngươi hơn có thể tốt t rẹ ả xin y nhận ra trong bình chứa là cái gì là toàn hiệu khôi phục dược tệ luật đem cái bình ném cho b ợ rẹ xin y ta không biết dược tề này có thể hay không trị bệnh của phụ thân ngươi nhưng khẳng định có chỗ làm dịu mười lăm chương hai mươi tám tiêu thổ thành nhóm h u vên ô chương hai mươi tám tiêu thổ thành nhóm h u vên ô b ợ rẹ xin y nhận được cái bình có chút sợ hay nói dược tề này tại thời điểm mấu chốt có thể cứu mạng thật sự là quá quý giá dược tê đã cho ngươi dùng như thế nào là của ngươi sự tình tạ ơn chủ nhân vợ rẽ xin ý mở ra bình dược tê đối phụ thân nói phụ thân uống nó bệnh của ngài liền tốt ố đ ồ m nhìn xem luật lại nhìn xem vợ rẽ xin ý, chọn u theo đem dược tê uống vào tiếp lấy ố đ ồ m thân thể phát ra q u a n t r ạ c h gây còm thân thể dần dần bành trướng cơ bắp hở ra màu da b ả y biện ra khỏe mạnh thái luật không khỏi kinh ngạc lên toàn hiệu khôi phục dược tê dược hiệu tựa hồ thật có thể khởi tử hồi sinh bình thường trách không được phụ thân như thế keo kiệt chỉ cấp m ư ơ i bình đoan trường thật rất hy hi hữu rất nhanh Âu đồn phảng phất biến thành người khác tại toàn hiệu khôi phục d ư ợ c tề dược hiệu bên dưới thân thể của hắn khôi ngô giàu có lực lượng loan thoáng còn có một cỗ khí thế hướng ra phía ngoài t à n g ra cái này khiến luật đối Âu đồn cùng gia tộc của hắn có càng nhiều hứng thú dù sao ra một cái tam thiên phú b ờ rẹ xin y hẳn là có bí mật có thể khai quật luật hỏi hiện tại có thể trả lời vấn đề của ta sao Âu đồn trung khí mười phần trả lời ta ơn toái cốt đại nhân xin cứ hỏi chỉ cần ta biết ta nhất định toàn bộ thành thật trả lời luật hỏi ra vấn đề thứ nhất vong linh thế giới căn bản không thích hợp sinh linh sinh tồn nhưng tiêu thổ thành lại nuôi nhiều như vậy huyết、nô. các ngươi hoặc là các ngươi tổ tiên đến từ chỗ nào lại bởi vì cái gì tiến nhập tử vong chi đ ị a t ô đồn bắt đầu là l u ậ n giảng giải tổ tiên lưu truyền xuống truyền thuyết nhân loại sinh hoạt vị diện gọi thần thánh đại lục tại thời kỳ vết i cổ nhân tộc bộ lạc đại chiến một chút bộ lạc càng đánh càng mạnh tổ kiến xuất ngoại nhà mà đại bộ phận bộ lạc thì tại sao khi chiến bại bị thôn tính hoặc bị tiêu diệt trong đó có một cái lấy tử vong là tín ngưỡng bộ lạc thủ lĩnh không cam tâm diệt vong hắn lấy sinh mệnh của mình làm tế phát khởi một trận cỡ lớn vũ thuật đem bộ lạc cường đại nhất chiến sĩ truyền thống đến tử vong c h i đến hắn hy vọng những chiến sĩ này có thể tại tử vong c h i địa tìm tới tử vong trung cực áo nghĩa mang theo mạnh nhất tử vong lực lượng khởi xướng phản công hoàn thành bộ lạc phục hưng những chiến sĩ này đang tìm kiếm tử vong trung cực áo nghĩa trong quá trình diễn hóa ra một loại hoàn toàn mới vong linh chính là hấp huyết quỷ mà hấp huyết quỷ lại chối bỏ sứ mạng của bọn hắn toàn bộ đầu nhập tử vong bảy chấp chính trái lại đem còn lại chiến sĩ nô dịch đem bọn hắn cùng bọn hắn hậu đại biến thành hiện tại huyết nô huyết nô không chỉ có muốn vì hấp huyết quỷ cung cấp huyết thực cũng vì hấp huyết quỷ cung cấp nguồn mộ lính năm đây là một cái rất hữu dụng tình báo có thể bị khẳng định là trong ưu tuyển ưu người nổi bật huyết nô tại tử vong chi địa sinh sôi chút ít từ bên ngoài đến huyết thống cho dù hôn tạm tiến đến cũng không cải biến được t r ì n h thể ưu tú huyết thống truyền thừa huyết nô nhìn yếu m ặ t người ước hiếp nhưng thật ra là bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ nhìn xem hiện tại ô đồn liên biết tử vong chi địa huyết nô tuyệt đối là một cái tiềm lực thế nhưng là như thế nào đem loại tiềm lực này c ố khai phát đi ra là một cái không dễ dàng giải quyết vấn đề khó khăn nhiều lắm đầu tiên chính là hấp huyết quỷ đem huyết nô xem là chính mình nổi khẩu phần lương thực mà huyết nô đem hấp huyết quỷ xem là phản đồ cái này rất khó điều hò luật ạ i hỏi nhóm h y nguyên, huyết ế thế t hoạt tình thành thị trung tài nô sinh huống ăn quanh nô như nào cái việc, cái giữa giao dịch gì gì ở ở Có có làm l đem trong lúc học đại học làm xã hội điều tra vấn quyển chuyển biến thành đặt câu hỏi một hạng một hạng t ừ ổ đồn trong miệng thu hoạch tiêu thổ thành huyết nô khu các hạng tin tức tiêu thổ thành thống trị dưới huyết nô có ước chừng hai mươi vạn đến ba mươi vạn người một phần trong đó sinh hoạt tại tiêu thổ thành bên trong trừ phải định kỳ giao mọc thuế cũng gánh chịu thành thị kiến thiết cùng tạp dịch làm việc ngoài thành huyết nô phân tán tại từng cái tập trung điểm định cư bên trong công việc chủ yếu chính là nông nghiệp cất rượu cùng khoáng sản khai thác theo tiêu thổ thành tăng thêm quân đội thực lực mở rộng phân phối cho huyết nô lao dịch càng thêm nặng nề nhưng là nhu yếu phẩm sinh hoạt nhưng không có tăng thêm bao nhiêu ồ đồn bệnh ngay tại thợ rèn doanh liên tục làm việc đưa tới nếu như không thể kịp thời cứu chữa đại khái sống không được mấy ngày ồ đồn tốt như vậy nội tình đều có thể m ệ t m ỏ i nằm xuống có thể thấy được tiêu thổ thành toàn bộ huyết nô quần thể tại đỏ rồ tì nghiền ép b ê n d ư ớ i đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ ồ đồn đến tiếp sau trả lời cũng xuy đoán phụ cận khu ngã tư huyết nô nhân số tử vong ngay tại nhanh chóng gia tăng lấy cái này khiến luật có nồng đậm cảm giác nguy cơ tiêu thổ thành cùng cựu nhật mộ viên khoảng cách không đủ mười cây số là chuyện không đi hàng xóm bất quá thành thị mặc dù chuyện không đi nhưng thành thị chủ nhân lại có thể đổi đò dổ thì tại ngấp nghẽ bảy chấp chính vị trí thời điểm khẳng định cũng có chỗ tối thế lực nhìn chằm chằm nàng thành chủ vị trí căn cứ b ờ rẹ xin ly nói tới tiêu thổ thành bên trong hấp huyết quỷ chỉ có hơn một vạn những chủng loại khác vong linh là hấp huyết quỷ mấy chục lần mặt khác tại tiêu thổ thành thống trị trong khu vực còn trải rộng vong linh cứ điểm Hứ đ i bản bản, theo lý thuyết đò dò thì chết sống cùng mình không có quan hệ nhưng cựu nhật mộ viên hàng xóm là một cái đầu nào đơn giản bình hoa hấp huyết quỷ dù sao cũng so thay đổi tới một cái tinh minh ra hoặc tốt xem ra thật muốn là tiêu thụ thành làm những gì kết thúc hỏi thăm luận đem mang tới lễ vật từ không gian trong bọc lấy ra có quần áo lương thực một khối lớn không biết là động vật gì thịt mối đường cuối cùng lại lấy ra một chút kim tệ để b ờ rẽ xin n ỉ giao cho ổ đồm lần này b á i p h ỏ n g để cho ta rất hài lòng c ả m tạo đồm tiên sinh để cho ta hiểu rõ đến nhóm huyết nô sinh tồn khốn cảnh ta cũng nên cáo từ đứng lên luật nhìn thấy b ờ rẽ xin n ỉ muốn cùng chính mình cùng đi liền nói với nàng ngươi lưu tại nơi này theo ngươi phụ thân đi cũng tốt gặp ngươi một chút mâu thân cùng hai cái huynh đệ sau khi kết thúc đi hĩnh quất ngai sáu mươi ba hảo cùng hai cái huynh đệ sau khi kết thúc đi hĩnh quất ngai sáu mươi ba hảo cùng hai cái huynh đệ chủ nhân ô đồn cũng hướng luật hành lễ tạ ơn thoái cốt đại nhân gặp lại luật k h o á t khoác tay đem áo k h o á t mũ trùm đội ở trên đầu đi ra đơn sơ phòng ở sau khi rời khỏi đây liền khởi động trở về cựu nhật mộ viên truyền thống t r u n g quanh chàng cảnh một trận lắc lư luật độc thân xuất hiện tại khô lâu mê cung mộ đạo bên trong mà không đợi luật biết rõ mình tại vị trí nào ba cái người chơi liền từ bên cạnh hắn gặp t h o á n g q u a cũng không quay đầu lại xông về phía trước tiếp theo chính là một trận chuyển vận đem vừa mới xuất hiện đều không có hiện ra hình thái hỗn độn thú giết chết bên trong một cái người chơi nhanh chóng đem hỗn độn thú tôn ra tới vật liệu thu lại sau đó ba người nhanh chóng hướng phía dưới một cái điểm này x i n h mới chạy tới cảnh cáo âm thanh chậm chạp chuyển đến anh em mảnh này bị chúng ta đặt bao hết xin ngươi chuyển sang nơi khác tạ ơn giống nhau gặp phải để luật không khỏi nhớ tới yên vũ sơ hoa bọn hắn không biết bọn hắn còn ở đó hay không nơi này c tẻ quái ta lập tức đi luận nợ nụ cười cao giọng trả lời sau đó mở ra thông hướng cờ lập trang viên mộ đạo chương hai mươi chín ưu nhã khắp tại trong lòng chương hai mươi chín ưu nhã khắp tại trong lòng mộ đạo lối vào hay là trang viên trong nhà ăn trên bàn cơm đồ ăn là chạy bộ dáng đám nữ b ộ trô đứng không có bất kỳ biến hóa nào nếu như không phải nhìn thấy bên tường đồng hồ quả lắc bên trên kim đồng hồ đi lại luật đều cho là mình tại một thế giới khác trong lúc đó nơi này thời gian là đ ứ n g im nữ bộ trưởng nhìn thấy luật từ mộ đạo bên trong đi ra lập tức thổi qua đến nàng nhìn xem đen x ì mộ đạo bên trong sắc mặt lo lắng hỏi chủ nhân không có nhìn thấy quản g i a theo ngài đi ra đến chẳng lẽ hắn quản ra luật lúc này mới nhớ tới cột một mực bị chính mình đặt ở đai l ư n g chứa đồ bên trong thật là đem hắn quên cột hắn không có việc gì luật đem cột từ đai l ư n g chứa đồ bên trong phóng xuất ra hầu hạ ở chỗ này tôi tớ nhìn thấy cột cũng không khỏi thần sắc đúng lòng có thể thấy được bộ xương này quản g i a tại trong trang viên rất thụ đám vong linh kính trọng quản g i a cột sau khi ra ngoài lập tức lo lắng đối luận nói chủ nhân xin ngài về sau không cần thời gian dài đem ta thu vào đai l ư n g chứa đồ bên trong ta ở bên trong mỗi thời mỗi khắc đều lo lắng an toàn của ngài tại cái kia không biết lại tràn ngập thế giới nguy hiểm bên trong bên cạnh ngài nhất định phải tùy thời có chung với ngài tôi tớ bảo hộ luận ngồi trở lại đến trên bàn cơm hay là đệm có ra đệm cái ghế ngồi dễ chịu yên tâm đi ta tại thế giới kia sẽ không gặp phải nguy hiểm xác thực nói sẽ không gặp phải chân chính nguy hiểm người chơi thân phận ở nơi đó sẽ không tử vong chân chính sẽ chỉ rơi xuống đẳng cấp huống hồ ta đã chiêu mộ đến mạnh hơn ngươi hộ vệ lần sau ta sẽ đem nàng mang đến để cho các ngươi nhận thức một chút nữ bục trưởng đúng rồi ta còn không biết ngươi tên là gì không biết nữ bục trưởng đã vì cỡ lầu g i a tộc phục vụ mấy cái trăm năm nhưng nàng hình dạng hay là một cái tuổi trẻ mỹ mạo thiếu nữ mặc cựu quý tộc thời đại trang phục nữ bục nữ bục trưởng quý gối hành lễ trả lời ta gọi m ẫ đ n chủ nhân của ta m ẫ đ n luật nhìn xem đồng hồ quả lát xác nhận một chút thời gian lại nói chuẩn bị cho ta bữa tối đi ta nói là chủ nhân của ta ngài đối với ngài bữa tối có đặc biệt yêu cầu sao người những người làm sẽ dốc hết toàn lực thỏa mãn ngài đối thực vật khẩu vị không có các ngươi làm cái gì ta liền ăn cái gì tốt nhất đơn giản một chút nhanh một chút ta một ngày không có ăn cái gì xin ngài chờ một chút ngài bữa tối chẳng mấy chốc sẽ bưng lên mày n ụ chỉ huy những người làm đem bàn ăn thu thập sạch sẽ sau đó đi chuẩn bị bữa tối quản gia cột từ bên cạnh tủ rượu bên trong lấy r a rượu đỏ cùng chén đến rượu là luật rót một chén rượu sau nói ra chủ nhân bữa ăn trước uống một chén khai vị rượu có trợ giúp tiêu hóa luật bưng chén rượu lên uống một mụm sau đó đối còn nói liên quan tới nhìn thấy ta phụ thân sự t ì n h không cần nói với bất kỳ a i bao quát nơi này đám v o n g linh tuân mệnh chủ nhân của ta luân lại hỏi hiện tại trong trang viên có bao nhiêu v o n g linh cốt trả lời hồi bẩm chủ nhân hiện tại cỡ l ự c trong trang viên có hai trăm bốn mươi sáu cái v o n g linh trong đó ba mươi b ố kêu dê đũ hồn du đáng tại ngoài trang viên trong rừng rậm phụ trách là trang viên tầng ngoài cùng dự cảnh sẽ còn đe dọa ý đ ồ xông vào trang viên người một trăm năm mươi hai cái khô lâu nông phu bọn chúng phụ trách chiếu cô trang viên đồng ruộng vườn bồ đảo nơi xay bột trong trang viên có u linh tôi t ớ ba mươi b ố cái k h u lâu tôi tới mười lăm cái linh thể hộ vệ mười cái luật không nghĩ tới lớn như vậy trong trang viên ở lại ngàn người cũng không có vấn đề gì bên trong vậy mà mới một chút như thế vong linh cỡ l ã o gia tộc là thật tinh thần xa suốt lúc đầu luật còn muốn lấy từ trong trang viên điều chút vong linh tiến vào anh hùng thế giới hiện tại ngược lại lo lắng hơn trang viên vấn đề an toàn các ngươi là như thế nào bảo hộ lớn như vậy trang viên không bị xâm lấn cốt trả lời lao chủ nhân còn tại thời điểm người bên ngoài còn không dám làm qua phân sự tỉnh dù sao cỡ l ã o gia tộc tổ tiên là khai quốc mười hai công tước mặc dù công tức h à n bị tước đoạt nhưng vẫn là có nhất định g i uy chỉ là lao chủ nhân sau khi mất tích hồ gỡ chấn người liền biến không an phận bọn hắn muốn đem trang viên dỡ bỏ chúng ta đánh lùi rất nhiều lần s ầ m lấn cũng tổn thất rất nhiều vong linh nếu như chủ nhân ngại không kế thừa trang viên chúng ta chẳng mấy chốc sẽ cùng trang viên cùng một chỗ bị săn bằng luật không nghĩ tới trang viên vấn đề an toàn so với chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng lần này không chỉ có không có khả năng từ nơi này đều i vong linh tiến vào thế giới trò chơi ngược lại cần mau chóng đối với nơi này tiến hành tăng cường luật lại hỏi trong trang viên có thực lực cao hơn ngươi vong linh sao không có thực lực cùng ngươi tương đương có bao nhiêu không có Một quản gia lúc ạ i i là trang v ê tộc, tộc sẽ sẽ kia đế quốc hoàng đế sẽ đưa tới thuộc về ngài công tức quan các quý tộc sẽ tranh nhau đem bọn hắn nữ nhi gà cho ngài, Nơi này cũng đem tử tôn của ngài. tới bãi phòng xe ngựa sẽ xếp tới hồ gờ trấn luật cưới nói ngươi không cần phải nói nhiều như vậy lời dễ nghe tìm về gia tộc mộ viên lực lượng nhưng không có người tưởng tượng dễ dàng như vậy sự tình muốn từng bước một làm t h ư ợ n h ư cơm muốn từng thanh ăn mày nù mang theo đám nữ b ộ c bưng bữa tối đi vào phòng ăn hương thịt than rán cá s ú g khói rau quả salat cá nước xúc khoai tây sữa bò cây yến mạch quả t á o cháo miếng bánh mì còn có một bình từ hầm rượu lấy ra rượu đỏ c ò t từ nữ b ộ c trong tay tiếp nhận rượu đỏ lại lấy ra một cái mới chén rượu thay thế vừa mới đã dùng qua chén rượu chủ nhân đây là dạ lan tâm thảo rượu nho cảm giác thanh đạm có thể yếu bớt ăn thịt đầy mỡ cảm giác để mùi thịt càng thêm giàu có cấp độ xin ngài nhấm nháp luật uống một ngụm dạ lan tâm thảo rượu nho mùi rượu s á c thực rất nhạt ngọn lịm cảm giác tựa như uống nước suối bình thường và o cổ họng nhu nhuận như tương hậu vị không dứt c ắ t nữa khối tiếp theo thịt để vào trong miệng hoàn toàn chính xác không cảm giác được dầu chân chân nhẵn ngay sau khi đứng lên mùi thịt tầng tầng gấp tiến không nghĩ tới ăn một bữa cơm cũng như vậy hưởng thụ trách không được mẫu thân đã từng nói hiện tại đế quốc nếu b à n về quý tộc truyền thống cùng nội tình không có một nhà có thể giống c ờ lậu gia tộc giữ lại hoàn trình như vậy cho dù là hoàng thất đế quốc cũng làm không được nhìn xem nơi này tôi tớ liền biết ưu nhã cùng bề ngoài không có quan hệ cho dù là một cái khô lâu, thế đứng cũng là để cho người ta không với cao nổi dáng vẻ phản phất tại nơi này đi ăn cơm hay là đã từng c ờ lẩu công tước một trận không tính là quá phong phú nhưng rất có cảm giác nghi thức bữa tối ăn xong luật dùng khăn ă n lau lau miệng đối c â t hỏi phụ thân thư phòng ở nơi nào cốt trả lời lao chủ nhân thư phòng tại lầu ba đông hành lang gấp khúc để nữ bộ trưởng mang ngài đi qua đi khoảng thời gian này ta cần tuần sát trang viên ăn bài buổi tối làm việc người đi giúp ngươi sự tình mày nụ theo giúp ta đi thư phòng liền có thể chương ba mươi cỡ đ ư ợ trang viên tân chủ nhân chương ba mươi cỡ đ ư ợ trang viên tân chủ nhân ban đêm cỡ lập trang viên bao phủ tại trong một vùng tăm tối trong trang viên cỡ nhỏ máy phát điện công suất không đủ để là toàn bộ trang viên cung cấp chiếu sáng bởi vậy chỉ có luật đi qua địa phương đèn mới có thể sáng lên sau đó tại hắn sau khi đi qua dập tắt trống trải lâu đài cổ hành lang chỉ có một cái tiếng bước chân quanh quẩn gió từ nơi nào đó trong khe hở thổi qua phát ra ô ô thanh âm lại nhìn đằng trước dưới ánh đèn lờ mờ trôi nổi mà đi nữ bộ trưởng luật cảm giác cái này kinh khủng không khí so hấp huyết quỷ thành bảo còn muốn làm người ta sợ hãi luật đem đ ư c chú ý hướng hai bên chuyển di trên vách tường thường cách một đoạn khoảng cách liền treo một bức tinh mỹ b í c họa c không không luật đi theo mệnh nủ đi vào phụ thân thư phòng gian phòng không tính lớn hao phi đại lượng chất lượng tốt vật liệu gỗ tiến hành sửa sang vật liệu gỗ cùng vách đá ở giữa còn bỏ thêm vào một tầng tài liệu cách tâm trên ra sách sách báo bảy ra phi thường trình tệ trên bản sách mở ra lấy một phần báo chí luật đi qua có thể nhìn thấy báo chí thời gian là ngày sáu tháng bốn ă m một nghìn tám trăm sáu mươi chín đầu đề tin tức là minh n h ậ t tập đoàn thành công thu mua h i n o bị lợi thuyền vận công ty mệnh ù mở cửa s ổ ra để phía ngoài không khí mới mẻ xuyên thấu vào chủ nhân từ h khi lão chủ nhân mất tích thư phòng này vẫn bảo trí nguyên dạng thư phòng s ắ t vét chính là cỡ l ầ u gia tộc tàng thư quán bên trong tàng thư có hơn ba trăm không không sách ngài muốn nhìn cái gì nói cho ta biết liền có thể ngài ngài cùng cột quản g i a tìm tới lão chủ nhân sao mệnh ù muốn thăm dò lão chủ nhân tin tức lại sợ là xấu tin tức luật ngồi trên đế đem báo chí gây đứng lên giao cho mệnh tạm thời còn không có phụ thân tin tức ngày mai ta sẽ tiếp tục tiến vào gia tộc mộ viên tìm kiếm ta hiện tại muốn học tập gia tộc lưu truyền xuống pháp t h u ậ t ngươi hẳn phải biết sách nào thích hợp mới học ta đi không có lao chủ nhân tin tức để mây l ư rất là hề mải nàng tiếp nhận báo chí thu vào một bên trong tủ chén đồng thời đối luật trả lời ta đề nghị chủ nhân ngài trước nhìn người thủ mộ chỉ đạo bút ký nó do c ờ lầu gia tộc đời thứ tư t ộ c trường cũng là đến nay gia tộc mạnh nhất vong linh pháp sư ẩn sĩ biên soạn bên trong ghi chép cặn kẽ gia tộc trong mộ viên năng lượng tử vong đặc tính cùng phương pháp vật dụng khác biệt vong linh đặc điểm cùng bồi dưỡng phương thức còn có thích hợp cỡ lầu gia tộc từ đệ học tập sử dụng người thủ mộ chỉ đạo bút ký là hậu thế mỗi cái c ờ l ầ u gia tộc thành viên dòng chính tất đ ộ n vật l i ê n đem người thủ mộ chỉ đạo bút ký lấy ra đi quyển sách này tại trong thư viện ta hiện tại liền đi là chủ nhân ngài mang tới mấy l ù vốn định xuyên tường đi sát vách thư viện nhưng nhớ tới cột căn dặn ngay tại nhanh đụng vào tường sát na cải biến phương hướng mở cửa bay ra ngoài nhìn thấy có chút luống cuống tay chân nữ bộ trưởng luật cười cười sau đó lấy ra cựu nhật p h á p điện quả nhiên cùng phụ thân nói một dạng không chỉ có chính mình một thân trang bị mang ra ngoài cựu nhật phát điện cũng mang ra ngoài cảm thụ thể nội chạy sôi ma lực cùng tại trong thế giới game s o không có bất kỳ cái gì yếu bớt trong tay cựu nhật pháp điện chuyển đến cảm giác như là một cái không an phận m h o con bên trong g ầ n lực lượng muốn đi ra biểu hiện một chút uy năng có thể lại thuần phục tại luật ý chí phía dưới làm một bộ sách ma pháp cựu nhật pháp điện không chỉ có thể cung cấp khả quan thuộc tính tăng thêm còn có chủ động thi pháp công năng trước mắt cựu nhật pháp điện có thể ghi chép cũng phong thích bốn cái dự đưa ma pháp mà mình bây giờ biết ma pháp có bốn luật xem xét mình bây giờ có thể sử dụng ma pháp ưu hồn hậu thuẫn thi đọc s ư ơ n hành quân quan hoàn tâm linh hát m ạ n ma năng sưu t ậ p linh hồn n ô n ữ triệu hoán c â lâu tử vong trên nhiễu linh hồn hàng rào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 không phải sát thương loại ma pháp tinh á c d g thần q u một công á trái thái, i tiêu mặt mục trạng c kích ma pháp là một loại phi thường âm tàn lại khó phòng ngự pháp luật nếu có năng lực tốt nhất toàn bộ ngày không gián đoạn mở ra phương diện tinh thần phòng hộ nhưng một người tinh lực cùng ma lực là có hạn luôn có sơ sẩy hoặc mệt nhọc thời điểm biện pháp giải quyết có hai loại một loại là đeo có thể chống cự tinh thần công kích ma pháp đạo cụ loại thứ hai là tìm một cái ma pháp sư bảo tiêu tùy thời tùy chỗ bổ mưuff có một bản có thể tự động tùy thời phóng ra ma pháp sách ma pháp đơn giản chính là cho chính mình tăng thêm một cái mãi mãi tinh thần tần phòng hộ cái thứ tư dự đưa ma pháp l u ậ n l ậ p đi l ậ p lại chân tuyển cũng không có chọn chúng thích hợp biết ma pháp quá ít trước không trung đi dự đưa ma pháp bị cựu nhật pháp điện ghi chép bốn luật bông tay ra sách ma pháp liền không kịp chờ đợi bay lên bịa sách mở ra bên trong trang sách cấp tốc lật qua lật lại sương mù màu đen lan tràn ra trong sương khói thỉnh thoảng hiện lộ ra dương nhanh múa vớt khô lâu thủ cái kêu phách lối sức mạnh không ai bị nổi bất quá hiện lộ ra tài năng cựu nhật pháp điện không có chậm trễ phụ trợ thi pháp làm việc luật có thể cảm nhận được chính mình phương diện tinh thần có một đạo bảo hộ s á t mặc dù bảo hộ s á t hiện tại còn rất mỏng nhưng về sau theo ma pháp của mình trí tuệ gia tăng tinh thần hàng rào khẳng định sẽ càng ngày càng đáng tin linh hồn ngôn ngữ mang tới hiệu quả cũng cảm nhận được bốn lúc này tiếng gõ cửa phòng luật đưa tay liền đem đáp ý phun khói cựu nhật pháp điện triệu hồi tới trong tay khép sách lại phong ném vào không gian trong bọc hành lý và đi cửa bị đẩy ra. Mê chương ba mươi một người xâm nhập chương ba mươi một người xâm nhập ở thế giới này vong linh pháp sư chia làm hai cái lưu phái một loại là sử dụng thi thể chế tạo vong linh bọn hắn được xưng là người khâu xác am hiểu chính là đối thi thể tiến hành ghép lại khâu lại sáng tạo ra cường đại thi t h ô i loại thứ hai chính là sử dụng thuần túy năng lượng từ vong cụ hiện ra có thể bị chi phối vong linh thể bọn hắn được xưng là người thủ mộ tại cỡ lầu gia tộc xuất hiện trước đó thế giới chỉ có người khâu xác người thủ mộ là cỡ lầu gia tộc tộc nhân tự xưng sau theo cỡ lầu gia tộc nắm giữ vong linh ma pháp truyền ra ngoài người thủ mộ liền thành vong linh pháp sư bên trong cùng người khâu xác đặt song song l ư u phái tại tất cả người thủ mộ trong mắt cỡ lầu gia tộc đã từng huy hoàng cái kia trùng trùng điệp điệp một đường đẩy vong linh đại quân chính là vì bọn hắn chiếu sáng con đường phía trước đèn sáng. mặc dù bây giờ cỡ l ầ o gia tộc xuống dốc người thủ mộ một đời không bằng một đời nhưng một chút người thủ mộ tin tưởng vững chắc cỡ lầu trong trang viên nhất định cất giấu như thế nào trở thành mạnh nhất vong linh pháp sư bí mật chỉ là liền cỡ l ầ o gia tộc thành viên cũng không biết đêm xuống sống về đêm còn không phong phú hồ gờ trong trấn hoàn toàn yên tĩnh lao lực một ngày cư dân phần lớn đã nghỉ ngơi thôn chấn đường cái bên cạnh vừa mới lắp đặt đèn đường chiếu sáng yên lặng đường đi bằng đá xanh một chiếc xe ngựa lái ra thôn chấn hướng tây bên cạnh rừng rậm chạy người đánh xe thần sắc cực kỳ khẩn trương hắn mẫn cảm hướng nhìn chung q a n h bất luận cái gì gió th hắn không muốn tiếp đơn buôn bán này còn lại là tiến về cỡ lầu trang viên ở bên trong là thật sự có vong linh trong trấn con cái nhà ai ban đêm khóc giống đại nhân liền sẽ hù dọa hắn tiếng khóc sẽ đưa tới vong linh bọn chúng sẽ đem không nghe lời hại tự ă n hết mặc dù cỡ lợi trong trang viên vong linh chưa từng có chủ động thương hơn người thậm chí có đôi khi còn có thể nhìn thấy bọn chúng đến thôn trấn chọn mua đồ vật nhưng không phải là người nào đều có dũng khí đối mặt một cái hội nói chuyện k h â lâu thế nhưng là đơn buôn bán này sa phu không thể không làm bởi vì khách nhân là thôn trấn sợ chị an tham trưởng m a tới theo xâm nhập rừng rậm ánh trăng phóng xuống tới ánh sáng càng ngày c sau đó chính là như gió bình thường khét kêu từ tứ phía văng lên sa phu biết đây không phải là gió là dấu ở trong rừng bảo hộ lấy cỡ lập trang viên vong linh ưu hồn nếu như tiếp tục hướng bên trong sông ưu hồn liền sẽ phát động công kích trong chấn côn đồ liền từng ý đ ồ chui vào cỡ lập trong trang viên trộm đồ kết quả ngay cả trang viên tưởng vây đều không có nhìn thấy liền bị hụ trốn về đến một trận bệnh nặng kém chút đem mạng mất trong chấn bác sĩ nói hắn bị ưu hồn sử dụng hát cá mà pháp hạ nguyền rủa nghĩ tới đây sa phu lập tức giữ chặt đi về phía trước ngựa hắn n ả y xuống b ắ c chân rút gân để hắn ngã một cái miệng gắm đất một cô gió mát từ đầu trên r a thổi qua doa đến sa phu luôn cuống tay chân đứng lên đào lấy buồng xe câu đối hai bên cánh cửa bên trong hành khách nói tiên sinh chúng ta đã bị ưu hồn bao vây không có khả năng lại tiến vào trong đi bọn chúng thật sẽ giết chúng ta một cái rất âm nhu thanh â m tại phu xe sau lưng vang lên ngươi không hướng đi về trước chúng ta cũng sẽ giết ngươi sa phu q u a y người nhìn thấy vốn hẳn nên tại trong xe hành khách không biết lúc nào xuất hiện tại ngoài xe đối phương là hai người đều mặc lấy cao cổ á o khoác mang theo g i n g sôi theo mũ dạng tại âm u tia sáng nhìn xuống không rõ bọn hắn hình dạng bất quá bọn hắn thân hình tranh lệch rất lớn một cái cường tráng một cái nhỏ gầy nhưng đều hướng ra phía ngoài tản ra để cho người ta khó chịu khí tức thấu xương âm lãnh để sa phu không khỏi run một cái đối mặt uy hiếp chính mình hai cái hành khách sa phu ngược lại cố lấy g i n g khí rất nhiều người đều nhìn thấy m ọ p h e ở t h a m trưởng tối nay tới tìm ta ta nếu là chết ngày mai liền có người đi tìm t r ư ở n g c h ấ n ta có thân thích tại t r ư ở n g c h ấ n phòng làm việc làm việc m ọ p h e ở t h a m trưởng cho ta tiền liền đủ đưa các người đến nơi đây ta phải đi về cỡ l trang viên ngay ở phía trước các người muốn đi liền chính mình đi thôi nhỏ gầy áo khoác người tiến lên đi ra một bước hắn vươn tay một chút vật màu đen từ trong ống tay áo mặt xuất hiện xem ra ngươi là thật muốn chết nhỏ gây áo khoác người vừa muốn động thủ thời điểm đồng bạn của hắn mở miệng ngăn cản Sẽ ở, không cần cho mỏ phe ở tham trưởng gây phiền thoái chúng ta còn có rất nhiều chuyện cần dựa vào hỗ trợ của hắn ngươi nói đúng mịt giòn chúng ta còn cần mỏ phe ở tham trưởng Sẽ ở dừng tay đối xa phu hô cúc đi x a phu đang muốn lôi kéo xe ngựa rời đi hình thể cao lớn mịt giòn lại đem hắn gọi lại nghe nói hôm nay sáng sớm có một người trẻ tuổi cũng muốn đi cơ lào trang viên cưới liền là của ngươi xe ngựa càng ngày càng gần ú tiếng lên để sa phu chỉ muốn mau rời khỏi nhưng hắn biết trước mắt hai người kia cũng là nguy hiểm ra hỏa đành phải mau c h ó n g trả lời là sáng sớm hôm nay là có một người trẻ tuổi ngồi xe n g a của ta tiến về cỡ l ầ u trang viên nhưng cùng các ngươi một dạng ta chỉ đem hắn đưa đến nơi này hắn có hay không tiến vào cỡ l ầ u trang viên ta cũng không biết mỹ dẫn lại hỏi hắn có nói chính mình đến cỡ l ầ u trang viên làm cái gì sao nếu như khách nhân không chủ động nói ta xưa nay không nghe ngóng khách nhân tư ẩn ta thật cái gì cũng không biết ta có thể đi rồi sao một vấn đề cuối cùng m ị g i ò n khẽ ngừng đầu con mắt chỗ có ánh sáng chợt lóe lên rồi biến mất huệ tởn cơ là thật mất tích sao sa phu trả lời ta không thể cho ngươi chính xác trả lời bốn năm trước cỡ lầu trang viên chủ nhân mỗi ngày đều sẽ đến trong trấn mua báo chí nhưng là cái này bốn năm không có người thấy hắn nghe nói trưởng trấn từng phái người tiến về cỡ l ầ u trang viên thương lượng di chuyển trang viên sự t ì n h tựa hồ cũng không có nhìn thấy trang viên chủ nhân hiện tại đến thôn trấn chọn mua vật liệu đều là trang viên q u ả n g i a đó là một người mặc nhân loại quần áo k h â lâu ta muốn mọ phẹ ở tham trưởng hẳn là đem chuyện này đều nói cho các ngươi biết mịn dọn gật gật đầu đúng vậy tham trưởng nói cho chúng ta biết rất nhiều liên quan tới cỡ lập trang viên sự tỉnh người có thể đi gặp lại chúc các ngươi may mắn sa phu nhảy lên xe ngựa nhanh chóng rời đi trong sương mù lờ mờ thủ hộ trang viên đám u hồn đem hai cái người xâm nhập bao vây lại tại cỡ lập trong trang viên chỉ có thư phòng đèn sáng rỡ người thủ mộ chỉ đạo bút ký dùng chính là cực kỳ truyền thống viết phương thức nhằm vào gia tộc thức một đối một dạy học bên trong rất nhiều nội dung đều là kinh nghiệm tổng kết luật trước kia học đều là trải qua ưu hóa cải tiến hiện đại ma pháp học rất là chú trọng công thức cùng ma pháp tầng dưới chót logic dùng hiện đại ma pháp học tư duy đến đọc người thủ mộ chỉ đạo bút ký không khỏi sẽ xuất hiện một chút xung đột nhưng những n à y xung đột cũng không mâu thuẫn ngược lại trải qua tỉ mỉ phân tích sau nhiều hơn một cái giải để mạch suy nghĩ m à cựu n h ậ t pháp điện bên trong ghi chép là một cái khác loại hệ thống ma pháp nó không có thay đổi nhỏ ma pháp tầng dưới chốt logic hoàn toàn chính là lực gạch lớn bay l ư ợ n g biến sinh ra chất biến chất biến tới trình độ nhất định ta chính là ma pháp tầng dưới chốt logic ta sáng tạo pháp tác động cùng suy nghĩ để luật tiến vào quên mình minh tưởng trạng thái mậy nù một mực canh g i ở bên cạnh hắn thằng đến quản gia cột gõ cựa đi tới túi người tại luật bên th c ó người xâm lấn trang viên. xâm c h ư ơ n g địa. Chương 32, thủ vệ lãnh địa. Cây trong mù, quanh t thanh sạc tầm, một đoàn màu đen nhâm đột nhiên từ trong nhiên tới, sương mù xuống tới, nhào về phía mú hoán đột nhiên biến bén nhọn như là công kích lúc vang lên kẻ lệnh càng nhiều hư ảnh b a y vọc ra bọn hắn đứng tại chỗ bất động tựa hồ căn bản cũng không đem những này hữu hồn để vào mắt tại cái thứ nhất hữu hồn sắp bổ nhào vào sắt na thân hình hơi g ầ y x ệ ở giơ cánh tay lên một đạo hát quang từ hắn trong tay h à o bắn ra ngoài hát quang lăng không biến thành một cái trôi nổi u linh liệt quyển đầu của nó lớn khoa trường trong miệng tràn đầy răng c ư a bình thường răng nhanh u linh liệt quyển trên người lông tóc cái đuôi hiện lên khói trạng tứ chi trên không trung như cùng ở tại đất bằng bình thường chạy hiện thân u linh liệt quyển cực kỳ hung hãn bay người lên đến liền b ồ n h à o xông lên u hồn nó đem u hồn đặt tại dưới thân há mồm đối với u hồn căn xé mỗi một chiếc đều có thể giật xuống một khối tàn xé mỗi một chiếc đều có thể giật xuống một khối tàn phiến u hồn phát ra t i n g kêu rên ra sức d càng ngày càng nhiều ư u linh liệt q u y ể n bị x ệ ở phong suất xông lên ư u hồn bị từng cái ngăn chặn toàn bộ đều thành con mồi d ấ u ở trong x ư ơ n g mù hữu hồn không còn dám phát động công kích chỉ có thể ở phụ cận du đãng dùng t h a n h âm đe dọa người xâm nhập nhưng thắng một trận người xâm nhập như thế nào lại bị loại uy hiếp này hủ đến khi ư u linh liệt q u y ể n đem bắt được ư u hồn xé thành mảnh nhỏ xê ở không khỏi phát ra cười dài ha ha ha ha hiện tại cớ l ầ u gia tộc cũng chỉ có loại này cấp thấp h u hồn sao quá bột cười thật đáng buồn ta không biết các ngươi còn tại thủ hộ lấy cái gì nếu cớ lào gia tộc đã xong đời vì cái gì không mở ra thông lộ nên đón chúng ta đi vào Đầu nhập vào cờ ư n chân chính, các người mới có tiếp tục giá trị tồn、tại. Cường giả chân chính. Mạnh bao nhiêu?、Một、thanh âm từ rừng cây sâu chuyển đến, hai cái thân ảnh mơ hồ hiện hiện tại trong sương mù. Sẽ ở nhìn xem đồng bạn, gặp đồng bạn không có phản ứng, g giả giá giả gặp mới tiếp tại. hai cái tại các có tục cây hồ âm sâu Một mơ mù. có trị từ trô bao ở xem lộc i đi ề n lên trước m t b ư ớ cao dọng hỏi thăm, các là ai? Ta. Là trang h ă m các cờ lực người ai? là Là Ta. t viên tân chủ nhân luật đi ra mê vụ đối hai cái người xâm nhập nói ra luật cờ lầu cờ lộc trang viên có tân chủ nhân cờ lộc trang viên có tân chủ nhân sẽ ở thấy rõ luật dáng vẻ sau không khỏi cười lên cấp thấp như vậy hoang nôn nhưng không gạt được chúng ta ngươi là sáng sớm hôm nay đi cỡ lợi trang viên người trẻ tuổi kia đi mục đích của ngươi cũng hẳn là giống như chúng ta lập tức xéo đi là ta đưa cho ngươi lời khuyên nếu không ta những n à y đáng yêu chó con bọn họ liền không thể không lại thêm một trận bữa tối năm gãi u linh liệt khuyển trôi nổi đứng lên bọn chúng mặt hướng l u ậ t lộ ra lợi chào cùng r ă n g n anh chỉ chờ một tiếng mệnh lệnh liền đem người trước mắt xé thành thịt nát đi theo luật cùng đi quản ra cột đi lên trước hai, tay của hắn pháp năng lượng, đối hai cái người xâm nhập nói cỡ lợi trang viên đã n ê n đón chủ nhân mới mảnh luật cũng cười lên người nói rất đúng ta chết đi nơi này mới là nơi vô chủ nhưng chỉ cần ta sống ta liền có quyền đối xâm lấn cờ lão gia tộc lãnh địa người làm bất cứ chuyện gì thân thể của các ngươi cùng linh hồn ta nhận luật đưa tay cựu n h ậ t p h á p điện bay ra bịa sách mở ra trang sách rầm rầm lật sương mù màu đen tử trong sách xuất hiện tiếp lấy hai cây thi hoa độc mạn từ dưới đất chui ra ngoài tại biểu hiện r a song răng nhọn k i a dao thoa rác hút sau cũng quyết định bị tiêu ký mục tiêu công kích hai cây thi hoa độc mạn một lần nữa tiến vào dưới mặt đất mặt đất chập trùng hướng hai cái người xâm nhập lan tràn mà đi một mực không có lên tiếng mịt g ọ n đột nhiên hai tay đập vào trên mặt đất mặt đất hiện ra một cái màu đen ma phát trận sau đó mặt đất hở ra một cái dùng người thân thể ghép lại mà thành mười tay mười phần thi khôi từ dưới đất chui ra nó như là một cái cự hình con rết tóc hai bụi xù đầu lâu mở ra nước đến bên thai miệng rộng phun rắn độc lưỡi bình thường đầu lưỡi hướng ra phía ngoài phun ra nọc độc nọc độc rơi trên mặt đất thứ tư xì xào bước khói trắng hai cây thi hoa độc m ạ n bị từ dưới đất bước đi ra cùng một chỗ phóng ra lấy thi độc sương mù đối với mười tay mười phần thi khôi quấn quanh c ă n xé đi qua xe ớ nhìn thấy luật triệu hoán vật bị quần lấy lập tức đối với mình l linh liệt h u y ể n ra lệnh năm đầu l linh liệt khuyển lập tức khởi xướng công kích cho sủa giữa khu rừng quanh quần luật phóng g a triệu hoán k h lâu hiện tại luật thống mỗi m ộ ư ơ i điểm thống ngự có thể triệu hoán một cái khô lâu trong n h á y mắt bốn mươi b ố chỉ khô lâu xếp hàng xuất hiện tại luật đằng trước khô lâu vong linh triệu hoán vật đẳng cấp một không không thể thăng cấp công kích tám mươi năm mươi hai bảy m ộ t m ư ơ bảy p h o n g ngự sáu mươi ba mươi hai n h ì n một m ộ t mươi kỹ năng tập đoàn công kích khi khô lâu triệu hoán vật số lượng lớn hơn hoặc bằng m ộ ư ơ i khô lâu tốc độ di chuyển tăng lên hai mươi làm vong linh pháp sư cấp thấp nhất triệu hoán vật khô lâu cơ sở thực lực là lợi yếu nhưng có cao thống ngự giá trị cùng tương quan kỹ năng ban cho tăng thêm sau luật triệu hoán khô lâu công thủ liền đạt đến một cái tương đối khả quan trị số luôn lập tức mệnh lệnh khô lâu quân hàng khởi xướng tiến công cũng giao phó khô lâu tiến công trạng thái để bọn chúng có tốc độ nhanh hơn cùng công kích dục vọng tất cả khô lâu cơ trong tay cốt kiếm lấy giày đặc đội hình hướng ú linh liệt q u y ể n phản xung đi qua cái kia tấn mạnh tốc độ không có cho ú linh liệt q u y ể n thời gian phản ứng liền đem bọn chúng vây quanh ở một mảnh trong xương cốt xế ớ nhìn thấy chính mình ú linh liệt q u y ể n bị vây quanh không chỉ có không có kinh hoàng ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn đây chính là cờ lầu gia tộc thực lực phất tây chính là một chi quân đội là mỗi cái người thủ mộ tha thiết ước mơ lực lượng xế ớ ngâm tụng chú ngữ tại phất tay một viên do năng lượng phát ra tiếng rít đối luận v ọ t tới quản gia cột ném ra một cái h ỏ a cầu đem đầu lâu chặt đường tại bạo tạc bên trong ánh lửa văng khắp nơi càng nhiều ma pháp bị thả ra đến trên chiến trường song phương triệu hoán vật ở giữa chém giết giao chiến bốn c á i pháp sư tại hai đầu lẫn nhau ném ma pháp độc tố ma pháp để cây cối nhanh chóng khô héo bạo tạc sóng sung kích lại đem cây khô nổ chia năm xẻ bảy ú linh liệt quyền đập vỡ vụn khô lâu xương cốt khô lâu dùng cốt kiếm đem ú linh liệt quyền chém thành mảnh vỡ thi hoa độc mạn cùng mười tay mười phần thi khôi quấn quanh ở cùng một chỗ nọc độc cùng xương độc hỗn hợp thi hoa độc mạn bốc lên bị ăn mòn kh mười tay mười phần thi khôi trên thân tràn đầy bị thi độc ăn mòn tối giữa chiến đấu càng kịch liệt t r ư ơ n g ba mươi ba đặc cung súng đạn t r ư ơ n g ba mươi ba đặc cung súng đạn thử vong trên nhiễu thử vong trên nhiễu thử vong t r h i ễ n n h i ễ u bốn từng đầu như là hát xà pháp thuật bị luật liên tục ném ra đồng thời hắn cũng vì chính mình cấu trúc lên pháp thuật hộ thuẫn ngăn cản đối thủ pháp thuật công kích pháp thuật va chạm hộ thuẫn bắn ra lập lòe bắn ra bốn phía ánh sáng hoa chiến đấu đánh ngươi tới ta đi nhìn như phi thường kịch liệt nhưng ở luật trong mắt lại là thái c â lẫn nhau mổ trải qua đế quốc cao nhất học phủ nghe qua lẹm đại sư giàn bài nhìn qua gia tộc lịch đại ưu tú nhất vong linh pháp sư biên soạn tài liệu giảng dạy lúc này luật tầm mắt là rất cao nhưng làm sao tự thân biết pháp thuật thiếu ma pháp kinh nghiệm chiến đấu cũng là cực độ khiếm khuyết ý thức có thể đuổi theo nhưng thân thể theo không kịp cũng may đối thủ cũng không tính được là rất mạnh nhân vật mọi người tám lạng nửa cân đánh nửa ngày người này cũng không thể làm gì được người kia nên cải biến một chút chiến thuật bốn luật từ trong ngực đem còn nẹt b ba mươi hai hình súng ngắn ổ quay, quay thuộc về đặc cung súng đạn chứ có thể phát xạ phổ thông súng ngắn đạn cũng có thể phát xạ đặc chế phụ ma đạn đây không phải tùy tiện có thể lấy được vũ khí phức tạp công nghệ quyết định loại này vũ khí sản lượng ít uy lực to lớn cũng làm cho đế quốc nghiêm ngặt hạn chế nó nắm giữ mà lại một viên phụ ma đạn giá cả liền cùng cả thanh thương giá cả tương đương bởi vậy mặc dù có loại này vũ khí người cũng phần lớn không bỏ được sử dụng rất nhiều người chính là coi nó là làm vật s ư u tập cái này không bao gồm l u ớ t h á n luyện thương dùng đều là phụ ma đạn xà kích xúc cảm viễn siêu ma p h á p vật dụng ai bảo thương cùng phụ ma đạn đều là nhà mình nhà máy sản xuất lướt móc ra có nẹt b ba mươi hai hình súng ngắn ổ quay đối với hai mươi mét bên ngoài xe ở bắn một phát thương cơ va chạm p ụ ma đạn lửa có sẵn vỏ đạn bên trong luyện kim thuốc nổ thiếu đốt ma pháp năng lượng trong nháy mắt p h ó n g thích trong thân thương đưa phụ ma pháp trận bị kích hoạt từng vòng từng vòng ma pháp trận dọc theo nòng súng triển khai theo ma năng d ố t vào đạn t ạ i nòng súng bên trong gia tốc đồng thời đầu đạn cài trong phụ ma pháp trận tiếp nhận nòng súng pháp trận khắc lục từng đầu chương trình hóa phụ ma hiệu quả mở ra trong nháy mắt đầu đạn t ạ i bắn ra thân thời điểm liền bị giao phó nhiều đến m ộ ư ơ i bốn chủng phụ ma trạng thái mạnh liệt khí lưu phản sùng l ớ t thổi va t á o loạn bẫy đối diện hai cái người xâm nhập không nghĩ tới mọi người đấu pháp thời điểm ngươi vậy mà móc súng quá không nói pháp đức bất quá nhìn thấy luật r s ê ở cùng mịt giòn đều không có quá lớn phản ứng súng ống phát minh thời gian đã rất dài ra các pháp sư đã sớm có đối phó thương kích thủ đoạn ma pháp ngưng tụ ra h ộ thuẫn liền có thể rất tốt ngăn cản loại uy lực này không bàn tay lớn đạn xà kích sau khi bọn hắn nhìn thấy loạt súng ngắn hiện ra ma pháp trận thời điểm mới ý thức tới chính mình chọc người không nên dây vào nhưng đã chậm mang theo cường hiệu phá ma hiệu quả đạn lấy vượt xa ma pháp tốc độ b ắ n ra nhẹ nhóm xuyên thấu s ê ở trước người ma pháp h ộ thuẫn tại trên gãy của hắn mở một cái lô máu xê ở thân thể gầy nhỏ kia ngửa ra sau mới ngã xuống đất hắn triệu hoán ú linh liệt khuyển không có ma lực duy trì bá tán thành còn lại lũ khô lâu thay đổi mục tiêu công kích dầm dầm hướng chỉ huy mười tay mười phần thi khôi mịt giòn ép tới mịt giòn bị một thương này uy lực kinh hại phân thần một cái chỗ gần bạo tạc tung bay cái mũ của hắn dưới mũ là một cái không có tóc cùng lông mày đầu khắp khuôn mặt là mũ nhọn cái m ũ i đã hư thổi rơi chỉ còn hai cái lỗ rất điện hình người khâu s á c hình dạng nhìn thấy s ẻ ớ bị một thương xử lý mịt giòn biết mình thực lực ngăn không được loại này đặt cung súng đạn x á kích lập tức lựa chọn chạy trốn thân thể của hắn đột nhiên bạo tạc màu xanh la khói độc k u y t tán che kín luật ánh mắt Tiếp lúc ấ y khói không hài thi khôi, h có độc đám đầu đồng một c bên bọn trong sông ra n dùng g ả tay c h â này tứ tán chạy trốn, để cầm thương luật nhất thời không biết cái không nên nổ súng bắn chạy cầm để o Lúc n à cựu nhật p h á p điện liền xông ra ngoài nó như là một cái cú vọ phi hành ma lực mang theo gió mạnh đem khói độc thổi tan sau đó liền thấy một cái cởi chuồng đầu to người lùn dùng đầu mãnh liệt đấm mặt đất phu cận tràn đầy bạo tạc đập vỡ vụn quần áo m ả n h vỡ còn có một cái địa động địa động là mười tay mười phần thi khôi chui ra ngoài thời điểm lưu lại đầu to người lùn hẳn là muốn mượn dùng địa động này vào tàu nhưng vì cái gì hắn dùng đầu đụng địa động bên cạnh mặt đất luật nhìn thấy xoay quanh cựu nhật pháp điện biết là nó phóng thích tâm linh hắc m ạ c quấy n h u người lùn giác quan tại trong l à n khói độc muốn chạy trốn người lùn đối địa động vị trí cảm giác xuất hiện sai lầm mới xuất hiện dùng đầu đụng đất tràn diện người lùn thân phận không cần nói cũng biết hắn khống chế những hài đồng kia thi khôi gấp thành cao đột nhiên thân hình gặp được nguy hiểm liền có thể phóng thích xương độc lại dùng hài đồng thi khôi hôn loạn đối thủ ánh mắt t i ể m hộ chính mình thoát đi đáng tiếc lại bị cựu nhật pháp điện nhìn tấu luật đối với mình bản này sách ma pháp trí năng có hiểu biết mới cũng không có lại cho người lùn cơ hội chạy trốn tại người lùn nhảy lên sắp tiến vào địa động s đạn phụ ma trong nháy mắt hoàn thành l a n g không đem người lùn đánh quay cuồng rơi xuống đất lại lật vài vòng đụng vào cây mới dừng lại không bị khống chế m ư ờ i tay m ư ờ i phần thi khôi tách rời thành tán toái thi k h ô i rơi xuống trên mặt đất vết thương trồng chất thi hoa độc mạn từ từ lùi về dưới mặt đất chiến đấu kết thúc trong rừng cây lần nữa khôi phục c a n t ĩ n h cựu nhật pháp điện bay trở về rơi vào luật trong tay khói đen thu vào trong trang sách bịa sách khép lại quản gia cột tại phụ cận dạo qua một vòng xác nhận chung quanh không có ẩn tàng người xâm nhập sau đi đến luật bên người chủ nhân tiêu gen lu hồn nói hai cái này người xâm nhập là cưới xe ngựa từ hồ bọn hắn còn cùng xa phu xảy ra tranh chấp tại cái lộn bên trong lộ ra bọn hắn là hồ gờ c h ấ n sở trị an mỏ p h d ở tham trưởng mời tới luật đem cựu nhật p h á p điện thu lại đối c ộ n hỏi mỏ p h d ở tham trưởng cũng là vong linh pháp sư sao không phải cột trả lời nhưng mỏ p h d ở tham trưởng là tích cực nhất thôi động hồ gờ c h ấ n thông qua dỡ bỏ cờ lập trang viên dự luật thông qua người tại đường sắc khai thông đến hồ gờ c h ấ n sau trong c h ấ n hô hào dỡ bỏ cờ lập trang viên người càng đến càng nhiều bọn hắn nói vong linh tồn tại sẽ ngăn cản người đầu tư đến hồ gờ trấn luật quay người hướng trang viên phương hướng đi nói ra không ai có thể dỡ bỏ cờ lào trang viên ta muốn trở về đi ngủ sáng sớm ngày mai bữa ăn thời điểm đem trang viên hiện hữu tài sản thống kê đi ra giao cho ta là chủ nhân của ta có đi theo luật sau lưng sống lưng lưỡng lên thẳng tắp đầu ngầm cao tại phía sau bọn họ còn sót lại lũ khô lâu từng cái sụp đổ tán thành v á i c u ấ t lại phân giải thành năng lượng tử vong phiêu tán mà lên trong sương mù đám u hồn tàn ra tiếp tục thực hiện thủ vệ ngoài trang viên chức trách bọn chúng cái kia thê lương thanh âm lộ ra vui thích cùng vui sướng là trang viên nên đón tân chủ nhân mà cao hứng Một lát sau, từ trang viên phương hướng tới một đám khô lâu nô buộc bọn chúng đem thi thể trên đất cùng thi khối thu thập lại lại đào một cái h ố toàn bộ vùi lấp Trưng trang tài viên sáng ả sản n Trưng trang viên cầu đọc. cầu đổi Trưng 34, trang viên tài sản cầu đổi đọc. tài s sớm một sợi ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ đem luật chiếu tỉnh ngồi mấy ngày xe lửa sau có thể ngủ tại trên giường lớn mềm mại thật sự là rất thư thái tối hôm qua chính mình cơ hồ đ ụ n g một cái gối đầu đi ngủ đi qua hiện tại cho dù tỉnh lại cũng không nguyện ý đứng dậy nhưng khi chuyện phát sinh ngày hôm qua tại trong ý nghĩ qua một lần sau l u ậ không thể không đứng lên hôm nay còn có rất nhiều tầng u ố n sự tỉnh chờ đợi mình đi làm nhưng ta quần áo trên người đâu luật nhớ rõ chính mình tối hôm qua bởi vì quá khốn chưa kịp thời quần áo liền ngủ mất làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ liền biến trần trùng trục ai đem ý phục của ta thoát Cột... luật lớn tiếng hô cửa phòng ngủ bị đẩy ra mày nù mang theo mấy cái nữ buộc tung bay tiền đến tại đầu giường xếp thành một loạt đám nữ buộc trong tay bưng lấy đúng là hắn quần áo mặc ngày hôm qua luật vội vàng d ắ t thảm nung ngăn trở tư ẩn bộ vị đ ố i mày nù hỏi có đâu mày nù trả lời chủ nhân sáng sớm tốt lành ngài quản gia lúc này chính mang theo ngài bọn nộp tu sửa trang viên vườn hoa nếu như ngài có chuyện phân ph ta hiện tại liền để ngài nữ bộc đem quản g i a gọi tới không cần ý dịch ụ của c ta là ai thoát là chúng ta chủ nhân mẩy n ụ c ư ờ i trả lời mặc quần áo đi ngủ sẽ rất không thoải mái mà lại chủ nhân quần áo ố m u ế thế là chúng ta liền đem chủ nhân quần áo cởi ra cầm lấy đi thanh tẩy đám nữ bộc tất cả đều mí m môi cười không biết các nàng đang cười cái gì luật nói ra đem quần áo để xuống đi đám nữ bộc đem bưng lấy quần áo bông xuống mẩy nu hỏi chủ nhân cần chúng ta phục thị ngài mặc quần áo sao không cần các người ra ngoài đi là chủ nhân mẩy nủ để đám nữ bộc đi ra ngoài trước sau đó nói ta ngay tại ngoài cửa tùy thời nghe theo ngài triệu hoán biết m ấ y đủ đi ra phòng ngủ đóng cửa phòng luân lập tức đứng dậy nhanh chóng mặc quần áo vào đột nhiên bị tỉ mỉ cẩn thận phục thị còn có chút không quen đi đến bên cửa sổ bên ngoài chính là mảng lớn vườn hoa chỉ là vườn hoa đã hoa phế bên trong tất cả đều là khô héo cỏ dại cùng cỡ nhỏ bụi cây lúc này quản gia cột chính mang theo khô lâu nộ buộc tại trong hoa viên nổ cỏ bọn hắn làm như vậy đương nhiên là vì tân chủ nhân dù sao vong linh cũng sẽ không thưởng thức có sinh mệnh đồ vật một cái nữ buộc bay tới cột bên người đối với hắn nói mấy câu c u ậ t lập tức m ặ t hướng chính quan sát bên này lướt sau đó mang theo tất cả khô lâu nô b u ộ c hướng chủ nhân của bọn hắn hành lễ luật đối cột chỉ chỉ phòng ăn phương hướng quay người đi ra khỏi phòng trong nhà ăn tại luật sau khi ngồi xuống đám nữ buộc lập tức liền dọn lên phong phú bữa sáng cột cũng chạy tới trong tay ôm một gấp văn bản tài liệu chủ nhân những này chính là cờ lập trang viên hiện hữu tài sản để xuống đi luật vừa ăn bữa sáng một bên đọc qua cờ lậu gia tộc tài sản tư liệu như luật đoán một dạng cờ lậu trong trang viên tiền mặt không có nhiều nhưng bất động sản lại là lớn đến kinh người dù sao cũng là khai quốc m ộ ư ơ i hai công tước một trong lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo cỡ lầu trang viên tự thân chính là một cái còn có rộng lượng đồ cổ tác phẩm nghệ thuật châu đáo nhà bảo tàng kim khí ngân khí càng là nhiều không cách nào thống kê sau đó chính là cỡ lầu gia tộc tư nhân lãnh địa trừ chiếm diện tích cao tới bốn km vông cỡ lầu trang viên ngoài trang viên rừng rậm cùng hướng tây mảng lớn thổ địa toàn bộ đều thuộc về cỡ lầu gia tộc tất cả thậm chí toàn bộ hồ g ở c h ấ n đều từng tại cỡ lầu gia tộc trong lãnh địa chỉ là theo gia tộc xuống dốc rất nhiều thổ địa bị lấy các loại danh nghĩa hợp pháp xâm chiếm dù vậy cỡ lào gia tộc bị đế quốc thừa nhận lãnh địa riêng diện tích thí nguyên chiếm hồ gờ trấn tổng diện tích một năm ba là hồ gờ trấn hoàn toàn xứng đáng đại địa chủ bất quá hiện mùng ố n cỡ lào gia tộc lãnh địa tuyệt đại bộ phận thổ địa đều bị phi pháp xâm chiếm lấy bọn chúng biến thành nông trường cùng nông trường thậm chí ở tại người ở phía trên cũng không biết bọn hắn chỗ có được thổ địa là tổ tiên cưỡng chiếm cỡ lào gia tộc cỡ lào gia tộc vong linh vô lực quản lý lớn như vậy lãnh địa chỉ có thể mặc cho bọn hắn chiếm nhưng phá chiếm lĩnh trung pi là phi pháp chiếm lĩnh đế quốc cũng nhiều lần cự tuyệt hồ gờ trấn đối với mấy cái này thổ địa quyền sở dù sao đế quốc cũng là muốn mặt mũi thật muốn đem khai quốc công tức cuối cùng điểm này lãnh địa nuốt mất lời nói đế quốc hoàng đế cũng quá không làm người cựu trang viên đối hồ gờ trong trấn một số người tới nói là câu tại bên miệng to lớn t à i phú cái gì vong linh tồn tại sẽ ngăn cản người đầu tư đến có cơ hội buôn bán địa phương người đầu tư sẽ quan tâm có vong linh luật tiếp tục xem gia tộc tài sản một lát sau một cái ư u linh tôi tớ i tiến đến bờ báo hồ gờ trấn sở trị an mọ p h d ở tham trưởng đến đây bãi phòng tới thật nhanh a mang mọ fed ở tham trưởng vào đi là chủ nhân một lát sau m ọ phẹ ớt bị h u linh tôi tớ đưa đến phòng ngăn đây là một cái rất có cảm giác gác bách nam nhân ánh mắt sắc bén mang theo hung ác kình hắn mặc đế quốc quan trị an chế ngự cao đỉnh mũ k ẹ p đi màu đỏ vải nỉ g h áo phới màu xanh quần trên chân là một đôi sáng bóng bóng lựa h ủ n g ra đai vũ trang phía bên phải cài lấy vỏ thương bên trái đeo một thanh mau lẹ kiếm tại phía sau hắn đi theo hai tên quan trị an đồng dạng chế ngự chỉ là không có đeo súng ngắn trên vai khiên g một phát hỏa thương m ọ phẹ ớt nhìn thấy luật lập tức thanh sắc câu lệ chất vấn ngươi là ai có biết hay không ngươi bây giờ hành vi là phi pháp xâm chiếm người khác tài sản khí người bình thường thật có thể bị hắn bị hủ không biết làm sao luật bưng lên trong tay chén rượu đ u n g đưa bên trong rượu đỏ chậm rãi trả lời ta nghĩ ta tôi tớ tại tiếp các ngươi lúc tiến vào nên nói cho ngươi biết ta là cờ lập tràng viền tân chủ nhân luật cờ l ẩ u ngươi nói là chủ nhân nơi này chính là sao hồ g ở chấn nhưng không có thừa nhận ngươi chúng ta thậm chí cũng không biết lai lịch của ngươi luật uống rượu trả lời cỡ l ẩ u gia tộc truyền thừa không cần đạt được hồ g ở chấn thừa nhận thậm chí chúng ta tôn kính đế quốc hoàng đế bệ hạ cũng không có tư cách can thiệp m ọ phẹ ở tham trường ta đề nghị ngươi đi đảo lộn một cái hồ gờ chấn lịch sử hồ sơ xác nhận ta nói đúng hay không. hầu hạ một bên c ộ t nói ra chủ nhân nếu như hắn trở về lật hồ gỡ chấn lịch sử hồ sơ sẽ phát hiện hồ gỡ chấn tất cả mọi người tổ tiên đều đã từng là c ỡ lào gia tộc no b u ộ c bao quát mỏ phe ớt gia tộc mỏ phe ớt tức giận nắm tay đặt ở trên chuôi thương các ngươi có biết hay không các ngươi ngay tại nhục nhã một vị đế quốc q u a n viên luật cười nói quản gia của ta trần thuật chính là một sự thật nếu như tổ tiên của ngươi không phải c ỡ lào gia tộc no b u ộ c vừa mới lời nói mới xem như nhục nhã mỏ phe ớt muốn nổi lên nhưng suy nghĩ một chút vẫn là để lại n ộ khí cỡ l ự c trang viên đột nhiên có tân chủ nhân thật sự là quá kỳ quái tựa hồ chưa nghe nói qua c ờ lào gia tộc còn có cải lấy trực hệ tộc nhân cái này tự xưng gọi luật c ờ lào người trẻ tuổi là từ đâu đủ tới mà lại mị t don cùng sẽ ở cả đêm đều không có về thôn trấn bọn hắn tại đến c ờ l ự c trang viên trong quá trình gặp cái gì mọ phẹ ớt g ô n xuống cầm thương c h u i tay sửa sang một chút y phục của mình xuất r a sở trị an tham trưởng khi thế đối luật nói ra sáng sớm hôm nay sở trị an nhận được báo cáo nói có hai cái du khách ngoại địa tối hôm qua tại cỡ lựa trang viên phụ cận mất tích xin hỏi ngươi nhìn thấy bọn hắn sao gặp được luật ăn chứng tráng đáp trả bọn hắn ở nơi nào l u ậ n đối c ó hỏi bọn hắn bây giờ tại địa phương nào cột u cung kính trả lời hồi bẩm chủ nhân bọn hắn bị trôn ở ngoài trang viên một viên sồi bên dưới một h ố i móc ra để mỏ phe ớt tìm kiếm nhìn xem có phải hay không cái kia hai cái mất tích du khách là chủ nhân l u ậ n ngược lại đối mỏ phe ớt hỏi tham trưởng còn có sự tính khác sao mỏ phe ớt sắc mặt cực kỳ khó coi hắn cắn răng nghiến lời nói n g ư ờ i giết bọn hắn p i pháp xâm nhập lãnh địa của ta tạo thành ta nhiều cái u linh người hầu tồn hải vòng còn uy hết ta muốn để cỡ lập trang viên biến thành nơi vô chủ vô luận ta đối bọn hắn làm cái gì đều có hợp pháp đang lúc tính tham trưởng ngươi có cái gì dị nghị sao m ọ phe ớt không thể không một lần nữa ước định c ờ lập trang viên thực lực hiện h ư u thái độ của hắn cũng không có lúc đến đợi v ê n h váo tự đắc nhưng vẫn là rất cường ngày nói nếu như bọn hắn thật phi pháp xâm nhập c ờ lập trang viên cũng có ngôn ngữ bên trên m ạ n phạm các ngươi cũng hẳn là đem bọn hắn chế ngự lại giao cho sở trị an xử lý ta nghiêm trọng hoài nghi các ngươi vận dụng tư hình quá khiến hai vị không rõ tình huống sông lầm tư nhân lãnh địa du khách tử vong xin ngươi cùng chúng ta đi một chuyến chân sở trị an tiếp nhận tiến một bước điều tra luật khép tới một tiếng m ọ p h ẹ ở tham t r ư ờ n g ngươi không nên đem ta là cái gì cũng đều không hiểu người thiếu kiến thức pháp luật cỡ l ự c trang viên cùng xung quanh thổ địa là bị đế quốc thừa nhận cấp bậc cao nhất tư nhân lãnh địa ở trên vùng đất này ta là nơi này duy nhất pháp luật đừng nói giết hai cái phi pháp người xâm nhập ngươi chính là chết ở chỗ này đế quốc cũng chỉ có thể phát động chiến tranh vì ngươi báo thủ mà không phải vận dụng đầu nào pháp luật cho ta định tội m ọ p h ẹ ở rốt c ụ c ý thức được người trẻ tuổi trước mắt này không phải đơn giản nhân vật chính mình là dỡ bỏ cỡ lựa trang viên mà bỏ ra cố gắng gặp trọng đại trở ngại tiếp tục lưu lại nơi này đã không có ý nghĩa nhất định phải nhanh trở về triệu tập nhân thủ nghị đối、sách. m ọ p h e d trên khuôn mặt gạt ra dáng tươi cười là ta nghe được có án mạng phát sinh qua tại kích động ngươi không cần vì cái này bản án phụ bất kỳ trách nhiệm nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể tiến về hồ gờ trấn làm một chút đăng ký dù sao cờ lập trang viên thay đổi chủ nhân đối cả trấn tới nói đều là một việc đại sự ta có thời gian sẽ đi trên thị trấn tham trưởng có hay không ăn đ i ể m tâm ta có thể cho người hầu của ta cho các ngươi chuẩn bị một phần m ọ p h e d cũng không dám ăn những thứ kia hắn ngả mũ t ú i đầu nói chúng ta đều đã ăn sáng xong tạ ơn không đã quấy dày ngài dùng cơm chúng ta cáo từ cũng xin ngài để ngài người hầu mang bọn ta đi xem một chút cái kia hai cái du khách thi thể cũng c hôm o phép chúng ta mang đi. Có thể, hắn linh Có cái mang đến ta luật triệu hắn đến một đi. ưu i tớ, a mang n bọn hắn người lắng nói, nhân, những thi thể này nếu như cần dụng liền sẽ tại hồ trong chấn gây nên củng hoảng. g gờ gây theo thi thể. cột thi thể thêm chút tại phẹ Khi hợp chủ phẹ chỉ hồ Hôm đào lo mỏ mỏ ớs bị đi đều đi, đối đi, rời lợi sẽ qua người g ầ y kia thi thể coi như bình thường nhưng người lùn thi thể cùng những thi khôi kia không phải là người thường có thể tiếp nhận chế tác thi khôi thi thể là chủ thi hay là giết người sống nhất là còn có nhiều như vậy hài đồng thân thể đơn giản chính là phát rộ dù là biết những này là người khâu sắc làm nhưng thân là người thủ mộ cỡ l ự c trang viên nhất định sẽ trở thành dân chấn phát tiết chỉ trích mục tiêu ăn uống no đủ luật dùng khăn ăn lao lao miệng lại đối cột nói một bãi bình t ĩ n h nước chỉ có hướng bên trong ném một khối đá lớn mới có thể kinh động giấu ở đáy nước cá yên tâm đi cỡ, cỡ l ự c trang viên có tân chủ nhân nó không dễ dàng như vậy bị người s â m bằng ta muốn đi g i a tộc mộ viên ngươi lưu lại tiếp tục quản lý vườn hoa đi cỡ l ự c trang viên hẳn là nhiều một ít sắc thái là chủ nhân của ta luật đứng dậy mở ra gia tộc mộ viên cửa mộ đi tại thông hướng khô lâu mê cùng trong mộ đạo luật tự hỏi tương lai mình một đoạn sự kiện tại trò chơi này thế giới việc cần phải làm đầu tiên đương nhiên là mau chóng tăng lên thực lực của mình hôm qua cùng hôm nay và phải nói rõ về sau sẽ có càng nhiều chuyện phiền phức cùng đối thủ càng mạnh mẽ hơn tới cửa miệng t h á o có thể ngăn cản không nổi lòng tham gia hỏa chỉ có thực lực mới có thể để cho bọn hắn túi đầu nghe lời thứ yếu chính là tại xanh thẳm liên hợp trợ giúp bên dưới một lần nữa đoạt lại đối với gia tộc mộ viên không chế cuối cùng là đem tiêu thổ thành biến thành gia tộc mộ viên ô dù t ổ n kết xuống tới ba kiện này chuyện cần làm kỳ thật chính là một kiện xuyên qua một tâm màn mỏng luật xuất hiện tại cựu nhật mộ viên khô lâu trong mê cung quen thuộc cửa sổ trò chơi xuất hiện tại tầm nhìn bên trong tin tức kinh hoàn toàn như trước đây náo nhiệt ngoài ra còn có nhắn lại dương không ngừng lấy ra là phụ thân còn có yên vũ sơ hoa bọn hắn mở ra trước phụ thân nhắn lại tiêu thổ thành bên kia có tin tức nói có một cái người chơi đạt được thành chủ đỏ rộ t ỷ trọng dụng đâm lưng một mực công lược tiêu thổ thành kịch bản bát tý viên công hội còn cho bát tý viên công hội tạo thành tổn thất trọng đại chủ lực bình quân rất một cấp di vong vụ đào tức thì bị liên sát hai lần ta muốn cái kia người chơi hẳn là ngươi cần ta ra mặt tìm bát tý viên công hội nói chuyện sao thực linh đồ ra mặt điều hòa đương nhiên có thể đem bắt tí viên công hội bãi bình nhưng luật lại không muốn để cái này phong ba cứ như vậy lắng lại hắn hồi phục đi qua phụ thân ta mới vừa tiến vào trò chơi bắt tí viên công hội sự tình c h í n h ta xử lý liền có thể người giúp ta điều tra thêm bắt tí viên công hội tại tiêu thổ thành có những cái kia nhân vật trọng yếu bọn hắn công lược chủ yếu phương hướng ở nơi nào còn có mục đích cuối cùng nhất là cái gì thực linh đồ hồi phục rất nhanh ta sẽ giúp người cha nhưng gặp được xử lý không được sự tình không cần vậy mạnh nhất là b á t tí viên công hội phía sau bắt kỳ đại xà công hội kết quả thời điểm nhất định phải nói cho ta biết ở trong đó có mấy cái khó giải quyết ra hỏa không phải di vong vụ đảo mặt hàng này có thể so sánh yên tâm đi phụ thân có số một người chơi ca ca ta làm sao lại tại thời điểm mấu chốt không sử dụng đây chỉ là hiện tại còn cần không đến ngày xuất thủ ta trước đổi b á t tí viên công hội chơi đ ù a vậy liền chúc người chơi vui vẻ ta bên này thứ m ộ ư ơ i ba song thú chiều đến đây bắt đầu soát quái cũng chúc ngài chơi vui vẻ phụ thân chương ba mươi năm đến triển khai cuộc họp chương ba mươi năm đến triển khai cuộc họp sau đó liên hệ yên vũ sơ hoa thoái cốt đại ca n g ư ờ i bị bắt tý viên công hội truy nã nguyên lai、like、hôm qua cùng di vong vụ đ ả o phát sinh xung đột thời điểm có người đập xuống lúc ấy tấm hình bắt tý viên công hội tổn thất lớn như vậy đương nhiên sẽ không từ bỏ thôi lập tức liền phát ra lệnh truy nã cung cấp nên người chơi vị trí chính xác nhưng phải mười kim giết nên người chơi một lần nhưng phải mười kim cung cấp nên người chơi tại tiêu thổ thành nội dung nhiệm vụ đầu mối tiền thưởng gặp mặt nói chuyện hiện tại bắt tý viên công hội có thể nói đem mình tại tiêu thổ thành tất cả lực lượng đều phát động lên toàn thành tìm thoái cốt đại ca ngài ngài cũng phải cẩn thận một chút luật đối cái này tiền thưởng có chút đỏ mắt chết một lần liền có thể đến mười nghìn kim nếu như không phải cần mau chóng tăng thực lực lên ta tuyệt đối cảm tử đến bắt tí viên công hội phá sản ta sẽ cẩn thận xin nhờ các ngươi giúp ta làm một chuyện yến vũ sơ hoa hồi phục chuyện gì ta tiếp một cái nội dung nhiệm vụ không có thời gian tại khô lâu mê c ù n g thăng cấp các ngươi ở chỗ này giúp ta thu mua một chút hỗn độn kết tinh có bao nhiêu liền thu bao nhiêu không có vấn đề chỉ là hỗn độn kết tinh có chút quý luật dùng biêu kiện cho yến vũ sơ hoa xoay qua chỗ khác năm nghìn kim cho các ngươi một nghìn phí dịch vụ còn lại thu hết hỗn độn kết tinh một nghìn phí dịch vụ lúc này thư viện bên kia khẳng định có bát tí viên công hội người nhìn chằm chằm trước hết không đi đón vợ rẽ xịn nghỉ bọn hắn luật bước nhanh đi ra truyền thống trận rời đi quảng trường trung tâm hướng hấp huyết quỷ thành bảo đi đến hấp huyết quỷ thành bảo trong địa lao ý nguyên ở mức tầm trầm ở khắp mọi nơi con rơi nhỏ giám thị lấy nơi này mỗi một hẻo lánh mở ra giam giữ lèm nhà tù cửa đi vào luật đem mang theo đồ ăn từ người chơi trong bọc hành lý lấy ra để lên bàn đồ ăn là trang viên đám nữ bộc chuẩn bị bữa sáng còn có một bình rượu đỏ người được thức ăn ngon hương khí nhắm mắt minh tưởng lẹm đại sư mở to mắt hắn nghi ngờ đối luật hỏi những này không phải từ vòng chi điện nên không có đồ ăn ngươi là thế nào lấy được ta đương nhiên có ta con đường lấy tới luật lại lấy ra hai cái ly rượu chạy đến rượu nói mà lại có thể lấy được càng nhiều lệm đại sư lập tức hỏi ngươi có thể lấy được bao nhiêu lương thực luật đem một một ly rượu đưa cho lẹm đại sư các ngươi muốn mua bao nhiều lương thực ta liền có thể cho các thiện a n l nghi nhiều thế giới trò chơi tiền tệ hối đoái so là một kim tương đương một mươi ngân một ngân tương đương một mươi đồng một tấm tiêu thổ thành quyển chụp về thành liền cần một ngân mà lại là một mình một lần sử dụng thành thị ở giữa truyền thống phí tổn toàn bộ đều là lấy kim là tính toán phí tổn bởi vậy có thể thấy được vượt qua vị diện truyền thống phí tổn tuyệt đối cao mà thông qua gia tộc mộ viên tiến hành vật chất lưu thông không có sinh ra phí tổn thế là luật liền có làm nhà buôn ý nghĩ xanh t h ẳ m liên hợp không phải là m u ố n lương thực sao ta bán lẹm đại sư trầm m ặ t một hồi giá rẻ lương thực với hắn mà nói là không thể kháng cự dụ hoặc có sung túc lương thực mới có thể lôi kéo càng nhiều tín ngưỡng tử vong sinh linh gia nhập vào thành lập vĩ đại quốc gia tử vong sự nghiệp bên trong đến sách ma pháp làm xong chưa lẹm đại sư đột nhiên hỏi t h ă m luật đem cựu nhật pháp điện lấy ra làm xong ta đối bản này sách ma pháp phi thường hài lòng nó rất thích hợp ta Luật là ngay thẳng cơ chính hội ngay đúng ố i Đại sư nói, Đại tiếp nói ngươi, liền ngươi. ngươi nhiều ngươi Lèm là Lèm là ma ma xem, thêm Sư sách Sư sách như bản này nhận nhìn cũng nếu nó nó Ấn, ngươi. Ngươi trên tăng thêm rất nhiều của cá nhân pháp pháp cá của thích của của hợp phía ta. ra, rất ở giải. đ ú vậy ta sở học ma pháp không phải một cái độc lập ngành học càng thêm chú trọng mô hình cung cái này cần đại lượng toán học vật lý hóa học cùng nhiều phương diện tri thức ta cũng là từ những phương diện này đối với ngài ma pháp học tiến hành một phương hướng khác trình bày lèm đại sư nhìn xem sách ma pháp không ngừng gật đầu kiến thức của ngươi có thể dùng nguyên bắc để hình dung Ta so với ngươi còn mạnh hơn cũng chỉ có ma pháp học được bất quá ma pháp mô hình không cố nhiên có thể tốt hơn nhận biết cùng sử dụng ma pháp nhưng cũng không khỏi sẽ lâm vào giáo điều cứng nhắc bên trong ma pháp hẳn là càng thêm tùy tâm sử dụng một chút bất quá là ma pháp người mới học ngươi đã vô cùng vô cùng ưu tú luật khiêm tốn thụ giáo ghi nhớ dạy bảo của ngài lem đại sư đem cựu n h ậ t pháp điện trả lại cho luật sau đó từ một bên xuất ra hắn mới viết bản thảo lấy thêm bút ở phía trên làm một chút sửa chữa sau đưa cho l u ậ cầm lấy đi khắc tại trong sách ma pháp của ngươi đi luật tiếp nhận bản thảo nhìn một lần hắn rất xác định lệm đại sư ngay tại thông qua bản thảo hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức nhưng mình lại nhìn không rõ bồi lệm đại sư uống một chén rượu luật cầm bản thảo rời đi nhà giam đi gặp đỏ rồ ti nhìn xem có thể bán cho nàng chút vật gì đi vào đại điện đỏ rồ thì không ở nơi này ngay tại luật quay người lúc rời đi một cái hấp huyết quỷ vệ sĩ ngăn lại hắn hầu tước đại nhân ngay tại tổ chức tiêu thổ thành lãnh chúa hội nghị xin mời toái quốc cố vấn tiến về tham dự ta cũng không phải lãnh chúa vì cái gì gọi ta đi họp nhưng đỏ rồ t h nếu phái người đến thông chi không đến liền qua không cho thành chủ mặt mũi dẫn đường đi luật đi theo hấp huyết quỷ vệ sĩ từ cửa bên rời đi đại điện lại bảy lần q u ặ c tám lần rẽ xuyên qua hành lang gấp khúc đi vào một gian rộng thoáng trong phòng học trong phòng học chính nao nhao kịch liệt đỏ rộ ti thành chủ ngươi không nên quá phận chính là đem ta trong l ã n h địa tất cả xương cốt đập nát ta cũng không nộp ra một nghìn bộ k h ô i giáp ngươi hấp huyết quỷ là chiến sĩ binh lính của chúng ta cũng không phải là chiến sĩ sao ngươi muốn vì hấp huyết quỷ trang bị toàn giáp chúng ta liền không thể cho chúng ta chiến sĩ phát một thanh cương kiếm sao đ ọ rộ t i ngươi chỉ có hơn một vạn hấp huyết quỷ tương lai trên chiến trường chủ lực là chúng ta ngươi là ai một kẻ nhân loại tiến vào phòng học lớp trong n g á y mắt liền hấp dẫn đến tất cả vong linh ánh mắt bọn hắn đều không nghĩ ra tiêu t h ổ thành lãnh chúa hội nghị làm sao lại tiến đến một kẻ nhân loại đơn giản chính là đối tất cả vong linh lãnh chúa m ạ o phạm ngồi tại bàn hội nghị chủ vị đ ỏ dỗ ti mặt lạnh lấy nói vị này là ta mới thuê đặc biệt sự vụ cố vấn t o á i c ố t làm ta phụ tá tham gia lần này hội nghị t o á i c ố t ngươi ngồi ở một bên không cần tùy ý phát biểu ý kiến của ngươi luật không khỏi ở trong lòng cười thầm đ ỏ dỗ ti lần này thật sự là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nha ngươi không giải quyết được những lãnh chúa này ta liền có thể giúp ngươi giải quyết sao ngươi đối ta có như thế lớn lòng tin là từ đâu mà đến. yêu ai yêu cả đường đi chương 36, tiêu thổ thành quân cảnh chương 36, tiêu thổ thành quân cảnh luật hướng đỏ rồ thì cùng rất nhiều vong linh các lãnh chúa hành lễ sau đó đi đến nơi hẻo lánh châu ngồi xuống giai mảnh h à i cốt dựng trên b à n hội nghị trừ thành chủ đỏ rồ thì còn có hơn hai mươi vị vong linh lãnh chúa bọn hắn phần lớn là k h ô lâu hành thi cùng u linh chỉ có một vị thi vu ngồi tại đỏ rồ thì bên tay trái thần sắc tiêu căng biểu hiện hắn có địa vị đặc t h ủ chúng vong linh các lãnh chúa mặc dù đối đỏ rồ thì mời một kẻ nhân loại tới tham gia hội nghị có chút bất mãn nhưng đều khắc chế không có khả năng bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện nhân loại ảnh hưởng bọn hắn tham gia hội nghị mục đích đò rộ thì các loại luật sau khi ngồi xuống đối bên cạnh thi vu lanh chúa nói ùn tạ đồ trong lãnh địa của ngươi có một tòa số lượng dự trữ phong phú lại phi thường dễ dàng khai thác q u a n s á t ta để cho ngươi nộp lên một nghìn toàn giáp không coi là nhiều thi vu ùn tạ đồ kêu căng nói đò rộ thì thành chủ ngươi thật giống như đối giáp cụ chế tác độ khó không có khái niệm mà lại của chúng ta vùng đất tử vong không có chất lượng tốt t h a n thủy luyện sắt luyện thép đều cần sử dụng ma pháp cũng bởi vì luyện sắt khó khăn đại bộ phận vong linh chiến tranh đều là không có quy mô lớn giáp cụ sử dụng k h â lâu binh hải công Đỏ rộ tì nói hấp ư n g ta h huyết quỷ không khả khô binh như thế hào. Chư hấp năng giống tiền có đi tiêu rẻ huyết lâu quỷ vị, ở trên chiến trường tác dụng là cấp chiến lược chúng ta có so ưu linh càng nhanh tốc độ phi hành có tính tổng hợp phi thường cao cận chiến cùng ma pháp năng lực bảo hộ chúng ta sinh tồn là chiến tranh thủ t h ắ n g mấu chốt ta cần vì ta binh sĩ phân phối đầy đủ tinh lương giáp cụ cùng vũ khí điểm này không dung c á c n g à i có bất kỳ chất vấn ưu đã đổ đối mặt nổi giận đùng đùng đọ dỗ ti về lỗi nói không có một bằng giáp đây chính là ta cho ngươi trả lời đọ dỗ ti tiêu thổ thành không phải hấp huyết quỷ tiêu thổ thành tại hấp huyết quỷ đến trước đó c hội nghị ta c ỗ n à dần dần biến mất khống chế nếu như không phải còn cố kỵ đỏ rổ tì là tiêu thổ thành thành chủ vong linh các lãnh chúa đã bắt đầu đối với nàng lên án đủ tất cả y miệng cho ta không nhịn được đỏ rổ tì hết lớn ta tăng cường quân bị không chỉ có riêng chỉ vì chính ta ai thương vương đang đối mặt bục nát toàn bộ hư thối hoa nguyên n g sắp có một trận lớn chiến loạn giáng lâm ta không tăng cường quân bị ai bảo hộ các ngươi ta nếu là chiến bại các ngươi có thể bảo trụ lãnh địa của các ngươi sao u ù n t ạ đồ ngươi là muốn phản đối ta hay là muốn phản kháng ta u ù n t ạ đồ đột nhiên đứng lên ta không phản đối ngươi không muốn phản kháng ngươi nhưng ngươi cho ta nói lên yêu cầu đã vượt xa khỏi năng lực của ta bên ngoài đọ dỗ t ì nếu tiêu thổ thành không chào đọ ta ta vẫn là đi thôi u ù n t ạ đồ cái ghế đọc đồ giận dữ đi ra phòng họp mặt khác vong linh lãnh chúa thấy thế cũng đều cáo từ rời đi rất nhanh lớn như vậy trong phòng họ cũng chỉ thừa đọ dỗ ti c ù n ưu đãi đội mượn lần u t k h này phản đối rắc rối của ngươi đem hắn danh vọng cá nhân mang lên rất cao độ cao đồng thời đem ngươi đặt ở tất cả vong linh đánh chúa mặt đối lập bên trên cái kia thì phải làm thế nào đây luận đối đỏ dồ tì càng là im lặng nếu như không phải là vì gia tộc mộ viên thật không muốn chuyến vũng nước đục này hắn không khỏi lắc đầu hấp huyết quỷ cường đại tới đâu cũng trùng quy là số ít chính như ưu ún t ả đ ổ vừa mới nói khâu lâu binh hải công kích so bất luận cái gì kiên cố giáp cụ đều thực dụng người có nghĩ tới hay không nếu như ngươi tiếp tục cho bọn hắn tạo áp lực sẽ dẫn tới chân chính phản kháng tiêu thổ thành có thể ngăn cản nhiều như vậy vong linh lãnh chúa liên hợp tiến công sao đỏ rộ thì kiên định nói ta thành chủ chức vị do ai thương vương sắc p h ò n g bọn hắn không dám phản kháng ta có thể ai thương vương đang đối mặt mục nát hủ lạn hoang dạ trật tự ngay tại sổ đồ ngay cả ngài đều muốn lấy đi tranh đoạt bẫy chấp chính vị trí ngươi những thuộc hạ này bọn họ liền không có ý nghĩ to gần sao luật lời nói rốt cục để đỏ rổ tì nhìn thẳng vào tình cảnh của mình nàng nói ta hiện tại liền thông chi bọn hắn tạm hoãn tiến hiến đã chậm luật nhún nhún m a i nếu như ngươi bây giờ hạ lệnh tạm hoãn tiến hiến những vong linh kia các lãnh chúa sẽ chỉ đem công lao đặt tại un tạ đổ trên đầu cũng đem mệnh lệnh này xem là ngươi mềm yếu ta nên làm cái gì luật trả lời tìm một cái thực lực không mạnh cũng không quá yếu lãnh chúa thật tốt giao hơn một lần hiện ra ngươi thân là tiêu thổ thành thành chủ võ lực cùng cường thế các cái k h á c lanh chúa một lần nữa có đối với ngươi lòng tính sợ lại tuyên bố tạm hoãn tiến hiến hòa hoãn ngươi cùng các lanh chúa quan hệ n g h e xong l u ậ t h i ế n kế đò r ồ thì mắt sáng rực lên ta đã sớm nhìn ra ngươi cùng thực linh đổ một dạng thông minh liền theo ngươi nói xử lý đò r ồ thì tại trên b à n hội nghị gõ gõ trên mặt b à n k h ả m khắc xương cốt di động tổ hợp ra tiêu thổ thành cùng xung quanh lãnh địa đồ địa ị giáo hơn ai tốt đâu đò r ồ thì nhìn xem địa đồ tự hỏi một lát sau chỉ vào tiêu thổ thành hướng tây nam một khối bồn địa nói nê thạch bồn địa b ồ rồ bộ xương này là trừ hùn tạ đổ cái thứ hai để cho ta không cao hưng coi như hắn xui luật nhìn xem địa đồ nhận do cựu nhật mộ viên chung quanh địa hình sau đối đỏ rồ t ì nói nếu như thành chủ đại nhân không có chuyện gì khác ta liền cáo tử lẹm đại sư vẫn chờ ta chỉnh lý bản thảo lấy thêm đi làm khác ai muốn đỏ rồ t ì đột nhiên nhìn về phiền luật hỏi ngươi có thể lấy được giá rẻ lương thực lại có một con cá mắc câu rồi luật gật đầu trả lời ta có thể lấy được rất nhiều giá rẻ lương thực đỏ rồ t ì truy vấn ngươi có thể hay không lấy tới giá rẻ giáp cụ cùng vũ khí keo kiệt cũng không thể như thế keo kiệt đi mặc dù ta có thể lấy được giáp cụ cùng vũ khí hoàn toàn chính xác rất giá rẻ luật bất đắc dĩ tiêu tiểu nói thành chủ đại nhân giáp cụ cùng vũ khí cho tới bây giờ đều không phải là giá rẻ phẩm nếu như ngài cần giáp cụ vũ khí ta có thể nghĩ biện pháp làm ra một chút giá cả tận lực cho ngài làm đến ưu đ ạ i nhất không đủ giá rẻ để đỏ r ộ thì có chút thất vọng nhưng ở sắp hạ lệnh tạm hoãn tiến hiến thời khắc không có có thể vơ vét tri nguyên cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp mua sắm ngươi trước cho ta xem một chút hàng mẫu nếu như chất lượng không có vấn đề ta liền đại lượng mua luật trả lời chất lượng đương nhiên không có vấn đề bất quá ta cảm thấy thành chủ đại nhân việc cấp bách là mua sắm lương thực mà không phải mua sắm quân giới Chương 37, khẩn cấp biến hướng. Chương khẩn cấp biến hướng. biến cấp lương thực đọ dộ tỷ đối l u ậ n vậy mà đề nghị để cho mình mua sắm lương thực cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sinh linh đồ ăn đối hấp huyết quỷ tới nói cũng không phải là nhu yếu phẩm hấp huyết quỷ có thể ăn nhưng cũng có thể không ăn không có cái gì là một chén huyết t i ể u không có khả năng giải quyết dù là không có huyết t i ể u cung ứng hấp huyết quỷ cũng sẽ không chết đói nhiều lắm thì có thể phát huy lực lượng có chút mất giá đây chính là vòng linh so sánh sinh linh ưu thế trên cơ bản là không cần cân nhắc hậu cần đọ dộ t h rất chắc chắn nói ta không cần lương thực không ngươi cần vì cái gì ngươi cảm thấy ta sẽ cần lương thực n g ư ơ i biết sanh thẳm liên hợp tại sao muốn đại lượng mua sắm lương thực sao đỏ rộ t h nhìn xem luớt trả lời bọn hắn dùng lương thực lôi kéo tín ngưỡng tử vong sinh linh ta cảnh cáo ngươi ta tuyệt không cho phép ngươi hướng sanh thẳm liên hợp bán ra lương thực lực lượng của bọn hắn một khi khôi phục nhất định sẽ cướp ta tiêu thổ thành luớt lại lấy ra một bình rượu nho cùng một, một ly rượu hắn trước hướng trong chén rượu mặt đổ nửa chén màu s ắ c tiên diễm rượu đỏ sau đó lấy ra một thanh tiểu đao tại lòng bàn tay của mình vẽ một cái lỗ hổng máu mùi trong nháy mắt liền kích thích ra hấp huyết quỷ bản năng bén nhọn răng nanh từ miệng ra, con mắt của nàng càng thêm đỏ rộ thì nàng không biết thoái cốt luật muốn làm gì rất k h ắ c chế ngồi ở chỗ đó l ặ n g l ặ n g nhìn luật nắm chặt tay đem máu của mình nhỏ vào trong chén rượu từng cái vết bầm máu khuyết tán rất nhanh liền cùng rượu dung hợp lại cùng nhau tại máu ngừng sau luật đem hòa với chính mình máu rượu giao cho đỏ r ổ tị sinh linh đối thực vật nhu cầu không chỉ có chỉ có đem bụng l ấ p đầy m ị thực đối bọn hắn tới nói không cách nào kháng cự con n g ồ i bởi vậy s a n h thảm liên hợp dùng giá cao vượt qua vị diện vận chuyển tới đồ ăn có thể lôi kéo đến tín ngưỡng tử vong sinh linh ngươi cũng có thể làm như vậy đ rượu rượu luật cưới h n r ợ u nói cạn u từ vong chi địa chủ yếu nơi cung cấp thức ăn là bánh mì khuẩn thứ này cảm giác một lời khó nói hết ở người chơi giao lưu bản khối bên trong chỉ cần vừa nhắc tới bánh mì khuẩn lập tức chính là thành tấn thành tấn nôn học bét bánh mì khuẩn đủ ra tới rượu cũng là bị phun thương tích đầy mình bởi vậy ở người chơi quần thể bên trong cũng có một đám hướng tử vong chi địa vận chuyển lương thực thương nhân chỉ là không gian bọc hành lý gánh chịu số lượng có hạn phí qua đường còn rất cao bởi vậy tử vong chi địa đồ ăn giá cả một mực là giá cao không hạn nhưng lại cao hơn cũng có người chơi tiêu phí dù sao so với chính mình chạy đến sinh linh vị diện tiện nghi nhiều lương thực là tiêu hao phẩm ăn một trận này còn m u ố n bữa tiếp theo tuyệt đối là một bút có thể kiếm nhiều tiền sinh ý luật phát hiện chính mình khẳng định di chuyển mẫu thân ưu tú kinh thương g e n đọ rồ thì trở về chỗ mùi rượu đối luật hỏi rượu nho đối hấp huyết quỷ tới nói là khó được mỹ vị nhưng là ta tại sao muốn mua sắm lương thực lôi kéo tín ngưỡng tử vong sinh linh vong linh mới là chúa tể của nơi này vong linh là tử vong c h i địa chúa tể nhưng hấp huyết quỷ không phải luật tiếp tục là đỏ rổ t ỷ rót rượu có chút vong linh cho là hấp huyết quỷ cũng không phải là thuần túy vong linh thành chủ đại nhân hẳn là biết đến đi luật đem không có tăng máu rượu giao cho đỏ rổ t ỷ đỏ rổ t ỷ cải chính không phải có chút vong linh là rất nhiều vong linh đều cho rằng như vậy cho nên nói ngươi cũng không được xem trọng thậm chí đối mặt hư thối hoa nguyên trật tự sụp đổ thời điểm thuộc hạ của ngươi cũng dám phản đối ngươi nếu như ngươi chỉ muốn bảo vệ tốt tiêu thổ thành ngươi có thể tiếp tục cũ thống trị sách lược nhưng nếu như ngươi có mục tiêu cao hơn không làm ra hoàn toàn mới chiến lược điều chỉnh ngày tận thế của ngươi sẽ tới rất nhanh những lời này phi thường trói thai nhưng luật thân phận để đỏ rổ tỉ có thể ngăn chặn cơn giận của mình an tình hướng xuống nghe làm sao điều chỉnh khả năng ngươi còn chưa ý thức được nhưng ngươi ngay tại làm lôi kéo xanh thẳm liên hợp kỳ thật chính là lôi kéo tín ngưỡng tử vong sinh linh chỉ là ngươi không có ý thức được lôi kéo sinh linh phái chân chính có thể vì tiêu thổ thành mang đến chỗ tốt gì chứ để bọn hắn vì ta đánh trận ta nghĩ không ra sinh linh phái có làm được cái gì luật đã thành thói quen không có khả năng đối đỏ rổ tỳ giác nộ có quá cao yêu cầu nhìn thấy nàng đã đem rượu trong chế làm liền thiên về một bên rượu một bên kiên nhẫn giải thích sinh linh còn sống nhất định sẽ sinh ra vật chất lưu thông cũng chính là giao dịch giao dịch càng tấp nập quy mô càng lớn tài phú tích lũy cũng liền càng nhanh tiêu thổ thành có thể từ đó rút càng nhiều thuế tự nhiên cũng liền cũng có thể thu được dùng cho tăng cường quân bị tiền đò rổ tỳ đối tiền hay là rất mất cảm phải biết nàng cho luật chức quan cùng cung cấp hấp huyết quỷ trong vệ đội đội trưởng địa vị thậm chí còn đem t i ế p thân cận vệ đưa một cái sửng sốt không có ra bên ngoài móc một đồng Đỏ dồ tỷ t h ư nếu g động thức thai t diệu, nói lô đậy, p t i ê thổ t h à như là linh thành tử ít tiếp thị, vong nguyện nhận sinh n chi có h điệu ý n ăn g đồ lúc ư như ợ n cũng ứng định thành thị có thể tiếp nhận sinh linh nhân khẩu đã đến hạ. Nếu g có quyết khẩu tiếp thị thể đã hạ. l tự này có đại lượng giá rẻ đến từ sinh linh thế giới mỹ thực tiến vào tiêu thổ thành nhất định sẽ đem giải tại t ử v o n g c h i địa các nơi sinh linh hướng nơi này hấp dẫn lúc kia thành chủ n g à i chỉ cần nằm lấy tiền liền có thể cũng có tiền dựa dẫm vào ta mua càng nhiều càng lưu chất q u â giới đò rổ t h suy tính một hồi sau đó nói ra bản thân lo lắng đại lượng sinh linh đến tiêu thổ thành nhất định sẽ tăng cường xanh thảm liên hợp thực lực thành chủ đại nhân, hướng sinh linh phái dựa s á t vào làng à i về sau tranh bá hủ lạn hoang dã lớn nhất cũng có thể là là duy nhất ưu thế x a n h t h ẳ m liên hợp lý niệm cùng ngài muốn đạt thành mục đích không có trên căn bản xung đột bọn hắn muốn thổ địa cho bọn hắn một khối liền có thể ngược lại là bọn hắn càng thêm cần ngài đối bọn hắn thu hoạch được thổ địa hợp pháp thừa nhận t ử vong c h i địa là vong linh t ử vong c h i địa sinh linh thế lực mạnh hơn cũng vô pháp dung chuyển vong linh đối với nơi này thống trị n g h e xong luật phân tích đọ rồ tỷ tinh thần lập tức liền biến dâng lên vừa mới tại trong hội nghị tích lụy hoàn khí quét qua hết sạch nàng một ngụm đem rượu trong chén uống cạn đối luật lần trước ta để thực linh đồ từ bên cạnh ta chạy đi lần này ta tuyệt đối sẽ không lại thả ngươi rời đi các loại thực linh đồ hồi tâm chuyển ý trở lại bên cạnh ta có được h i n h đệ các ngươi cái này hủ lạn hoang dã bên trong ai còn là của ta đối thủ ha ha ha ngươi đừng chỉ cười ha ta cái này hiến kế không thể nghi ngờ là để cho ngươi tuyệt lộ phùng sinh lại lên như diều gặp gió ngươi cứ như vậy phun mùi rượu khen ta hai câu liền xong rồi thật sự ban thường đâu thế nhưng là luận đợi đến cuối cùng cũng không có chờ đến đỏ rổ tì ban thường ngược lại bị nàng đem rượu còn dư lại một thành c ư ớ đi lấy tên đẹp đều là người trong nhà ai cùng ngươi là người trong nhà chương ba mươi tám bắt tí viên công hội đặt cửa chương ba mươi tám bắt tí viên công hội đặt cửa cửa. muốn phụ tá như thế một cái quỷ keo kiệt gánh nặng đường xa a luật rời đi hấp huyết quỷ thanh bảo đem áo khoác mặc trên người sử dụng tiêu thổ thành quyển trục về thành đến trung tâm truyền thống trận sau đó hướng tây thành khu hĩnh cốt nhai sáu mươi ba hào đi lúc này một cô ư u linh xe ngựa vừa mới lái ra cửa thành tiến vào hoang vu cánh đồng bắc át trong xe ngồi thi vu lanh chúa ún t ạ đồ ánh mắt của hắn lộ ra từ đầu khớp xương chạy ra vui sướng hắn đối với mình tại tiêu thổ thành l ã n h chúa trong hội nghị biểu hiện rất hài lòng khư khư cố chấp đỏ rổ thì đang bị cô lập chỉ cần nàng khăng khăng tiếp tục để các l ã n h chúa tiến hiến nhất định sẽ dẫn phát phản kháng đến lúc đó ta liền có thể liên hợp tất cả l ã n h chúa tạo thành liên quân thảo phạt đỏ rổ thì tiêu thổ thành chính là ta ú n tạ đổ tiêu thổ thành xe ngựa đột nhiên đình chỉ bên ngoài có âm thanh truyền vào đến hướng vĩ đại ú n tạ đổ thi vu biểu thị cao nhất kính ý ta là di vong vụ đảo thỉnh cầu đạt được ngài tiết kiến ùn tạ đổ nhanh chóng thu liễm quá độ trương dương cảm xúc dùng trầm thấp mang theo thanh em uy nghiêm nói vào đi cửa ngồi tại ùn tạ đồ đối diện di vong vụ đảo quan tâm hỏi lãnh chúa đại nhân hội nghị thuận lợi sao đối đỏ dồ ti tới nói hội nghị rất không thuận lợi với ta mà nói hoàn toàn phù hợp ta mong muốn đỏ dồ ti quá tự đại để tất cả lãnh chúa đều đối với hắn cực kỳ bất mãn di vong vụ đảo phụ hòa nói đỏ dồ ti không phải một vị hợp cách kẻ thống trị trong mắt của nàng chỉ có hấp huyết quỷ chỉ có ngài đứng ra phản kháng đỏ dồ thì chính sách tàn bạo mới có thể để cho mảnh đất này khôi phục lại nó nên có trật tự bên trên ùn tạ đồ mắt lệnh nhìn di vong vụ đảo ta cũng không tin tưởng các ngươi những mạo hiểm giả này phản bội đối với chúng á c ngươi nói n tới tựa là ư nhưng lật lập lời, một tức sách c nhẹ nhõm. h dạng Di vong vụ đảo lập tức trả lời, nhưng chúng ta sẽ không phản bội lợi ích. Đò thì chỉ tín nhiệm quỷ, lại nhiệm kiệt. hội ích. tín chỉ cực Chúng công thì hấp huyết Đò ta mà quỷ, kỳ kéo vì nàng làm nhiều chuyện như vậy cũng bất quá đạt được một chút không có ý nghĩa b a n thường ta thậm chí cũng không tính là, là tiêu thổ thành chính thức quan viên mà ngài lại là một vị khẳng khái lãnh chúa chỉ cần ngài đem ống thoát nước thủy ngân hầm mỏ hướng ta công hội mở ra chúng ta tất nhiên sẽ dốc hết chúng ta tất cả lực lượng duy trì ngài ùn tạ đồ ánh mắt lập tức biến sắp bén ống thoát nước thủy ngân đây chính là đồ tốt trải qua tự nhiên loại bỏ ma hóa là hy hữu ma pháp vật liệu di vong vụ đảo hành lễ trả lời chúng ta không dám tham ống thoát nước thủy ngân nghe nói quặng mỏ kêu bên trong có rất nhiều bị thủy ngân ô nhiễm n ụ c cồn thi chúng ta có thể giúp lãnh chúa đại nhân ngài thanh lý những n à y n ụ c cồn thi chỉ cần n ụ c cồn thi thất lạc ống thoát nước thủy ngân c ạ p bã nghe di vong vụ đảo chỉ cần thủy ngân c ạ p bã ùn t ạ đồ cũng liền thu hồi phong mang vì thanh lý n ụ c cồn thi ta thường thường cần bỏ ra tổn thất không nhỏ nếu có các ngươi hiệp trợ thanh lý đối với chúng ta song phương đều có chỗ tốt ta đáp ứng các ngươi các ngươi chuẩn bị như thế nào hồi bào ta di vong vụ đảo lập tức nói, đ các loại lãnh chúa đại nhân ngài xuất linh quân đội binh lâm tiêu thổ thành bên dưới nhóm này ẩn tàng quân đội liền có thể bị tỉnh lại từ phía sau lưng công kích đỏ dầu tì nội ứng ngoại hợp song trọng đà kích lãnh chúa đại nhân có thể nhẹ nhõm đoạt lấy tiêu thổ thành ưu tạ đô lộ ra dáng tươi cười xem ra ta chỉ có thể cùng các người hợp tác đây là chúng ta cùng có lợi hợp tác di vong vụ đảo cũng thật cao hứng nhưng hắn không có q u y n lần này bãi phỏng mục đích thứ hai xin hỏi lãnh chúa đ ạ i nhân ngài có hay không tại hấp huyết quỷ trong thành bảo gặp qua một kẻ nhân loại hắn t ự hồ rất bị đỏ rổ ti coi trọng thậm chí để hấp huyết quỷ vệ sĩ làm hộ vệ của hắn nhân loại U n tạ đ ổ nghĩ đến trong hội nghị một đoạn nhạc đệm nhìn thấy qua tại lãnh chúa hội nghị nhanh lúc kết thúc đỏ rổ ti gọi đến một cái gọi toái cốt nhân loại sẽ vì thay đổi thế cục kết quả hắn toàn bộ hành trình ngồi ở một bên không nói một lời nó xem chúng ta cưỡng ép kết thúc hội nghị để đó là để á huy nghiêm mất hết thật không biết đỏ rổ ti là nghĩ thế nào vong linh sự tình cái nào đến p h i ê n sinh linh tham dự tuyệt quát di vong vụ đảo rốt cuộc biết hại chính mình ngay cả rơi hai cấp người trời kêu cái gì bất quá có thể bị đỏ rổ tỉ mời tham gia tiêu thổ thành lãnh chúa hội nghị cho dù chỉ là dự tính cũng đầy đủ chứng minh hắn rất thụ đỏ rổ tỉ trọng dụng thế nhưng là đỏ rổ tỉ dùng người không khách quan hắn một cái nhân loại làm sao t r à trộn vào tiêu thổ thành hấp huyết q u ỷ cao tầng bên trong đi xem ra b á t tí viên công hội kịp thời điều chỉnh công lực phương hướng là đúng đỏ rổ tỉ con đường kia quá khó đi lúc này nên lợi dụng loạn cục một lần nữa đặt c ư ợ cửa thắng liền muốn thắng cái lớn di vong vụ đào dưới nửa đường xe trở về tiêu thổ thành b á t tý viên công hội muốn vì nên đón tân thành chủ vào thành làm chuẩn bị mà lại nếu toái cốt tại hấp huyết quỷ trong thành bảo hinh cốt n g a y đổ thư quán bên kia cũng liền không cần lại nhìn chằm chằm để vừa mới đến luật nhẹ nhõm tiến vào trong thư viện đọc trong đại sảnh người chơi càng nhiều trong bọn họ có một phần là vì học tập ma pháp chính mình giờ ý y sách ma pháp mà đến một bộ khác người chơi tâm tư toàn không tại trên thư tịch hết nhìn đông tới nhìn tây tìm có thể phát động nhiệm vụ manh mối hôm qua buộc phát tại thư viện phía ngoài chiến đấu thật sự là quá đặc sắc thư viện quán trưởng thờ i a n g lấy sức một mình đánh bắt tí viên công hội không hề có lực hoàn thủ thật sự là quan chiến người chơi biểu diễn cái gì gọi là giết người như cắt cỏ trước kia mọi người đều biết u linh thờ i a n g là cái nhân vật thu ác không nghĩ tới so tưởng tượng ác hơn cái này cao cấp nở tờ cờ tự nhiên dẫn tới kịch bản lưu người chơi chen c h ú c mà tới đều muốn lấy ở chỗ này đào móc đến thủ lao phong phú nội dung nhiệm vụ đại khái là bị quáy dày phiền thờ răng tại đầu bậc thang thả hai cái u linh phân thân ngăn cản người chơi hướng trên lầu sông luật đi đến u linh phân thân phụ cận có chút sốc lên một chút che mặt mũ ưu linh thấy là luật tránh ra thang lầu lên đi ta còn tại gian phòng kia c h ờ ngươi luật bước nhanh đi lên lầu vừa đạp vào lầu hai sàn gác sáu cái con rơi liền từ góc phòng bay xuống tới cùng một chỗ hóa thân thành hấp n h ế t q u ỷ hướng luật hành lễ chủ nhân ngài hộ vệ chờ đợi mệnh lệnh của ngài luật đi hướng hôn qua chế tác sách ma pháp gian phòng đồng thời đối theo sau lưng bờ rẽ xì nỉ hỏi nhìn thấy ngươi mẫu thân cùng huynh đệ gặp được chủ nhân của ta bọn hắn đều ca ngợi ngài khạc thái chúc phúc ngài thân thể khỏe mạnh Bỡ rẻ xí nỉ thần s ắ chứ k ô hôn n g có ba mươi chín cái này thật không phải cho đùa chương ba mươi chín cái này thật không phải cho đùa cửa phòng mở ra bốn chế phòng sách bên trong cũng như giống như hôn qua bận rộn thời gian phân thân bọn họ dây chuyển sản xuất chế tác thư tịch tại ma lực tác dụng dưới xung quanh vật liệu không ngừng bị vận chuyển đến cái b à n ở giữa sau đó phân phối đến mỗi cái trình tự làm việc bên trong đi tới luật xuất r a l ẻ m đại sư bàn thảo đây là hôm nay phần bản thảo người là trước nhìn vẫn là chờ ta chỉnh lý xong lại nhìn một cái phân thân bị tách ra hắn bay tới luật trước mặt đem bản thảo cầm tới khôi hài nói ngươi chỉnh lý sau bài viết thực sự quá loạn ta vẫn là trước chiêm ngưỡng xong l ẻ m đại sư nguyên tác sau đó lại do ngươi đi vẽ xấu luật biết thờ g i n g sợ chính mình chú giải hủy l ẻ m truyền ra ngoài tin tức liền đứng ở một bên lặng lặng chờ lấy quả nhiên thờ g n g nhìn xem nhìn xem liền đột nhiên lần đầu ngươi có thể lấy được giá rẻ lương thực. Có thể. bao nhiêu rất nhiều rất nhiều nhiều xanh thảm liên hợp mua không hết p h ờ i a n g không phục nói ngươi xem thường xanh thảm liên hợp có tài phú ta càng thấy là ngươi xem thường ta lương thực lượng cung ứng p h ờ i a n g thân thể đột nhiên lay động trong cả căn phòng phân thân nhanh chóng hội tụ đến trong cơ thể hắn nhận thức tăng lên tâm tình kích động để hắn cái tia dâu cá chê đều đi theo lay động ngươi hẳn phải biết lương thực đối với chúng ta thành lập quốc gia ý nghĩa ta cho phép ngươi hình dung khoa t r ư ơ n g một chút xíu nhưng không có khả năng quá khoa chương l u nói trên thực tế ta đã nói rất bảo thủ Ta thậm t chí có người vì đem sinh linh vị diện lương thực thông qua vượt qua vị diện vận chuyển tiến từ vòng trí địa còn có thể đem giá cả ép tới so bánh mì khuẩn tiện nghi không tin có thể mua một nhóm hàng đến trả tiền không có lý do trả hàng lý trí một mực nói cho phờ răng đây tuyệt đối là việc không thể nào nhưng gặp luật như vậy chắc chắn mà lại không cần tiền đặt cọc trực tiếp giao hàng kiểm hàng về sau lại giao tiền để phờ răng không khỏi cho mình một bàn tay từ khi biến thành vong linh liền không có từng nằm mơ không có lý do hiện tại nằm mơ a vậy liên định một nhóm lương thực thử một lần dù sao không thiệt thòi ta m u ố n phờ răng vừa muốn nói mình thay mặt xanh t h ẳ m liên hợp định một nhóm lương thực luật lại đánh gậy h à nói ngươi không biết ta có thể cung cấp lương thực c h ủ loại chứ không nên gấp gáp hạ đơn đặt hàng qua vài ngày ta sẽ vận mười mấy tấn hàng mẫu tới ngươi tìm mấy cái hiểu ăn người tới cùng một chỗ ăn thử chọn lựa ra hợp khẩu vị chủng loại sau đó lại xác định làm sao đặt hàng mười mấy tấn hàng mẫu còn ăn thử chọn lựa tại t ử vong chi địa sao có thể đối thực vật như vậy bởi móc quá phận phờ i a n g ngơ ngác trả lời t ố t t ố t t ố t luật nhớ tới cái gì lại hỏi rau quả rau quả cũng tới vài tấn ăn thử đi t ố t t ố t t ố t hoa quả cũng tới vài tấn đi phờ răng ôm chặt lấy luật khóc giống hô ngươi nhanh nói cho ngươi ngươi là tại cùng ta nói đùa không cần cha tới ta sữa bỏ không tiện vận chuyển Ta đề nghị đổi thành đề đổi nghị f o r một a sữa t b còn có đường, mối, dầu trơn, mối, loại dầu t hồi ị Bám một chút, Phờ lâu u qua ậ t trước mặt băng tán. Hôm qua bị bắt tí viên công Hôm băng bị viên hội v y công, hắn đ ề không có nhận lớn như lớn có vậy thờ ổ n t ư ơ n g Một hồi h lâu, p r a n g mới một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ sau đó liền hướng luật khẩn tỉnh nói dừng lại dừng lại đừng lại kích thích ta chúng ta hay là trước khắc sách ma pháp sau đó đi cựu n h ậ t mộ viên thí nghiệm lò nén năng lượng hỗn độn nếu như ta không có đoán trước sai thân là cựu nhận mộ viên chủ nhân ngươi có thể lợi dụng bên trong năng lượng mở ra thông hướng vị diện khác truyền thống trận như muốn những lương thực kia vật tư có thể thuận lợi vận ra cựu n h ậ t bộ viên ngươi cần càng nhiều quyền k h ô n g chế không sai luật cười nói nếu như không muốn những lương thực này vật tư tại c h u y ể n vận trong quá trình bị một đường tập kích chúng ta nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp để lần này thí nghiệm thành công ngay trước chỉnh lý l ẻ m đại sư bản thảo ta lại đi đối lò nén năng lượng hỗn độn làm một lần điều chỉnh thử nhìn xem có hay không bỏ sót cái gì p h ờ răng rời đi chế p h o n g sách luật ngồi ở bên b à n bắt đầu đối l ẻ m đại sư bản thảo tiến hành chỉnh lý tại thư viện dưới mặt đất âm u phong b trong phòng thờ răng đối mặt một chiếc gương n i ệ m tụng lấy chú n ữ theo tấm gương tạo nên một cái mang theo mặt nạ khô lâu bóng người như ẩn như hiện p h ờ răng nhìn dáng vẻ của ngươi tự a hồ là có tin tức tốt muốn nói cho ta biết đích thật là một tin tức tốt mọn độ ra lùy phân xã t r ư ở n g p h ờ răng hướng trong gương bóng người hành lễ sau đó đem lương thực chuyện giao dịch nói cho đối phương biết mọn độ ra lùy phân xã t r ư ở n g nghe được luật có thể lấy được nhiều như vậy chủng loại lại giá rẻ lương thực vật tư đồng dạng kinh quên đi cảm xúc k h ô n g chế ngươi xác định ngươi không có lọt vào tinh thần loại huyễn thuật thẩm thấu thờ răng rất chắc chắn trả lời ta vừa mới sử dụng xóa bỏ so với pháp đối tự thân tiến hành toàn diện kiểm tra đo lường trừ sóng tinh thần có chút lên cao mặt khác hết ta cảm thấy nghe được tin tức này sóng tinh thần lên cao cũng thuộc về bình thường không lên cao mới là dị thường phân xã trưởng nếu như toái cốt thật có thể cho chúng ta cung cấp giá rẻ phong phú lương thực vật tư đối với chúng ta câu lạc bộ giá trị viễn siêu cựu nhật mộ viên dù sao có thể hay không đoạt lại cựu nhật mộ viên có thể đoạt lại bao nhiêu đều là ẩn số mà lương thực lại có thể tại thời gian ngắn để câu lạc bộ khôi phục thực lực cũng biến so trước kia càng cường đại chúng ta nhất định phải tăng cường đối toái cốt bảo hộ cũng thu nạp hắn trở thành câu lạc bộ thành viên hạch tâm mọi nộ dạ lụy phân xã trưởng suy tính một hồi trả lời đang tra minh lệm đại sư bị phục kích chi tiết trước đó Bảo thành thành là là ai thương vương đang đối mặt bùng nát thực linh đồ lúc này an bài thoái cốt cầm bốn năm t h i ế c thư mời tìm tới người để cho người ta không thể không hoài nghi thực linh đồ mục đích chúng ta đã muốn tranh thủ thoái cốt hướng câu lạc bộ dựa sát vào nhưng cũng nhất định phải có nên có đề phòng hủ lạn hoang dã muốn loạn không biết toàn bộ tử vong chi địa có thể hay không loạn thờ giang rốt cuộc ổn định lại có chút tâm tình kích động hắn cung kính hướng mò ấn độ d a l ì hành lễ tạ ơn phân xã trưởng đại nhân nhắc nhở ta biết nên làm như thế nào trong gương bóng người lung lay một chút biến mất lưu lại câu nói sau cùng ngươi tiếp tục cùng thoái cốt bảo trì một t u y ế n liên hệ làm sao đối đại thoái cốt nghe l ẻ m đại sư chỉ lệnh chương bốn mươi từ bên ngoài nhìn mộ viên chương bốn mươi từ bên ngoài nhìn mộ viên trở lại tiêu thổ thành di vong vụ đảo tại khu an toàn xe máy thông qua công hội kênh đem bắt thí viên công hội nóng cốt bọn họ triệu tập tại video trong phòng học học thảo luận đúng tá đột nhập chủ tiêu thổ thành sau công hội phát triển phương hướng đột nhiên thông tin giải tần số có tiếp nhập thỉnh cầu di vong vụ đảo tiếp nhận thỉnh cầu không cao hứng nói hy vọng ngươi có chuyện trọng yếu không thể không đã quay dày công hội hội nghị cấp cao hội trưởng có người nói phát hiện toái cốt tung tích di vong vụ đảo lập tức tạm dừng hội nghị hỏi ở nơi nào đối phương chỉ phát tới một tấm hình yêu cầu chúng ta trước đưa tiền tấm hình chuyển tới là hôm qua toái cốt gây trước kia u l i n xe ngựa chỉ là chỉ có thể nhìn thấy thân xe nhìn không ra xe ở nơi nào di vong vụ đảo trả lời cho hắn mời kim một lát s a u bốn hội trưởng tại tây thành khu vĩnh cốt nhai sáu mươi ba h ả o thoái cốt xe ngựa hiện tại liền dừng ở thư viện cửa ra vào t o á i cốt tại sao lại đi thư viện di vong vụ đảo lập tức đối tham gia hội nghị công hội nòng cốt bọn họ hạ lệnh thoái cốt xuất hiện tại tây thành khu đồ thư quán triệu tập nhân thủ c h ầ n hắn chú ý cùng thư viện kéo dài khoảng cách không nên chọc giận bên trong gú linh di vong vụ đảo vừa mới hạ đạt xong mệnh lệnh tin tức mới chuyển đến t o á i cốt đi ra hắn lên xe ngựa hắn hấp huyết quỷ hộ vệ cũng tất cả đều đi ra một tấm hình đi theo truyền thầu đến chính là di vong vụ đảo cực kỳ cao hơn bốn đi ra tốt chỉ cần không tại trong thư viện chúng ta bắt tí viên công hội tùy tiện vây rết người nói cho báo tin cái kia người chơi để hắn theo sát xe ngựa tùy thời thông báo vị trí chỉ cần có thể rết thoái c u t ta cho hắn một trăm kim nhưng mà không đợi di vong vụ đảo nói hết lời tin tức mới chuyển đến báo tin người chơi để chúng ta không cần đi hội trưởng hắn là cái gì để cho ta không cần đi ta liền không đi hội trưởng ta cũng cảm thấy chúng ta không cần đi chí ít không dùng để quá nhiều người có mấy cái theo dõi kỹ năng tốt huynh để theo dõi xe ngựa là đủ rồi lại một tấm hình chuyển tới là h ô m qua đ ổ bát tí viên công hội cái kia u linh bay vào xe ngựa ảnh trúng nghiêng là không cần đi chín luật cùng tờ giang hợp tác hoàn thành sách ma pháp khác sau liền cùng một chỗ cười u linh xe ngựa ra khỏi thành hướng cựu nhật mộ viên phương hướng phi nước đại bốn cái con rơi treo ở ở ngoài thùng xe bốn góc tròn căng mắt đỏ nhìn chằm chằm những cái kia ở trên đường chạy các người chơi có hướng cựu nhật mộ viên chạy cũng có từ cựu nhật mộ viên đường về bổ sung dược phẩm cho dù tiêu thổ thành quyển trục về thành chỉ bán một mân tệ hay là có tương đương một bộ phận người mới người chơi không bỏ được hoa chút tiền ấ y cũng may cựu nhật mộ viên khoảng cách tiêu thổ thành k h n g xa thể năng tốt nghề nghiệp chỉ cần hơn mười phút liền có thể chạy đến nếu như vận khí tốt gặp được ra vào thành x e ngựa còn có thể chơi miễn phí một tấm treo phiếu hấp n h ế t quỷ đám vệ sĩ đương nhiên sẽ không đối với mấy cái này người chơi k h á c h khí thế là trên đường đi rất nhiều người chơi không biết chuyện gì xảy ra không hiểu thấu trở về thành nhất là những cái k i a đã chạy đến cựu nhật mộ viên muốn treo cuối cùng trăm mét các người chơi thật không biết bọn hắn từ điểm phục sinh đi ra sẽ là cái gì s ắ p mặt người luật lần thứ nhất nhìn thấy gia tộc mộ viên trên mặt đất bộ phận là cái giả gì một ngọn núi nhỏ bình thường hình bán cầu mộ mạ chính giữa là một cánh rộng mở cửa mộ cửa mộ độ cao chỉ ít ba mươi m bên trong mộ đạo đen kịt không nhìn thấy cuối cùng cửa mộ hai bên đứng thẳng hai tòa so cửa mộ còn phải cao hơn rất nhiều pho tượng pho tượng chỉ có thân người không có đầu lâu hai tay chống kiếm mà đứng như là uy phong lấm lấm đại tướng quân bình thường khi luật cưỡi ú linh xe ngựa tới gần cửa mộ thời điểm nơi đó hai tòa pho tượng vậy mà hoạt hóa bắt đầu chuyển động nương theo lấy ầm ầm thanh n ầ m đại lượng cho bụi từ pho tượng trên thân vương xuống đến bị hù ra vào cửa mộ người chơi nhanh chóng tránh né thoát đi sau đó tất cả mọi người kinh ngạt nhìn hai tòa cao hơn ba mươi m pho tượng vậy mà chậm rãi quỳ xuống bốn năm bốn cựu nhật mộ viên trừ quái vật đổi mới tốc độ lại nhanh lại nhiều cùng có thể tuân ra hỗn độn kết tình cũng không có cái gì đáng giá được xưng đạo địa phương thậm chí ngay cả nhiệm vụ đều không có một cái bị người chơi thân thiết xưng là tân thủ nhà trẻ hôm nay đứng ở cựu nhật mộ viên mộ đạo phía ngoài hai cái phò tự b y đây có phải hay không là mang ý nghĩa cựu nhật mộ viên tầng thứ hai bí mật rốt cục muốn để lộ khăn che mặt của nó một tấm hoàn toàn mới ẩn tàng địa đồ phải hướng người chơi mở ra các người chơi xa xa đứng đấy nhìn chăm chú lên rừng ở cửa mộ bên ngoài u linh xe ngựa suy đoán từ bên trong sau đó đến nhân vật g i ặ gì xe ngựa bốn gó hóa thành bốn cái hấp huyết quỷ vệ sĩ đứng tại bốn phương tàm hướng đưa xe ngựa hộ vệ ở giữa cửa xe bị đ ẩ y ra một cái đẹp đến mức các người chơi nhịn không được lập tức chụp ảnh tịnh lệ hấp huyết quỷ nhảy ra ngoài ánh mắt của nàng có hấp huyết quỷ l á n h gốc khí chất cao ngạo rất đúng một chút người chơi ít vê nhưng mà chính là nhìn như vậy đứng lên cao không thể chạm hấp huyết quỷ lại quay người mặt hướng trong buồng xe xoay người cúi đầu dội ra cánh tay của mình một bàn tay từ trong xe dội ra đỡ tại mỹ nữ hấp huyết quỷ trên cánh tay một kẻ nhân loại từ trong xe đi tới hắn là ai đây là mấy hồ tất cả bản thân nhận biết là nam tính người chơi giờ phút này thống nhất tiếng lòng đáp án cũng rất nhanh công bố có người hô to đó là tái quất b á t tí viên công hội treo giải thưởng 10.000 kim giết một lần tái quất các người chơi lập tức nghĩ đến b á t tí viên công hội vừa mới tuyên bố không lâu treo giải thưởng nhao n h a u tìm kiếm treo giải thưởng tấm hình không sai chính là hắn ở đây người chơi có chụp ảnh phát cho b á t tí viên công hội cũng có chuẩn bị liều một phen xe máy biến motor dù sao đẳng cấp bây giờ đều không cao chết liền rất một cấp mà thôi vạn nhất mẹo mù vỡ cá rán một nao đâm chúng đối phương yếu hại mười n kim liền đến tay nhưng mà liền trước mặt mọi người chơi nhiều nhà chuẩn bị tiến lên vây đánh thời điểm một thân ảnh từ trong xe bay ra làm cho tất cả mọi người đã ngừng lại bước chân nếu bàn về tiêu thổ thành tại khoảng thời gian này ai danh khí lớn nhất tây thành khu hĩnh cốt ngai 63 hảo thư viện q u á n trưởng ú linh thờ i a n g là hoàn toàn xứng đáng định lưu trận đánh hôm qua để bắt tí viên công hội tập thể bình quân rất một cấp video chiến đấu không có một cái nào tiêu thổ thành người chơi chưa có xem bởi vậy thờ i a n g vừa hiện thân lập tức liền bị người chơi nhận ra được sau đó n h o nhao bừng tỉnh đại ngộ ú linh thờ răng không chỉ là ẩn tàng lớn buốt không nghĩ tới lại còn cùng cựu nhận mộ viên bí mật có quan hệ đều thấy được sao. thật hâm mộ a thờ răng cũng là hâm mộ nếu như ngày xưa trong mộ viên tử vong năng lượng khôi phục lực lượng của bọn chúng có thể cùng tự long so sánh đáng tiếc bọn chúng chỉ có thể thủ tại chỗ này không có khả năng rời đi cửa mộ phạm vi luật hướng hai tòa dưới pho tượng đặt đứng dậy mệnh lệnh pho tượng chậm dai đứng thẳng lên đưa xe ngựa ngừng đến pho tượng bên cạnh chúng ta tiến cựu nhật mộ viên thờ răng đuổi theo ngươi lại nhìn bọn chúng cũng không phải ngươi chương 41, t r ậ n danh o công thủ sự kiện chương 41, t r ậ n danh o công thủ sự kiện luật tiến vào mộ đạo cựu nhật mộ viên xuất hiện dị động tin tức dùng tốc độ cực nhanh truyền khắp toàn bộ tiêu thổ thành khu vực tiếp lấy ra khỏi thành người chơi hình thành một đạo chiều cường hướng cựu nhật mộ viên phương hướng phi nước đại sợ đi chậm liền sẽ cùng cực phẩm vật liệu trang bị bỏ lỡ cơ hội tiêu thổ thành trung tâm truyền tống trận cũng náo nhịt lên nhóm lớn người chơi từ những thành thị khác truyền tống đến nghe nói không cựu nhật mộ viên có chí bảo như thế luật không biết mình lần này cử động ngay tại tạo thành như thế nào danh động tại số lớn người chơi tiến vào cựu nhật mộ viên thời điểm hắn đã sử dụng cựu nhật chi phối giả năng lực cải tạo địa hình vòng ra một khối không gian phong bế tràn đầy hai cốt tường cao vây ra hai mươi hai mươi đất trống phờ răng phân thân thành hai mươi sáu cái u linh lôi kéo thức dây tiến hành đo đạc hợp thành tuyến tại lại trải qua hơn vòng diễn toàn sau hai mươi sáu ưu linh hội tụ thành một thần phờ răng một cước trên mặt đất g i ố n ra một cái lom chính là chỗ này phờ răng làm xuống tiêu ký bình thân ra hai tay trong miệm niệm tụng chú n ữ một cái cao lượng điểm sáng tại h ắ n ngay phía trước đột nhiên sáng lên phờ giang tiếp tục đọc c h ú ngữ đồng thời ngón tay khiên động điểm sáng trên không trung vẽ đường ánh sáng theo đường ánh sáng càng ngày càng nhiều một cái ma pháp trận dần dần thành hình đứng ở một bên luật nhận ra đây là một cái không gian neo điểm định vị pháp t r ậ n tới đối ứng là không biết ở nơi nào một không gian khác neo điểm định vị pháp t r ậ n khi hai tòa pháp trận đạt tới cùng tần suất cộng hưởng thời điểm dốc vào đại lượng ma năng liền có thể ngắn ngủi mở ra một cánh cửa không gian truyền thống trước kia luật chỉ ở đế quốc hoàng gia học viện trong thư viện thấy qua loại ma pháp này mô hình bán vẽ lần này là chân chính thấy được không gian pháp thuật vật dụng Hắn chăm chú nhìn xem trong vòng sáng mặt một cái hình trụ vật thể kim loại chậm rãi trao quyền cho cấp、giới. dưới dưới đáy thảm tải phờ răng vừa mới đạp xuống trố long xuống khi truyền thống kết thúc pháp trận tán thành vụ ánh sáng lò nén năng lượng hôn đội toàn cảnh hiện ra tại l u i t trước mặt nó do ba bộ phận tạo thành dưới đáy là một đoạn chiều dài một mét cây cột ở giữa tăng thô mặt ngoài có rất nhiều sắp xếp chỉnh tề lỗ thoát khí đ ỉ n h hiện lên lộn ngược dạng xoe ô biên giới hướng phía dưới rũ xuống hơn mười dễ ông s á t đầu toàn bộ lò nén năng lượng hôn đ ộ n độ cao đạt đến bốn mét hoàn thành thiết bị truyền t ố n g thờ răng rất nhân tính hóa hít sâu m ộ t hơi đối luận thiết bị truyền t ố n g rất hoàn chỉnh tiếp lấy ta liền muốn khởi động thiết bị cùng cựu nhật mộ viên bên trong k h ả m pháp trận tiến hành kết nối trong lúc này sẽ sinh ra rất nhiều bài xích phản ứng không có gì bất ngờ x ả ra khẳng định sẽ có ngoài ý muốn sự tính phát sinh bảo vệ tốt thiết bị nó rất đắt l u ậ đem cựu nhật pháp điện triệu h o á đi ra đối t h răng trả lời ta sẽ tận cố g Bở rẽ xỉ như ỉ cùng cái h ấ vậy t lập lại hơn trăm lần hỗn độ năng lượng áp suất dưới lô bưng trụ thể bộ phận toàn bộ ép vào dưới mặt đất mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên cao áp khí lưu từ áp suất trên lô lô thoát khí p h ư n g ra phát ra c h ó i hai tiếng còi đồng thời trò chơi tuyên bố khu vực nhiệm vụ cảnh báo cựu nhật mộ viên khô lâu mê cung chính gặp từ bên ngoài đến lực lượng bánh nhiễu sắp tiến vào cực độ không ổn định trạng thái trạng thái một khô lâu trong mê cung hôn đ ộ n quái đổi mới tốc độ tăng lên trên diện rộng trạng thái hai khô lâu trong mê cung hôn đ ộ n quái đẳng cấp một không trạng thái ba khô lâu trong mê cung có thể chiêu mộ khô lâu dòng binh xuất hiện sát xuất tăng lên khô lâu loại sinh vật đổi mới tốc độ tăng lên trạng thái bốn khô lâu trong mê cung xuất hiện một cấp hôn nội quái thôn thổ cự thiểm thực lực không rõ trạng thái năm khô lâu mê cung thủ hộ vong linh tiến vào thức tất h cả n hôn h đồn thú i mở r trận doanh công thủ sự kiện thủ mạo ở ra m hiểm giả ích lợi ba mươi khô lâu mê cung thủ hộ vong linh trước tử vong khô lâu mê cung trở về ổn định đánh giết người có thể đạt được đại lượng kinh nghiệm cùng càng nhiều khen thường thêm tất cả khô lâu trận doanh mạo hiểm giả ích lợi ba mươi xin mời lựa chọn người trận doanh lựa chọn không xuất hiện tại luật cửa sổ trò chơi bên trong hắn không chút do dự lựa chọn khô lâu trận doanh ngoài ý muốn này là thật ngoài ý muốn a nguyên bản luật coi là ta ở chỗ này q u ấ y nhiễu một chút hỗn độn năng lượng người ở chỗ này cho ta ra chút ngoài ý muốn là được rồi có thể tuyệt đối không nghĩ tới ngoài ý muốn lại là bao trùm toàn bộ khô lâu mê cung trận doanh đối kháng không có tử vong trừng phạt các người chơi đoán chừng đã ở bên ngoài rét điên rồi nhìn xem khu vực kinh nói chuyện p h í a bốn quả nhiên đều là hô bằng gọi hữu đánh nhau còn có hỗn đ ộ thú bột thôn thổ cự thiểm vừa mới đổi mới đi ra liền bị người chơi phát hiện chỉ là thôn thổ cự thiềm đẳng cấp quá cao đã ra dày thịt béo lại sẽ phạm vi lớn độc tố công kích ngay tại chật hẹp trong mê c u n g đổi lấy các người chơi giết chỉ có thể chờ đợi đẳng cấp cao người chơi nghe h ỏ i chạy đến mới có thể nghĩ biện pháp giết ra hỏa này một phương diện khác ẩn tàng bí cảnh khủng bố thạch quan còn không có bị phát hiện nhưng nếu bí cảnh mở ra bị người chơi tìm tới là chuyện sớm hay m u ộ n phờ răng từ áp xúc trên lô lỗ thoát khí l ó đầu ra sự tình so ta dự đoán thuận lợi chúng ta ở chỗ này có nhiễu đạt được cựu nhật mộ viên bên trong một cỗ cường đại lực lượng đáp lại năng lượng tử vong ngay tại toàn diện tăng lên luận nói đó là một cái chung với ta vong linh ngay tại khôi phục hiện tại hắn chính diện lâm nguy hiểm ta nhất định phải tới cứu hắn nơi này n g ư ơ i có thể thủ được sao thờ giang nói cái kia vong linh vì ta chia sẻ rất lớn áp lực n g ư ơ i đi cứu hắn đi một chút phiền tay nhỏ ta vẫn là có thể ứng đối t ố t ta đem hấp huyết quỷ vệ sĩ đều lưu cho ngươi b ợ rẽ xỉ nỉ theo ta đi luật quay người đi hướng sau lưng vách tưởng vách tưởng từ giữa đó vỡ ra ra một cánh cửa tại đi đến sau luật liên hệ với thực linh đồ phụ thân ta ở gia tộc mộ viên cần trợ giúp của ngươi đã xảy ra chuyện gì luật đem hệ thống tin tức phục chế cho thực linh đồ phát đi qua căn cứ người chơi thông báo thôn thổ cự thiểm di động phương hướng nó là sông lò nén năng lượng hôn đột tới ta hiện tại muốn đi cứu khô lâu mê cung thủ hộ văng linh cần ngươi đến đem thôn thổ cự thiểm xử lý miễn cho bại lộ áp xúc lô vị trí thực linh đồ hồi phục ta bây giờ tại một cái đặc thù trong địa đồ thời gian sợ là không còn kịp rồi ta sẽ ủy thác một người bạn đi qua hỗ trợ có nàng xuất thủ sẽ không có vấn đề lớn chương bốn mươi hai thiên hạ đệ nhị luật vừa muốn hồi phục thực linh đồ trước mặt liền đột nhiên đổi mới một mạng lớn hôn đột m á có heo hình Có hình, có những ngày hỗn độn quái vừa xuất hiện liền hướng luật lẩm bẩm sủa inh lên lao đến bờ rẽ xì nỉ càng nhanh vào tới hấp huyết quỹ ưu nhã kiếm tại bờ rẽ xì nỉ trong tay vạch ra từng cái xinh đẹp kiếm hồ cường đại chiến kỹ nhanh chóng thu gặt lấy hỗn độn quái bọn họ một trận giết chóc lại bị nàng dùng eo thon múa ra làm cho người hưởng thụ mỹ cảm còn có để cho người ta vui vẻ kinh nghiệm tới sổ ngươi thu hoạch được kinh nghiệm ba trăm ba mươi nghìn thu hoạch được kinh nghiệm năm trăm năm mươi năm nghìn thu hoạch được kinh nghiệm bốn trăm ba mươi bốn n g n ba mươi bốn g h ì n ba t r ă ố n t i b trăm ba m i bốn luật gặp bờ r ẻ x ì n h ỉ còn có thể ứng phó tía tay triệu hồi ra khô lâu cùng thi hoa độc mạng bảo hộ ở bên cạnh mình sau đó đối phụ thân nói ngươi bằng hữu là ai thu t h ủ yêu y người tiên bảng xếp hạng thứ chín cái kia mà lại đã liên tục hai năm tại thiên hạ đệ nhất trận chung kết cùng ta chạm mặt một cái ý chí rất mạnh nữ nhân nàng hiện tại vừa lúc ở tử vong chi địa làm nhiệm vụ nàng hồi tin tức ngay tại hướng tiêu thổ thành đổi ngươi đem cựu nhật mộ viên lộ tuyến nói cho nàng nàng là thần thánh đại lục thánh kỵ sĩ lần thứ nhất đi tiêu thổ thành không biết đường biết phụ thân ta hiện tại liền liên hệ nàng luật mệnh bờ rẻ lệnh toàn bộ khô lâu gia nhập chiến đấu lại mệnh lệnh cựu nhật pháp điện thi pháp trợ chiến liên hệ thu thủy yêu nguyện tiên bốn người tốt ta là toy cốt thực linh đồ đại lệ thu thủy yêu nguyện tiên hồi phục thực linh đồ đã đem sự tình nói cho ta biết giết tiêu thổ thành cựu nhật mộ viên khô lâu trong mê cùng một cái bột ta còn có hai phút đồng hồ đến tiêu thổ thành Đem, đem c ân rất thẳng thắn nữ nhân vợ r ẻ x í n g h ỉ có khô lâu binh cùng cựu nhật pháp điện trợ rút r ú t cục ngăn chặn hỗn độn v á i đổi mới tốc độ các loại luật mang theo thi hoa độc mạn gia g nhập chiến đoàn đội ngũ r ú t cục có thể đi tới cơ trang viên có gia tộc mộ viên các tầng địa đồ thủ hộ khô lâu mê cung khủng bố kỵ sĩ ngủ say tại trong mê cung ở giữa một cái trong tiểu bí cảnh thông qua mở ra một cái cơ quan truyền t ố n g nhỏ liền có thể tế bảo vì mau chồng đến luật quyết định tường đổ trực tiếp hướng trong mê cung ở giữa cường công k h ô lâu mê cung vách tường lý luận là không thể phá hư cho dù là đại lực xuất kỳ tích phá hủy nếu như không có kéo dài đại lực c h u y ể n vận bị phá hư bộ phận sẽ rất nhanh khôi phục nhưng định luật này đối cựu nhật chi phối giả không thích hợp luật quyết định phương hướng tại trên một vách tường mở một cánh cửa lại mệnh lệnh khô lâu binh ô lạp lạp vào vào sau đó là b ờ rẽ xin y luật tại thi hoa độc mạng hiểm hộ bên dưới xuyên tường mà qua tường đối diện là năm cái người chơi ngay tại ra sức chém giết khô lâu chém vào là xương cốt bay tán loạn luật lại nhìn kỹ chắc không phải là của mình khô l ma liên t ạ i luật chuẩn bị từ bên cạnh chạy qua thời điểm bên trong một cái người chơi chỉ vào hắn hô là toái quất chặt hắn cầm mười ngàn kim treo giải thưởng chặt cái đầu của người a không làm rõ ràng được tình huống nóc huyết không nhìn thấy ta nhiều lính như vậy luật lập tức hạ lệnh khô lâu binh tiến công đồng thời dôi ra mang theo cựu nhật chi phối giả giới chỉ tay trái những cái kia đang bị người chơi chặt ngã trái ngã phải khô lâu lập tức đình chỉ tạp nhạp trung kích nhanh chóng lùi về phía sau xếp hàng n g ư ờ i cường t r í n h khô lâu binh lâm hai một n g ư ờ i cường t r í n h khô lâu dũng sĩ lâm 1, một một n g ư ờ i cường t r í n h khô lâu pháp sư lâm bảy n g ư ờ i cường t r í n h khô lâu chiến phủ binh lâm ba phụ cận khô lâu cảm nhận được cựu nhật chi phối giả triệu hoán ngay tại tốc độ cao nhất chạy đến lũ khô lâu hướng vĩ đại cựu nhật chi phối giả dồn lấy tối cao kinh ý công thủ thuộc tính tăng lên hai mươi phần trăm tiến công dục vọng tăng lên trên diện rộng lấy quân trận công kích khô lâu giống như một đạo đập tới sóng lớn một cái công kích liền đem năm cái người chơi bao phụ tại trong xương cốt tại một trận kiếm đâm đa cần gì chứ tội gì cái nào luật tiếp tục tường đổ hướng mê cung trung tâm đi đồng thời chú ý thôn t h ủ cự tiệm vị trí hiện tại vẫn không có người chơi có thể ngăn cản nó thảo luận người chơi nói không có rất cấp di vong vụ đảo có lẽ có thể chống đỡ được cái n à y bốt nhưng muốn giết nó hay là rất khó khăn mê cung thông đạo quá hẹp hòi người chơi không có cách nào phát huy chiến thuật biển người chỉ có thể chờ đợi bảng xếp hạng người chơi đến thu thủy yêu người tiên ta đến cựu nhật mộ viên thật nhanh luật nhanh chóng đem thôn thổ cự tiệm vị trí tọa độ gửi tới đồng thời cùng hưởng chính mình thăm dò địa đồ t i ân vào luật n mộ viên lựa chọn lựa kết h l n thúc đến khô lâu trò chuyện tiếp tục đi lên phía trước lúc này khu vực k i n h nói chuyện phiếm n xôi trào là thu thủy yêu nguyệt tiên ta nhìn thấy thu thủy yêu nguyệt tiên mắt của ta không ngủ đi ngân thương chiếu bạch mã thu thủy yêu nguyệt tiên chính là nàng nàng không phải thần thánh đại lục vị d i ệ n sao một cái cấp thấp địa đồ bột có thể làm phiền nàng vượt qua vị diện chạy tới giết ai biết được ta cũng nhìn thấy thu thủy yêu nguyệt tiên thật mạnh tốt áp bốn thu thủy yêu nguyệt tiên xuất hiện tại cựu nhật mộ viên bên trong như là thổi lên một đạo c u ồ n g phong mỗi cái người chơi đang ra sức cày quái đồng thời nhìn chung quanh để cầu có thể nhìn thấy vị này thiên hạ đệ nhị phương dung mà chính dẫn đội chém giết khô lâu di vong vụ đạo lại là trong lòng ầm trầm nàng chạy thế nào cựu nhật mộ viên tới mà lại thẳng đến thôn thổ cự t i ề m chính mình b ắ t tí viên công hội thế nhưng là toàn bộ lựa chọn hỗn độn thú trận danh đang toàn lực tìm kiếm khủng bố thạch quan ngăn cản cựu nhật mộ viên mở ra tầng thứ hai mặc kệ cựu nhật mộ viên tầng thứ hai có thể cho tiêu thổ thành người chơi mang đến như thế nào c h ỗ t ố t chỉ cần nó cùng tái cốt có quan hệ liền tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được di vong vụ đảo liên hệ thu thủy yêu n g u y ệ t tiên n g u y ệ t tiên tỷ ta là di vong vụ đảo bắt kỳ đại xả công hội di vong vụ đảo biết b ắ t tí viên công hội tại người ta trong mắt không phải là bất cứ cái gì liền chuyển ra kiểu gì cũng sẽ tên tuổi có chuyện gì sao nhìn thấy thu thủy yêu nguyện tiên cho hồi phục di vong vụ đảo lập tức nói ngài có thể hay không không giết thôn thổ cử thiểm loại cấp bậc này buộc đối với ngài không có cái gì giá trị không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ công lược khủng bố thách quan thủ sát sẽ rất nhiều rất nhiều kinh nghiệm đối với thu thủy ư ơ n nguyệt tiên loại cấp bậc này người chơi có đôi khi đại ngạch kinh nghiệm so cực phẩm trang bị càng có lực hấp dẫn thu thủy ư ơ n nguyệt tiên trả lời không hứng thú chương 4 ố n b ị ngăn chặn chương 4 ố n b ị ngăn chặn đụng phải một cái đinh lạnh để di vong vụ đảo rất khó chịu nhưng thu thủy ư ơ n n t tiên bất luận là trong trò chơi địa vị hay là trò chơi bên ngoài ra thế dù là bắt kỳ đại xà công hội đều muốn chăm chú hướng đối di vong vụ đảo cũng không dám dẫn phát xung đột chỉ có thể mặc cho thu thủy ương nguyện tiên hướng thôn thổ cự thiếm tới gần cũng may lại có thoái cốt tin tức hàn chính xuất lĩnh một chi khô lâu đại quân hướng khô lâu mê cung vị trí trung tâm di động khô lâu đại quân người chơi thống ngự giá trị quyết định không có khả năng thuê quá nhiều do a n h b ì n h khô lâu đại quân khẳng định là nội dung nhiệm vụ chỉ huy hệ thống quân đội mặc kệ khô lâu mê cung vị trí trung tâm có cái gì ngăn cản thoái cốt hoàn thành nhiệm vụ là được rồi di vong vụ đảo hạ lệnh bắt tí viên công hội toàn bộ online thành viên tốc độ cao nhất hướng khô lâu trung tâm mê cung khu vực di động bất kể đại giới công kích thoái cốt cùng hắn xuất lĩnh khô lâu đại quân ai có thể đem hắn giết trở lại tiêu thổ thành thưởng kim tệ hai mươi nghìn màu vàng trang bị một kiện có trọng thưởng tất có dung phu nghe được ban thưởng một kiện màu vàng trang bị tất cả bát tí viên công hội thành viên ngao ngao kêu hướng mê cung khu vực trung tâm sông lúc này luật chính đem vừa mới thăng cấp lấy được tự do điểm thuộc tính toàn thêm tại thống ngự bên trên cây quái soát quá đã nghiển càng đến gần khu vực trung tâm quái vật mật độ liền càng cao hiện tại mỗi xuyên qua một mặt tường phía sau chính là chen trúc bảy quái vật đem mộ đạo nhét tràn đầy h một, một bốn cái khô lâu chiến phủ binh hướng cựu nhật chi phối giả dồn lấy tối cao kinh ý bọn chúng tỉnh h cầu gia nhập ngài quân đội tiếp thu mười bốn cái khô lâu chiến phủ binh từ mộ đạo một đầu khắc giết tới đây bọn chúng có kim cương tinh tinh bình thường khúc xương hai tay cầm búa t r ọ n g p h ủ tại bọn chúng trong tay phản g phất là không có trọng lượng vũ động đứng lên hô hô giống đại phong xa dễ dàng đem hỗn độn thú rào vỡ nát đang tiếp tục qua mấy vòng khô lâu binh trùng sau luận đại khái hiểu rõ bọn chúng khác biệt hậu tố mang theo lâm khô lâu thuộc về quái vật loại bọn chúng không có khả năng thăng cấp trí năng thấp chỉ thích hợp làm phá o hôi không có hậu tố khô lâu thuộc về trung lập tính n g ờ bờ cờ có thể thăng cấp nhưng trưởng thành hạn mức cao nhất cùng thống ngự lưu cầu thành có quan hệ trực tiếp khô lâu chiến phủ binh tại khô lâu trong mê cũng đã coi như là cao cấp binh chủng ba mươi cấp thuộc tính tại cựu nhật chi phối giả kèm theo trạng thái g i a trì bên dưới thoáng như từng đài mạnh mẽ đâm tới xe tăng giết hỗn độn thú như chém dưa thái rau một vùng khu vực hỗn độn thú bị dọn dẹp sạch sẽ tại mấy trăm khô lâu áp chế xuống mới đổi mới đi ra hỗn độn thú tất cả đều là trợt lóe lên rồi biến mất lại có khô lâu xin mời gia nhập luật đem bọn nó chiêu tiến dưới trướng sau đó đối mặt một mặt tường xương tường một bên khác chính là trung tâm mê cung khu vực đó là một mảnh phi thường khoáng đạt đại sành lại bởi vì từ trước tới giờ không đổi mới hôn đ ộ n thú mà không bị người chơi vào xem vậy đại khái cũng là người chơi còn chưa phát hiện khủng bố thạch quan vị trí nguyên nhân không biết hiện tại tường đối diện có cái gì chờ lấy ta chuẩn bị tiến vào Luật đ ố i b ợ rẽ xị nị hạ lệnh lại đem mới gia nhập mười bốn khô lâu chiến phủ binh đẩy đến dưới sự chỉ huy của nàng mặt khác khô lâu xếp hàng chờ lệnh b ợ rẽ xị nị cầm kiếm mà đứng con mắt bởi vì rét chóc kích thích càng thêm tiên diễm ta chuẩn bị xong chủ nhân、Thuộc、đưa tay chỉ hướng với tường Trên vách tường khảm trong xương cốt tất cả đều run dày g i ữ dội lấy tiếp lấy một đạo trên dưới vết nước xuất hiện tại trên bức tường tường gạch xoay chuyển trung điệp vết nước hướng hai bên triển khai tán thoái xương cốt rầm rầm rơi trên mặt đất kẻ càng nát tiến b ợ rẽ xỉ nhỉ thân hình thoát một cái tiến vào thứ không gian mang theo một đạo thứ không gian di động sinh ra gợn sóng và vào k h ô lâu chiến phủ binh dắt lấy đại cốt đỡ thân thể nhanh chóng đi đến sông không có đánh đấu âm thanh luật nhìn xem đối diện không có hỗn độ thú liền vượt qua cửa tiến vào trung tâm mê cung đại sành đại sành chống dân bốn thủ hộ khô lâu mê cung kỵ sĩ cho dù đang ngủ say cũng dùng chính mình lực lượng cuối cùng là cỡ lầu gia tộc giữ vững cuối cùng này t ị n h thổ ngăn cản hỗn độn năng lượng xâm chiếm luật một chỉ trung tâm mê cung đại s ả n h duy nhất cửa vào đến tiếp sau tiến đến khô lâu toàn bộ hướng bên kia di động bờ r ẻ xin h y nơi này là an toàn ngươi cũng đi thủ cửa vào không có t a mệnh lệnh không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào đại s ả n h là chủ nhân bờ r ẻ xin h y cùng khô lâu c h i ế n phủ binh gia nhập phòng thủ luật đi đến đại sành ở giữa khủng bố thạch quan ngay tại phía dưới trước kia chỉ có cựu nhật chi phối giả mới có thể mở ra cơ quan tiến vào giờ phút này bởi vì khô lâu mê cung năng lượng hỗn loạn ẩn tàng khủng bố thạch quan cơ quan bị cưỡng ép phát động trên mặt đất xuất hiện một cái hình chữ nhật l ô đen mà liên t ạ i luật chuẩn bị nhảy đi xuống thăm dò thời điểm đại s ả n h phía lối vào đột nhiên buộc phát chiến đấu có năm sáu cái người chơi mạnh mẽ xuống tới bị canh giữ ở nơi đó lũ khô lâu ngăn cản tần số khu vực bên trên vang lên di vong vụ đảo phách lối dáng tươi cười toái quất là người đi toái quất bị người của ta ngăn ở trung tâm trong đại sành ta nếu không có đ ò sai khủng bố thạch quan ngay ở chỗ này nhiệm vụ của người đại khái chính là bảo hộ bên trong thủ hộ nhưng không có ý tứ Chúng ta bắt tí viên công hội là luật nhữ mày bắt tí viên công hội làm sao như thế âm hồn mất tán đồ các ngươi công hội cũng không phải ta có bản lĩnh ngươi đi tìm thờ giang p h i ế n phức luật không để ý đến khiêu khích di vong ngụ đạo hắn đứng tại lỗ đen biên giới dội ra mang theo cựu nhật chi phối giả giới chỉ tay đối với phía g ư ớ i hô ta là cỡ lạo gia tộc tộc trưởng đương nhiệm ngươi nếu đang thức tỉnh hẳn là có thể cảm giác ta tồn tại ta hiện tại cần lực lượng của ngươi có bao nhiêu liền cho ta bao nhiêu đi một tiếng mã minh từ lỗ đen phía dưới vọt lên tiếp theo chính là một cô mánh liệt khí lưu phun trào như là giày đặc nhịp chống tiếng vó ngựa trong động quanh quần hướng lên lại một tiếng ngựa tiếng tê minh vang lên một thất toàn thân tiêu đốt lên ngọn lửa màu đen hắc linh ngựa từ cửa hàng vọt ra nó trên không t r u n g chạy không nhìn trọng lực tồn tại thân hình mạnh mẽ lao nhanh không thôi đánh đâu thằng đó uy phong lấm liệt không ai bị nổi phản thất có vô tận lực lượng muốn phát tiết một phen nhưng hắc mạ rất nhanh liền khắt chế táo bạo nó rơi vào luật trước mặt chân trước ốn lượn quỷ xuống hành lễ ngọn lửa màu đen luận tâm linh ý hội xoay người cưới đến ngựa trên lưng ngựa đứng người lên một thanh tạo hình uy manh c ố t kiếm theo nó phía sau lưng bắn ra bị luận nắm trong tay n g ư ờ i thu hoạch được khủng bố hắc linh mã của hồn n g ư ờ i thu hoạch được khô lâu quyền kiếm của hồn t r ư ơ n g bốn mươi b ố loạn đả cầu đổi đọc t r ư ơ n g bốn mươi b ố loạn đả cầu đổi đọc khủng bố hắc linh mã tọa kỵ đặc tính một xem nhẹ trọng lực đặc tính hai ngồi cưỡi người công thủ thuộc tính tăng lên năm mươi đặc ký một t h i ê u đốt linh hồn nhiễm đến khủng bố hắc linh mã hòa diễm linh hồn tiếp tục tiếp nhận đau khổ kịch liệt đặc ký hai Va c quyền quyền hiệu ạ quả một thống xoáy dưới khô lâu loại binh chủng toàn thuộc tính tăng lên hai mươi hiệu quả hai khô lâu chiến tranh vĩnh hằng nhân vật chính trong chiến tranh khô lâu có thể lợi dụng mặt khác khô lâu chữa trị thân thể của mình chiến tranh kết thúc khô lâu chỉ cần có hồn hòa lưu lại có thể gây dựng lại thân thể của mình hiệu quả ba tập kết mê cung khô lâu toàn khô lâu mê cung khô lâu hướng khô lâu quyền kiếm vị trí tập kết tại luật c ư ớ i lên khủng bố hắc linh mã một khắc ngọn lửa màu đen từ chân bắt đầu c u ố n quanh lấy đem hắn toàn thân bao khỏa sau đó đột nhiên dập tắt một bộ đen nhánh áo giáp bao trùm toàn thân cùng mã khải hòa làm một thể luật dơ cao lên khô lâu q u y ề n kiếm ý chí bao trùm toàn bộ khô lâu mê cung khô lâu mê cung các nơi khô lâu đồng thời bỏ qua đang giao chiến đối thủ dù n g tốc độ nhanh nhất hướng trung tâm mê cung đại s a n h chạy bọn chúng tận l ự c t r á n h cho giao chiến đối mặt bất kỳ ngăn trở nào chỉ bằng số lượng vũ trang mạnh mẽ xuống tới nếu là gây mất gãy cánh tay chân liền từ dưới đất nhặt một cái thích hợp cho mình lắp đ luật thu hồi khô lâu quyền kiếm đây là quyền uy hình đạo cụ tốt nhất vẫn là đ ừ n g đem vũ khí sử dụng tiếp theo chính là các loại khô lâu viện binh liên tục không ngừng đến là có thể di vong mụ đảo người m u ố n cha ta ngươi là không biết đây là nhà của ai a luật giục ngựa bắt đầu chạy khủng bố hắc linh mã dẫm lên không khí bay lên không phát ra thanh thúy tiếng v õ ngựa trên không trung lưu lại một đạo thật lâu không tiêu tan hát viêm có đao chạm phá trống không thanh â m ở chung quanh văng lên mỗi một â m thanh còn kèm theo màu đen vết chém trợ tần trợ hiện luật khống chế khủng bố hắc linh mã ở trung tâm đại sành chạy một vòng tự nhận đã có thể thuần khống chế sau liền ngự sử khủng bố hắc linh mã hướng một mặt tường đánh tới tại sắp đụng vào tường thời điểm bức tường nhanh chóng vỡ ra khủng bố hắc linh mã từ trong cái khe vọt tới mà qua mặc dù luật ở trung tâm đại s ả n h cửa vào vị trí bố trí trọng b ì n h nhưng theo bát tí viên công hội người chơi càng ngày càng nhiều lũ khô lâu tổn thất tốc độ rất nhanh dù sao khô lâu đẳng cấp cao nhất cũng mới ba mươi mà ba mươi đối với người chơi tới nói là tân thủ kỳ kết thúc cho dù khô lâu hưởng thụ lấy luật giao phó bọn chúng các loại thuộc tính tăng lên nhưng bát tí viên công hội làm thành t h u c ô n g hội bên trong hay là có rất nhiều cấp bậc cao người chơi ngắn ngủi giao chiến luật triệu tập mấy trăm khô lâu liền tổn th Tám、tay vượn người chơi luật ạ i i là càng đánh càng đánh n h ề Cửa vào chiến cũng được vào văng, toàn không nhờ bờ dẹ sini đủ mạnh. Nhưng bờ dẹ sini mạnh hơn, cũng gánh không được nhiều như Sini Sini tuyến bộ bờ bờ đủ y người chơi xa luôn chiến. chơi xa l u ậ quyết định từ bên ngoài đ ã kích bát tí viên công hội thay bờ rẽ x i ni chia sẻ một chút áp lực xuyên qua tường là một đạo trực tiếp mộ đạo mộ đạo thông hướng trung tâm đại sành cửa vào bởi vậy cuối cùng tụ tập rất nhiều người chơi mộ đạo các nơi cũng phân tán lấy một chút người chơi cấp bậc của bọn hắn tương đối thấp an bài là thanh lý quái vật nhiệm vụ những n à y người chơi nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hát giáp kỵ sĩ tất cả đều giật nảy mình nhất thời làm không rõ đây là nở cơ hay là người chơi nhưng chỉ nhìn tạo hình liền biết không phải dễ t r e o nhân vật người chơi ở nơi đó ngây người luật cũng không khách khí với bọn họ đưa tay gọi ra cựu nhật pháp điện dục ngựa phi nước đại dẫm lên những n à y người chơi đỉnh đầu chạy tới h á c linh ngựa lưu lại hắc h ỏ a diễm bao trùm người chơi đầu thiếu đốt linh hồn đối người chơi biến thành sóng âm kích thích âm thanh sắc nhọn trói thai để bị đốt tới người chơi nhịn không được ôm đầu bịt lấy lỗ thai hát gây nhanh chóng hạ xuống là khủng bố kỵ sĩ là khủng bố kỵ sĩ làm sao soát ra khủng bố kỵ、sĩ. trợ rút thỉnh cầu trợ rút mau đưa trên đầu ta lửa dập tắt trong lúc nhất thời, di vong vụ ư đảo nghe được nhà mình công hội thành viên bị khủng bố kỵ sĩ công kích lập tức mang theo mấy cái cao cấp người trời trợ giúp tới nghề nghiệp của hắn là hát võ sĩ ấn cấp có có ghi vong vụ đảo gấp hoang mang dối loạn chạy tới đối lọt vào tập kích công hội thành viên hỏi khủng bố kỵ sĩ ở nơi nào hướng bên kia đi di vong vụ đảo quay đầu nhìn đây không phải là chính mình tới phương hướng sao mộ đạo liền lớn như vậy nó chính là trên trần nhà chạy chính mình cũng không có khả năng không nhìn thấy ngay tại di vong vụ đảo buồn bực thời điểm công hội canh bên trên lại loạn là khủng bố kỵ sĩ chúng ta bị khủng bố kỵ sĩ tập kích khủng bố kỵ sĩ làm sao chạy tới các ngươi bên kia nhiều người như vậy liền ngăn không được sao di vong vụ đảo lập tức tại công hội k ê n h bên trong hỏi mau báo cáo khủng bố kỵ sĩ xuất hiện tọa độ ba trăm sáu mươi lăm một trăm bốn mươi bảy di vong vụ đảo nhìn xem tọa độ so sánh địa đồ thì càng nghĩ không thông khủng bố kỵ sĩ xuất hiện hai cái vị trí ở giữa tất cả đều là nhà mình công hội thành viên làm sao lại không ai nhìn thấy nó là thế nào đi qua chẳng lẽ có hai cái khủng bố kỵ sĩ di vong vụ đảo lập tức dẫn người hướng mới phát hiện khủng bố kỵ sĩ phương bị đuổi đến sau lại mất đi khủng bố kỵ sĩ tung tích sau đó khủng bố kỵ sĩ lại một lần nữa ẩn thân xuyên qua bắt tí viên công hội khống chế mộ đạo xuất hiện tại lần thứ nhất xuất hiện vị trí đem vừa mới may mắn còn sống suốt người chơi toàn bộ đưa về thành chơi ta à. bên ngoài có một cái xuất quỷ nhập thần khủng bố kỵ sĩ bắt tí viên công hội không dám buông tay tiến công trung tâm mê cung đại sành cửa vào di vong vụ đảo chỉ có thể không ngừng thúc giục còn chưa tới công hội thành viên tăng tốc trợ giúp tốc độ tính toán đợi nhân thủ đủ nhiều lại một hơi mạnh mẽ xông tới đi vào bắt tí viên công hội người chơi đang không ngừng trợ giút tới lũ khô lâu cũng tại liên tục không ngừng chạy đến song ư ơ n g ở trên đường mở ra tao nội chiến một bên đánh một bên tiến lên một bên t ổ n thất chờ đến trung tâm đại sành phụ cận tiếp tục làm k h ô lâu mê cung mỗi một góc đều đánh kịch liệt đại bộ phận các người chơi hưởng thụ lấy đại lượng thu hoạch kinh nghiệm khoái cảm thẳng đến một đầu hệ thống tin tức đột nhiên xuất hiện tại mỗi cái người chơi cửa sổ trò chơi bên trong chúc mừng mạo hiểm giả thu thủy ương n g u y ệ t tiên vượt lên trước đánh giết thôn thổ cử hiểm tại trận doanh công thủ sự kiện sau khi kết thúc t ự u nhật mộ viên tầng thứ hai hành thi mộ địa sắp mở thả bộ phận địa đồ trận doanh công thủ sự kiện sau khi kết thúc k h â lâu mê cung tăng thêm k h â lâu loại quái vật tăng thêm trung lập khâu l xin mời đọc giả các lao ra mỗi ngày đổi đọc nhiều hơn bỏ phì hiệu trưởng 45, thức tỉnh thủ hộ chương 45, thức tỉnh thủ hộ tại hệ thống nhắc nhở thôn thổ cự thiềm bị đánh g i ế t sau ngày xưa trong mê c u n g cày quái tốc độ rõ ràng bắt đầu hạ xuống biểu thị lần này trận doanh công thủ sự kiện tiến vào giai đoạn sau cùng luật thu đến thu thủy ương nguyệt tiên tin tức nhiệm vụ hoàn thành nếu như không có sự tính khác ta liền trở về thôn thổ cự thiềm kịp thời bị đánh g i ế t không có bại lộ lò nén năng lượng hôn độn vị trí luật cảm kích hồi phục tạ ơn thu t y ương u y ệ t tiên tiểu thư người giút ta một cái chiếu cố rất lớn lời khách khí cũng không cần nói nhân tình này khẳng định do thực linh đổ đến trả ta đi nhiệm vụ còn chưa làm xong đâu gặp lại chúc ngài chơi vui vẻ ân luật đem l ự c chú ý chuyển tới phía bên mình chiến đấu trung tâm mê cung đại s ả n h cửa vào bị đ ộ t phá di vong vụ đảo mang theo hơn mười cao cấp người chơi phóng ra chiến kỹ cùng ma pháp cường công đem bờ rẹ xì n i nổ bay ngược tiền đến cùng một chỗ bay vào được còn có lụ khô lâu bị t ạ c nát xương cốt Bờ rẽ xì n i trên không trung hóa thân thành con rơi liên tục tránh né lấy phóng tới ma pháp rơi xuống đất biến trở về hình người rút kiếm mặt hướng từ cửa vào sông tới các người chơi Tóc c mỹ nữ này hấp huyết quỷ rõ ràng là toái cốt thống ngự anh hùng nơi phát ra khẳng định là đọ dô ti chính mình cùng b á t tí viên công hội tại tiêu thổ thành công lược bốn năm vậy mà so ra kém một cái đột nhiên xuất hiện thiệu tử ngươi đến cùng làm cái gì nghịch thiên nhiệm vụ để lấy keo kiệt nổi danh đỏ r ộ tỷ đối ngươi hư hái như vậy xuất thủ hào phóng như vậy chúng ta cái này bốn năm bỏ ra lại tính là cái gì tên ngớ n g ầ n sao nếu đỏ rồ tì khó phục vụ như vậy chúng ta liền đổi một cái nếu tái cốt thống ngự anh hùng mạnh như vậy chúng ta liền giết nàng di vong vụ đảo phất tay bắt tí viên công hội các thành viên tản ra đem bờ rẽ xỉ nỉ vây lại tại công hội k a n h bên trên di vong vụ đảo nói chiến thuật anh hùng này thực lực rất mạnh có hút máu kỹ năng sẽ không gian di động chúng ta nhất định phải xem nàng như một đánh một hồi đánh ta tiến lên đứng vững vũ em xem trọng lượng máu của ta đừng để ta bị xuống đất ăn tỏi rồi phụ trợ không chàng cho nàng hàng trạng thái nàng tiến vào thứ không gian sau nhất định phải kịp thời tiêu ký ra vị trí viễn trình toàn lực c h u y ể n vận chuẩn bị bên trên di vong vụ đào hai tay bưng đại kiếm thả ra tam nhãn quả đen hướng bợ rẹ siny đi đến mặt khác bắt tí viên công hội thành viên diên phần mình t u vị chuẩn bị phóng thích chiến ký cùng ma pháp mà liên tại muốn đánh thời điểm bợ rẹ s i n i lại biến thành một vệ ánh sáng hướng về sau vọn tiến vào t o á i cốt trong dây lưng di vong vụ đào rất là bơn b ự c vừa mới đại sành căn bản không có người t o á i cốt là thế nào xuất hiện ở nơi đó không đúng hắn bị chúng ta ngăn ở trung tâm đại sành nên ở chỗ này nhưng vừa vặn hắn ở nơi nào có mắt nhọn người chơi nhắc nhở di vong vụ đảo hội trưởng ngươi nhìn hắn phía sau mặt đất một cái hướng phía dưới cửa hang trước kia trung tâm mê cung đại s ả n h nhưng không có hang động này chẳng lẽ ở trong đó chính là khủng bố thách quan nhớ tới vừa mới cái kia xuất quỷ nhập thần khủng bố kỵ sĩ di vong vụ đảo càng thêm nhận định trong động chính là khủng bố thách quan khô lâu mê cung thủ hộ ngay ở chỗ này đều coi chừng khô lâu mê cung trùng cực b ộ t lúc nào cũng có thể sẽ đi ra lúc này luận đã đem khủng bố hắc linh mã trả trở về chân chính khủng bố kỵ sĩ sắp thức tỉnh cũng không thể không ngửa cưỡ đi đem b là sợ sệt nàng xảy ra ngoài ý mớn hiện tại cần phải làm là tận lực kéo dài thời gian chờ đợi mê cung hốn loạn năng lượng loạn lưu trở về ổn định di vong vụ đảo luật phất tay cười c h o hỏi lại gặp mặt ta cảm thấy giữa chúng ta có chút ít hiểu lầm thuộc hạ của ta giết người một lần ta để cho người giết một lần xem như hòa nhau thế nào di vong vụ đảo nhìn xem thoái cốt dưới chân lô đen trả lời người giết ta một lần ta giết người một lần rất công bằng nhưng chúng ta công hội những người bị giết kia lại làm như thế nào tính trước đàm luận chúng ta bàn lại bọn hắn ta ngay ở chỗ này tới giết đi ta ta tuyệt không hoàn thủ di vong vụ đảo không hề động hắn không tin thoái cốt sẽ thật là lắng lại sự cố để cho mình giết hắn nhất định có mục đích khác thì như bốn hiến tế tóm lại trước quan sát thế cục lám tiếp quyết đoán dù sao nơi này đã bị c u ố n vào trạng thái chiến đấu quyền trục về thành cái gì đều không thể dùng di vong vụ đảo ra hiệu thủ hạ giữ một khoảng cách lại đối luận nói ngươi nếu có thành ý như vậy không bằng ngươi qua đây chúng ta hào hào nói chuyện chỉ cần giữa chúng ta hiểu lầm giải trừ ta có thể không giết ngươi luận gặp bát tí viên công hội người không tiến ngược lại thụt lùi biết bọn hắn bị chính mình hù dọa nói, nói chúng ta dạng này cũng có thể làm luận Chúng di vong vụ đảo nợ nụ cười một cái bột mà thôi không dọa được ta vừa vặn chúng ta bắt tí viên công hội chủ lực đều tại khô lâu mê c u n g có thể là một cái tập thể hoạt động giết bột làm rơi đồ di vong vụ đảo tại công hội canh bên trong không ngừng thúc giục những cái kia còn chưa tới công hội thành viên t h ô n t h ủ cự t h i ề m thực lực đều kiến thức qua làm trận doanh công thủ sự kiện ngang nhau buột mê cung bảo vệ thực lực tuyệt đối không kém luật cũng cười lên có lòng tin đáng giá khen ngợi như vậy l i ề n bắt đầu các ngươi biểu diễn đi luật tiếng nói rơi xuống tại s a u lưng của hắn một đạo màu đỏ ánh lửa xông ra màu đen hắc linh ngựa trở đi một đoàn hình người hỏa diễm trên không trùng tùy ý phi nước đại trong hỏa diễm là một người mặc màu đỏ thâm áo giáp kỵ sĩ, không có đeo mũ giáp đầu là đốt đỏ lên đầu lâu hệ thống tin tức tùy theo mà đến khô lâu mê cung trận doanh công thủ sự kiện kết thúc khô lâu mê cung thủ hộ khủng bố kỵ sĩ h ồ n thiêu đốt hải cốt thức tỉnh khô lâu mê cung gia tăng đặc t h ù tọa kỵ thiêu đốt q ố c mã gia tăng đặc t h ù vong linh binh chủng thiêu đốt kỵ binh gia tăng thường ngày bột thiêu tấn người khủng bố kỵ sĩ hồn p h ó n g tới đại sành vách tường hắn dội ra một thanh trạm mã đào ở trên vách tường lôi ra một đạo h ỏ a quang trên vách tường xương cốt dây rủa v ặ n mẹo chóc từng mảng xuống tới hỏa hòa s ố i tại phía trên xương cốt thiêu đốt bạo liệt tiếp lấy quay cuồng càng lộn c nhìn thấy tình cảnh như thế di vong vụ đảo hoàn toàn không có tổ chức công hội r ế t bất tâm mà lại căn cứ hệ thống nhắc nhở cái này khủng bố kỵ sĩ căn bản không thuộc về đê t r í b u ô n hắn là trò chơi thổ dân nở tờ cờ hệ thống không chỉ có thực lực càng có cao cấp trí năng không phải người chơi tùy tiện dùng xa lân u chiến có thể là đổ huống hồ người ta mới là số lượng ưu thế một phương khủng bố kỵ sĩ hồn mang theo hắn triệu hắn mà đến thiêu đốt kỵ binh ngăn chặn đại sảnh duy nhất cửa vào v â n quanh đại s ả n h bốn vách tường tường l ử a tiếp tục thiêu đốt sinh ra thiêu đốt kỵ binh không ngừng từ trong lửa đi ra đối bắt tí viên công hội vây giết lập tức mở ra tất cả thiêu đốt kỵ binh cơ thiêu đốt doi n g ử a khởi xướng công kích bốn di vong vụ đảo gặp chạy không thoát chỉ có thể kiên trì mang theo công hội các thành viên liều chết vật lộn song phương vừa giao phong chính là không giữ lại chút nào từ đấu luật l ặ n g lặng nhìn phía trước chiến đấu trong mắt là rất nhiều không hiểu nghi vấn căn cứ cớ lào gia tộc ghi chép khâu lâu mê cung bên trong chưa từng có xuất hiện thiêu đốt kỵ binh loại này vong linh mà lại thủ hộ nơi này khủng bố k�� hồn trên thân cũng không có mãnh liệt như vậy đại hỏa hắn chính là khô lâu tấn thăng khủng bố kỵ sĩ là gia tộc ghi chép sai lầm rồi sao làm sao có thể phạm sai lầm chiến đấu chưa từng xuất hiện lo lắng lấy nhiều đ ã n h í c thực lực nhiệt g ép vừa mới còn phách lối bắt tí viên công hội người chơi tất cả đều bay trở về tiêu thổ thành điểm phục sinh trung tâm đại s ả n h quy về h n tĩnh chỉ có lũ khô lâu ngọn lửa trên người lốp b ó p thiêu đốt lên hồn thiêu đốt hải cốt ngồi cưới hắc linh ngựa hướng luật đi tới tại phía sau hắn là từng d ã thiêu đốt kỵ binh s i n mọi biểu hiện g a cựu nhật chi phối giả giới chỉ ngồi cưới tại h -linh lập tức hồn nhìn xuống luật đưa tay trái ra biểu hiện ra cựu nhật chi phối giả d ư ớ i chỉ hồn rất yêu chiều nhìn xem cờ lậu gia tộc thiếu niên hỏi ngươi nói ngươi là cờ lậu gia tộc tộc trưởng đương nhiệm tiểu hai tử cũng không nên nói láo nói cho ta biết hiện tại cờ lậu gia tộc tộc trưởng là ai ta có thể không so đo ngươi giả mạo tộc trưởng sai lầm nhỏ luật nhìn xem hồn nói ta cũng không muốn khi tộc trưởng này nhưng ta là hiện tại duy nhất cựu nhật chi phối giả hồn ngọn lửa trên người thu sạch về tiến trong áo giáp chỉ có đầu lâu c ò n đốt hắn rất chỉnh trọng hỏi duy nhất cựu nhật chi phối giả đối duy nhất hồn lập tức từ hắc linh lập tức n ả y xuống hướng luật quỳ xuống tất cả thiêu đốt kỵ binh toàn bộ xuống ngựa hủy xuống xin tha thứ ta vừa mới đối với ngài mạo phạm chủ nhân của ta chung với c ỡ lào gia tộc là ta tồn tại duy nhất giá trị ta cũng là phục hưng c ỡ lào gia tộc kính dân già ta hết thảy hồn thiêu đốt hải cốt thỉnh cầu ngươi thống ngự tiếp nhận hồn thiêu đốt hải cốt chủng tộc vong linh khô lâu nghề nghiệp khủng bố kỵ sĩ đẳng cấp 55. thế lực cựu nhật mộ viên tại trong phạm vi cựu nhật thế lực toàn thuộc tính đề cao một h i ê n phú một thống xoáy khô lâu đề cao mạnh dưới trướng khô lâu loại binh chủng thuộc tính thiên phú hai sông pha chiến đấu ở trên chiến trường lại càng dễ đột phá địch quân phòng thủ một khi hình thành đột phá thông xoáy quân đội lực công kích cùng công kích dục vọng tăng lên trên diện rộng thiên phú ba thiêu đốt kỵ binh đang xây r ự n nồng nhận hỗn độn năng lượng ảnh hưởng đã thức tỉnh hỏa d i ễ m lực lượng tiêu hao hỗn năng tinh thạch đem phổ thông khô lâu huấn luyện thành thiêu đốt kỵ binh sở trường cao cấp kỹ thuật cao cấp binh khí dài năm giữ cao cấp thông xoáy trung cấp chiến thuật học trung cấp hành quân học trung cấp huấn luyện trung cấp á cáo ma pháp sơ cấp ma pháp hòa hệ sơ cấp điều tra thuật bốn sinh mệnh một m ư công kích một n ảnh hưởng chiến kỹ lực công kích phòng ngự 6-2-4 ảnh hưởng lực phòng ngự cùng sinh m ệ n h lực ma pháp trí tuệ 5 1 m ảnh hưởng pháp thuật hiệu quả chiến kỹ bán gọn hội tâm nhất kích c ạ n lệnh chiến tranh mạnh hỏa đột tiến buôn tập chiến tranh t i ế n đạt bốn pháp thuật cơ năng bộc phát ý chí bất khuất hỏa cầu thuật tâm linh bạo kích chuyên chú đôi u lửa bốn toa kỵ khủng bố hát linh mã trang bị khủng bố áo giáp k h ô lâu q u y ề n kiếm thống khổ trả mã đao thống ngự nhu cầu một n t r i n u nhật chi phối giảm một t a m thiên phú lại là tam thiên phú nếu như không phải từ phụ thân nơi đó biết tam tiên phú anh hùng cực kỳ hy hi hữu chính mình cũng coi là tam thiên phú bình thường từ thiên phú bên trong đó có thể thấy được hồn t i ê u đốt hải cốt thuộc về thống binh hình anh hùng chỉ huy khô lâu loại này loại hình tiến công binh chủng càng có thể đem thiên phú của hắn ưu thế phát huy ra trong đó cái thứ ba thiên phú t i ê u đốt kỵ binh cũng đem hồn biến hóa làm trình bày hắn đang ngủ say trong lúc đó nhận lấy hôn độn năng lượng ảnh hưởng không chỉ có tự thân sinh ra biến dị còn nhiều ra một cái thiên phú đem khô lâu huấn luyện thành t i ê u đốt kỵ binh phổ thông khô lâu chỉ có cấp m ư ơ i khô lâu pháp sư thấp nhất là cấp hai mươi khô lâu chiến p h binh là cấp ba mươi luật xem xét một chút tân binh trùng t i ê u đốt kỵ thiêu đốt kỵ binh vong linh khô lâu loại biến dị đẳng cấp 45. công kích 516. phòng ngự 298. kỹ năng 1, hòa diễn bất sử dụng roi ngựa đang tiến hành các loại phạm vi hỏa thuộc tính công kích kỹ năng 2, công kích tốc độ càng nhanh lực công kích càng mạnh kỹ năng 3, b i ể n l ử a khi thiêu đốt kỵ binh số lượng vượt qua 10 thời điểm kỵ binh tiến tiến lên hình thành b i ể n l ử a thế công sản xuất cựu nhật b ộ viên huấn luyện xem hết thiêu đốt kỵ binh luật không khỏi sợ hay t h a n phục thật sự là không hợp t h i thường mẹ hắn cho không hợp t h i thường mở cửa không hợp t h i thường đến nhà thiêu đốt kỵ binh không chỉ có ba kỹ năng ba cái kỹ năng toàn bộ đều là công kích về phía tự thân công thủ thuộc tính càng là nghiêm trọng hướng thiên công kích chết đi đơn giản chính là một cái chỉ vì tiến công mà tồn tại binh chủng hiện tại thiêu đốt kỵ binh chỉ ở cựu nhật mộ viên sản xuất về phần sinh sản nhiều thiếu tạm thời còn không biết nhưng hồn có thể huấn luyện được thiêu đốt kỵ binh liền đại biểu chỉ cần hỗn độn kết tinh đủ nhiều liền có thể đại lượng dùng cấp thấp nhất khô lâu huấn luyện được thiêu đốt kỵ binh hồn tại luật trong lòng vị trí lại tăng lên một cái cấp bậc đây tuyệt đối là cấp chiến lược anh hùng một ba trăm linh hai thống ngự nhu cầu đầy đầy đầy đủ biểu biểu hiện v y manh thân thể so dáng người thẳng tắp luật còn cao hơn một cái đầu chủ nhân vừa mới những cái kia là ai bọn hắn tử vong vì cái gì không có thi thể lưu lại có thể hỏi ra loại vấn đề này là hồn cùng trò chơi nở tờ cờ chỗ khác biệt người chơi đối trò chơi nở tờ cờ tới nói là mạo hiểm giả bọn hắn đối mạo hiểm giả tử vong thái độ là có người chết nhưng không phải ngươi trò chơi nở tờ cờ sẽ không đối người chơi tử vong phục sinh sinh ra hoang mang tựa như b ờ rẽ xì ni nhìn thấy bị chính mình tự tay giết qua một lần di vong vụ đạo không có bất kỳ cái gì nghi hoặc mà hồn hiển nhiên có thể phát giác được gì thường luật đối hồn nói gia tộc mộ viên xuất hiện một chút biến hóa n có có luật nối trả lời đây chính là thế giới này phát tắc bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng người chơi tuyệt đại bộ phận người chơi thực lực rất hư có sức mạnh cũng sẽ không vận dụng ngược lại thế giới này thổ dân mạnh là phi thường mạnh mới là muốn đáng giá cảnh giác hồn trả lời ta hiểu được chủ nhân luật móc ra đồng hồ bỏ túi nhìn một chút thời gian Đối hồn luật cũng nghĩ tiến vào hành thi mộ địa nhìn xem bên trong đều có cái gì nhưng lò nén năng lượng hỗn độn vận chuyển tình huống càng trọng yếu hơn bất quá vẫn là có thể từ người chơi trở lại tin tức hết ngồi đ ạ y giếng biết được một chút tầng dưới tin tức hành thi mộ đ ị a mặt t r a ý nghĩa chính là một mảnh cỡ lớn mộ đ ị a vô cùng c h ố n g trải tràn đầy tổn hại đổ sụp nấm mộ theo lý hành thi mộ đ ị a hẳn là đổi mới vong linh hành thi nhưng bây giờ hành thi mộ đ ị a bị hỗn độn thú c h ố lấp đầy không giống với khô lâu trong mê cung hỗn độn thú là hỏa thuộc tính hành thi mộ đ ị a bên trong hỗn độn thú đều là băng thuộc tính đóng băng có thể trì hoán động tác để lần đầu tiến vào hành thi mộ điện g ư ờ i chơi bị thua thiệt không đỏ bốn nhưng nho nhỏ khó khăn ngăn không được người chơi thăm dò nhiệt tình lại luật cùng thờ giang t ụ hợp lò nén năng lượng hỗn độn bị khảm t ạ i cựu n h ậ t mộ viên cỡ lớn ma pháp trận dòng năng lượng chuyển tiết điểm bên trên từ nơi này đối hỗn độn năng lượng tiến hành giữ lại áp suất sau đó hình thành hỗn độn kết tinh thuận ống sắt lăn ra rơi trên mặt đất luật từ dưới đất nhặt lên một khối hỗn độn kết tinh hạt nhỏ hỗn độn kết tinh không rõ năng lượng áp suất sản phẩm thờ giang rất đắc ý nhìn xem lò nén năng lượng hỗn độn đối luật nói thí nghiệm phi thường thành công ta nghĩ ngươi cũng đã cảm nhận được khô lâu mê cùng biến hóa năng lượng tử vong hẳn là tăng lên rất nhiều đúng vậy năng lượng tử vong ngay tại chuyển biến thành vong linh tầng tiếp theo bộ phận khu vực cũng đã nhận được mở ra. Cảm ơn ngươi. Phờ Răng. l u ậ trong cảm tạ để Phờ r ấ thời ư n Hắn trên vệnh lên n g thụ. dâu dịa n gian hẳn là cảm tạ h thằm i ngắn này câu lạc bộ không có năng lực lại vì ngươi cung cấp một máy áp xúc lô luật hỏi nếu như ta bỏ vốn kiến tạo đâu ngươi muốn bỏ vốn kiến tạo thờ g i a n g rất là kinh ngạc nhìn xem luật nói đây chính là vô cùng phi thường to lớn công trình muốn khô lâu mê cung hoàn cảnh đạt được triệt để cải thiện năng lượng tử vong cùng hỗn độn năng lượng đạt tới một một chí ít cần hai mươi đến hai mươi năm đài lò nén năng lượng hỗn độn còn cần một máy tổng đài cân đối lò nén năng lượng hỗn độn rút ra công suất phải tốn rất nhiều rất nhiều tiền luật nhớ kỹ mẫu thân nói qua tiền có thể giải quyết sự tình đều không phải là sự tình luật đối v phờ r ă n g nói sau khi trở về ngươi liền bắt đầu chuẩn bị kiến tạo tiếp theo đài lò nén năng lượng hỗn độn vật liệu y ngày mai ta sẽ cho ngươi bút thứ nhất tiền đặt cọc đến tiếp sau tiền vốn tuyệt đối sẽ không bán hết hàng ngươi yên tâm to gan tạo nên có thể p h ờ răng sản g khoái đáp ứng không có vấn đề chế tạo máy này lò nén năng lượng hỗn độn còn thừa lại một chút vật liệu chúng ta chước tạo lấy chờ ngươi tiền vốn đúng chỗ chúng ta liền mua sắm vật liệu tốc độ cao nhất khởi công tiền vốn rất nhanh liền có thể đúng chỗ còn có lương thực lương thực rất nhanh liền đến luật đem p h ờ răng đưa tiễn liên động thủ đối khô lâu mê cũng tiến hành cải tạo đầu tiên chính là quy hoạch ra một khối khu chứa hàng ra vào hai thế giới vật tư cần phải có một cái cất giữ địa phương sau đó chính là đóng quân khu Về sau khô lâu mê cung đổi mới đi ra khô lâu không có khả năng mặc cho người chơi soát kinh nghiệm đây đều là cớ lầu gia tộc tài sản nhất định phải chọn ưu tú bảo vệ tiếp theo chính là chuyên môn c ạ n q u á i khu trung lập khô lâu cùng dong binh khô lâu đều là có thể tăng lên đẳng cấp hỗn độn thú k còn có thể bạo hỗn độn kết tinh là huấn luyện thiêu đốt kỵ binh thiết yếu vật liệu thế là tại khô lâu mê cung thăng cấp người chơi thấy được một cái hiện tượng lạ mê cung vách tường vậy mà chính mình bắt đầu chuyển động đại quy mô địa hình biến hóa để người chơi bản đồ trong tay toàn bộ biến thành giấy lộn cũng luật à m mê mắng cho Các hắn thất thay hình h trong. loại bọn bên đang tiếng tràn ngập đổi địa cũng mặc kệ người chơi lúc này trò chơi thể nghiệm hắn dựa theo chính mình quy hoạch đẩy từng mặt vách tường đem cần không gian từng cái mở ra đến cuối cùng liên thông trung tâm đại sảnh lại một lần nữa nhìn thấy hồn luật đem tự mình biết thế giới trò chơi tin tức đối với hắn nói một lần hồn làm từng đi theo cỡ lầu gia tộc tổ tiên trinh chiến tướng quân rất nhanh liền xuất ra cái nhìn của mình gia tộc mộ viên trị thích hợp mộ binh cũng không thích hợp quân đội quy mô lớn đồn trú cùng huấn luyện Chủ nhân, nếu g ngài, cần vì ngài quân địa, không chúng trong à i đội cái thi triển cần có cách quân bọn khốn viên.、Luật、tán thành hồn cách nhìn. n vì vây tìm Luật địa, đem một mộ thể thổ thể như cựu nhật mộ viên bị cựu ra chặn cửa bên trong quân đội lại nhiều cũng không xông ra được nhất định phải đem quân đội đặt ở bên ngoài mới có thể tốt hơn bảo hộ cựu nhật mộ viên tiêu thổ thành đỏ rổ t h sắp mở ra một trận chiến tranh đây là cựu nhật mộ viên biểu hiện cơ hội tốt ngươi chuẩn bị một chi quân đội đi theo ta tham chiến chúng ta muốn vì chính mình đánh xuống một khối thổ điệu tiếp lấy luật mang theo hồn đi một lượt chính mình một lần nữa thiết kế khô lâu mê cùng để hắn đem mấy cái phong bế khu vực quản lý đứng lên tổ chức hiện tại quân đội giết hốn đ ộ n thú thăng cấp trọng yếu là tận lực càng nhiều huấn luyện được thiêu đốt kỵ binh mọi chuyện cần thiết xử lý xong luật liền mở ra mộ đạo trở lại trang viên lần này hắn đem b ờ rẽ s i n i cùng năm cái hấp huyết quỷ vệ sĩ đều mang theo ra ngoài b ờ rẽ s i n i đi theo luật sau lưng tại thật dài trong mộ đạo đi tới không giống với mặt các hấp huyết quỷ đối đầu này mộ đạo vô tri có được không gian thiên phú nàng rõ ràng cảm giác được phát tắc biến hóa đầu này mộ đạo là một đầu kết nối hai cái vị diện thông đạo. hơn nữa còn là theo chủ nhân ý nguyện mở ra thông đạo vị diện b ợ rẽ xin y không nhịn được hỏi chủ nhân chúng ta muốn đi địa phương nào luật đi ở phía trước trả lời nhà của ta chủ nhân nhà luật nợ nụ cười vì cái gì ta từ thanh â m của ngươi bên trong nghe được kinh ngạc chẳng lẽ ta lại không thể có nhà sao thật có l ỗ i chủ nhân ta chỉ là không nghĩ tới chủ nhân về nhà còn cần vượt qua vị diện lần này đến phiên luật kinh ngạc ngươi có thể cảm giác được chúng ta tại vượt qua vị diện đúng vậy ta có thể cảm giác được pháp tắc cải biến trong không gian ngay tại tăng thêm tử vong tri địa không có quy tắc luật hiếu kỳ hỏi đều tăng thêm cái gì quy tắc chủ nhân vị diện quy tắc là không thể bị thăm dò nó tồn tại chính là tồn tại chúng ta tuân thủ nó nhưng không cách nào miêu tả nó h u ậ t thì nói ra nếu vị diện quy tắc sẽ phát sinh cải biến nói rõ quy tắc khác biệt tính có thể bị phát giác có thể bị phát giác liền có thể bị thăm dò là chúng ta bây giờ còn làm không được mà thôi chúng ta đến hoan n g ê n h đi vào thế giới của ta hoan n g ê n h đi vào c ỡ là u trang viên chương 48, t r a n g viên thành viên mới chương 48, t r a n g viên thành viên mới xuyên qua một mảnh trói mát bạch quang bợ rẽ siny đứng tại một cái rộng rãi trong phòng nhìn xem hết thẻ t r u n g quanh nàng phát hiện chính mình không có cách nào dùng chính mình sở hội từ ngữ để hình dung nhìn thấy hoa lệ nơi này mỗi một kiện đồ vật đều là như vậy tinh mỹ liền ngay cả một khối tường gạch đều điêu khắp tinh tế tỉ mỉ đồ án đ e n thủy tinh bên trong lóe lên ánh sáng dịu dịu mà lại cái kia ánh sáng bên trong không có dòng ma lực không biết là thứ gì để nói như vậy sáng nhưng bên trong khẳng định không phải điểm n ọ n đến còn có trên bàn cơm trải khăn t r ả i bàn đó là tơ lụa sao hầu tước đại nhân liền có một kiện tơ lụa làm quần áo bình thường căn bản không bỏ được mặc không muốn lấy chủ nhân trong nhà vậy mà dùng tơ lụa làm khăn chải bàn trước kia vợ rẹ x i nỉ n h cảm thấy đỏ rộ t ỷ pháo đài liền đã rất hoa lệ nhưng cùng nơi này so sánh đơn giản chính là vô hiệu nghệ thuật bạo lực đắp lên hoan n ê n chủ nhân về nhà tú linh người hầu tập thể hành lễ đem vợ rẹ x i nỉ n h giật ngày mình có chút không biết như thế nào sắp đặt tay chân của mình hấp huyết quỷ đám vệ sĩ cũng đều biểu hiện cục xúc bất an những thứ kia đại bộ phận đều là bọn hắn trước kia nghe đều không có nghe nói qua sợ động tác lớn đụng hỏng luật tại bàn ăn đầu tiên toa hạ gó gó tay trái mình bên cạnh vị trí vợ rẹ sĩ nỉ ngồi ở đây mấy u an bài ta mang tới mới đồng bạn nhập toạ nữ bộ trưởng hướng hấp huy a n bài bọn hắn tại bàn ăn hai bên tọa hạ chủ nhân xin hỏi bữa tối muốn ăn thứ gì đêm nay có mới đồng bạn gia nhập trang viên mời làm chúng ta chuẩn bị phong phú một chút luật ngược lại đối bờ rẽ xin nghi hỏi người ưa thích đồ ngọt sao đồ ngọt một mặt mộng bức bờ rẽ xin nghi hiển nhiên không biết đây là một loại cái gì đồ ăn luật không khỏi cảm k h á i tử vong chi địa đồ ăn chủng loại thật sự là thiếu thốn hắn đối mẫy nù nói làm một chút món điểm t â m ngọt bọn hắn sẽ thích mẫy nù hành lễ là chủ nhân của ta ngày bữa tối chẳng mấy chốc sẽ chuẩn bị kỹ càng mẫy nù mang theo đám nữ buộc đi phòng bếp chuẩn bị bữa tối. quản gia cột đạt được luật trở về tin tức liền nhanh chóng đổi u tới phòng ăn h ạ n tại cửa ra vào sửa sang một chút chính mình quần áo bước nhẹ đi đến luật bên người chủ nhân của ta ta nhìn thấy ngài mang đến mới đồng bạn hấp huyết quỷ gia nhập sẽ cực lớn làm dịu trang viên phòng ngự áp lực luật là cột giới thiệu b ờ rẹ siny lại nói về sau b ờ rẹ siny là của ta cợ vệ vì nàng a n bài một căn phòng mặt khác hấp huyết quỷ vệ sĩ giao cho ngươi quản lý mau chóng để bọn hắn quen thuộc nơi này hết thảy xin chủ nhân yên tâm ta sẽ an bài tốt bọn hắn luật lại đối cốt hỏi trang viên hiện hữu lương thực nhiều không cột trả lời t r a năm g hàng viên n s ả nay xuất lương thực đều sẽ bán cho chấn, thực thôn t lương bán chúng cho sẽ sẽ sắm. không không? chứa nhiều thể chấn Hồ chấn thực nhiều không? Cốt trả lời, chủ nhân, cho đựng ăn, cần tiến trên lương n gỡ có có Cốt mua a đồ quá lời, tới về trả nông nghiệp đều lại à này hồ gỡ chấn chủ của sản nghiệp. Nơi này thổ phi nhiều, nguồn nước sung túc, lương thực nguồn gỡ sung lương lượng của nước túc, mực cao. rất sản Nơi sản Năm nay địa một l là một cái bội thu quý hồ gờ c h ấ n các đại thương nhân lương thực trong kho hàng khẳng định đều chất đầy lương thực luân lại hỏi trừ ngũ cốc rau quả hoa quả thịt trứng sữa chế phẩm nhiều hay không thường xuyên tiến về hồ gờ c h ấ n bán ra trang viên nông sản phẩm cốt bắt đầu là luật kỹ càng giảng giải hồ gờ c h ấ n sản nghiệp cấu thành theo kỹ thuật mới cùng cao sản hạt d ò n g đến hồ gờ c h ấ n nông nghiệp sản lượng một mực là quá thừa trước kia không có thông đường sắt thời điểm rất nhiều nông sản phẩm cuối cùng đều phá hủy ở nông dân kho thóc bên trong hiện tại đường sắt thông tới hồ gờ chấn mới khiến cho trong chấn quá thừa nông sản phẩm có được ra tóm lại ăn đồ vật ở chỗ này rất giá rẻ giá rẻ lên tốt l u t lại hỏi một chút cụ thể nông sản phẩm giá cả đối như thế nào đầu cơ trục lợi lương thực có đại khái kế hoạch ban đêm đem trang viên kho thóc quét sạch sẽ ngày mai cùng ta đi hồ gờ chấn ta m u ố người mua h à n loạt l ơ n nhân, ta cam đoan ngày g thực. ta chủ cam Là, m cả mắt lên. Người hầu o thóc đ rót rượu đỏ luật bưng chén rượu lên nói ra hoan nghênh cỡ lập trang viên nên đón thành viên mới kể từ hôm nay nơi này chính là nhà của các người c ỡ lầu gia tộc sẽ v i n h viễn che chở các người cốt hô to hướng vi đại c ỡ lầu gia tộc gửi lấy cao quý nhất k í n h ý hấp h i ế t quỷ bọn họ cùng một chỗ đứng lên bưng chén rượu lên hô to hướng vi đại c ỡ lầu gia tộc gửi lấy cao quý nhất k í n h ý c ạ n ly c ạ n ly bốn bữa tối kết thúc t h u y t để mầy nủ mang theo b ờ rẹ xì nỉ thay quần áo chính mình thì tiến về thư phòng tiếp tục xem người thủ mộ chỉ đạo bút ký nhìn hơn mười trang sau mầy nủ cùng b ờ rẹ xì nỉ gõ cửa đi đến bợ rẽ xì nỉ thoát khỏi trên người gia cụ đổi lại một thân màu đầm váy liền áo trên chân là một đôi cao góp dày ra Đứng ở nơi ở ta, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy hấp nhất quỷ nếu như nàng là một kẻ nhân loại nữ hài liền tốt trang viên liền có mới nữ chủ nhân chẳng mấy chốc sẽ có thiếu ra cùng tiểu thư luật ho khan một chút mệnh nu người liên tưởng nhiều lắm ta cùng bợ rẽ xì nỉ tiến về hồ gờ chấn xử lý chút sự tình ban đêm khả năng không trở lại nghe được luật muộn như vậy đi hồ gờ c h ấ n mệnh nụ nhìn xem ngoài cửa sổ bóng đêm lo lắng nói chủ nhân hiện tại đi hồ gờ c h ấ n có phải là quá muộn hay không cũng là bởi vì muộn mới lúc này đi luật đem sách hợp lại giao cho mệnh nụ lại đuổi b ờ rẹ xi n ý nói chúng ta đi là chủ nhân luật mang theo b ờ rẹ xi n ý ra trang viên đi trước khi đến hồ gờ c h ấ n trên đường nhỏ không trung trăng tròn chiếu xuống màu trắng ánh trăng nhánh cây trên mặt đất chiếu ra dương nhanh múa vớt bọc dáng phụ cận u hồn phát ra h u hoán tiếng vang một con rơ yên tính giữa khu rừng ngắn qua luật đuổi bợ rẽ xi n h dặn dò chú ý hạng mục về sau không có ta mệnh lệnh không cho phép tùy ý vận dụng võ lực nhất là không cho phép tùy ý giết người vợ rẽ xin y không hiểu hỏi nếu có người mạo p h ạ m ngài ta phải làm như thế nào người có thể thỉnh giáo cột hắn sẽ dạy cho ngươi ứng đối ra sao khác biệt tình huống buổi tối hôm nay liền nghe ta ta để cho ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó là nghe ngài chủ nhân luật hỏi ngươi mang kiếm sao mang theo tại d ư ớ i váy luật nhìn xem vợ rẽ xin y váy thấy thế nào đều nhìn không ra phía dưới ẩn giấu một thanh kiếm chương bốn m ị rộ ma pháp phòng nhỏ chương bốn m ị rỗ ma pháp phòng nhỏ đem xuống hồ gỡ chấn rất an tĩnh một chút không tốt nghe đồn để một chút biết lái đã khuya cửa hàng cũng sớm đóng cửa tại nệ tạ đường phố góc đường một nhà ma pháp phòng nhỏ vẫn sáng đèn cửa thủy tinh sau có một cái ma pháp học đồ giả dạng tiểu hài hướng ra phía ngoài nhìn quanh ma pháp phòng nhỏ chủ yếu là ma pháp đạo cụ mua bán sẽ còn là cần người cung cấp ma pháp trưng cầu ý kiến phục vụ kinh doanh ma pháp phòng nhỏ không nhất định là ma pháp sư ưu tú nhưng chi thức mặt nhất định rất rộng chí ít có thể lừa dối khách hàng đem tiền tệ móc ra tiểu hai nhìn thấy phía ngoài khu phố không ai có chút sợt đối trong phòng nhỏ hô mỹ rỗ pháp sư ngươi nghe nói không. sở trị an mỏ phẹ ở tham trưởng đánh chết một cái vong linh pháp sư tìm được rất nhiều bị vong linh pháp sư hại chết hai tử những đứa bé kia đầu đều bị chặt xuống dưới phòng nhỏ chỗ sâu một người nằm tại trên ghế nằm trên mặt che kín một cái mũ hắn chính là căn này mà pháp phòng nhỏ chủ nhân mị rộ pháp sư mị rộ t r ầ m rãi đáp lại thế giới này là nguy hiểm bởi vậy ban đêm muốn đợi tại trong tiệm mới an toàn sở tí phần lúc này mị rộ ở trong lòng hướng vị kia dân g ra sinh mệnh vong linh pháp sư ngỏ ý cảm ơn bình thường lúc này sở tí phần khẳng định đã sớm chạy ra ngoài chơi hiện tại hắn thành, thành thật thật đợi trong tiệm trong tiệm mình có thể thiêm thiết một h sơ tí phần khắt chế đi ra ngoài chơi xúc động hắn cũng không muốn bị vong linh pháp sư chụp tới chặt đầu mị dô pháp sư thôn chấn người đều nói vong linh pháp sư kia đến từ c ờ l à u trang viên cái kia vong linh trong trang viên khẳng định còn có c à nhiều g n bị giết hại người đáng giận vong linh mị dô tiếp tục nằm trả lời người ngu xuẩn luôn luôn nữa thích truyền bá lời đồn t r í giả mới tin tưởng chân tướng sơ tí phần ta dạy qua ngươi vong linh pháp sư phân hai cái lưu phái mọi phẹ ở tham trưởng đánh chết vong linh pháp sư kia là người khâu xác mà cỡ lào gia tộc là vong linh pháp sư bên trong người thủ mộ người thủ mộ không chơi thi thể bọn hắn sử dụng thuần tí năng lượng từ v có thể lao tim cũng nói c ờ l ự c trang viên vô cùng nguy hiểm hắn nhưng là một người thông minh mỗi lần chúng ta nhận được một cái làm ăn lớn hắn đều có thể chính xác chướng tiền thuê nhà đối lao tim là một người thông minh hắn truyền bá lời đồn là bởi vì hắn quá thông minh sơ tí phần nhìn về phía mỹ rộ nghi ngờ hỏi ý của ngươi là lao tim nói láo nhưng hắn vì cái gì nói láo hắn nghĩ ra được tiền nhiều hơn sơ tí phần ngươi có biết hay không c ờ l ự c trong trang viên có bao nhiêu tài phú không biết ngươi biết không ta cũng không biết nhưng bên trong tài phú tuyệt đối là chúng ta cả một đời đều không gặp được bởi vậy có người mới sẽ nghĩ biện pháp đạt được nó người nghĩ ra được nó sao mỹ rỗ pháp sư ta đương nhiên nghĩ ra được nó nhưng ta biết bản lãnh của mình liền sợ cuối cùng không chiếm được ngược lại đem m ệ n h góp đi vào có khách nhân đến sở tí phần mở cửa sở tí phần quay đầu nhìn ra ngoài cửa hai bóng người ngăn chở đối diện đèn đường ánh sáng đã trễ thế như vậy còn có khách nhân sở tí phần lập tức đem cửa kéo ra nhiệt tình trả hỏi hoan n g h ê n quang lâm mỹ rỗ ma pháp phòng nhỏ xin hỏi hai vị cần mua sắm ma pháp đạo cụ hay là tiến hành ma pháp loại thông tin chúng ta còn cung cấp xem bói phục vụ bốn vị tiểu thư này ngài thật sinh đ ẹ p a sở tí phần thấy rõ tiến đến nữ sĩ lập tức liền bị mỹ mạo của nàng hấp dẫn mà tại sở tí phần muốn học đại nhân hướng mỹ lệ nữ sĩ tắc hôn tay lễ lúc thân thể của hắn đột nhiên bị hướng về sau túm lúc đầu nằm ở bên trong mỹ rỗ pháp sư đứng tại sở tí phần phía trước dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem tiến đến một nam một nữ rất khách khi nói hoan n g h ê n quang lâm mỹ rỗ mà pháp phòng nhỏ có gì cần ta cống hiến sức lực sao vị tiên sinh này còn có vị này hấp h u ế t quỷ tiểu thư hấp h u ế t quỷ sở tí phần từ mỹ rỗ sau lưng thỏ đầu ra con mắt vừa e ngại vừa vui mừng nhìn xem xinh đẹp nữ sĩ luật không nghĩ tới một cái ma pháp phòng nhỏ pháp sư vậy mà có thể một chút nhìn ra b ờ rẽ xi nhì là h ấ p huyết quỷ không khỏi đánh giá lên trước mặt vị này tràn ngập lòng cảnh giác pháp sư hắn nhìn có hơn ba mươi tuổi bộ dáng dâu ria xồm xoàm lôi thôi lít hết mặc trên người trắng gạo sắc áo sơ mi màu xám áo d ị ệ u hệ ngực trái túi liên tiếp một cây đồng hồ bỏ túi liên luật để đồng dạng cảnh giới b ờ rẽ xi nhì đứng ở một bên đối mị dỗ pháp sư nói chúng ta tới tiến hành ma pháp trưng cầu ý kiến ta phí trưng cầu ý kiến thế nhưng là rất cao mỹ dỗ cảm thấy tới hai cái người xa lạ là phiền phức bởi vậy liền muốn dùng kết xù phí t r ư n g cầu ý kiến đem hai người dọa đi luật cười cười móc ra một cái ví tiền từ bên trong quất lấy một tấm mười bảng mệnh giá tiền mặt tại đ ế đô bình thường ma pháp phòng nhỏ t r ư n g cầu ý kiến thu phí là một giờ mười bảng n g ư y i phí t r ư n g cầu ý kiến sẽ không cao hơn đi mỹ dỗ nhìn xem luật trong tay tiền mặt nói ta phí t r ư n g cầu ý kiến là một giờ hai mươi bảng luật từ trong ví tiền liên tục rút ra mấy tấm tiền mặt đưa cho mỹ dỗ đây là một trăm bảng quá thời gian lời nói ta lại bổ nếu như không quá thời gian thêm ra tới xem như ta cho tiền đ o mỹ dỗ nhìn xem luật đưa tới tiền rất là do dự hắn không biết hai người kia mà hồ gỡ chân chính xử tại một trận trong luật cục hiện tại tốt nhất phương thức xử lý chính là đem hai người kia đuổi đi ra sau đó lập tức đóng cửa nhưng đây chính là một trăm kim bạc khoán tương đương với một trăm không không không đế quốc thuẫn chính mình cái này cửa hàng làm mấy tháng cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy trong lòng dãy rủa để mỹ dỗ vốn là lôi thôi khuôn mặt biến có chút hèn mọn hắn không ngừng nói với chính mình muốn chống cự ở dụ hoặc nhưng hay hay là không bị khống chế đưa tới khi ngón tay đụng phải tiền tệ thoải mái cảm nhận để mị rổ trên khuôn mặt b ả y biện r a dáng tươi cười khẳng khái k h á c h nhân n g a y ở chỗ này tuyệt đối có thể hưởng thụ y ê u chất nhất ma pháp trưng cầu ý kiến phục vụ mời đi theo ta chúng ta đến bên trong đ à m luận sơ tý p h ầ n đóng cửa đêm nay chúng ta chỉ vì vị tiên sinh này cung cấp phục vụ là mị rổ pháp sư sơ tý p h ầ n nhìn thấy mị rổ đem tiền mặt cất vào trong túi áo so mị rổ càng cao hứng mị rổ đem luật cùng vợ rẹ xì nỉ đưa đến ma pháp phòng nhỏ phòng trong đây là một cái bị bố trí thành xem bói phòng giăn phòng tứ diện tường treo miếng vải đen phía trên treo giá rẻ pha lên ngôi sao mà lại những ngôi sao này căn bản cũng không có tạo thành tròng sao rất tùy ý treo xem bói trong phòng ở giữa bậy biện một tấm màu đen cái b à n cái b à n ở giữa là một viên cũng rất giá rẻ cầu pha lê nhìn kỹ cái bậy còn giả bộ đèn sau đó là một chút nhìn như bậy ra rất thần bí nhưng khẳng định cũng là loạn bậy bại tạ rốt luật có chút hối hận vì trang bức cho đối phương nhiều tiền như vậy nếu như đối phương là một cái chân thần côn chính mình là tinh khiết sa bỉ mị rồ tòa hạ đem thủy tinh cầu cùng bại tạ rốt toàn đầy lên dưới đáy bản n ư ờ i giải thích nói xem bói chỉ là ta kiêm chức trong trấn phụ nhân liền nữa thích loại này thần thần bí bí lại không có nguy hiểm đồ vật ngài là hiểu công việc ta sẽ không dùng loại này cho lừa gạt lừa gạt ngài được rồi xin hỏi khách nhân ngài muốn trưng cầu ý kiến cái gì c h ư n g năm mươi hoàn mỹ nguồn năng lượng cầu đổi đọc c h ư n g năm mươi hoàn mỹ nguồn năng lượng cầu đổi đọc hiện tại luật cũng chỉ có thể tín nhiệm hổ gỡ c h ấ n lúc này duy nhất buôn bán ma pháp phòng nhỏ hắn xuất ra một cái tinh thạch để lên bàn ta ngoài ý muốn đạt được một viên ẩn rất đặc biệt năng lượng tinh thạch thế nhưng là ta không có chuyên nghiệp công cụ đối với nó tiến hành kiểm tra đo lường lại không muốn chậm trễ thời gian cầm lấy đi đế đô kiểm tra đo lường ngươi nếu làm ở ma pháp phòng nhỏ chắc h ẳ n h ẳ n là có, có thể kiểm tra đo lường công cụ của nó luật lấy r a tinh thạch chính là từ khô lâu mê cung lấy được hạt nhỏ hỗn độn kết tinh cỡ trong trang viên không có kiểm tra đo lường công cụ bởi vậy hắn liền lấy đến trên thị trấn đến m ị rộ rất chuyên nghiệp xuất ra một bộ bao tay trắng đeo lên lại nhẹ nhàng đem hỗn độn kết tinh cầm lên sơ t í phần ăn ý bưng một chiếc nhiều phổ ánh sáng ném đèn đem trùm sáng đánh vào kết tinh bên trên trong nháy mắt hỗn độn kết tinh bột phát ra huyền thải quan g hoa trói mắt để màu đen xem bói phòng bị như mậu ảo sắc thái lấp đầy sơ tý phần bị bị hủ tay khẽ run dày ném đèn đánh vặt ra hỗn độn kết tinh lại biến trở mà lại năng lượng thuộc tính rất hỗn loạn rắn vẻ ngươi từ chỗ nào lấy được nó ta không có mơ ước ý nghĩ chỉ là muốn thông qua nó tồn tại hoàn cảnh đối với nó có càng nhiều hiểu rõ luật dầu d i ê m nói ta là ngoại ý muốn thu hoạch được cũng không biết nó nguyên sinh ra từ chỗ nào ngươi nơi này có thể hay không kiểm tra đo lường hiện tại đối với mỹ dỗ tới nói đã không phải là có tiền hay không vấn đề đây là một loại chưa từng có bị phát hiện vật chất mà lại nó có thể là một loại tinh khiết năng lượng kết tình bất kỳ một cái nào pháp sư cũng sẽ không để nó từ trước mắt mình di chuyển có thể kiểm tra đo lường mỹ dỗ ý thức được mình nói khoác lác tranh thủ thời gian bổ sung cơ sở nhất kiểm tra đo lường hạng mục ta chỗ này vẫn có thể làm nhưng nếu như ngài cần càng tinh tế hơn số liệu vẫn là phải cầm tới thành phố lớn do nhất chuyên nghiệp cơ cấu tiến hành toàn diện số liệu thu thập ta có thể bắt đầu sao luận ngồi ở một bên trong ghế đối mỹ dỗ nói đây vốn chính là ta tới mục đích ngươi có thể bắt đầu công tác ta sẽ không đánh quái ngươi b ợ rẽ xin y đứng tại luận bên người trung thành thực hiện chức trách của mình mỹ dỗ lập tức để sở tí phần đem cần công cụ cùng dụng cụ tìm tới chuyển đến sau đó bắt đầu đối hỗn độn kết tinh làm tỉ mị kiểm tra đo lường cũng để sở tí phần đem mỗi hạng số liệu ghi chép lại nhìn xem mỹ rộ thủ pháp chuyên nghiệp luật không khỏi bông xuống trước đó lo lắng mỹ rộ tuyệt đối tiếp thụ qua chính quy hiện đại ma pháp học giáo dục động tác của hắn là tiêu chuẩn phòng thí nghiệm lưu phái c h ỉ ít cái tiêm một tay ba phần c ắ t ánh sáng thuật cũng không phải là giã lộ ma pháp sư sẽ thuần thục thao tác Dạng chạy, lại chạy này một vị chính quy ma pháp sư, đối những cái kia mới phát thương nghiệp công ty là nguyện trọng hàng bán chạy, làm sao lại chạy đến vắng vẻ nông nghiệp tiểu chấn mở một nhà ma pháp phòng nhỏ. là làm quy ty một ma mới kim mở một ma tú phát thuê tiểu vị vẻ ưu sư, cái pháp pháp kia sao đối ý nơi này điện áp nhất định phải trước từ 0.2 khắc độ bắt đầu sau đó lấy mỗi giây 0.1 cái khắc độ gia tăng tinh thạch rất mất cảm nó đã có phản ứng người c h ú ý quan sát những này sinh ra điện hoa bọn chúng là có chỉ hướng tính điều này nói rõ trong tinh thạch năng lượng có thể nhanh chóng thích lưới ngoại bộ biến hóa sắp nhập sinh ổn định phóng điện hiện tượng quá thần kỳ đây là một viên có toàn thuộc tính năng số lượng tinh thạch mà lại bên trong năng lượng phi thường dễ dàng bị chuyển hóa lợi dụng ta không nghĩ ra nó là như thế nào bảo trì ổn định nó hẳn là tại năng lượng chuyển hóa trong quá trình trực tiếp bạo tạc mới đối sơ tý phân bị vụ hỏi nó sẽ không thật bạo tạc sao muốn nổ nó đã sớm nổ hiện tại chúng ta chuẩn bị kích phát nó h ỏ a thuộc tính chuyển hóa h ỏ a thuộc tính làm không ổn định nhất ma pháp nguyên tố nó có thể nói cho chúng ta biết viên tinh thạch này ổn định cực hạn ở nơi nào sơ thí phân bị h ù toàn thân run dày m ị dô pháp sư ta còn nhỏ ta không muốn chết m ị dô nhưng không có đ ỉ n h chỉ thí nghiệm động tác ngược lại tinh thần phấn khởi có chút điên cùng thái hắn đem một giọt kim loại d u n g giọt nước bên dưới trong miệng lẩm bẩm nói có đôi khi ma pháp thí nghiệm liền cần dùng bệnh đi đánh cược một lần không cá cược làm sao biết kết quả cuối cùng đâu mà tại kim loại dung dịch sắp nhỏ tại hỗn độn kết tinh bên trên thời điểm một bàn tay rồi đến đem kim loại dung dịch bắt đi mỹ dỗ ngẩng đầu nhìn về phía chẳng biết lúc nào đứng tại cái b à n đối diện luật bất mãn hỏi n g ư ơ i đang làm gì luật mở ra tay kim loại dung dịch tại trong lòng bàn tay hắn bên trên treo trên bầu trời tung bay ta là để cho ngươi kiểm tra đo lường ta mang tới tinh thạch mà không phải cung cấp tinh thạch để cho ngươi làm cao nguy hiểm mà pháp thí nghiệm ngươi nơi này căn bản không vừa lòng làm tính nguy hiểm mà pháp thí nghiệm điều kiện hay là không cần tùy tiện dùng mệnh đi cực ngươi cực bất quá tảng đá này mỹ dỗ rốt cục tỉnh táo lại hắn cũng có chút nghĩ mà sợ thật có lỗi ta quá mức chuyên chú không có khống chế tốt tay của mình tiếp lấy m ỹ d ồ từ sở tí phần trong tay tiếp nhận khảo thí ghi c h é p biểu lại đưa cho luật sau nói có thể nhìn ra ngươi là một cái chuyên nghiệp pháp sư hẳn là có thể xem h i ể u những kiểm tra này số liệu tổng kết tới nói nó là một loại vạn năng hình năng lượng kết tinh chỉ cần dùng đối phương pháp nó có thể tùy tiện chuyển đổi tạo ra ngươi muốn bất luận cái gì năng lượng thuộc tính ta chưa từng có nghe nói qua loại năng lượng thể này tồn tại nếu như ngươi đưa nó công khai sẽ để cho toàn bộ thế giới điên cùng nó có thể trực tiếp phá vỡ rất nhiều ngành học cơ sở luật nhìn xem khảo thí ghi chất biểu mị dô đem hắn cái tiểu điếm này có thể làm, làm được cực h ạ hiện tại có thể kết luận hỗn độn kết tinh ở thế giới này là tồn tại cũng có thể lợi dụng nó ở trong chứa năng lượng khổng lồ dễ dàng cho chuyển vận dễ dàng cho cải biến thuộc tính tự thân kết cấu lại phi thường ổn định đơn giản chính là tha thiết ước mơ hoàn mỹ nguồn năng lượng mà cái này nguồn năng lượng hiện tại là cờ lầu gia tộc đặc biệt luật đem hỗn độn kết tinh cất kỹ sau đó lại lấy ra mấy tấm tiền tệ để lên bản ta đối lần này mà pháp trưng cầu ý kiến phi thường hài lòng đây là ta đối với ngươi có thể vì ta bảo thủ bí mật này mị dỗ đem tiền thu lại xin yên tâm vị tiên sinh này ta biết cái gì nên nói cái gì không nên nói tinh thạch ô n này giá trị còn không đang cho ta làm đột phá ranh giới cuối cùng sự tình mị dô không có bởi vì luật lời nói mà bước lòng Nói tay chương ủ a ắ n phát p h á ra ma pháp ánh sáng, tùy thời u năm bị phóng r mươi mốt thiếu gia chương năm mươi mốt thiếu gia cờ trang viên có một vị tân chủ nhân tin tức đã tại hồ g chân chuyển ra chỉ là mỹ d ầ nghĩ không ra chính mình vậy mà lại nhanh như vậy gặp được hắn mà lại hắn mang đến một viên rất đặc thù năng lượng kết tinh bên người đi theo một vị mỹ lệ hấp h u y ế t quỷ còn muốn thông qua ma pháp của mình phòng nhỏ mua sắm một nhóm ma pháp đạo cụ mỹ d ầ rất cẩn thận hỏi cỡ l ầ u tiên sinh ngài muốn chọn mua dạng gì m a pháp đạo cụ luật trả lời tâm chán trường kiếm cùng kiên cố s ắ c bén phá giáp phụ ma dược thủy mỗi dạng ba trăm bộ ngài đặt hàng những vật tư này muốn làm gì luật cơ trả lời khẳng định không phải tạo phản đêm qua trang viên của ta bị không rõ nhân viên sầm lấn cho ta tạo thành tổn thất không nhỏ bởi vậy ta mới nghĩ đến mua sắm một chút hợp pháp vũ khí dùng để bảo hộ trang viên của ta tâm c h á n trường kiếm cùng phụ ma dược thủy trước k i a số lớn mua sắm khẳng định sẽ dẫn tới phiền thoái không nhỏ nhưng theo súng đạn phát triển vũ khí lạnh đã không phải là chủ lưu dân gian cất giữ giao dịch cũng càng ngày càng nhiều m ị d ỗ lo lắng chính là y theo hồ gỡ chấn một số người đối c ờ lập trang viên tham lam những vũ khí này có thể hay không cuối cùng chém vào hồ gỡ chấn cư dân trên đầu chính mình là c ờ lập trang viên cung cấp vũ khí không biết sẽ nhận như thế nào liên lụy cỡ lậu tiên sinh ngài hiện tại gặp phải phiền phức không phải ba trăm sáu thuẫn bài cùng kiếm có thể giải quyết luật hướng trên mặt bàn ném đi mấy cây vàng tỏi ta giải quyết như thế nào phiền phức không phải ngươi có tư cách quan tâm ngươi cũng không phải ta lựa chọn duy nhất khi tham lam đem một số người con mắt che đậy thời điểm biểu hiện ra võ lực có thể cho bọn hắn tỉnh táo ngươi hẳn là minh bạch l í của ta mị d ỗ minh bạch cỡ lậu gia tộc có năng lực l ạ g yên vô tức đem vũ khí vận tiến c ờ lậu trang viên nhưng đối phương nhưng từ ma pháp của mình phòng nhỏ mua sắm chính là vì hướng hổ gở chấn dân chấn truyền lại tin tức cỡ lậu trang viên ngay tại tăng cường gó bị đ ư n g tới trêu cho ta dạng này cảnh cáo hoàn toàn chính xác có thể uống ngăn một bộ phận thắng nhắc gan bất quá mị rỗ lại ngài hảo tâm sẽ không cải biến cái gì có ít người vì đạt tới mục đích đã đem chính mình toàn bộ đều q u ă n g vào đi luật cưới nói người muốn chết n g ư ờ i liền để hắn đi chết người thông minh trước tiên đem tiền kiếm được tay mị dô pháp sư ta cảm thấy ngươi là một người thông minh mị dô cũng cười đứng lên hắn hướng l u ậ t hành lễ cỡ lầu tiên sinh ngài đặt đồ vật chẳng mấy chốc sẽ đưa đến ngài trong trang viên khi luật mang theo b ờ rẹ xì nhi từ mị dô phòng nhỏ đi ra thời điểm phương đông bầu trời đã trắng bệnh không nghĩ tới một lần hỗn độn kết tinh khảo thí vậy mà dùng suất cả một buổi tối thời gian hiện tại trên đường phố đã có rất nhiều sáng sớm công tác người mệt không bờ tại mỹ r ồ i tiến hành hỗn độn kết tinh khảo nghiệm thời điểm luật dùng minh tưởng pháp ngủ một hồi hiện tại tinh thần cũng không tệ lắm b ợ rẽ xỉ nỉ thế nhưng là thật sự đứng một buổi tối b ợ rẽ xỉ nỉ trả lời chủ nhân ta thế nhưng là vong linh giấc ngủ đối với chúng ta tới nói chỉ là vì hao phí n h ả m chán thời gian vậy chúng ta liền đi chạm tiếp theo Cô mực cờ lực thực cửa công thực công thực chân nói, trang viên lương thực cửa hàng giống như Sơn Sơn lớn nhất gọi、so、một mua phẩm. phẩm thu ty ty hổ là l gỡ đỡ bởi vậy sở ấn ở công ty thực phẩm từ sáng sớm liền phi thường bận rộn một xe một xe lương thực tại nhà kho ngoài đại viện sắp xếp lên hàng giải c h ở lấy nhân viên công tác cần nhờ kho khi luật biểu hiện ra thân phận cũng biểu thị muốn chọn mua hàng loạt lương thực ý đồ sau hắn liền bị đưa đến một cái trong căn phòng ăn t i n h chờ đ ợ i một lát sau một cái trung niên tóc đỏ nam nhân đi tới thân hình của hắn có chút mập mạp mặc đ á p thể thân sĩ phục một mặt dâu quen a ó n nam nhân đóng cửa lại lại tiện tay mở ra trên cửa phòng ẩn tàng ma pháp phòng cấm sau đó quay người hướng luật hành lễ thiếu ra ngày tốt ta là sở ấn ở công ty thực phẩm người phụ trách tỷ n sận n g a y trở về cớ lầu gia tộc tổng giám đốc biết không đến nói chuyện làm ăn luật là một mặt mẫu bức hỏi ngươi ngươi vì ai làm việc ta vì ngài mẫu thân hãy hển nữ sĩ làm việc sở nở công ty thực phẩm là minh nhật tập đoàn dưới cờ minh nhật lương thực dưới một cái lương thực thu mua công ty chuyên môn phụ trách hổ g chấn nông sản phẩm thu mua nhất là cơ l ậ p trang viên lương thực thu mua luật minh bạch mẫu thân sợ sệt hổ g chấn người xa lánh cớ lầu trang viên để trang viên sản xuất lương thực bán không được liền cố ý tại hổ g chấn mở một nhà lương thực công ty t r á c không được cột nói sở nở công ty thực phẩm cho tới bây giờ đều không làm khó dễ hắn cũng không tại cân thời điểm động tay chân. giá thu mua cũng cùng những nông trường khác một dạng lần này bại lộ luật làm sau cùng dãy r u ộ hỏi có thể hay không không đem ta trở về cỡ lậu i a tộc sự tình nói cho ta biết mẫu thân sơn đờ trả lời cũng như năm trước thật có lỗi thiếu ra khi biết cỡ l ư c t r a n g viên có tân chủ nhân sau ta liền viết thư đưa ra ngoài lần này là thật s o n g luật đã có thể tưởng tượng nổi giận mẫu thân xuất hiện ở trước mặt mình dáng vẻ phụ thân a trung bi là ta chống đỡ tất cả bốn luật đối sơn đờ hỏi mẫu thân biết phụ thân ta mất tích sự tình sao biết tổng giám đốc để cho ta điều tra cỡ l ư ợ tiên sinh mất tích sự tình ta thông qua cùng cột nói chuyện thiếm biết cớ lộc tiên sinh là biến mất tại cỡ lậu gia tộc trong mộ viên cột biết người đang vì ta mẫu thân làm việc sao s n đờ trả lời ta chưa từng có hướng cột cho thấy qua thân phận nhưng cột tựa hồ có thể đ o á n được một chút luật gật gật đầu cột là lao cất đầu là cỡ lậu gia tộc phục vụ mấy trăm năm nhất định có thể nhìn ra s n đờ công ty thực phẩm đối cỡ lập trang viên chiếu cốt như vậy là có nguyên nhân nếu s n đờ đã đem tin mật báo phát ra ngoài như vậy còn lại chính là rụt đầu một đau đưa đầu cũng là một đau sự tình luật nói ra ta muốn từ nơi này mua sắm một nhóm lương thực thiếu ra ngài muốn bao nhiêu lương thực hai mươi tấn bột mì ba tấn rau quả một tấn thịt muối năm trăm kg pho mát ba trăm kg mỡ bò s ơ n đờ một bên xuất ra bản ghi g chép nhớ kỹ một bên hỏi thiếu ra những lương thực này đưa đến địa phương nào đi luật trả lời đưa đi cỡ l ẩ u trang viên s ơ n đờ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn luật thiếu ra ta không có nghe lầm chứ đưa đi cỡ l ẩ u trang viên nhiều như vậy lương thực là cho ai ăn à? c h í n h ta ăn được hay không luật xuất ra thiếu ra giá đỡ không nên hỏi không nên hỏi nhiều ta muốn những vật này lúc nào có thể đưa đi qua sợ nợ quả nhiên không còn dám hỏi hắn hồi tưởng một chút công ty hiện tại tồn kho trả lời tùy thời đều có thể đưa qua hiện tại liền đưa n g ư ơ i tính một chút cần bao nhiêu tiền ta tiền đặt cọc thanh toán chương năm mươi hai dối nghệ hẹn trưởng c h ấ n cầu đổi đọc chương năm mươi hai dối nghệ hẹn trưởng c h ấ n cầu đổi đọc luật tính toán qua trong trò chơi một kim tệ giá trị tương đương tại bảy kim bảng chuyển đổi thành đế quốc thuẫn chính là bảy trăm phụ thân cho mình ba triệu trò chơi kim tệ lấy ra chính là hai mươi một ước đế quốc thuẫn cái này tiền tiêu vặt cho chính là so mẫu thân hào phóng thế là luật trực tiếp dùng hoàng kim đem khoản này lương thực mua sắm khoản một lần thanh toán lại cho sấn đờ mấy cây vàng tỏi để hắn hối bãi đến kim bảng cùng đế quốc t u ậ n sau đó nơi tay n â n g vàng thỏi một mặt mộng bức sơn đưa ờ đ mắt nhìn bên dưới đi ra sơn đờ công ty thực phẩm ra cửa liền bị mỏ phe ở t tham trưởng mang theo một đội súng ống đầy đủ quan t r ị a n ngăn chặn cờ lập tiên sinh mỏ phe ở ngã mũ hướng luật hành lễ trấn trưởng đại nhân nghe nói cờ lập trang viên tân chủ nhân đi vào hồ cờ trấn cố ý ra lệnh cho ta đến xin mời tiên sinh tiến về t r ấ n phòng nghị sự ở ngoại vi tụ lại lấy rất nhiều dân chấn bọn hắn nghe nói người tuổi trẻ trước mắt chính là cờ lập trang viên tân chủ nhân đều thấp giọng nao nghị luận các nghe nói không mỏ phe ớt t h m trưởng tại cờ lập trang viên p ụ cận đào ra rất nhiều hài đồng thi thể. Nghe nói, Mà hài lại những đúng kia đ vậy a thật xinh đẹp nàng vì cái gì cùng một cái vong linh pháp sư cùng một chỗ có chút người trẻ tuổi chính là phản địch coi là đây là một kiện rất khóc sự tình nhưng lại không biết vong linh pháp sư chỉ là muốn đem nàng làm thành thi khôi chúng ta không thể để cho vong linh pháp sư lại giết hại càng nhiều người bốn những lời này đều truyền vào luật trong t h a i không thể không b ộ i phục hổ gở chấn dư luận tuyên truyền làm tốt chuyện gì xấu đều không có làm cờ l ự c trang viên biến thành lớn nhất ác luật đối mỏ phẹ ợt nói vừa v ậ n ta cũng muốn đi b á i phòng chúng ta chấn trưởng đại nhân xin mời tham trưởng dẫn đường đi mời đi theo ta mỏ phẹ ợt làm mời trạng cũng không quên nhắc nhở hiện tại hổ gở chấn các dân chấn đối cờ l ự c trang viên có rất sâu hiểu lầm nếu như bọn hắn nói cái gì lời khó nghe xin ngươi nhẫn mại một chút ta muốn chấn trưởng đại nhân nhất định có thể mau chóng là cờ lập trang viên làm sáng tỏ không thật lời đồn đại luật nợ nụ cười lời đồn đại không đ m ọ p h e d tham trưởng cảnh giác hỏi ngươi là có ý gì ý của ta ngươi hẳn là minh bạch đi thôi đừng cho trấn trưởng đại nhân đợi lâu luật nhanh chân đi về phía trước v ờ rẹ xin đi phát giác được khí tức nguy hiểm theo thật sát phía sau hắn m ọ p h e d tham trưởng hung hăng nhìn luật một chút liền mang theo quan trị an bọn họ hướng thôn t r ấ n phòng nghị sự phương hướng đi hồ gờ t r ấ n phòng nghị sự là một tòa ba tầng lầu nhỏ chính hướng về phía trong trấn quảng trường suối phun t r ư ờ n g trấn phòng làm việc tại phòng nghị sự tầng cao nhất khi luật tại mỏ f e d e bảo hộ bên dưới lúc tiến bảo trấn rủi nệ hẻm đang đứng tại bên cửa sổ nhìn xem cảnh sát bên ngoài m ọ p h ẹ t ớt nghiêm hướng rủi n ệ hẻm hành lễ chấn trưởng đại nhân l u ậ t cờ l â u mang đến rủi n ệ hẻm xoay người là một cái so luật lớn hơn không được bao nhiêu người trẻ tuổi có tóc màu vàng cùng ánh nắng dễ thân dáng tươi cười vất vả ngươi m ọ p h ẹ t ớt tham trưởng ta muốn cùng cờ tiên sinh đơn độc trò chuyện chút là chấn trưởng đại nhân m ọ p h ẹ t ớt đi ra cửa thuật đối sau lưng vợ rẽ x i n y nói ngươi ở ngoài cửa chờ ta là chủ nhân vợ rẽ x i n y rời khỏi ngoài cửa cửa phòng đóng lại mời ngồi đi rủi n ệ h è m ngồi trở lại đến bàn làm việc của mình sau từ trong ngăn kéo xuất ra một gói thuốc lá đối lửa hỏi h luật tọa hạ trả lời không tạ ơn dùi nghệ thèm xuất ra một điếu thuốc đặt ở trong miệng dùng ma pháp xoa ra ngọn lửa đốt điếu thuốc kích một hơi thật sâu phun khói nói ta vừa mới nhậm trước đối hồ g ở c h ấ n tình huống không phải hiểu rất rõ nhưng ta lúc còn rất nhỏ liền nghe nói qua c ờ lầu gia tộc đã từng là khai quốc mười hai công tước toàn bộ hồ g ở c h ấ n đều là c ờ lầu gia tộc lãnh địa luật đáp lại nói đó là sự tình trước kia hiện tại c ờ lầu gia tộc ngay cả sau cùng thể diện đều nhanh giữ không được dùi n ệ t h m lật g ậ đầu ta có thể hiểu được tâm tình của người nhưng hồ gờ cũng có hồ gờ trấn khó xử xe l ử a thông tới hồ g ỡ chấn để phong bê các dân chấn thấy được bên ngoài là dạng gì thế giới tất cả mọi người nghĩ tới bên ngoài giàu có sinh hoạt mà cuộc sống như vậy cần rất nhiều rất nhiều tiền thôn c h ấ n cần phát triển mà tràn ngập vong linh cờ lập trang viên không thể nghi ngờ tại trở ngại thôn c h ấ n phát triển cũng hy vọng ngươi có thể hiểu được luật nói ta nghe nói hồ g ỡ chấn vẫn muốn phá hủy cờ lầu trang viên Đối, chấn nghị hội đã đây, cuối hội nhiều bởi viên gia chấn chuyện có cờ lực tộc ở đây, chúng ta không có cách nào làm ra cuối cùng quyết nghị thảo nhưng không thành không rất này luận lần, nào vì vì qua làm ta ra ở cho dù đế quốc l ử a dận chỉ là làm dáng một chút cuối cùng cũng phải có người vì đó trả giá đắt dùi n ệ h è m nhìn xem luật một lát sau cười nói ngươi so ta tưởng tượng muốn thông minh nhưng ngươi không nên đem người khâu xác thi thể cho mọi phè ớt hiện tại toàn bộ hồ gở chấn dư luận đối c ờ lậu gia tộc phi thường bất lợi nếu như bây giờ chấn nghị hội cưỡng ép thôi động dỡ bỏ c ờ l ự c trang viên quyết nghị thông qua đế quốc l ử a dận khả năng chính là một cái đốt không thương tổn người tiểu hòa hoa luật đồng dạng nhìn xem dùi n ệ hèm trêu tức nói người khâu xác thi thể là ta cố ý cho mọi phè ớ có người muốn nuốt vào cỡ lậu trang viên ta cũng muốn đem vốn thu chấn trưởng đại nhân ngươi vị trí này cũng không tốt ngồi a không cẩn thận toàn bộ hồ gờ chấn liền máu chạy thành sông dùi n ệ e m đình chỉ hút thuốc lá ánh mắt lộ ra sát khí nhìn xem luật ngươi đang uy hiếp ta sao ta là đang nhắc nhở ngươi ngươi hẳn là đại gia tộc nào an bài đến hồ gờ chấn mạ vàng không cần vì nóng lòng làm ra chiến tích ngược lại đem chính mình dựng t i ề n đến dùi n ệ e m nhìn c h ầ m c h ầ m luật nhìn lại nhìn không ra hắn có phải hay không đang hư trương thanh thế tiểu tử ta không biết ngươi từ đ ầ u tới tự tin nhưng ta đối cỡ làu gia tộc làm qua xâm nhập điều tra nó xuống dốc phi thường t r i ệ đề cùng vong linh làm bạn càng là không bị hiện tại chủ lư ý thức tiếp nhận tiếp nhận hiện thực đối c ờ lầu gia tộc là lựa chọn tốt nhất ta có thể ở trong núi cho ngươi một khối thổ địa t r ù n g kiến c ờ lầu trang viên t h ô n chấn cũng có thể cho ngươi một bút khoản bồi thường luật cười ha ha lấy đứng lên điều này nói rõ ngươi đối c ờ lầu gia tộc điều tra còn chưa đủ xâm nhập chỉ sợ ngươi cũng không biết ta từ đâu tới đây cũng mất tích h ệ tờn c ờ lầu là quan hệ như thế nào thu hồi kia đang thương bố t h í đi c ờ lầu gia tộc có thể không thiếu tiền Gặp lại, chấn trưởng Trưng phụ, phụ lại, đại chấn nhân. thân trì. duy dùi n ệ thèm hút thuốc tự hỏi sau đó tại mỏ phẹ ớt vội vàng ánh mắt nhìn soi mói từ từ nói ta có thể thông cảm các ngươi bức thiết để h ọ c chấn biến dư giả tâm tình nhưng là ta chúng quy là vừa mới nhậm trước đối rất nhiều tình huống đều không hiểu rõ cỡ lầu gia tộc đã từng là một cái vĩ đại gia tộc đối đế quốc có lớn vô cùng c ô n g hiến nếu như cỡ l ậ p tiên sinh không hy vọng ngoại nhân đã quay dày hắn cuộc sống bây giờ ta cảm thấy h ọ c chấn vẫn là phải cẩn thận cân nhắc ý nghĩ của hắn mỏ phẹ ớt tràn ngập lệ khi nói nói đúng là hắn không đồng ý dùi n ệ t m thuốc lá theo diện tại trong cái gạt tán thuốc rất không cao hứng đối mỏ phẹ ớ nói ch Ta thế nhưng h đế n là quốc bổ i ệ mọi hoặc phẹn g này thân hảo nông thôn tại hoặc trấn ớt có có ý thức được chính mình có chút thất thố dùi nệ mặc dù tuổi trẻ nhưng hắn thế lực sau lưng không phải mình có thể đắc tội thật có lỗi t r ấ n trưởng đại nhân ta cũng là quá mức quan tâm thôn chấn tương lai m ọ phẹn ớt lui lại một b ư ớ c xoay người hành lễ thái độ cung kính nói tại cơ l ự c trang viên phát hiện người khâu sắc cùng thi khôi đã tại trong trấn đã dẫn phát khủng hoảng nếu như không nhanh chóng cho dân chấn một cái công đạo, sợ rằng sẽ dẫn phát lớn nhiễu loạn dùi n ệ thèm biết lời đồn cùng khủng hoảng chính là mỏ phe ở những người này chế tạo ra nhưng hắn không có v ạ c h trần hiện tại loại tình huống này nếu như không để cho những người này ở đây phía trước sông một cái thử một lần c ờ lực trang viên nội tỉnh dùi n ệ thèm nói ra ngươi là thôn c h ấ n sở trị an tham trưởng điều tra và giải quyết hình sự vụ án là của ngươi chức trách mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp là các dân chấn đem chân tướng tìm ra tiêu trừ khủng hoảng mỏ phe ở t h a m trưởng lập tức hỏi t h ă m nếu như vụ án này thật liên lụy cơ lực trong trang viên người cùng vong linh đâu dùi n ệ thèm cơ nói ta nghĩ ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn nên làm như thế nào m ộ i phe ớt không khỏi thầm mắng dùi n ệ hẻm gián xảo chính là không chính diện cho thấy thái độ rõ ràng là không nguyện ý gánh p h o n g hiểm lại muốn v ứ t c h ỗ t ố t nhưng sự tình đã phát triển đến loại trình độ này toàn bộ hoặc đàn áp bọn phản cách mạng cờ lựa trang viên cảm xúc đều bị điều động đứng lên bước kế tiếp nhất định phải bước ra chấn trưởng đại nhân ta sẽ tra ra chờ tướng ta tin tướng ngươi m ộ i phe ớt tham trưởng bốn khi luật cùng b ờ r ẻ xỉ nỉ trở lại cờ lựa trang viên thời điểm sợ n ở công ty thực phẩm đội trở lương thực cũng vừa tốt đến quản gia cột tại kiểm kê song vật tư sau mệnh lệnh khô lâu các nông phu đem đồ đem vật tư toàn bộ chuyển vận tiến khô lâu mê cung cũng từ khô lâu mê cung bên trong phân phối một nhóm khô lâu đi ra toàn bộ giao cho cột quản lý cũng căn dặn h ắ nói n hiện tại hoặc chấn đối trang viên địch l í phi thường lớn ta nhất định phải từ một thế giới khác thu hoạch được càng nhiều lực lượng khả năng lần này cần chờ lâu một đoạn thời gian trang viên phòng ngự liền giao cho ngươi có hướng luật cam đoan xin chủ nhân yên tâm chỉ cần ta còn có thể động liền sẽ không để bất cứ địch nhân nào đặt chân trang viên nửa bước luật tiếp tục bàn giao ta ủy thác trên thị trấn mỹ dỗ pháp sư mua sắm một nhóm vũ khí cùng phụ ma d ư tệ hẳn là vài ngày sau liền có thể đến mặt khác sợ n đỡ là mẫu thân của ta tín nhiệm người ngươi cần gì đều có thể ủy thác hắn âm thầm mua sắm sợ n đỡ thân phận không để cho cột cảm thấy ngoài ý m u ố n hắn nói phu nhân hay là một mực nhớ mong láo chủ nhân luật vô vô cột bà bay trong nhà liền giao cho ngươi chuyện bên kia có một kết thúc ta sẽ mau chóng trở về chúc ngài hết thể thuận lợi chủ nhân luật mang theo b ờ rẽ xỉ nỉ tiến vào mộ đạo đến khô lâu mê cung luật lập tức đem trang viên gặp phải nguy cấp cáo chi thực linh đồ phụ thân nếu như họ c t r ấ n không để ý ta thi phong cảnh cáo tiếp tục ép sát ta cũng chỉ có thể phản kích lần này thực linh đồ về tin tức hơi chậm một chút cần ta làm cái gì sao? Ta k h ô người biết làm n h vậy trận sẽ có chỉ kết quả gì, nhưng một trận xung đột đã không một đột thể tránh、đẽ. ta chỉ muốn từ quả xung muốn gì, nhưng g nẽ, n đã tham lam đã mài đ a o x o è n xoẹn đối cỡ trang viên toàn diện công kích lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát nhất định sẽ có rất nhiều người chết đi không thể tránh khỏi giết chóc để lần thứ nhất đối mặt loại tình huống này luật rất là tâm thần bất định hắn lại không thể không giả ra chấn định bộ dáng cho thủ vệ trang viên đám vong linh dựng nên lòng tin thực linh đồ có thể cảm nhận được nhi từ lúc này bàng hoàng nếu như đội thành ta ta tuyệt đối làm so người kém n g ư ơ i rất giống mẹ của n g ư ơ i có trời sinh lanh tụ khí chất có giỏi về bắt lấy kỳ ngộ đầu não không phải là người nào có thể từ đỏ rộ t ỉ nơi đó đào đi một cái thiếp thân cận b ệ c h ỉ ít ta theo nàng thời gian dài như vậy đều không có làm đến mà ngươi một ngày liền làm được hiện tại ngươi càng là tỉnh lại khô lâu mê cùng khủng bố kỵ sĩ hồn tìm được đoạt lại gia tộc mộ viên biện pháp ta cảm thấy ngươi nhất định có thể mang theo cỡ lậu gia tộc một lần nữa đi về phía huy hoàng đem mất đi vinh dự từng cái từng cái đoạt lại mà con đường này nhất định cùng các tổ tiên đi qua một dạng cảm h à n n đầy g u ơn ngươi phụ thân có phụ thân duy trì luật cảm giác chân của mình có có thể giống đạp thực địa trong lòng sinh ra khói mù quét qua hết sạch thực linh đồ hỏi hiện tại có chuyện gì là ta có thể vì ngươi làm luật nói ngài cho ta đã đầy đủ nhiều nếu như ta đem sự tình làm hư lại tìm ngài hỗ trợ thực linh đồ khôi hài nói tùy thời vì ngươi cống hiến sức lực kết thúc cùng thực linh đồ trò chuyện luật tâm tình tốt rất nhiều sau đó hắn nhìn thấy yên vũ sơ hoa nhắn lại liền hồi phục tới vừa mới tiến trò chơi có chuyện gì không Tói cốt một trận trận doanh công thủ sự kiện, vật đổi mới tốc độ tăng lên gấp bội, hạt nhỏ kết tinh tuân rất nhiều. Chúng ta thử dịp kết t đại, kiện, quái đổi mới bội, nhiều. cung công cũng Chúng lão lâu lên doanh độ độn độn hôm khô nhỏ hốn hốn mê mở qua ra ra gấp dịp sự luật không nghĩ tới yên vũ sơ hoa trong khoảng thời gian ngắn vậy mà thu đến nhiều như vậy hạt nhỏ hỗn độn kết tinh ngày hôm qua trận doanh công thủ sự kiện thật sự là một trận người chơi cùng hoa na ta tại khô lâu mê cung hệ thống tin nhắn lấp lóe 5127 g h ì a ả h ạ t nhỏ hỗn độn kết tinh bị yên vũ sơ hoa hệ thống tin nhắn tới t r ư ơ n g 5 ă m huấn luyện thiêu đốt kỵ binh cầu đổi đ ộ c t r ư ơ n g 5 ă m huấn luyện thiêu đốt kỵ binh cầu đổi đ ộ c luật đem hỗn độn kết tinh toàn bộ tiếp thu tiến không gian của mình trong bọc hành lý tiếp lấy lại cho yên vũ sơ hoa một bút trò chơi kim tệ tiếp lấy thu có bao nhiêu muốn bao nhiên là cho các tạ ơn thoái cốt lão đại yên vũ sơ hoa vui vẻ tiếp thu kín tệ sau đó nói thoái cốt lão đại có ngài cho khoản này ban đầu tiền vốn huynh đệ chúng ta bốn cái quyết định làm trò chơi thương nhân về sau cần gì cho chúng ta nói một tiếng có cái gì không cần vật liệu cũng có thể để cho chúng ta giúp ngài bắn đi chúng ta sinh viên đại học xã đoàn bên trong có rất nhiều không thiếu tiền thổ hảo luật cười ha ha lấy t ố t về sau có sinh ý nhất định ưu tiên chiếu cố các ngươi cũng chúc các ngươi sinh ý thịnh vượng nhiều hơn phát tải chúc thoái cốt lão đại nhiều hơn phát tải cùng yên vũ sơ hoa trò chuyện luật đi vào khô lâu mê cùng trung tâm đại sành nơi này đã hoàn toàn phong bế trở thành một tòa binh doanh khủng bố kỵ sĩ hồn nhìn thấy luật đến lập tức tiến lên nên đón cũng đem hiện hữu quân đội tụ họp lại tiếp nhận kiểm duyệt hiện tại luật trong tay quân đội có k h ô lâu binh năm hai năm dòng binh cấp ba sáu ban đầu đẳng cấp m ộ ư ơ i k h ô lâu pháp sư một hai tám dòng binh cấp một chín ban đầu đẳng cấp hai mươi k h ô lâu chiến phủ binh sáu bốn dòng binh cấp một sáu ban đầu đẳng cấp ba mươi thiêu đốt kỵ binh bốn mươi chín dòng binh cấp bốn mươi năm tổng binh lực bảy trăm sáu mươi sáu toàn bộ đơn vị có thể thăng cấp loại này quân lực đặt ở tử vong t r i địa tuy tiện một cái vong linh lãnh chúa đều có thể đem bọn hắn đệ xuống đất ma sát nhưng luật nhìn xem xếp hàng khô lâu các binh sĩ y nguyên khó nén kích động trong lòng đây là gia tộc mộ viên khôi phục bắt đầu về sau sẽ có càng ngày càng nhiều vong linh g i a nhập vào cuối cùng cũng có một ngày c ỡ đào gia tộc vong linh đại quân sẽ lần nữa tại tổ tiên trinh chiến qua trên đại địa triển khai mà thiêu đốt kỵ binh lại cho luật mang đến kinh hỷ toàn viên dòng binh đơn vị luật tiện tay hấn mở mấy cái thiêu đốt kỵ binh thuộc tính xem xét thống ngự nhu cầu liền không có thấp hơn một trăm năm mươi trong đó một phần ba thống ngự nhu cầu tại hai trăm điểm trở lên thuộc về anh hùng cấp đơn vị. Quá tờ mở bọn chúng là vong linh quân đội cấp thấp nhất đơn vị cũng là đại bộ phận vong linh quân đội chủ lực số lượng là bọn chúng duy nhất ưu thế khâu lâu binh hải tiến lên đầy đủ ứng đối tuyệt đại bộ phận chiến tranh trưởng cảnh m ư ờ i cái đê trí khô lâu binh chỉ bằng bản năng thi hành mệnh lệnh để bọn chúng không nên động chính là đem bọn nó đ ậ p nát bọn chúng cũng sẽ không động hồ nắm n lên một thanh hạt nhỏ hỗn độn kết tinh hướng m ư ờ i cái khô lâu binh vung đi qua đồng thời khởi động huấn luyện t i ê u đốt kỵ binh thiên phú hạt nhỏ hỗn độn kết tinh trên không trung phân tổ mỗi m ư ờ i khỏa phóng tới một cái khô lâu binh mạnh mẽ động năng và nước khô lâu binh xương cốt phân biệt khảm t ạ i cái chán cái cổ xương sống xương sườn tứ chi bên trên tiếp lấy nguyên bản không màu hỗn độn kết tinh đỏ lên biến nóng sinh ra nhiệt độ cao hỏa diễm đối khô lâu binh đốt cháy rất nhanh từng cái khô một trận gió lốc thổi tới cho cốt bên trên nung đỏ bột phấn xoay tròn tạo thành ma pháp trận đồ án cho cốt càng thêm cao lượng từ xích hồng biến thành trắng l o a sau đó hướng lên mánh liệt phun trào hòa diễm tại diễm hỏa bên trong một tiếng cao vút tiếng ngựa hí bộc phát mà ra cho cốt bị lửa quyển bay lên tạo thành tiêu đốt khô lâu tiếng ngựa hí lại vang lên t i ê u đốt khô lâu dưới chân ma pháp trận trong nháy mắt bành trướng một thất toàn thân tắm rửa lấy liệt hỏa khô lâu ngựa từ ma pháp trận ở giữa dâng lên đem tiêu đốt khô lâu c ó n ở trên lưng nhìn kỹ trong ngọn lửa xương cốt hiện, lên phá toái thái, dính liền khe xương hiện ra phức tạc phủ văn đồ án nhóm đầu ti tiêu hao hạt nhỏ hỗn độn kết tinh một trăm h quả luật đem mười cái mới xuất lô thiêu đốt kỵ binh trà xét một lần toàn bộ đều là thống ngự nhu cầu một trăm trở lên dong binh cấp đơn vị chỉ là chất lượng so tự nhiên thiêu đốt kỵ binh kém một chút mười cái thiêu đốt kỵ binh chỉ có hai cái thống ngự nhu cầu hai trăm trở lên anh hùng đơn vị luật đề hồn tiếp tục huấn luyện một nhóm lại một nhóm thiêu đốt kỵ binh bị giáo huấn luyện ra các loại đem năm nghìn hạt nhỏ hỗn độn kết tinh toàn bộ tiêu hao hết trung tâm đại sành thiếu đi năm trăm khô lô binh nhiều năm trăm tiêu đốt kỵ binh có càng nhiều số liệu so sánh luật có thể xác định huấn luyện lấy được thiêu đốt kỵ binh chỉnh thể chất lượng so tự nhiên sản xuất thiêu đốt kỵ binh có thể trưởng thành tính thấp một chút nhưng y nguyên toàn bộ đều có thể đạt tới dòng binh tiêu chuẩn điểm ấy nhỏ tiếp nối đối c h ỉ n h thể thu hoạch tới nói không đáng giá n h ắ c tới dù sao từ cấp thấp nhất khô lâu binh đến đặc thù biến dị thiêu đốt kỵ binh một đơn vị chiến lược tăng lên làm ấy cái số lượng cấp để cựu n h ậ t mộ viên quân đội đạt đến một cái cao độ toàn mới luật kết nối xuống tới muốn tham gia chiến tranh có càng nhiều mong đợi hơn chỉ là trận danh công thủ sự kiện thời gian duy trì quá n g ắ n về sau chỉ sợ có rất ít một ngày như vậy liền thu nhiều như vậy hạt nhỏ hỗn độn kết tinh thời điểm tốt tự nhiên cũng không thể như hôm nay d ạ n g này duy nhất một lần huấn luyện được nhiều như vậy thiêu đốt kỵ binh góp n h ạ c quân đội chủ yếu vẫn là dựa vào tích lũy tháng này g mà muốn tăng tốc quân đội sản xuất tốc độ liền cần lắp đặt càng nhiều lò nén năng lượng hỗn độn tăng lên năng lượng tử vong sản xuất tạo lò nén năng lượng hỗn độn là rất cần tiền hôm nay mua sắm tiêu hết không ít hoàng kim nên lời ít tiền luật để hồn huấn luyện quân đội g i t nhiều hỗn độn thú tăng lên cá thể đẳng cấp sau đó sử dụng quyển trục về thành truyền thống đến tiêu thổ thành vừa mới xuất hiện tại truyền thống trận một đầu tin tức liền xuất hiện tại cửa sổ trò chơi bên trong chiến tranh sự kiện tiêu thổ thành thành chủ đỏ r ộ t ỷ hầu tức tuyên bố t r i n h phạt nghe thạch bồn u địa bột r ộ l ã n h chúa tất cả mạo hiểm giả có thể lựa chọn gia nhập trong chiến tranh bất kỳ bên nào thông qua nhận lấy hoàn thành chiến tranh nhiệm vụ thu hoạch được tương ứng ban thưởng mạo hiểm giả công hội tập thể tham chiến có thể tăng lên danh vọng luật hơi chú ý một chút tin tức k r ê n các người chơi đối với lần này chiến tranh sự kiện phản ứng phi thường nhiệt liệt dù sao các người chơi chơi game là vì tìm thú vui chiến tranh chính là một cái việc vui lớn về phần đỏ rồ tỉ vì cái gì Gặp k sau đó liền nhận được thông chi hầu tức đại nhân xin ngài đi học luật vốn định đi trước nhìn lèm đại sư nhưng nếu bị ngăn cản trước hết đi học đi hay là gian phòng học kia đọ rộ thì cùng nàng các tướng quân vây quanh ở giữa địa đồ thảo luận lần này chinh phạt nghe thạch bồn địa chiến thuật luật tên nhân loại này đột nhiên xâm nhập lập tức dẫn tới tất cả hấp huyết quỷ ánh mắt đò r ồ thì rất nhiệt tình giới thiệu vị này chính là ta tân nhiệm mệnh đặc biệt sự vụ cố vấn t r i n h phạt nghe thạch b u ồ n địa sách lược chính là hắn nói lên toái cốt cố vấn đến bên cạnh ta đến ta muốn nghe một chút ngơi ư đối cuộc chiến tranh này chiến thuật đề nghị đò r ồ thì tại tiêu thổ thành hấp huyết quỷ quân lạc bên trong c ó quyền uy tuyệt đối bởi vậy hấp huyết quỷ bọn họ đối một kẻ nhân loại đến mặc dù có chút kinh ngạc nhưng vẫn là là luật n g ư n g đường các loại luật đi vào địa đồ trước đò r ồ thì mệnh lệnh một cái hấp huyết quỷ tướng quân một lần nữa giảng giải một lần bọn hắn vừa mới thương thảo ra kế hoạch tác chiến y theo tiêu thổ thành quân lực đi đánh nê thạch bồn địa là thuần túy do thu quét la vàng đại truy nện đ tiểu đ i n h đại quân áp cảnh thời điểm bộ rỗ l ã n h chúa cũng chỉ có thể dễ d ù a một chút hấp huyết quỷ bọn họ chiến thuật chính là trực tiếp đẩy ngang trước dùng rộng lượng khô lâu chính diện đ ặ t công tiếp theo chính là hấp huyết quỷ từ không trung đột phá liên chiêu cùng một trong đó nở hoa nê thạch bồn địa không có có thể cùng hấp huyết quỷ chống lại không trung lực lượng cũng không có đầy đủ mặt đất hỏa lực dùng cho phòng không chỉ có thể mặc cho hấp huyết quỷ khi dễ trà đạp có thể nói một cái bộ rỗ lanh chúa căn bản không bị đỏ rộ tì nhìn ở trong mắt hấp huyết quỷ lo lắng chính là mặt khác lanh chúa có thể hay không xuất binh trợ giúp nghe thạch bồn điện h ấ t là thế lực lớn nhất thi vua ùn t ạ đ ồ vì ngăn cản nghe thạch bồn địa viện binh đò dô t ỷ chuẩn bị phái một vị hấp huyết quỷ tướng quân mang binh đóng giữ trầm luân quan hải cũng đem một nửa quân lực đặt ở trầm luân quan hải để phòng ùn t ạ đ ồ tại giới thiệu xong chiến thuật sau đò dô t ỷ đối luận nói người đi theo bên cạnh ta tiến đánh nghe thạch bồn đ i ệ tiêu thổ thành chiến tranh bố trí không có tấm bệnh nhưng luận có thể không nguyện ý đi theo đò dỗ tỉ bên người loại cảnh tượng h à n h tráng này chính là soát kinh nghiệm cơ hội tốt mình luật chỉ vào ưu ún tạ đồ lãnh địa bàn thạch h o á n g dã đối đỏ r ồ thì nói tại trầm lân u quan hải chú quân phòng ngự quá mức bị động nếu như ưu ún tạ đồ không trợ giúp nghe thạch bồn địa cũng không tiến đánh trầm lân u quan hải mà là hướng tiêu thổ thành tiến quân liền sẽ để bên ta lâm vào bị động một khi bên ta đ i ề u bình trở về thủ tiêu thổ thành liền có thể đem chiến tranh thời gian kéo dài mặt khác lãnh chúa tham chiến tỷ lệ cũng sẽ bị lớn đỏ r ồ thì cảm thấy luật nói rất có lý trận chiến tranh này một khi kéo thời gian quá dài ngược lại sẽ bị mặt khác lãnh chúa cho là tiêu thổ thành quá suy yếu đỏ rộ t h đối luật hỏi ngươi có tốt đề nghị sao? hấp huyết quỷ đối với những k h ắ c vong linh ưu điểm là siêu cao tính cơ động cùng tổng hợp năng lực tác chiến xin mời hầu tức đại nhân cho ta một chi trung đội hấp huyết quỷ ta xuất lĩnh bọn hắn xâm nhập bản thạch hoang dã không ngừng tập kích vong linh cứ điểm cùng danh o địa b ư ớ c bách h ữ n tạ đ ồ không thể không đem càng nhiều quân lực dùng tại phòng thủ bên trên h ã n tự nhiên cũng không có lực lượng cho nghe thạch bồn u địa cung cấp trợ giúp chỉ cần hầu tức đại nhân tại nghe thạch bồn u địa đánh đầy đủ nhanh những cái kia tâm hoài quỷ thai các lãnh chúa liền không có làm lựa chọn thời gian hướng bản thạch hoang dã cắm một cây đao chiến thuật này một khi vận dụng thật tốt hữu nhưng chi quân đội này thân ở địch quân nội địa một khi lọt vào vòng đây khả năng liền không về được một trung đội chính là một nghìn hấp huyết quỷ đò d ồ ti hay là rất đau lòng nàng đối lốt hỏi ngươi có bao nhiêu năm chắc có thể phá vây đi ra luật trả lời xin mời hầu tước đại nhân đem giám thị lẹm đại sư con rơi rút đi ta muốn lẹm đại sư sẽ cùng ta kể một ít lời thật lòng đò d ồ ti nhìn xem luật hỏi ngươi muốn cùng hắn nói chuyện gì là hầu tước đại nhân muốn cùng hắn nói sự tình thế nhưng là giám thị không có cách nào thu hoạch được lẹm đại sư tín nhiệm đò d ầ t h suy tính một hồi đối l ố nói tốt ta ta cam đoan sẽ không nghe lén các ngươi nói chuyện luật hướng đỏ r ồ t ỷ hành lễ t a ơn hầu tức đại nhân ta nhất định có thể cho ngài mang đến kết quả vừa lòng người đi đi luật rời đi phòng họp chuyển vào thành bảo trong địa lao đi vào giam giữ lẻm đại sư nhà tù giám thị nơi này con rơi quả nhiên đều rút lui tiến vào nhà tù nhắm mắt minh tưởng lẻm đại sư mở to mắt đối luật hỏi đỏ r ồ t ỷ đem con mắt của nàng cùng lỗ thai đều rút đi là người làm a luật lại trưng bày cả bản mỹ thực mở một bình rượu đỏ là ta khuyên đỏ r ồ tỉ rút đi nàng muốn hợp tác trước hết thành lập tín nhiệm tín nhiệm muốn từng điểm từng điểm tích lũy lèm đại sư từ dưới đất đứng lên ngồi xuống ghế dựa đưa tay nắm lên một khối món điểm tâm ngọt bỏ vào trong n h n g ăn chúng ta cùng đỏ rổ tỉ t h ù hận cũng sẽ không bởi vì nàng cái này muốn ộ bộ t chút t nhượng mà i ê trừ. Mà m nàng lại chuyện u làm không thể nghi ngờ là để a n h n ă n g chiếu vào tử vong chi địa một dạng hoang đường vong linh là tuyệt đối sẽ không cho phép hấp huyết quỷ trở thành chấp chính cũng như vong linh không cho phép sinh linh ở chỗ này thành lập quốc gia các ngươi còn đang vì thành lập quốc gia mà chống lại lấy dựa vào cái gì cho là hấp huyết quỷ làm không được lèm đại sư tiếp tục miệng lớn ăn đồng thời nói chí ít đỏ rổ tỉ làm không được nàng cá thể thực lực rất mạnh nhưng rất b à i ngoại chỉ tín nhiệm hấp h u y ế t quỷ xanh t h ẳ m liên hợp sẽ không đem tiền đặc cực đặt ở trên người nàng ta nhất định phải vì tất cả câu lạc bộ thành viên phụ trách gặp lèm đối đỏ rổ tỉ có rất sâu thành kiến luật cũng không còn tiếp tục thuyết phục dù sao những này thành kiến đều là sự thật thế là luật đem tiêu thổ thành sắp đối nê thạch bồn u địa phát động chiến tranh sự t ì n h nói một lần cuối cùng nói ra chính mình lần này tới mục đích hôm qua ta cùng thờ giang thành công đem lò nén năng lượng hỗn độn sắp đặt tại khô lâu trong mê cùng cựu nhật mộ viên bên trong tử vong năng lượng tăng lên rất nhiều thuộc về ta vong linh quân đội ngay tại tăng trưởng Ta cần một cái cũng đủ lớn quân công, từ đỏ mặc ộ dù hấp huyết quỷ đều có không tầm thường thi pháp năng lực nhưng muốn linh hoạt vận dụng chiến dịch hình ma pháp hay là cần một chi chuyên nghiệp pháp sư đoàn đội sanh thảm liên hợp không có đại lượng quân đội nhưng pháp sư trình độ tuyệt đối quá cứng lèm đình chỉ ăn uống chăm chú lo lắng lấy luật thỉnh cầu sau đó hỏi quân đội của ngươi là kỵ binh thiêu đốt kỵ binh một loại nhận hôn đội năng lượng xâm nhiễm mà biến dị đi ra vong linh đơn vị luật là lèm đại sư long trọng giới thiệu chính mình đặc hữu vong linh binh chủng bọn chúng mặc dù không có hấp huyết quỷ toàn diện năng lực tác chiến nhưng ở mũi tiến công tuyệt đối trội hơn hấp huyết quỷ nếu như huấn luyện tốt thiêu đốt kỵ binh là không kém gì hấp huyết quỷ tồn tại luật không có có lác toàn viên dòng binh đơn vị liền quyết định thiêu đốt kỵ binh có phi thường cao hạt cuối kỵ binh cái này binh chủng, có cải biến chiến tranh xu thế chiến lược giá trị đây đối với xanh thảm liên hợp có lực hấp dẫn thật lớn xanh thảm liên hợp không thiếu ưu tú pháp sư liền thiếu một c h i năng trinh thiện chiến quân đội cựu nhật mộ viên không thích hợp đại quân chức hàng từ đỏ rổ tỉ trong tay thu hoạch được một khối lãnh địa phù hợp xanh thảm liên hợp tương lai chiến lược Lẹm liền Luật lại lệnh hôm muốn đại đừng hạ nói, sư sữa trước xuất gấp thảo, trên thì ra nay phía chữa. phần hắn bản ngăn ở có luật cười trả lời ngay tại ta cựu n h ậ t mộ viên bên trong hai mươi tấn bột mì ba tấn rau quả một tấn thịt muối năm trăm kg pho mát ba trăm kg mơ bò tiền hàng ta chỉ lấy hoàng kim tiếp lấy luật cho l ẻ m đại sư một phần danh sách còn có những thức ăn này giá bán luật tính qua thế giới trò chơi hoàng kim tiện nghi tử vong chi địa đồ ăn giá cao c h ó t vót cho dù chính mình lấy một cái rất thấp giá cả đem nhóm này đồ ăn bán cho xanh thảm liên hợp cũng có thể kiếm lấy gấp m ộ ư ơ i lần lợi nhuận quả nhiên l ẻ m đại sư đối l u ậ báo giá phi thường hài lòng hắn chỉ vào trên bàn đồ ăn đối l u ậ hỏi ngươi vận tới lương thực đều là loại này chất lượng luật bóp một mảnh thịt muối đặt ở trong miệng ngay lấy nói ra đương nhiên là một cái chất lượng ta ăn cái gì liền là xanh t h ẳ m liên hợp các huynh đệ cung cấp cái gì đây chính là tại cái khác sinh linh vị diện đều không phải là người bình thường có thể hưởng thụ mỹ thực mà lại giá tiền là như vậy rẻ tiền có ổn định đồ ăn c ũ n g đ ứng xanh t h ẳ m liên hợp tuyệt đối khả năng hấp dẫn càng nhiều sinh linh phái ra nhập vào cũng có thể để cao câu lạc bộ lực ngưng tụ ta muốn hết lèm đại sư động thủ sửa chữa bản thảo đem chỉ lệnh kẹp ở trong đó luật hài lòng cầm bản thảo rời đi địa lao nhìn thấy đỏ rộ thì sau luật nói cho nàng xanh thảm liên hợp nguyện ý trợ giúp một chi pháp sư đoàn đỏ rộ thì vô cùng vui sướng nàng quản lý thành thị rất thưa tớt h nhưng trên quân sự vẫn còn có chút bản lãnh nếu là không có điểm năng khiếu khẳng định ngồi không vững thành chủ vị trí này tiến đánh nê thạch b ô n địa đóng quân trầm luân q u a n hải phòng thủ tiêu thổ thành đều cần chiếm dụng đại lượng quân đội tiêu thổ thành theo quân pháp sư bị liên tục chia tách rất khó lại phân ra một chi có đầy đủ thực lực pháp sư đội ngũ dùng cho thẩm thấu tác chiến mà lại nàng cũng không bỏ được đem chân quý pháp sư quang vào một trận sinh tử chưa biết trong chiến đấu sanh thảm liên hợp nguyện ý cung cấp một chi pháp sư đoàn đã giảm bớt tiêu thổ thành áp lực lại cho chi này hấp huyết quỷ trung đội lên một lớp bảo hiểm đạo rồ thì lập tức đem thứ tư trung đội trưởng mông tờ gọi tới đem toàn bộ hấp huyết quỷ vệ đội thứ tư trung đội toàn b ạ c h đến đặc biệt sự vụ cố vấn toái cốt chỉ huy danh sách bên dưới mông tờ không nghĩ tới chính mình tự tay t r ộ m tới nhân loại tội phạm chỉ dùng ba ngày liền thành cấp trên của mình mặc dù trong lòng có chút k h n g phục nhưng đây là thành chủ mệnh lệnh làm hấp huyết quỷ vệ đội thành viên hắn chỉ có thể tiếp nhận mệnh lệnh này đạo rồ thì sợ sệt mông tờ không nghe luật mệnh lệnh cố ý căn dặn lần này tác chiến không chỉ là một trận địch hậu thần t ấ u càng là một lần cùng xanh thẳm liên hợp hợp tác nếm thử Về cố vấn chỉ huy. nếu như n toái cốt cố c vấn h khó hơn u gian chiến trở về nói ngươi không tuân mệnh lệnh ngươi sẽ có kết cục gì ngươi muốn rõ ràng mông tờ lập tức đứng thẳng người hướng đỏ rổ tì hành lễ vì hấp huyết quỷ có thể đứng ở vòng linh trí đình Ta n luật, luật ngược vì h lại đối đỏ rổ thì nói ta mang mông tờ trung đội trưởng đi gặp sanh thẳm liên hợp liên lạc viên cùng một chỗ thương thảo liên hợp kế hoạch tác chiến đi thôi luật mang theo bợ rẽ x ì n ỉ cùng mông tờ đi ra hấp huyết quỷ pháo đài toàn bộ tiêu thổ thành đi vào trạng thái chiến tranh hấp huyết quỷ bọn họ xông vào từng tòa vong linh trong phòng đem bên trong vong linh toàn bộ trục xuất khỏi đến ngay tại chỗ biên đội gia nhập vào tiêu thổ thành quân đội trong danh sách cứ như vậy số lớn khô lâu tại hấp huyết quỷ chỉ huy bên dưới từ cửa thành đi ra đến ngoài thành tại bằng thẳng giữa đồng hoang từng dãy xếp hàng mây đen bình thường ngũ linh quân đội phiêu phủ ở khô lâu đại quân trên không khô lâu ngựa chiến xa tại khô lâu đại quân hai cánh tụ tập trên chiến xa đứng yên là tiêu thổ thành quân sự danh sách thi pháp đơn vị cuối cùng người mặc toàn thân giáp trụ hấp huyết quỷ chiến sĩ sắp xếp chỉnh tề đội ngũ n g h bước vang dội bộ pháp từ trong thành đi ra. đỏ r ỗ tỉ cùng nàng hấp h u y ế t quỷ các tướng quân ngồi cưới tại u linh lập tức đi tại hấp h u y ế t quỷ quân đội hàng đầu đại quân xuất phát tất cả khô lâu chuyển hướng đỏ r ỗ tỉ chỉ hướng phương hướng như là màu trắng thủy triều tiến lên đi theo đại quân phía sau là tham chiến các người chơi bọn hắn phần lớn lựa chọn gia nhập tiêu thổ thành trận d i à n h dù sao tính thế nào đỏ r ỗ tỉ quân lực đều viễn siêu nghe thạch b ù n địa một dỗ lanh chúa chính là một cái chờ lấy bị soát kinh nghiệm đại đoán chủng đương nhiên cũng có kẻ tài cao gan cũng lớn gia nhập n g thạch bồn địa người chơi dĩ vãng loại này chiến tranh phong hiệm lớn đại biểu í c h lợi cao tại tiêu th hắn cũng đem l ẻ m đại sư ngoài miệng nói cùng trong lòng nghĩ không giống với hắn cũng nghĩ nếm thử cùng đỏ rộ tì hợp tác luận lập tức liên hệ yên vũ sơ hoa lập tức tăng giá thu mua hạt nhỏ hỗn độn kết tinh hiện tại ngày xưa trong mộ viên không đủ sáu trăm i tiêu đốt kỵ binh m u ố n tại thẩm thấu hành động lúc bắt đầu đem tám trăm i tiêu đốt kỵ binh kiếm ra đến người chơi trong chợ khẳng định còn có hạt nhỏ hỗn độn kết tinh chỉ cần tiền đúng chỗ là có thể thu đi lên tiền vũ sơ hoa biểu thị không có vấn đề sau đó chính là thảo luận đao thứ nhất chọc vào địa phương nào bàn thạch khoáng giá tại tiêu thổ thành phương tây khoảng cách t r ư ớ c chừng có hai trăm cây số địa hình đại bộ phận là bình nguyên một số ít l à thấp bé hoang thành núi không có quá mức hiểm yếu địa phương phi thường thích hợp vong linh đại binh đoàn tác chiến cũng thích hợp cao cơ động quân đội sen kẽ bên trong bản thạch khoáng giá mặt khoáng sản tài nguyên phi thường phong phú phổ thông khô lâu binh đều trang bị đơn giản giác cụ tấm chắn cùng thiết kiếm vì bảo vệ mình khoáng sản bản thạch khoáng giá lanh chúa ùn tạ đ ồ tại trong lãnh địa xây dựng rất nhiều cứ điểm dùng cho đóng quân bảo hộ càng mỏ lớn nhất cứ điểm là thủy ngân cứ điểm nơi đó có ống thoát nước thủy ngân mỏ xem như bản thạch khoáng giá thủ phủ ùn tạ đ ồ cùng quân đội của hắn chủ lực cũng tại thủy ngân cứ điểm bên trong đánh thủy ngân cứ điểm luật là không có lá gân này nhưng giả bộ đánh thủy ngân cứ điểm lá gan hắn có mà lại rất lớn tại thu thập mông tờ cùng t ờ giang ý kiến sau luật tại trên địa đồ đập xuống dấu tay của chính mình trong đêm tập kích bản thạch khoáng g i ã bên i c ả n h hồng thạch cứ điểm chương năm mươi bảy buôn tập bản thạch khoáng g i ã chương năm mươi bảy buôn tập bản thạch khoáng g i ã tiên vũ sơ hoa bên kia thu hạt nhỏ hỗn độn kết tinh phi thường thuận lợi một năm kim một viên nhiễu loạn thị trường giá cao để hắn rất nhanh liền thu mua đến đầy đủ số lượng luật thu đến hạt nhỏ hỗn độn kết tinh lập tức trở về cựu n h ậ t mộ viên tìm kiếm toàn bộ khô lâu mê cung đem có thể chiêu mộ khô lâu toàn bộ đưa tới toàn bộ để hồn huấn luyện thành thiêu đốt kỵ binh s a n h ẳ n liên hợp tiếp thu lương thực nhân viên hợp thời đến luật hoàn thành giao dịch liền q u ố y lên ú linh ngựa mở ra phía trước một vách tường bốn thế là tại khô lâu trong mê cung thăng cấp người mới các người chơi thấy được một cái kỳ cảnh số lớn toàn thân tiêu đốt lên hỏa diễm khô lâu kỵ binh đang tính không lên rộng rãi mộ đạo bên trong lao vụt đi nhanh cái tia ầm ầm thanh em đinh thai nhức ó c như là một trận kịch liệt bạo tạc hình thành hỏa vân đánh thẳng vào phản ứng nhanh người chơi lập tức sử dụng quyển trục về thành thoát đi cũng có người chơi ngơ ngác đứng ở nơi đó bị hỏa diễm nóng rực liên tục chảy ra trong khoảng thời gian ngắn biến thành một đạo bạch quang bay trở về tiêu thổ thành luất cùng hồn mang theo tám trăm t i ê u đốt k tại h binh i ê u đốt t kỵ o thành b ể n l một cái n hướng t trong đ khe núi nhỏ mặt mông tờ thứ tư trung đội một hấp huyết quỷ xếp hàng chờ lệnh làm đỏ rồ tỉ coi trọng nhất một chi quân đội hấp huyết quỷ vệ sĩ toàn bộ trang bị toàn thân rắc gỗ huấn luyện trình độ cùng mệnh lệnh chấp hành năng lực đều rất mạnh xanh t h ẳ m liên hợp trợ giúp một trăm cao giai pháp sư cũng toàn bộ đến nơi chỉ là từ đối với hấp huyết quỷ không tín nhiệm tất cả xanh t h ẳ m liên hợp pháp sư cũng thống nhất mặc màu la m áo khoác không chỉ có đeo lên mũ trùm còn vây quanh khăn che mặt đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ tất cả xanh thảm liên hợp pháp sư đều ngồi cưới tại khô lâu mã bên trên giữ im lặng tụ lại cùng một chỗ dẫn đội là phờ răng hắn biết mình thân phận đã bại lộ liền không có làm che giấu rất thản nhiên ngồi cưỡi tại một thất giống bằng hữu bình thường cùng ông t ờ trung đội trưởng trò chuyện chỉ là gặp đến luật cùng phía sau hắn thiêu đốt kỵ binh sau vừa mới còn nói cười vui vẻ thờ r ă n g lập tức l y dại con mắt chừng tựa hồ trong mắt đều muốn lăn ra đến làm vong linh tầm dưới chót nhất khô lâu yếu là t ử vong c h i địa thưởng thức cho dù khổng lồ số lượng cơ sở để khô lâu loại này vong linh đạn sinh ra rất nhiều cờ giả nhưng không cải biến được khô lâu chính là phá o h ô i thuộc tính mỗi trận vong linh đại chiến xông vào trước mặt nhất định là khô lâu tổn thất lớn nhất cũng nhất định là khô lâu khi luật nói hắn thiêu đốt kỵ binh là biến dị khô lâu thời điểm phờ g i a n g đối loại này tân binh loại là có một ít t r ờ mong nhưng cũng chỉ là đem thiêu đốt kỵ binh thực lực hướng khô lâu chủng quần hạn mức cao nhất đ nói chừng dễ thân mắt thấy đến thiêu đốt kỵ binh thời điểm hắn nuôi ý thức tới chính mình quá nông cạn hắn nghĩ không ra dạng gì quân đội có thể ngăn cản đạo này quần quận m à đến sóng lửa cho dù là bên người chi này nghiêm chỉnh huấn luyện trang bị tinh lương hấp huyết quỷ quân đội đối mặt dạng này biện lửa thế công cũng chỉ có thể tránh ra chính diện bay vào không c h u n g tránh né phong mang đồng thời phờ răng cũng chú ý tới đi theo luật bên người khủng bố kỵ sĩ toàn thân cao thấp đều tản ra cao vị vong linh lực các bách phờ Giang t ô nếu không toái cốt cố v mình pháp nếu là n quan n can tư lệnh chỉ huy bọn hắn bọn hắn ngoài miệng không nói trong lòng khẳng định không phục đây là của gia tướng công bố kỵ sĩ hồn thiêu đốt hai cốt Là một vị phi thường lần này là ba nhà chúng ta lần thứ nhất liên hợp tác chiến lại la tiến vào nguy hiểm địch hậu hy vọng các ngươi ba vị có thể chân thành hợp tác phụ tá ta đánh một cái xinh đẹp sầm nhập chiến tuân theo mệnh lệnh của ngài toái quất cố vấn tuân theo mệnh lệnh của ngài toái quất cố vấn xin chủ nhân yên tâm luật móc ra đồng hồ bỏ túi nhìn xem thời gian lại nhìn bầu trời một chút ánh trăng lm đại biểu tử vong tri điệu tiến nhập ban đêm đến thời gian luật đ u n g khép lại đồng hồ bỏ túi hạ lệnh toàn quân hướng hồng thạch cứ điểm hết tốc độ tiến về phía trước tuân lệnh mông thờ k h o á t tay toàn thể hấp huyết q u ỷ trong nháy mắt biến thành con rơi bọn hắn im mắng bay lên lại phân t á n hắn ra hướng phương bắc bầu trời bay đi h ồ n hạ đạt tắt lửa mệnh lệnh tất cả thiêu đốt kỵ binh thu liễm ngọn lửa trên người chỉ có nhung đỏ xương quất còn lưu lại một chút ánh sáng nhạt luật mang theo thiêu đốt kỵ binh hướng bắt chạy vội xanh thảm liên hợp các pháp sư dục ngựa đội theo đại đ ộ i kỵ binh lao vụt h a n h n m dần dần biến mất ở trong đêm tối bàn thạch khoáng giá phương hướng kia là nhiều mặt chú ý tiêu điểm tất nhiên trải rộng các phe thai mắt nhất là người chơi đại bộ phận đều là cỏ đầu tường hai đầu ăn nếu là bị bọn hắn biết chi này buôn tập bộ đội tung tích khó đảm bảo không có người chạy tới mật báo bởi vậy luật mới quyết định tại tiêu thổ thành s â n đông tập kết đi vòng đến phương bắc lại hướng tây từ bàn thạch khoáng giã đông bắc phương hướng tắt vào từ vong chi địa t u y ệ t đại bộ phận địa khu đều là chống trải yên tĩnh cũng trải rộng các loại nguy hiểm quái vật hấp h u ế t quỷ bọn họ trên không trung ý m ắ n phi hành tốt đẹp nhìn ban đêm năng lực để bọn hắn có thể sớm phát hiện hoạt động đồ vật sau đó chính là một trận tập kích nh cái này đến cái khác khả năng bại lộ hành tung tình hình nguy hiểm bị tiêu trừ ngẫu nhiên gặp được thức đêm luyện cấp người chơi bọn hắn kết quả cũng là tại điểm phục sinh bên trên một mặt mẫu bức hồi tưởng mình bị thứ gì g i ế t hấp huyết quỷ bọn họ đem bọn hắn năng khiếu phát huy rơi tới tận cùng d u n g thực chiến hiện ra cái gì là tổng hợp năng lực mạnh nhất vong linh mặt đất kỵ binh tại hấp huyết quỷ bọn họ hiểm hộ bên dưới t i ê n tâm to gan cao tốc chạy vội sau mấy tiếng tập kích đội ngũ tiến vào bàn thạch khoá ã tại ở gần hồng thạch cứ điểm thời điểm luật mệnh lệnh quân đội đình chỉ tiến lên ngay tại chỗ ẩn ấp sau đó mang theo vợ rẹ x i n i mông tờ cùng thờ rằng lặng lẽ sở đến hồng thạch cứ điểm chỗ gần tiến hành trước khi chiến đấu điều tra Trước tiến Thạch cứ điểm. Trước tiến Thạch cứ điểm. Hồng Thạch cứ điểm vây quanh một tòa bãi quảng sát tố tích một thành thị Thạch thành thị một dạng hệ thống tu một tảng tường thấp, nước như Nhưng nhưng phương công Cứ công Cứ Cứ chiếm chừng có có cái Cứ có chung chỉ cao có 58, 58, Điểm. Điểm. Điểm bãi kiến, diện Điểm Hồng Hồng Hồng quanh quảng vông, nhỏ lớn Hồng không dạng phòng ngự, doanh địa chung quanh chỉ tu xây một vòng hệ địa đá địa km 2m vây vậy. xây mông tờ cùng b ợ rẽ xỉ nỉ hóa thành con rơi tiến vào hồng thạch cứ điểm bên trong bộ điều tra thờ răng cũng chia ra một chút phân thân đũ linh chui vào tiến trong doanh đ i ệ m chờ bọn hắn sau khi trở về thống nhất nhận định hồng thạch cứ điểm phòng ngự phi thường thưa thớt cái này cùng luật dự liệu một dạng đọ dỗ thì quân đội còn tại tiến về nơi thạch bồn u địa trên đường chiến tranh tin tức hẳn là còn không có t r u y ề n đến thủy ngân cứ điểm càng không khả năng t r u y ề n đến bản thạch khoáng giã đông bắc biên cảnh hồng thạch cứ điểm ùn t ạ độ làm tiêu thổ thành trì hạ mạnh nhất lãnh chúa trong khoảng thời gian này là hắn danh vọng cao nhất thời điểm mặt khác lãnh chúa không có thực lực cũng không có động cơ công Đỏ đánh đề điểm điều đã đoán rồ trong tỉ tại không có năm chắc tất thắng tình hồn giới, dẫn binh tiến đánh bản thạch giã. Có thể nói, trong khoảng thời gian này là bản thạch giã lòng phòng thấp nhất thời điểm điều tra phản hồi cũng có chắc Có cũng không không năm hồn dẫn binh bàn khoáng nói, khoảng gian này bàn khoáng lòng phòng phản chứng minh phán giã. giã hồi dám dưới, là này. sau đó chính là hồng thạch cứ điểm bên trong binh lực trong danh o địa chủ lực là khô lâu thợ mỏ số lượng tại hai mươi đến ba mươi ở giữa vũ khí là trong tay cốt chim sau đó là chừng ba hành thi hành thi là so khô lâu cao cấp một điểm văng linh bọn chúng lực lượng càng lớn nhưng hành động rất chậm chạp v mặt khác có chút ít dự cảnh dùng ú linh cùng càng ít thi vu tại hấp huyết quỷ bị đỏ rộ tì h lũng đoạn tình hướng dưới ú linh liền trở thành mặt khác vong linh lãnh chúa duy nhất có thể sử dụng không chung lực lượng cũng nhiều tập trung ở cùng một chỗ trở lệ hồng thạch cứ điểm bên trong ú linh ước chừng có năm trăm l i n phân tán tại trong danh o địa bên ngoài các nơi sau liền biến phi thường thưa thớt toàn bộ dự cảnh vòng khắp nơi đều là lỗ thủng thi vu thuộc về cao cấp vòng linh toàn viên dong binh cấp trở lên có cực kỳ tốt ma pháp thiên phú hồng thạch cứ điểm bên trong thi vu ước chừng có một trăm phân tán tại trong danh o địa bộ các nơi trong lầu tháp có thể từ chỗ cao chiến thắng bất luận cái gì một vùng khu vực cung cấp ma pháp trợ giúp điều tra sau khi kết thúc luận bọn hắn trở về đại quân ẩ n tàng trên mặt đất v ẽ ra địa đồ thảo luận như thế nào tiến đánh hồng thạch cứ điểm một phen thảo luận sau tất cả mọi người cho là hồng thạch cứ điểm bên trong uy hiếp lớn nhất là ba hành thi cùng trốn ở trong lầu tháp thi vu. bên trong khô lâu thợ mỏ tuy nhiều đều phần lớn tại trong hầm mỏ đào hố chỉ cần có thể ngăn chặn hầm mỏ cửa hàng bọn chúng liền ra không được năm trăm điểm tán đ u linh đối với một h ấ p huyết quỷ chính là một bàn bữa ăn trước điểm tâm mà kháng đánh hành thi cùng cung cấp ma pháp trợ giúp thi vu giải quyết rất phiền thức chỉ cần bị bọn chúng kéo dài thời gian nhất định trong hầm mỏ khô lâu liền có thể lao ra đến lúc đó h ấ p huyết quỷ cùng thiêu đốt kỵ binh liền lâm vào bị vây công khổ chiến bên trong bất quá làm đánh lén một phương có ưu thế hay là rất lớn lại hao tốn một chút thời gian một cái tập kích kế hoạch tác chiến bị chế định đi ra tiếp lấy luật từng cái bố trí nhiệ Ngông lĩnh hấp huyết quỷ biến thành con rơi dẫn thờ xuất huyết hấp quỷ rơi đây ầ u xuất Sau xuất phát. thẳm tại thứ đợt phờ hợp pháp lĩnh sanh hắn được an bài tại cái thứ hai đợt công kích cái giang an đó được đ là liên lận. bài công bọn sư, cũng là luật một lần to gan đến thử pháp sư đoàn đ ẻ vào một đường bên trên khoảng cách gần đối hồng thạch yêu tắc nội bộ chấp hành hỏa lực bao trùm luật cùng hồn xuất lĩnh thiêu đốt kỵ binh là thứ ba đợt công kích lần tại hồng thạch cứ điểm quân coi giữ bị các pháp sư hỏa lực hấp dẫn đến một bên thời điểm thiêu đốt kỵ binh từ khắc một bên đột phá tường thấp khởi xướng tính quyết định một kích sanh thảm liên hợp pháp sư hướng hồng thạch cứ điểm phía nam tiến lên thiêu đốt kỵ binh chuyển hướng cánh bắc tới trước đạt hấp huyết quỷ dẫn đầu khởi xướng tiến công đám rơi thừa dịp mặt trăng nhất tối thời khắc lạng yên vô tức từ tứ phía hướng hồng thạch cứ điểm tới gần ở ngoại vi du đạn g u linh hoàn toàn không có ý thức được chính mình thành con mồi bọn chúng thường thường chỉ cảm thấy có đồ vật gì ở bên người rơi xuống sau đó ngay tại nhanh chóng lăng lệ trong công kích hóa thành một sợi khói xanh hấp huyết quỷ bọn họ tại hình người cùng con rơi hình thái ở giữa hóa đổi kiếm kỹ cùng pháp thuật buộc phát thức p h ó n g thích hồng thạch cứ điểm ngoại vi u linh bị từng tầm từng tầng tiêu diệt tại lần lượt im ấm sát bên trong, trong hắm mạnh nữa tiến vào tháp phòng ngự bên trong im ắng xử lý bên trong khô lâu pháp sư thẩm thấu tiếp tục bốn sanh thảm liên hợp pháp sư đến tiến công vị trí bởi vì ngoại vi h u linh cùng tháp phòng ngự bên trong khô lâu pháp sư toàn bộ bị xử lý các pháp sư có thể ung dung bố trí ma pháp trận chuẩn bị cỡ lớn công kích ma pháp một trăm vị cao dài pháp sư tạo thành mười cái ma pháp trận bọn hắn vây quanh ma pháp trận đứng thẳng cùng nhau ngâm tụng chú ngữ hòa tuyến từ dưới chân bọn hắn dâng lên lại lẫn nhau kết nối phụ cận ma pháp nguyên tố như là gặp hút máy thông gió bị ma lực kéo theo hướng ma pháp trận trung tâm tràn vào pháp trận dần dần biến cao lượng năng lượng b đ ợ trong, trong danh địa tất cả vong linh bị tinh động tất cả đều nhìn về phía cảnh báo phương hướng bị tinh động mặt khắc tháp lâu đồng thời hướng ra phía ngoài phóng thích dò xét ma pháp càng ngày càng nhiều hấp huyết quỷ bị phát hiện càng nhiều cảnh cáo c h ù g sáng bị phát sinh lên không được tập một cái giản mua như là từ trong phần mộ bỏ ra tới thanh nhâm vang vọng toàn bộ doanh địa trên không ngay tại lúc đó tại hồng thạch cứ điểm phía nam mười k h ỏ a n h ư là thái dương bình thường quang cầu trói mắt lên không sau đó ở trong đêm tối vạch ra một đạo đường vòng cung đối với trong doanh địa tháp lâu đợt tới trong lầu tháp thi vu pháp sư lập tức mở ra pháp thuật phòng ngự thế nhưng là vội vàng mở ra phòng hộ thuẫn quá mức đ ơ n bạc mười cái xanh thẳm liên hợp cao d à i pháp sư liên hợp thi phóng hỏa cầu như là một viên sao băng nện ở trên lầu tháp phòng hộ thuẫn không có đưa đến bất luận cái gì chậm lại tác dụng khoảnh khắc vỡ vụn tháp lâu bị hỏa cầu va sụt sau đó tại sau này trong bạo tạc bị tạc vỡ nát đợt thứ nhất hỏa cầu vừa mới rơi xuống đợt thứ hai hỏa cầu lên không đối với mục tiêu tháp lâu bay nệm bước chậm rãi bộ pháp hướng doanh địa phía nam di động chỗ gần trong lầu tháp thi vu pháp sư đem khác biệt trạng thái ma pháp hướng hành thi bày đưa lên thi còn bị bao phủ tại các loại tăng thêm ma pháp sắc thái bên trong trong hầm mỏ khô lâu cũng nối đuôi nhau xông ra ngoài bọn chúng tay cầm quốc chim tại hầm mỏ bên ngoài xếp hàng mỗi hoàn thành một cái bách nhân đội hàng liền hướng doanh địa phía nam tiến lên pháp sư đoàn mãi mãi cũng là trong chiến tranh bị ưu tiên tiêu diệt mục tiêu mà trong cuộc chiến tranh này pháp sư đoàn chỉ là một cái mùi nhử l u ậ cùng hắn tiêu đốt kỵ binh xuất hiện tại hồng thạch cứ điểm cánh bắc tám trăm kỵ bắc tám trăm ngôi cưới khủng bố hắc linh mã hồn hướng luật xin chỉ thị chủ nhân phải t r ă n g tiến công luật gật gật đầu hồn rút ra trả mã đao dơ cao khỏi đầu hô to châm lửa tất cả thiêu đốt kỵ binh nhóm lửa tự thân hỏa diễm lửa cùng hỏa tướng ngay cả l ử a t r ợ lửa thiêu đốt ba đầu kỵ binh đường nét thành ba đạo biển lửa t h ế công hồn lần nữa hô to thiêu đốt kỵ binh thiên công hồn dẫn đầu sông về trước phong thiêu đốt kỵ binh vung lấy thiêu đốt roi ngựa dỡ lên sóng lửa cùng theo một lúc xung kích về đằng trước kỵ binh phát ra như sấm nổ lao vụ tâm thanh đại đại đ ề u đi theo run dày bi Ở chương năm mươi chín hợp nhất khô lâu thợ mỏ chương năm mươi chín hợp nhất khô lâu thợ mỏ luật ngồi cưỡi lấy hũ linh ngựa nhẹ nhàng linh hoạt vượt qua tường thấp trước mắt là khoáng đặt chống trải ống thạch cứ điểm bên trong tất cả đều là thiêu đốt kỵ binh rong rồi hình thành biển lửa hành vi đội ngũ bị sông phá thành mảnh nhỏ tại trong lửa biến thành một đống quận bình thắng cốc k h â lâu bị sông mới ngã xuống đất khoảnh khắc liền bị dấm đạp thành một mảnh tay cốt khủng bố kỵ sĩ hồn mang theo thiêu đốt kỵ binh tùy ý tung hoành lấy vung vẩy hỏa tiên đem có thể đốt lên đ ồ vật toàn bộ nhóm lửa doanh địa phía nam xanh thẳm các pháp sư tiếp tục cỡ lớn ma pháp chuyển vận thiên thạch bình thường hỏa cầu đệ xuống nhấc lên từng đợt kịch liệt bạo tạc ánh lửa chiếu xạ bên trong con rơi đã che kín toàn bộ doanh địa trên không hấp huyết quỷ bọn họ nhìn chằm chằm phía dưới chiến trường một khi phát hiện quân phòng thủ có cường đại vong linh tồn tại liền chen chúc nào tới kiếm ảnh như lưới lạc đàn vong linh ngay cả cơ hội phản kháng đều không có hồng thạch cứ điểm phòng thủ hệ thống đã bị hoàn toàn phá hủy những cái tia từ trong hầm mỏ lao ra k h â lâu toàn bộ đều biến thành tặng không kinh nghiệ đã nhanh không cách nào thấy rõ chỉ số đẳng cấp của ngươi tăng lên đến m ộ ư ơ i năm cấp đẳng cấp của ngươi tăng lên đến m ộ ư ơ i sáu cấp đẳng cấp của ngươi tăng lên đến m ộ ư ơ i bảy cấp ngươi đẳng cấp tăng lên đến m ộ ư ơ i tám cấp đẳng cấp của ngươi tăng lên đến m ộ ư ơ i chín cấp bốn quân đội của ngươi chém giết tất cả địch quân thống binh anh hùng ngươi chiếm lĩnh bản thạch khoáng giá hồng thạch cứ điểm ngươi lấy nhỏ bé tổn thất toàn diện hồng thạch cứ điểm quân phòng thủ đây là một trận thắng lợi huy hoàng ngươi trong chiến tranh lĩnh nộ sơ cấp buôn tập ngươi thông xoáy quân đội hành quân tốc độ tăng lên người thu hoạch được kinh nghiệm một nghìn ba trăm năm mươi năm đẳng cấp của ngươi tăng lên đến hai mươi một cấp đẳng cấp của ngươi tăng lên đến hai mươi một trăm luật không k h á c h khí lựa chọn cướp bóc một trận tập kích chiến chỉ đánh không đến một giờ luật thống xoáy liên hợp bộ đội tác chiến liền tiêu diệt hết hồng thạch cứ điểm quân phòng thủ quân phòng thủ c h ủ tướng là một cái thi vu tại trong hôn chiến bị chạy như bay tới hồn một đao chặt đầu đến lúc cuối cùng một tòa tháp lâu bị tang hủy hồng thạch cứ điểm bên trong liền rốt cuộc không có lực lượng đề kháng chỉ có trong hầm mỏ khô lâu còn tại không ngừng đưa đầu người sau đó tại luật mệnh lệnh dưới sau khi chiến đấu cướp bóc bắt đầu hồng thạch cứ điểm là một tòa sát khu, cấu trúc doanh địa tảng đá đều là màu đỏ tại ánh lửa chiếu dọi liền như là một tòa lò luyện bình thường hấp huyết quỷ cùng tiêu đốt kỵ vơ vét đi ra t à i vật bị t ừ n g dương đem đến luật trước mặt kim tệ không nhiều chỉ có hơn một ván mai luật vung tay lên thu sạch tiến không gian trong bọc hành lý tiếp theo chính là đại lượng dùng cho tinh luyện quạng sắt vật liệu trong đó có một dương nhanh dung áp s ú c t h ă n g đồng là giá trị phi thường cao luyện thép vật liệu luật không khách khí thu vào không gian trong bọc hành lý còn có rất nhiều đồ sắt k h ô lâu thợ mỏ cốc chim hành thi trên người giáp phiến đinh sát miếng sắt thỏi sắt trồng chất như núi bên trong hòa với số lượng không có thống kê tinh cương những này tại tử vong chi địa đều là rất có giá trị tài nguyên thế nhưng là người chơi không gian bọc hành lý trang bị số lượng có hạn quân đội còn muốn tiếp tục hướng bản thạch khoáng g i ã nội địa tiến công không có khả năng mang theo những vướng hữu này mang không đi để luật rất đau đớn đầu góc thờ giang đưa ra một cái đề nghị hợp nhất trong hầm mỏ khô lâu thợ mỏ làm sao hợp nhất bởi vì tập kích tốc độ quá nhanh trong hầm mỏ khô lâu thợ mỏ chỉ xuất đến một phần rất nhỏ hiện tại thiêu đốt kỵ binh cùng hấp huyết quỷ chặn lấy miệng có giết k h ô lâu hải cốt đã đem cửa hàng ngăn chặn bên trong khô lâu thợ mỏ đều phong ở trong hầm mỏ đoán chừng số lượng không có hai mươi cũng có hơn một vạn luật đẳng cấp bây giờ vọt tới hai mươi ba thống ngự giá trị tiếp cận tám trăm n h ư n g còn thiếu rất nhiều thống ngự một phờ răng nói ra ngài là tiêu thổ thành thành chủ đỏ rổ tỷ bổ nhiệm đặc biệt sự vụ cố vấn bàn thạch khoáng giã là tiêu thổ thành khu q u ả n h ạ t chỉ cần đún tá đ ồ l ã n h chúa không có độc lập bàn thạch khoáng giã vong linh liền thuộc về tiêu thổ vong linh thể hệ lần này ngài phụng đỏ rổ tỷ thành chủ mệnh lệnh thống binh tác chiến chiếm hồng thạch cứ điểm giết hồng thạch cứ điểm thủ tướng tự nhiên có quyền lực hợp nhất hồng thạch cứ điểm bên trong vô chủ vong linh trải qua phờ răng giải thích luật trong nháy mắt liền hiểu hắn nhớ tới ban sơ đỏ rổ tỷ cho mình năm cái hấp huyết quỷ vệ sĩ thời điểm đồng dạng không có chiếm dụng chính mình thống ngự giá trị chính mình lúc đó cùng năm cái hấp huyết quỷ vệ sĩ quan hệ là chỉ có quyền chỉ huy không có quyền sở hữu hiện tại chính mình là đỏ rổ t ỷ bổ nhiệm đặc biệt sự vụ cố vấn có tiêu thổ thành chính thức chức quan tự nhiên có hợp nhất tiêu thổ thành trong khu quản hạt vong linh quyền lực cũng đồng dạng là chỉ có quyền chỉ huy không có quyền sở hữu không cần chiếm dụng chính mình thống ngự giá trị giờ khác này luận minh bạch đỏ rổ tỷ quyền lực lớn bao nhiêu cũng minh bạch đỏ rổ tỷ tại sao muốn tranh bẫy chấp chính thống trị hư thối hoa nguyên tất cả vô chủ vong linh chỉ cần một tiếng mệnh lệnh liền có thể chi ô mộ đến dưới trướng bị nhét vào trong động mỏ lấy q u n khô lâu khẳng định đều là cấp thấp vong linh đánh lấy đỏ rồ tỉ cờ hiệu hợp nhất bọn chúng đáng giá thử một lần thế là luật mang theo đám thuộc hạ đi vào một cái hầm mỏ cửa ra vào hồng thạch cứ điểm hết thệ có mười cái hầm mỏ đây là bên trong một cái nát nát xương cốt đã đem hầm mỏ lấp đầy bên trong khô lâu thợ mỏ tại loạn cốt ở giữa dây r ù a ra bên ngoài chen mà hơn mười h ấ p huyết quỷ liền canh giữ ở ngoài động nhìn thấy có đầu lâu xuất hiện liền như là đánh chuột đất giống như đi lên chính là một cái trọng khách một phần kinh nghiệm tới sổ chỉ là hiện tại luật đã chướng mắt cái này mỏng manh kinh nghiệm đem ngăn chặn cửa động tạp vật đều rời đi để bên trong khô lâu đi ra đi theo luật p h ở giang k h o á t tay một cái mấy cái xanh thảm pháp sư đi lên trước cùng một chỗ đối với hầm mỏ cửa vào ngâm tụng chú ngữ ngăn chặn xương cốt cùng tạp vật trôi nổi đứng lên tại trong hầm mỏ trên là một đoàn khô lâu thợ mỏ lan lộn lan qua lan lại lan đi ra hấp huyết quỷ bọn họ xông tới dị thường thuần thục nắm lên khô lâu thợ mỏ tay chân lắc lắc nhét vào trong lồng ngực h i ệ tại xương sườn trong khe một cái khô lâu liền biến thành một cái cốt cầu có khác một chút hấp huyết quỷ lôi kéo những n à y chói buộc tốt khô lâu đi vào một mảnh thanh lý đi ra đất trống trước chỉnh tề sắp xếp lại từng tầm từng tầng xếp chấm chất vậy mà dùng khô lâu luật chấn kinh tại loại thao tác này bên trong khô lâu thật liền không có nhân quyền sao nhưng không thể không thừa nhận làm như vậy hiệu quả thật tốt không có chỉ huy khô lâu vốn là không có quá cao chủ động tính tại bị hạn chế động tác sau lại càng không có động tác chỉ có đầu ngẫu nhiên chuyển động một chút nhìn xem trên dưới trái phải các đồng bạn mặt khác hầm mỏ đồng dạng mở ra hấp huyết quỷ bọn họ bắt t r ư ớ c làm theo từng cái khô lâu kim tự tháp bị lũy đứng lên hơn một vạn năm ngàn khô lâu thợ mỏ cứ như vậy bị bắt giữ luật ngồi cưới bên trên ú linh ngựa tại khô lâu kim tự tháp ở giữa đi tới hôn ngồi cưới khủng bố hắc linh mã đi theo phía sau của hắn c h ả mã đao n h i u lên lấy một cái thi vu đầu lâu luật đối với khô lâu thợ mỏ cao giọng nói ra ta là tiêu thổ thành thành chủ đỏ r ồ t ỷ bổ nhiệm đặc biệt sự vụ cố v ấ n v á i quất lần này tiến đánh hồng thạch cứ điểm là thành chủ đại nhân đối ú n tạ đồ l ã n h chúa phạm thượng hành vi trừng trị hiện tại hồng thạch cứ điểm thủ tướng đã bị chém đầu ta đại biểu đỏ r ồ t ỷ thành chủ miễn trừ các ngươi phạm vào tội ác cũng chiêu mộ các ngươi gia nhập tiêu thổ thành lệ thuộc trực tiếp quân đội trong danh sách hẹn mọn các ngươi không có cự tuyệt quyền lực thấp kém đầu của các ngươi hướng đỏ dồ tỉ thành chủ thần phục